t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi sáu nói thoải mái chư giới chính xác mắt thấy trận chiến kia từ đầu đến cuối nhìn ra vĩnh sinh môn tình báo có sai yêu thần t ử không có nhằm vào an kỳ sinh suy nghĩ cuối cùng đưa mắt nhìn một chút hoàng cực đại l ụ một cái dậm chân biến mất trong tinh không bạch lang run run lông tóc đi theo cả hai một chiếc một sau biến mất từ đầu đến cuối cũng chưa từng để ý lớn vượn hầu chết sống mặc dù cuối cùng một sợi thần quang tán đi lớn bắt đầu trước núi lại lần nữa khôi phục bình tĩnh bị trấn áp nhiều năm như vậy cuối cùng thấy hết â m chư vị trưởng giáo giờ phút này có lẽ cảm xúc rất nhiều đi mới nên thu đặt chân đỉnh núi trong ngày thường tính cả đại thủy thánh địa tại bên trong ba đại thánh địa đối với hai nhà này cũng không thiếu chèn ép trong bóng tối đã có lây dương cung bạt kiếm chi thế bây giờ vạn pháp lâu quật khởi tư thái mạnh liệt hơn thái âm nguyệt quế chân hình mặt trời đại nhật thánh thể cả hai cùng tồn đổi lại bình thường chỉ sợ sớm đã có động tác đáng tiếc bây giờ đông châu đã không phải ba đại thánh địa thiên hạ dù chưa tuyên cáo thiên hạ càng chưa t h ế chân vạc tôn g môn nhưng hắn đã là vua không ai loại tình huống này không có người nào còn dám chèn ép vạn pháp lâu có lẽ là vạn pháp thiên tôn ban cho đi vạn pháp truyền thừa vốn cũng là thiên địa đại đạo năm đó nếu không phải một chút nguyên nhân chỉ sợ vạn pháp lâu sớm đã là đông châu thứ tư đại thánh địa một quần áo đen láo giả nhẹ nhàng thở dài nhưng cũng tiếp nhận hiện thực bây giờ thành cựu cũng không thể coi là ngoài ý mới bị qua thiên địa nhiều nhất chèn ép các tu sĩ cũng hiểu rõ nhất như thế nào đối kháng ngoại giới áp lực như thế nào cải biến thái độ của mình sơ tu hành người thiếu niên có lẽ còn có duy ngã độc tôn tâm tư mà nếu bọn hắn như vậy tu chỉ hơn ngàn năm l á o bất tử sớm đã cùng mình cùng thế giới hòa giải có lẽ còn sẽ có lấy v ậ n sóng minh n g u y ệ t cách trời lần này dù cũng có người đến đây nhưng hai người chấp trưởng minh n g u y ệ t cách trời tục sự tề thần dụ mộ p h o n g hoa hai đại trưởng l á o lại đều không có tới mới nên thu lại nói một nửa nhưng cũng không nói thêm lời chỉ là phân phó đem chư tông môn thánh địa các tộc cao thủ dâng lên hạ lệ tình cả rõ ràng chi tiết cùng nhau lấy ra mình tự tay cầm leo lên lơ lửng thiên cung lơ lửng thiên cung từng là đại thủy thánh địa trung tâm nhưng hôm nay có thể thông hành có can đảm leo lên lơ lửng thiên cung người cũng chỉ có như vậy giải rác mấy người lơ lửng trên thiên cung hoàn toàn yên tĩnh trước đó lượn lờ thần quang hào quang đã tán đi thay vào đó là một mặt t r ầ m ngưng không đi mênh mông khí tức thời gian qua đi nửa tháng như cũng như là thực chất có thể đoán được cho dù là tiếp qua mấy tháng mấy năm cũng sẽ không tiêu tán an kỷ sinh nói kéo dài bảy ngày thường thường vững vàng kết thúc các tộc cao thủ cũng đều an ổn tán đi chớ nói mới a ngay cả khỏe miệng đều chưa sát, miệng từng cả có. Cốc cốc cốc. khỏe m đều nên thu chân đ ạ p đất mặt phát ra tiếng vang không nhanh không chậm đi hướng đại điện phương đạo h ư u đã đến không ngại trực tiếp tiến đến đi tới cửa đại điện nó cửa đột nhiên mở rộng rộng lớn mà đại điện chống trải chính giữa an kỷ sinh ngồi xếp bằng trên b ồ đoàn ánh mắt yên tĩnh mà thường hòa một chút linh tài không cần đạo h ư u tự mình đưa tới nhóm này linh tài số lượng cực kỳ không nhỏ vạn pháp lâu chiếm trong đó chín thành trong đó có ngại cần thiết không ít chân quý linh tài đặt ở nơi nào đều có chút bất an đành phải tự mình đưa tới mới nên thu dâng lên c à n k h ô n linh giới dư quang hơi quét liền thấy cách đó không xa nhưng ngồi trên ghế vị kia trung châu nữ đế nói kết thúc về sau sở mộc giao là duy hai không có rời đi người một cái khác là thể thương như thế liền b ấ t quá nhiều cái d ậ y mới nên thu nhìn thoáng qua an kỳ sinh liền táo tử hắn nhưng là biết được vị này nguyên dương vương tuổi tắc cũng không tính lớn cho dù là có tìm đạo lữ tâm tư cũng không tính như thế nào quá phận vị kia trung châu nữ đế dù tính n ế t rất liệt nhưng xứng đôi nguyên dương vương có lẽ vừa vặn trong lòng hắn hiện ra suy nghĩ liền táo tử an kỳ sinh lại khoát tay áo không có gì không thể gặp người đạo hữu đã tới c ũ ngộng k h n dao nhìn g sang mới nên thu ngồi thẳng lên đặt câu hỏi lời của nàng rất là bén nhọn lần này đến người không có gì ngoài tâm hoài quỳ thai hạng người tuyệt đại đa số cũng là vì phá vương chi pháp mà tới theo thiên địa biến hóa đã từng truyền thừa cũng có thật nhiều không đúng lúc địa phương mà tu hành dùng không được nửa điểm sai lầm tự nhiên ăn kỷ sinh tại đương thời tấn thăng phá vương chi pháp giá trị liền cực cao Ngươi lại làm s An, là、so、nói nói, An kỷ sinh cũng không nhiều làm giải thích đi thẳng vào vấn đề ngươi trong môn có người cùng ta có quan hệ ngươi đã đến ta nhưng đáp ngươi ba cái vấn đề quả nhiên sở m ộ n g giao ánh mắt chỗ sâu không thể phát giác k h ẽ động càng thêm minh s ắ c mình trước đó suy đoán theo hắn biết vị này nguyên dương vương trời sinh tính lạnh nhạt không thích quyền thế phú quý nhưng làm người lại cực kỳ c ư ơ n g liệt xuất thủ càng là quả quyết vô cùng tu vi chưa thành trước đó liền dám nhất cử c h ấ n áp rất nhiều tông môn trường lão càng không sợ đắc tội mười đại tông môn tính cả mấy đại thánh điệp mình mở miệng có nhầm vào hắn lại cử trừ hiển nhiên là có nội tịnh tại bất quá nhưng chỉ lần này thôi đối mặt loại tồn tại này nàng cũng không muốn làm nhiều thăm dò hơi trầm âm phun ra một nhóm cực kỳ tối nghĩa phát â m hoàn toàn khác biệt tại đường kim bất luận một loại nào ngôn ngữ vương quyền đạo nhân là ai đây là cái gì ngôn ngữ mới nên thu n h ữ n g m à y hiện lên kinh nghi hoàng cực cựu châu tứ hải v n tộc tự nhiên là có được rất nhiều ngôn ngữ đối với người tầm thường mà nói có thể nắm giữ hai môn đã rất khó nhưng đối với người tu hành mà nói t h không phải như thế hắn thông h i ể u vạn tộc văn tự càng đối trung cổ thượng cổ thậm chí cả viễn cổ thần thoại thời đại văn tự đều có đọc lướt qua nhưng cái này văn tự rõ ràng không phải trong đó bất luận một loại nào hắn ngay cả n h ữ này cũng lưu lại sao an k ỳ sinh hơi có chút t i ế n lặng lại cũng không có cái gì giấu giếm ý tứ là ta cuối cùng hai chữ lại cùng sở mộng giao phát ra thanh â m giống nhau là k i ể u phủ giới ngôn ngữ mà không giống với sở mộng giao tối nghĩa cùng sai lệnh thanh â m của hắn càng thêm trôi chạy cùng rõ ràng cả hai so sánh tựa như huyền tính phía trên mới học huyền ngữ người ngoại quốc cùng một bộ phát thanh chủ trì khác biệt trong lòng suy đoán triệt để trở thành hiện thực sở mộng giao rốt c ụ c đặc dụng tuyệt mị khuôn mặt có một vòng kinh hãi ngươi thật là túc tuệ giả vẫn là cùng quảng long tổ sư đến từ cùng một nơi cùng một thời đại túc tuệ giả nang tâm tình chập trần cực lớn ngay cả mới nên cảm giác đến để cái sau trong lòng không khỏi giật mình túc tuệ giả đối với tu sĩ tầm thường tới nói còn không phải bí mật càng không cần nói là sở mộng i a o dạng này đương thời mạnh nhất thánh địa nữ đế nếu chỉ là bình thường túc tuệ giả làm sao lại để nàng khiếp sợ như vậy đây là vấn đề thứ hai an k ỳ sinh ánh mắt yếu ớt nhìn cô gái này tu một chút dù giới tính không đồng nhất tính n g ế t không giống nhau nhưng đạo độ cao giống nhau để hắn luôn có một loại trực diện bàn vạn dương cảm giác quái dị tự nhiên không phải sở mộng dao lúc này mới thu liễm tâm tình đầy dây phức tạp nhìn xem an kỳ sinh thế giới của các ngươi cùng hoàng cực có dạng gì khác nhau là dạng gì thế giới có thể liên tiếp đạn sinh ra quảng long tổ sư nguyên dương đạo nhân dạng này tuyệt đỉnh nhân kiện các ngươi mới nên thu tay vớt ư dâu dài trong lòng kinh nghi còn có ai khác nhau an kỳ sinh có chút trầm âm trong đầu hiện ra lượng giới kiến thức tất cả mọi người cùng sự t ì n h sau một lát mới trả lời có lẽ khác biệt lớn nhất là các đức phạm nhân cùng giữa các tu sĩ các đức hoàng cực muốn lớn hơn quá nhiều một cái chân chính có lấy tu hành thế giới cùng một cái chỉ có nhỏ bé linh khí thế giới nhân gian đạo bên trong người cùng giữa các tu sĩ cắt đức đã rất nghiêm trọng nhưng cổ trưởng phong mở âm t i thành hoàng hệ thống lấy hương hỏa cưỡng ép đem lẫn nhau kéo vào xóa đi không ít những này cắt đức cảm giác chỉ có vạn dương giới phàn tục cùng tu sĩ cho dù là đồng dạng chủng t ộ lại tựa như đáng ã là hai c i p h â biệt rõ r à n h tiếc cho đến bây giờ tu sĩ cùng phàm tục ở giữa để có một đạo không cách nào vượt qua hầm câu đây là hắn vượt đi chư giới thấy nhất là thâm căn cổ đế nhất là không thể dung chuyển giai cấp tất cả mọi người có thể lựa chọn chỉ có g sở ngộng h n đó, hay phụ h là t u h có cái bất giao c h nhìn sang mới nên thu người lão gia hỏa này ngược lại là sẽ đoạt lời nói nha rất nhiều rất nhiều an kỷ sinh gật gật đầu nhưng không có nói quá nhiều nói thẳng trong đó một điểm tỷ như truyền thừa truyền thừa s ở mộng g i a o ánh mắt khé động hoàng cực truyền thừa đến nay đã có ba vạn năm thế giới của các ngươi hẳn là còn có càng thêm xa xưa truyền thừa hoàng cực có ước vạn kinh đ i ể m báo cấp nhân khẩu có ba vạn năm lịch sử nhưng cái này trung bi là giải rác mấy người sân khấu cũng không phải đại đa số người văn minh không cần nhìn lại ba vạn năm chỉ nói ngàn năm trước đó các ngươi nhớ kỹ thiên đình đế nhớ kỹ càn thập tứ nhớ kỹ ba thế hoàng đình nhớ kỹ ly tiên thánh n i ệ thế nhưng là các ngươi còn nhớ đến chuyện thế t ụ p h ạ an kỷ sinh ánh mắt tính mịch cắt tỉa n mình số giới trộm đến chậm dãi nói hạo đáng t u ế n g u y ệ t các ngươi vật lưu lại quá ít quá ít cái này cũng không chỉ là của mình mình quý Của mình mình quý tồn tại ở bất luận cái gì di trị truyền thựa đối với người bình thường mà nói đều là cấm địa dù là có người nhờ trời may mắn đạt được truyền thựa hắn cũng sẽ không lưu truyền tại bên ngoài mà là sẽ đợi đời đời truyền thựa cho đến thất truyền lại trải qua năm tháng dài đằng đang bị người nhặt được vòng đi vòng lại vô cùng vô tận vạn linh sở dĩ là vạn linh là bởi vì linh tính quý nhất bị bài xích tại lịch sử bên ngoài vô tận người bình thường bọn hắn linh tính c ũ n trong d lúc lơ đãng hắn hồi tưởng lại huyền tinh t hết trước bọn chúng lịch sử còn lâu mới có thể cùng vạn dương giới so sánh cũng có được đủ loại tệ nạn cùng sai lầm nhưng có nhiều thứ lại chân chính truyền thừa xuống tới dù là ngươi cho rằng nó biến mất nhưng nó vẫn tồn tại tỉ như rất nhiều chưa từng học qua binh pháp người nhất định hiểu được cái gì là vây mị cứu triệu cái gì là đập nồi dìm thuyền cái gì là nằm gai đến mật cái gì từ chiến đến cùng chỉ ở thiếu một ít một chút đặc biệt đám người lưu truyền khi thì đoạn tuyệt lại kêu cái gì truyền thừa đâu lưu lại quá ít nhưng lại nên lưu lại cái gì sở mộng giao cùng mới nên thu rơi vào trầm mặc ý niệm trong lòng phức tạp trong chốc lát dù là sở mộng giao bản nhân cũng không biết mình là không đạt được muốn đáp án như có lại tựa như không có vấn đề này ta trả lời không được an kỷ sinh không cần phải nhiều lời nữa cái khác có chút nhắm mắt khi tức trầm lưng xuống tới còn có một vấn đề cuối cùng hỏi xong ngươi có thể đi hô sở m ộ n giao g hít sâu m ộ t hơi chém dụng ý nghĩ lung tung khác nhìn chăm chú an kỷ sinh t h ầ n sắc hỏi ra một vấn đề cuối cùng ngươi thái cực phải trăng tổ sư thân truyền không phải an kỷ sinh mỹ mắt rủ xuống che khuất ánh mắt từ từ nói ta truyền hắn chương sáu trăm tám mươi bảy vạn cổ nhất đế vạn càng ba mươi năm không phải sao nghe được trước một câu sở mậu giao thoáng có chút thất thần nhưng lại có chút nhẹ nhàng thở ra nhưng nghe đến câu nói sau cùng trong mắt của nàng lập tức liền là co r ụ t lại cơ hồ cho là mình nghe lầm ngươi ngươi nói cái gì sở ngộng giao tu thập n h ậ t hoành không pháp khí huyết bàng bạc như biển nhưng lại có thể hoàn mỹ n ắ m nhưng lúc này nàng một cái thất thần đúng là không cầm nổi huyết khí chỉ một thoáng một phương này đại điện bên trong hết thệ phù văn c ô m chế bề ngoài không kịp khôi phục trận pháp đã bị một đợt càng quét mới nên thu chưa chuyển qua suy nghĩ thậm chí không kịp chấn kinh tại cái này mánh liệt huyết khí đánh ra phía dưới hố đều không hố một tiếng liền ngã ra ngoài làn da đỏ bừng lông tóc đều bắt đầu cháy rừng rực há miệng ra liền phun ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm khói trắng xảy ra chuyện gì mới nên thu bị quay đầu nao trong váng cơ hồ cũng không biết xảy ra chuyện gì hô huyết khí hừng hực như lửa hắn s á c rực rỡ kim t ẩn chứa kinh thiên động điệu bàng bạc kỹ năng chỉ một thoáng dẫn động cả tòa lơ lửng thiên cung trật pháp huyết khí lượn lờ phía dưới an kỷ sinh đưa tay dưng lên lập tức hư lăng không ấn xuống hạ mặt trời trí dương mà trí cương thập nhật hành không càng dữ dội hơn ngươi chi thể chất đặc thù có thể trung hòa dương cương nhưng cuối cùng vẫn là kém một ít thanh âm của hắn không cao không thấp động tác cũng rất là rất nhỏ nhưng thuận theo bàn tay nén mà xuống kia đẩy trời huyết khí đã bị đè ép xuống càng có đạo đạo linh cơ từ trời cao cấp nơi mà tới p h á p phối p h o n g vân cuồn cuộn như rồng cung điện kia bản tự tại huyết khí đánh ra phía dưới hóa thành m ộ t mịn nhưng ở linh cơ phồng lên ở giữa lại tựa như thời không đảo lưu bình thường lại lần nữa thành hình thậm chí trong đó phát cấm bề ngoài trận pháp đường vân cũng đều lại lần nữa khôi phục lại tiếng nói của hắn chưa rơi hết thể đã khôi phục bình thường nếu không phải mới n ê n h thu quanh thân còn có khói đặc toát ra thật tốt giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng người hiểu thập nhật hành k ô n g pháp s ở m ộ n g giao thất thần chỉ là trước mắt lập tức đã hồi tỉnh lại trong lòng vạn hai phần chấn động bị một khí chém giết lại cường tự tại to lớn trong lúc k hiếp sợ rút ra ra nhưng nhìn về phía an kỳ sinh ánh mắt vẫn có lấy nồng đậm nghi hoặc nàng không có đặt câu hỏi nhưng nàng tuyệt nhiên không tin trước mặt đạo nhân này nói tới lời nói quảng long trí tôn là người nơi nào kết thúc trung cổ về sau dài đến trăm vạn năm không trí tôn lo tượng t gom chín cảnh mười một bước nay tu chi pháp bị vô số người xưng là đại thiên tôn dù là đạo nhân này tại tỉnh biết thế, thế là nàng bình sinh ít thấy nàng cũng tuyệt không tin tưởng hắn có tư cách t r u y ề n pháp tổ sư tổ sư cả đời chưa từng bái qua bất luận kẻ nào vi sư làm theo thiên đ ị a tự nhiên cảm nộ vũ trụ tinh hải tự thành thập nhật hoành không pháp kỳ tài tình tất nhiên là trước không thấy cổ nhân sau không thấy người đến không có bất kỳ người nào có tư cách t r u y ề n pháp với hắn nhưng cái này nguyên dương đạo nhân lại có cần gì phải đến lựa gạt mình hiểu sơ một chút đối với sở mộng giao phức tạp tâm tư an kỳ sinh thấy rõ nhưng hắn nhưng cũng không thèm để ý tiểu nhi bối chờ đợi nhà mình trưởng bối mạnh nhất tiểu tâm tư bản này không có gì không đúng đã từng hắn cũng giống như thế chỉ là phẩy tay háo một cái thổi tan ngoại giới như cũ c u ộ n c u ộ n mà đến linh cơ thản nhiên nói ngươi nghĩ hoặc ta đáp tin hoặc không tin tùy theo ngươi là sợ m ậ n giao g đứng thẳng người lên hoàn mỹ như ông trời tạo vật tuấn mỹ trên khuôn mặt không có biểu lộ một đôi mắt thật sâu nóng nhìn an kỳ sinh dường như một lát lại như là hồi lâu nàng lui lại một bước lại thật dài cúi đầu không nói một lời quay người liền đi đại điện bên ngoài mới nên thu vừa c ả n quét một thân chật vật gặp nàng đi tới sắc mặt liền lộ ra không dễ nhìn sợ mậu giao tâm tư nặng nề không để ý đến với hắn đi qua đại điện đột nhiên ngừng chân từ trên cổ tay chút bỏ thái cực càn quân quyền tiện tay quân cũng không quay đầu lại biến mất tại hư không trong m â y ông hình như có thiểm điện vạch phá t r ờ i trong chật tránh t ấ c diệt dù là mới nên thu dạng này trưởng giáo cấp cao thủ đều chỉ cảm thấy hoa mắt một đạo rét lạnh lánh k h ớ c quang mang xẹt qua gương mặt nhưng căn bản không thấy gì cả đây là mới nên thu tiện tay sờ một cái cứng gọi kiêu ngạo vẩy rồng ra mặt phía trên có ấm áp chi ý đúng là chạy ra màu đến hắn ánh mắt ngưng tụ quay đầu nhìn lại chỉ thấy tia sáng cũng không tính tốt bao n h i ê u đại điện bên trong một viên sáng như tuyết sáng long lanh bạch vòng tay nằm kéo một vòng hừng hực mà sán lạng quang vỡn quanh lấy nguyên dương đạo nhân không ngừng xoe tròn k h á n âm có phần đu tựa như anh hải nói nhỏ âu nghẹn ngắn ướt khiến lòng người không khỏi dâng lên yêu thích thái cực càn cất quyền mới nên thu sờ sờ xoa xoa mặt trong lòng bất đắc dĩ mình chỉ là đến đưa thứ gì liền bị cái này các loại thai b à y vào gió quả nhiên không nên nghe đ ư n g nghe mới là thật sâu ngưng nhìn một cái viên kia tại đông châu thanh danh không hiển hách tại trung châu lại là thanh danh hiển hách kim cương trạc mới nên thu xa xa vừa chắc tay cũng xoay người rời đi không làm mảy may dừng lại đúc bảo chi pháp ngược lại là cực kỳ cao lão bảng ngược lại là dụ tâm nhìn thoáng qua viên kia kim cương trạc an kỷ sinh k ẽ gật đầu lập tức một chỉ điểm ra cái này thái cực càn không q u y ể n sở dĩ được xưng là trí bảo hình thức ban đầu tự nhiên là bởi vì nó còn chưa từng chân chính đúc thành dù là bá thế hoàng đình hơn hai vạn năm u ố n dưỡng có thể trợ giải hắn uy năng linh tính nhưng cũng căn bản không thể đem hắn hoàn thiện bởi vì cái này kim cương c h ạ c thiếu không phải chất liệu linh tính cùng uy năng thiếu là chân chính thái cực chi đạo ông k i a kim cương c h ạ c k h ẽ r u lên tiếp theo trên đó ánh sáng trắng đông nhiên tán hơn phân nửa thoáng qua một nửa đã như độ nước sơn đen không thấy một chút sáng n i hai màu trắng đen phân biệt rõ ràng lập tức bắt đầu xoay trọn vù vù cho đến phát ra dòng ngâm hổ gầm đồng dạng tiếng vang sau một hồi lâu an kỷ sinh khoát tay viên kia đã khôi phục sáng ngân s ắ c h ó a thành chiếc nhẫn rơi vào hắn ngon cái phía trên người hiểu ta quảng lâm vậy nhẹ chuyển chiếc nhẫn an kỷ sinh ánh mắt yếu ớt lại là bắt đầu cảm giác chiếc nhẫn này phía trên ban sơ bản nguyên nhất một đạo khí tức lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau bàn g huynh ngươi rốt cuộc muốn làm gì làm cái này viên thái cực c à n khôn quyển bàn sơ người sáng lập bàn vạn dương khí tức tự nhiên vẫn là có không chỉ là bàn vạn dương ba thế hoàng đỉnh các đời người thừa kế khí tức cũng tại trên đó không nói cái này c à n khôn quyển bản thân phía trên này rất nhiều khí thức đối với an kỳ sinh tới nói đã là chỗ tốt không nhỏ vị này nữ đế đưa tới không chỉ có riêng là thái cực cản có quyền cũng đưa tới ba thế hoàng đ ỉ n h tự khai tích đến nay các đời hùng chủ chỗ tập chi thần thông ban g vạn dương đem hắn thậm chí cả ba thế hoàng đ ỉ n h vài vạn năm thần thông truyền thừa toàn bộ để lại cho hắn phần này chỗ tốt chỉ lớn tuy là cái khác vương hầu biết được đều muốn biến sắc lớn bắt đầu núi địa linh nhân kiệt vật bảo thiên hoa mười mấy vạn dặm sông núi hội tụ không biết bao nhiêu đỉnh tiêm linh mạch cũng không ít là từ quần tinh bên trong hấp thu mà tới có thể nói là đất lành để t u hành lơ l ử n g tiên cung là lớn bắt đầu núi trung tâm trên ứng quần tinh linh cơ hạ hợp vạn sơn linh mạch là đại thủy thánh địa khí vận hội tụ chi điện cũng là toàn bộ đông châu khí vận thích nhất linh cơ mênh mông nhất ba khu địa phương một trong nhưng tề thương nhưng trong lòng vô cùng buồn vô cớ sờ n g dao tề thương trong lòng nói nhỏ sáng như tuyết hàm răng đều tại ma sát trong lòng mối hận dốc hết tứ hải đều tắm rửa không xong h á n bị vây ở mảnh này lơ l ử n g tiên cung dù là hắn biết được vô số truyền thuyết biết được p h i ế đại địa này phía trên còn có rất nhiều kỳ ngộ linh tài thần thông đan dược linh bảo nhưng hắn bị nhốt rồi dù là căn bản không từng có người trông coi hắn nhưng hắn lại không thể cũng không dám bước ra lơ l ử n g thiên cung nữa bước bởi vì vị tiên nguyên dương đại đế còn tại lơ l ử n g thiên cung phóng nhãn thiên hạ hôm nay hắn kiên kỵ không địch lại người không phải sỗi nhưng chân chính để hắn ngay cả dũng khí phản kháng đều không có người chỉ có nguyên dương một người mà thôi hắn lần lượt rời xa nhưng vẫn là thân bất do kỳ bị dẫn dắt mà đến cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra vô cùng cảm giác bị thất bại cùng đối sở mộng dao không thể xóa nhỏa hận ý chính rõ ràng như thế phối hợp chính rõ ràng biết gì nói đấy chính rõ ràng khiêm tốn cung kính đã cực nhưng vẫn là bị nàng không lưu tình chút nào đưa cho nguyên dương đại đế hắn sẽ ở lơ lửng thiên cung lưu lại bao lâu cơ hội của ta ở đâu ngồi tại thiên cung biên giới thề thương sắc mặt cực kỳ khó coi hắn minh tư khổ tưởng đem k i ế p trước tất cả ký ức toàn bộ đề lệ ra khắp nơi xem xét từng lần một phỏng đoán tìm kiếm mình thoát khốn thời cơ cũng tại trải vớt trong trí nhớ mình có quan hệ với vị này nguyên dương đại đế tất cả truyền thuyết mà cuối cùng hắn hít thở không thông một nghìn năm. năm trong truyền thuyết nguyên dương đại đế vì đúc thành thiên đình vì đúc thành trọng tiên khoảng chừng một ngàn năm chưa từng hiện thân người trước một ngàn năm một ngàn năm ta sẽ không còn bất cứ cơ hội nào lại không bất cứ cơ hội nào a thế thương vô cùng bị khuất thậm chí cảm thấy tuyệt vọng hắn sống lại một đời nắm giữ tuyệt đại đa số cơ duyên đều tại cái này một ngàn năm bên trong cái này không chỉ bao quát những người khác kỳ ngộ cũng bao quát l ấ y chính hắn tân thăng phong vương cơ duyên như bị vây chết ở đây một ngàn năm hắn sẽ không còn bất luận cái gì c ấ t khởi vượt qua kiếp trước thời cơ hắn giận như muốn ngửa mặt lên trời thép dài để phát tiết trong lòng hắn giận không tam lỏng nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống bởi vì một cái khôi ngô hùng trắng như núi thành tinh to lớn thân ảnh đi tới trước người hắn động tiên đan một ngày này đến ăn bao nhiêu đan dược nhìn xem đi đường đều không quên ăn đan dược khôi ngô cử h á n tề thương ra mặt có lại muốn gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười lại bị một câu đánh vỡ lao ra muốn gặp ngươi chu đại hải liếc qua không đến mình sóng linh đóng mà tiểu bất điểm ứng thanh nói hai của hắn trong động đã có p h à m tục thiếu niên nửa người lớn nhỏ kim sĩ đại bằng thò đầu ra cũng đang đánh giá tề thương rốt cục nghe được câu này tề thương trên mặt còn chưa gạt ra tiếu dung biến mất nhưng kỳ quái là trong lòng của hắn lại không mảy may thất、vọng. có loại như được Cổ loại đại quái như nhẹ nhõm. xá tề i điểm.、Chu、đại hải cảm giác ể u Chu bất t đã cảm cảm, cực nhạy nhận kỳ ra thương cũng không nói thêm lời đứng người lên sửa sang lại cũng không có một tia nếp b ố n y quan thần s ắ c trịnh trọng hướng về đại điện đi đến tối d à y vỏ xưa nay không là kết quả mà là chờ đợi kết quả quá trình tề thương bình tĩnh trở lại bị lần lượt đánh nát tâm cảnh gây dựng lại trong thoáng chốc tựa hồ tìm về đã từng gặp nạn trước đó tâm cảnh thậm chí có trực diện nguyên dương đại đế dũng khí hô tề thương bước v hồ cái, cái khu chấn động tựa như trăm ngàn đạo lôi đình một chút tại trên trán nổ tung nổ đầu góc hắn choáng váng nổ hắn thất điên bắt đảo vừa mới bình tĩnh trở lại ghép lại lên tâm cảnh bóng chóc bị nổ vỡ nát ai ở trong thân thể của ta có người tề thương triệt đềm mộng lập tức trong lòng sinh ra vạn hai phần hàn ý thấu xương băng lãnh hắn là ai vì cái gì ta chưa nghe nói qua còn có dạng này người n g u y ê n dương đại đế địch nhân sao tề thương không cách nào bình tĩnh ngàn vạn tạp nghiệm ở trong lòng điên cuồng l a n lộn đây chính là kiếp trước mình vẫn thân kia đen nhánh ma vụ sao nhưng tùy ý trong lòng của hắn như hà trấn kinh tại thanh â m kia rủ xuống lưu mà ra chớp mắt đã đã mất đi đối với thân thể tất cả trường khống hắn vẫn có thể cảm giác ngoại giới hết thảy nhưng nguyên thần lại thật giống như bị từ trong thân thể kéo ra ra ngoài t r i để trở thành người đứng xem đại điện bên trong tia sáng cũng không mãnh liệt nhưng cũng không thể nói hắc đạo thanh âm này vang lên trước mắt lại đột nhiên biến đổi một cỗ yếu ớt âm thầm khí tức phiêu hốt mà hiện nhét đầy đại điện không gian tại lúc này đều có vài mẹo tựa như quận rút h ỏ a t r ụ bị mở ra bốn phía kéo dài trước mắt mà thôi đại điện bên trong lại hóa thành một mảnh bốn phía vô tận ưu ám khó hiểu không thể ước đoán quỷ dị hư không giống ba hình như có vô tận ma ảnh từ giữa hư không hồi phục lại cồn vũ mà gào tùy tiện mà bung thả bốn phía biến hóa lại không cách nào cận kề c h i thân hắn n g a y nuốt lấy cái kia không biết tên tồn tại ánh mắt chỗ sâu hơi đ ộ n g một chút nhìn đến người biết so ta tưởng tượng còn muốn càng nhiều tề thương phía sau có khác quỷ bí đây là an kỷ sinh trừ gặp hắn thời điểm đã phát hiện không có người sẽ không có quá khứ dù là cái này tề thương hư hư thực thực đến từ thế giới khác lại tựa hồ trùng sinh cũng là như thế trừ phi là bị người triệt để vùi lấp n ó n g nhìn tề thương an kỷ sinh ánh mắt chiếu triệt ra tề thương quanh thân kia nồng đậm đến cực điểm q u bí hắc ám trung đông nếu hắc khí tức u ám có hỗn loạn khí t ứ c lại cũng không lộ g a tạ ác đơn giản là như vũ trụ tinh hải thần bí mà m ê n h ông làm người cảm giác vô cùng nguy hiểm cái này giống như hắn từng tại vạn pháp long lâu bên trong từng tiếp xúc qua ỉn trọn tỉ c h i hỗn loạn khí tức nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài mang theo nồng đậm đến cực điểm người vết tích lại là thần chi niệm tựa hồ không phải sống được lâu tự nhiên hiểu nhiều yếu đ ớt âm thầm giữa hư không thề thương cười khẽ phát tâm hắn dung nhan không từng có bất kỳ biến hóa nào nhưng thanh âm của hắn lại trở nên tàng thương mà cổ lão tựa như từ cách xa quá khứ vượt qua thời không mà đến có nồng đậm mà nặng nghề lịch sử khí tức cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được mở mịt quỷ dị giống như tồn tại lại như cũng không t an kỷ sinh nhìn chăm chú hắn thời điểm hắn cũng đang đánh giá vị này trong tương lai kinh thiên động địa tồn tại hiểu nhiều lắm không có nghĩa là ngươi có thể làm được cổ trí tôn nhưng nóng nhìn quá khứ phỏng đoán tương lai nhưng cuối cùng chỉ là người đứng xem không thể nào nhúng tay quá khứ càng không thể tiến vào tương lai an kỷ sinh thần s ắ c bình tĩnh ngươi cũng không cần ở trước mặt ta ra vẻ thần bí cái này không có chút ý nghĩa nào nên biết cuối cùng sẽ biết sớm đã coi đóng ặ p chân chính gặp mặt tự nhiên cũng liền không từng có cái gì kinh ngạc nhưng hắn hiểu được tề thương địch chuyển t u ế nguyện trở về việc không phải người có thể làm được sự tỉnh vô luận hắn là thần chi niệm vẫn là cái gì khác nhìn thấy tương lai cung địch c h u y ể n thời không ở giữa t r í n h lệnh so bất luận kẻ nào muốn đều muốn lớn hơn quá nhiều trí tôn cũng không thể nếu không liền sẽ không có cái gì lúc tuổi già lại càng không có cái gì sinh tử đại nạn nói không kém quá khứ không t h ể đổi tương lai không lường được có thể thấy được mà không thể tiến vào ta đích xác làm không được đem tương lai người kéo về hiện tại tề thương ý cười hơi có thu liễm ngựa khí khó hiểu ngươi quả thật cùng quảng long là đồng loại thư không u ám giống như vô tận đầu nhét đầy hết thảy lại không cách nào chạm đến ăn kỳ sinh trước người ba thước trí đ i ệ tựa như trong vòng ba thước bên ngoài liền là hai cái khác biệt thiên đ i ệ là người dị loại thôi an kỳ sinh đảo qua cái này ưu ám hư không thần sắc lãnh đạo vạn linh cầu sinh không thể bình thường hơn được đáng tiếc như ngươi như vậy dù là còn sống cũng đã chết yếu ớt tâm thầm khí tức có hỗn loạn cùng vô tự che đậy hết thảy cho dù là lúc này an kỳ sinh cũng vô pháp xuyên thấu qua cái này nhất trọng bình t h ư ớ n g không thể nào thấy người này chân diện mục nhưng vô luận hắn là cái gì cũng sẽ không tiếp tục là sinh linh bởi vì hắn bắt giữ không đến mảy may sinh cơ l ị c tiên cầu sinh ta vẫn là ta, phải trang dị loại dâu rĩa tề thương ánh mắt càng phát ra tính mịch trùng đồng hắc bên trong mang đỏ tà dị mà băng lãnh ngược lại là các hạng tương lai ngươi tập vạn đạo sở trường siêu viễn cổ nay hoàng tôn người xưng ơ vạn cổ nhất đế như thế rộng lớn mà bao la hùng vĩ nhân sinh làm người cực kỳ hâm mộ nhưng cuối cùng ngươi lại có hay không có thể thản nhiên tiếp nhận đại nạn mà không đuổi theo tìm kia mênh ngông t i ê n đạo thành tiên tri môn nói toạc ra thiên cơ giả tất loạn thiên h ạ n h ì n thấy người tương lai thường thường khó mà đối những người khác tố chi tại miệng mà vì vô định một khi nói ra ngược lại sẽ tạo thành tương lai cả biến nhưng đối với tề thương mà nói há lại sẽ để ý cái này nguyên dương đạo nhân phải chăng có thể trong tương lai trở thành vạn cổ nhất đế hay là con đường này có thể hay không tự nhiên đâm ngang không đến một bước kia ai nào biết đâu dù là nghe nói tương lai mình đến cỡ nào không tầm thường an kỷ sinh thần sắc cũng không có nửa điểm đọc d u n g thậm chí có chút hứng hở hương vị ha ha ha ha tề thương điên cuồng gào thét dâu tóc đều múa cực điểm điên cuồng đáng tiếc không thể đoán trước tương lai ngươi là có hay không thật có thể người tiên ngươi luôn miệng nói tương lai vô định số ngươi lại làm sao biết ngươi nhìn thấy tương lai không phải chỉ là để một góc của bằng sơn An sinh bình kỳ tương ĩ n n h h n quanh người chăn đấy, đánh lui bốn phía tán mà đến g đối, đầy, khí khuyết phía khí tức tức. t lui u ư ám mà lai một góc hắn đã từng gặp qua lại so với thần bí nhân này thấy càng xa xôi cũng kinh khủng hơn vạn dương giới tương lai tuyệt không phải t ề thương cùng thần bí nhân này nhìn thấy như vậy cực điểm huy hoàng cuối cùng chỉ sợ là trung cực hủy diệt có lẽ vậy tề thương khoan thai thở dài nếu không phải người này cơ duyên xảo hợp mà tới ta lại há có thể biết được tương lai tám n g h n năm tuế nguyện tranh t a n h các hạ tương lai người khoác vô hạn vinh quang siêu viễn cổ người trở thành trí cao cuộc sống như thế không chỉ phế vật này cực kỳ hâm mộ lời nói đến đây kia một đôi đen nhánh trùng đồng bên trong giường như có huyết diễm tiêu đốt tràn đầy lấy thâu xương băng l á n h qua mang ta cũng rất tò mò chưa từng chân chính đoán trước tương lai người là không cách nào chân chính lý giải trong tương lai thế tám n g h n năm trước mặt cái này tóc trắng đạo nhân sáng lập như thế nào đại thời đại mà nguyên nhân chính là thấy được hắn mới có lây không cách nào h ức chế mãnh liệt xúc động sớm khôi phục đến đây thấy người này tương lai thế từng có người nói như thế gian quả thật có người có thể đạp lên tiết lộ cái này nguyên dương đạo nhân tất là một cái trong số đó người tò mò cái gì an kỷ sinh nhất l â ngày ánh mắt chỗ sâu có yếu ớt âm thầm quan mang lấp lóe đáng tiếc người này ẩn tàng quá tốt không cách nào bắt giữ bên trong c h ấ n ý thiên địa đại vận bắt đầu lúc rơi đại vận bừng bừng phân chấn thời điểm vạn vật khôi phục tự có quần hùng cùng nổi lên nhưng tại dạng này đ ạ i v ậ n t u n g lũng vạn vật yên lặng thời điểm ngươi có như thế nào gặp vỡ có thể tại ngắn ngủi vạn năm không đủ thời gian bên trong lấy được thành tựu như vậy trung đông biến hóa tối t â m chi sắc như muốn tràn đầy mà ra thể thương trong lòng có cực độ khao khát trời có chư quý biến hóa người có sinh lão bệnh tử sinh thời mạnh mẽ lao lúc suy nhược đây là thiên đạo xuân tới vạn vật khôi phục thu đến bách thảo khô héo đông lâm thiên địa yên lặng đây cũng là thi tại cái này đại vận xa suốt thời điểm xuất hiện nguyên dương đạo nhân nhân vật như vậy thẳng tựa như thu đến đông đến vạn vật n g h ị c h thiên sinh trường t r ă m hoa đua nở bản thân cái này liền không hợp với lẽ thường vạn vật không thể thoát khỏi thiên địa pháp lý người cũng vô pháp n g h ị c h chuyển quá trình này sự t ì n h có k h á c thường tất có yêu cận cổ chi niên thiên địa đại vận n m lại kia quảng long lo liệu kia trước mắt linh cơ mà sinh có thành tiệu thì cũng thôi đi cái này nguyên dương đạo nhân nhưng cái gì cũng không có tương tự n g h i hoặc ta nghe được nhiều lắm lại là ngay cả trả lời hứng thú cũng không có an kỷ sinh chuyển động hóa thành chức nhẫn cản cơ quyền không có người sẽ gặp người liền nói cơ duyên của mình tạo hóa hắn tự nhiên càng sẽ không nhất là như thế một cái đầu đuôi không lộ quỷ q u á n người đón k i a tính mịch lệnh leo ánh mắt an kỳ sinh hỏi lại ngươi tới gặp ta không chỉ là bởi vì tò mò à. từ tới đây giới hắn thấy mạnh nhất người là tinh hải bên trong vị kia không biết gương mặt vĩnh sinh môn chủ mà thần bí nhân này dù không hiện vết tích nhưng hắn k h í tức lại ẩn ẩn càng mạnh vô luận người này là thần chi niệm vẫn là cái gì khác đều không hề nghi ngờ cực kỳ nguy hiểm thông tin chi pháp thành đạo ngươi đã tấn thăng thông tiên đạo nên đã thành thử tề thương nhìn chăm chú an kỳ sinh tĩnh m ị c h ánh mắt bên trong có cực độ tham lam chi ý loại ra ta muốn xem ngươi chi đạo thông thiên phía dưới là pháp trên đó thành đạo chỉ có tấn thăng thông thiên người mới có thể chân chính đúc liền thuộc về mình con đường bình thường phong vương con đường đối với hắn mà nói không có tác dụng quá lớn nhưng cái này nguyên dương đạo nhân con đường cũng không giống xem mà nhất định phải người thần bí tự cho là đã đầy đủ hiền hòa nhưng an k ỳ sinh nghe thấy lời ấy lại là cười đạo truyền người hữu duyên pháp không truyền l ụ c n h ĩ ngươi nào có cùng ta d u y ậ n xin hỏi ta cầu đạo an kỷ sinh cười khẽ lắc đầu ánh mắt bên trong lại không nhiệt độ yêu cầu đạo ngươi là nghĩ nhiều lắm an k ỳ sinh truyền đạo không chỉ một lần huyền tinh cựu phụ giới nhân gian đạo hắn đều từng truyền xuống chính thống đạo nho môn nhân con cháu không biết bao nhiêu nhưng đây cũng không có nghĩa là đạo liền có thể khinh truyền hắn không biết cái này quỷ bí bóng người đến cùng nhìn thấy cái gì để hắn một giới tuyệt đỉnh tồn tại đều hướng mình cầu đạo nhưng kia không có quan hệ gì với hắn ầm ầm giữa hư không hình như có lôi đình nổ tung cái này một mảnh t ĩ n h m ị c h khó dọ vâu n g ầ n hư không đột nhiên sôi trào lên thấy ẩn hiện trong đó ma ảnh d ã r u a phát ra một tiếng lại một tiếng kinh khủng kinh đạo nhấc lên cùng bạo đến cực điểm hư không thủy chiều hô hô ba ưu ám khí tức hôn loạn mà vô t ự tung hoành quái động nhưng lại vờn quanh tại tề thương một phía đem nó làm nổi bật như là một tôn vạn ma túi đầu cúng bái ma thần tri vương ngươi đại khái lý giải sai ý tứ ta không phải đang hỏi ngươi cầu đạo ma vụ lượn lờ ở giữa tề thương ánh mắt rủ xuống lạnh lẽo mà bá đạo tam u ớn ngươi nhất định phải cho chương sáu trăm tám mươi chín thiên lôi p h ậ t long tam u ớn nhất định phải cho lãnh khóc i ế t lạnh không chứa mảy may tình cảm thanh â m rủ xuống lưu vùng hư không này đều rất giống bốc cháy lên hào hào bá đạo an kỷ sinh nắm luốt càn không u y n trầm trầm chuyển động nghe vậy cũng không giận chỉ là lắc đầu vậy liền nhìn xem ngươi có bản lanh gì đi b ă n g vào quảng long lưu lại một đạo trí bảo hình thức ban đầu cứu không được ngươi vô tận ma ảnh lượn lờ phía dưới tề h thương bước ra một bước phát ra một thanh â m vang lên triệt mảnh này ưu ám hư không thét dài ma đi không không thủy diệt thương sinh sóng âm vô tình càng ẩn chứa tất sát hắn từng nhìn thấy tương lai một góc thấy trước mặt đạo nhân này trong tương lai vô thượng tần h uy sinh lòng tham lam cũng có được kính sợ nếu không hắn cũng sẽ không ở hắn vừa mới tấn thăng thông tiên tri cảnh lúc liền cưỡng ép khôi phục hiện thân mà tới vậy, hư không nổ tung. vạn ma gầm hét mạnh liệt gợn sóng như nước thủy triều bao phủ hết thảy trong lúc mơ hồ hình như có vạn ma từ trong hư vô hồi phục lại múa thân thể bắn ra chóc tinh nã nguyện chi lực vô số đạo băng lánh t ĩ n h mịch thân ảnh bắn ra đồng dạng cường hoành thần t h ô n g tung hoành sen lẫn ở giữa hợp thành một đạo lân giáp rõ ràng nanh v ố t dễ lạnh ánh mắt tinh hồng đen như mực lại không hiện mảy may tạ ác ngược lại tản mát ra vô biên thần t h á n h khí tức thần long thần long rõ ràng là vô tận ma khí sen lẫn mặt h à n h nhưng hắn hình thể hiện, hiện chi trước mắt tràn đầy mà ra lại là vô cùng thần thánh đồng thời, một cỗ so với nơi đây ưu ám hư không càng thêm hùng vị khí tức thần thánh chậm dại sinh ra nay long n cầm đầu uy nghiêm thần thánh dâu rồng chập trờn không giận tự uy mà làm người khác chú ý nhất thì là đầu này hình rồng sinh ra cựu trào thái cổ trước đó long không lấy trào l à quý huyết mạch hiện tại vải rồng kim l à quý ngân l à t i ệ n cho đến thái cổ mới bắt đầu ngân long vương hoành không xuất thế hắn sinh ra cựu trào từng một lần bị long tộc cho rằng là quái vật vứt bỏ vô hình mà có chất cương phong gợi lên tóc trắng loạn vũ dưới sợi tóc an kỷ sinh ánh mắt lộ ra tính mịt khó giỏ nguyên lai là từ lúc vị này thi thể trên bỏ thần bí nhân kia vừa ra tay liền là t u y ệ t sát nhưng cũng để an kỳ sinh một chút liền nhìn ra hắn theo hầu chính như hắn nói nên biết sớm một biết thái cổ ngân long vương long tộc hùng bá thái cổ tôn thứ nhất đại long vương cũng là vị kia bố trùng thiên hạ thiên hạ chín thành chín long trúc huyết mạch đầu n g u ồ n ban sơ long tộc chỉ là long tộc khoe khoang tự kiềm chế long không cùng giản cư cho đến vị này về sau long tộc triệt để phát dương quang đại long heo long câu long mã long t ư ợ long châu long uy tôm hùm chính là có vô số long trúc sinh ra nhất cử đem long tộc đẩy lên bá chủ tri vị thái cổ thời điểm long tộc có thể xưng bá hoàng cực vị này ngân long vương không thể bỏ qua công lao nếu không dù là long tộc có cái khác long vương thành đạo nhân khẩu thưa thất long tộc cũng không thể trở thành bá chủ thần bí nhân này quả như hắn sở liệu là thần chi niệm lại là từ long tộc vị này có thể xưng thủy tổ cấp đại long vương thi thể bên trong bỏ ra tới nhìn ra được không ngân long vương ma ảnh xâm nhiên cười một tiếng tiếng long ngâm liệt đáng tiếc ngươi phải chết nếu là thái cổ ngân long vương chính xác hồi phục lại lúc này ta có lẽ không địch lại đáng tiếc ngươi không phải ngân long vương thấm n h u n hắn theo hầu an kỷ sinh có chút kẻ nhạt vô vị ngân long vinh quang không có quan hệ gì với ngươi Thần u vi, t à là n cùng ngươi không có quan hệ, ngươi h hệ, chỉ tựu một đều đ có u t h ầ chi niệm đối với những người khác tới nói cực độ thần bí mà cường đại nhưng a n kỳ sinh lại cũng không thèm để ý vạn pháp l o n g lâu bên trong đầu kia từ vạn pháp tổ sư trên thân bỏ ra tới thần chi niệm hắn đã nghiên cứu nhiều năm thần chi niệm là một loại rất kỳ quái giống loài không phải sinh sự chết nhưng cũng không phải là hoàn chỉnh sinh linh thậm chí có thể nói là một loại cố chớp chấp n i ệ m hóa thân hắn người sở hữu bộ phận thi thể nguyên chủ ký ức nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế làm việc sẽ có liên tục tỷ như đầu này ma long k h ô n g có Ngân Long Vương hoành thế, tuyệt một d a n hư truyền thực bạn n cổ lực, h n g không i a đ lại chịu n n n g dân mãnh liệt ngang ngược vô cùng không một điểm dư ba đều ẩn chứa nhất là hung lệ lực lượng hủy diệt đầu sóng một cái đánh ra phía dưới đã đủ để đánh nát đ ộ n thiên kia long c h ả o càng l ạ như là cắt mày thiên địa thiên đ ạ o những nơi đi qua mang đến càng thêm cấp độ sâu hủy diệt long c h ả o như trời nghiêng long chỉ như t h i ê n đ ạ o hắn ẩm vang rủ xuống hư không tựa như đã mất đi ý nghĩa tựa hồ vừa ra tay đã trực tiếp đâm vào an h n g kỳ sinh quanh thân ba thước lượn lờ thái hoàng thiên phía trên động trời kinh hư không run mạnh dư huy h u y ế t tán ở giữa mảng lớn mảng lớn hư không phá diệt trở thành triệt đề h tám mạnh liệt đến cực điểm lực lượng hủy diệt đang thiêu đốt một cách mà thôi thái hoàng thiên phía trên đều có vô số khe hở hiện, hiện. tựa hồ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hao phi an kỷ sinh lớn lao tinh lực vô số thiên tài địa b ả o luyện chế mà thành thái hoàng thiên liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng thái hoàng thiên lượn lờ bên trong an kỷ sinh thần sắc như cũ không thay đổi ánh mắt bên trong thậm chí có một tia kỳ dị s á t thái lần đầu gặp gỡ ta đã biết ngươi tồn tại ngươi liền không muốn biết ta tại sao muốn triệu kiến ngươi sao cái gì một kích vô công lại tự phát ra hét dài một tiếng chuẩn bị nhất cử đem địch đánh giết ma lòng con ngươi đột nhiên co g i ụ lại trong lúc mơ hồ cảm nhận được làm hắn đều dùng mình khí tức ngươi, ma long chấn động trong lòng đột nhiên ngầm đầu u ám hư không gắt gao ngăn cách ngoại giới bên trong đột nhiên chuyển đến một đạo hắn khí tức vô cùng quen thuộc thiên kiếp rất nhiều người suy đoán ta vì sao không độ thiên kiếp an kỷ sinh khẽ ngầm đầu u ám hư không không che giấu được ánh mắt của hắn trong lúc mơ hồ đã cảm giác được ngoại giới phong vân hội tụ phía dưới kia làm hắn đều dâng lên cảm giác nguy cơ thiên kiếp đáp án là vì ngươi chuẩn bị an kỷ sinh cười nhạt một tiếng thể nội chỗ rất nhỏ từ vô số hạt nhỏ tạo thành lấn thiên đại trận sơ tại mới gặp kia tể thương thời điểm hắn liền đã cảm giác được hắn phía sau có nguy cơ tồn tại. Cái thiên kiếp này hắn chậm thương thiên tri khí tức dù chỉ là một tiên một sợi đối với vạn vật vạn linh tới nói cũng là gánh nặng không thể chịu được nổi không nói đến là thiên tri cướp phạt chỉ một thoáng mặt đất phía trên cồn phong nhân lại không trời phía trên mây đen dày đặc không thể hình dung khí tức rủ xuống lưu giữa thiên địa ngàn vạn rằng mặt đất phía trên nhất thời y mắng cơn ư giả g đ ô n g nhiên ngầm đầu kẻ yếu thân thể run rẩy cho dù là không có chút nào linh g i á c con m ũ i con r ù n tại cảm nhận được đạo này lạnh lẽo khí tức về sau đều đột nhiên ngây người một cử động nhỏ cũng không dám đây là thiên kiếp thấn thăng thông tiên h thiên kiếp là ai muốn phong vương sao không không có khả năng khí tức kia nơi phát ra là đại thủy thánh địa phương hướng hẳn là là vị kia nguyên dương vương hắn thẳng đến lúc này mới bắt đầu độ thiên kiếp sao thiên uy hạo đảng đột nhiên hiện thiên kiếp khí tức trong nháy mắt đã kinh động đến toàn bộ đông châu không biết nhiều ít cao thủ bị kinh động nhao nhao ngầm đầu nhìn về phía đại thủy thánh địa phương hướng hắn lúc này mới độ thiên k i ế p vạn long thuyền bên trên càn thập tứ chậm rãi ngầm đầu nhìn lại đại thủy thánh địa phương hướng ánh mắt k h ẽ động thần sắc có chút vi diệu không biết là ai như vậy không may mấy chục năm tù phạm kiếp sống đối với càn thập tứ tới nói ảnh hưởng to lớn nhưng cũng để hắn đối với vị kia nguyên dương đạo nhân tính cách có một chút phỏng đoán đạo nhân kia tuyệt không phải bề ngoài nhìn qua phiêu nhiên như tiên thủ đoạn của hắn hung lệ như m a mà lại không từ thủ đoạn hắn vô cùng tin tưởng lúc trước hắn không độ thiên tiếp tất nhiên là có mưu đồ thông tiên chi kiếp phong vương nhặt dạo là hắn sao thiên tiếp sẽ không còn có người khác đi không có khả năng còn có thứ hai tôn phong vương cự p h á c hoành không xuất thế nhất định là hắn từ đại thủy sơn tán đi r i ê n g phần mình trở về môn phái rất nhiều lũ tù phạm nhìn lại lơ lửng tiên c u n g chỗ phú ư vị thần s ắ c phức tạp chỉ là so với cái khác cao thủ còn có nhìn trộm tiến lên tâm tư bọn hắn lại thể xác tinh thần đ ề u m ệ t chỉ muốn rời đi xa xa tốt nhất đời này cũng không cần cùng đạo nhân kia gặp mặt ẩm ẩm trời cao lôi b ã o vô cùng ngang ngược lôi âm cuộn cuộn kinh thiên động điện đại thủy sơn rất nhiều cao thủ đều có chút biến sắc phương nên thu thần xác nghiêm trọng nhìn ra xa ở giữa chỉ nghe một tiếng ẩn chứa vô tận đau đớn long ngâm quanh một đạo đen như m ự c thần long phá hư mà ra lại lần nữa đụng nát lơ lửng thiên cung đại điện cứ thế mà sẽ rách t r ậ t pháp liền muốn lại lần nữa phá không mà đi tốc độ cực nhanh giống như làm ệ n h nhưng ngay tại hắn phá không chi chớp mắt lôi h ả i gián lâm xôi trào mãnh liệt tựa như diện thế đ ồ n g dạng nguyên dương tại một tiếng như muốn đánh vỡ dài trời trong tiếng giống giận dữ ẩm vang đem kia thần long bào phụ trong đó chỉ thấy từ điện h o à n h không lôi long lan lộn không biết nhiều ít đạo kinh khủng lôi đỉnh quất tại kia thân g i n g phía trên quất nát vô số kể vải g i n g da chóc thì bong giống long n â m càng dữ dội hơn kia ma long bay lượn tại trong biển lôi quanh thân có nồng đậm hắc khí quyết tán nhưng cái này lại càng phát ra gây nên lôi hại bạo động ngàn vạn đạo lôi quang hừng hực như thủy triều vô cùng độ kinh khủng tư thái lần lượt đem muốn xé rách hư không ma long trùng điệp vua xuống tới ở giữa càng có một cỗ càng ngày càng khí thức nguy hiểm đang nổi lên lớn mạnh dường như thiên kiếp cảm giác được ma long khí thức bắt đầu g á n g lâm mạnh hơn kiếp số hô hô lơ l ử n g thiên cung phế tích bên trong an kỷ sinh chậm rãi đi ra thiện tay bãi xuống vỡ thành phế tích cung điện lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu quanh người hắn tản ra bánh b n h chi quang lại là tại lôi kiếp g á n g lâm về sau lại lần nữa bày ra mục long thành mở vạn pháp tứ k i ế p tâm thánh công lập ý cực cao có lấy nhỏ gặp lớn lấy thân người gặp vũ trụ chi ý người cùng thiên địa cùng tự nhiên tạo thành nhân thể hạt nhỏ cũng liền có thể tạo thành giữa thiên địa bất kỳ vật gì vô luận là thiên tài địa bảo vẫn là huyết mạch thánh thể tự nhiên cũng thông cảm lấy lân thiên đại trận chương sáu trăm chín mươi thiên mệnh c h i tử v o à n h v o à n h trời cao mấy chuyến lôi nổ hạo đã ngây khói lan tràn không biết mấy ngàn mấy vạn dặm ngẫu nhiên một tia chốc chật t r á n mấy ngàn dặm trời cao liền là một mảnh phá thành mạch nhỏ hắn uy năng chi khủ bố để tất cả mắt thấy người biến xác trong biển lôi ma long hét giận dữ thân thể của vũ bẻ vụn một đạo lại một đạo lôi đ ỉ n h nhưng cùng lúc cũng bị lôi đ ỉ n h nhắm đánh vết thương chẳng chịt nguyên dương người t í n h to ta ma long tức giận hắn người mang hỗn loạn khí thức tại cái này thiên kiếp dưới so với bất luận kẻ nào đều muốn dễ thấy hơn nhiều thiên kiếp ẩn chứa vô tận hủy diệt là phong vương át gặp chi kiếp hắn uy năng kinh khủng vượt qua tưởng tượng của hắn hắn là từ ngân long vương thi thể bên trong leo ra căn bản chưa từng vượt qua thiên kiếp này thì không có bất cứ gì tị kiếp chi pháp dù hắn thực lực cường đại vẫn là bị đánh khắp cả người là tổn thương ngược lại là kia nguy rõ ràng thiên kiếp giáng lâm hắn có thể không đếm xỉ đến cái này làm sao không để hắn thổ huyết vê anh lôi quang như thác nước thần quang như nước thủy triều chỉ ma long hết thể gầm thét độ kiếp này chi long từ đâu mà đến ngưỡng vọng khung thiên lôi kiếp không ít đại thủy thánh địa cao thủ hãi nhiên sau khi lại có chút t r ò n váng kêu ma long khí tức kinh khủng đến cực điểm có thể tiếp nhận kinh khủng như vậy lôi kiếp nhằm đánh h i ệ n nhiên tu vi cũng siêu việt phong hầu cực hạ nhưng hắn từ đâu mà đến vì sao lại đến đại thủy thánh địa độ kiếp ngược lại là phương nên thu các loại giải rác một số người nhìn ra mánh khỏe ánh mắt đều là dừng lại tại lơ l ư n g thiên cung biên giới c h ắ p tay ngóng nhìn an k ỳ sinh trên thân nghe k i u ma long g ầ m thét không phải là vị này lấy không biết tên thủ đoạn l ừ a cái này ma long thay hắn độ kiếp nhưng thiên kiếp còn có thể thay thế sao lôi là trời chi phạt cái này ma long trên người có hỗn loạn khí t ứ c ngược lại là so ta càng thụ thiên kiếp ưu ái an k ỳ sinh như có điều suy nghĩ hôn loạn địch nhân quả nhiên không chỉ là sinh linh cũng đã bao hàm thiên địa bản thân thiên phạt như thiên chi nhãn cho dù hắn đem lấn thiên đại trận tu đến cảnh giới cực cao cũng tuyệt đối không thể tại thiên kiếp đã giáng lâm tình huống phía dưới còn đem nó lừa bịp quá khứ hắn vốn cũng làm xong độ kiếp chuẩn bị chỉ là lúc này nhìn đến tựa h như thế niềm vui ngoài ý m u ố n đương nhiên loại chuyện này có thể nộp g nhưng không thể cầu đổi lại cái khát phong vương c ứ n g giả cũng sẽ không như vậy nốc thần chi niệm bản thân thiếu hụt quá lớn cái này ma long khí tức còn mạnh hơn qua vĩnh sinh môn chủ hóa thân nhưng ở an kỳ sinh trong lòng uy hiếp đẳng cấp chỉ so với tinh hại thất hùng hơi lớn hán tam hoa tụ đỉnh về sau căn bản chưa từng đem nó xem như chân chính đ ệ n h nhân giống an kỳ sinh thần sắc tự nhiên trong b i ể n lôi ma long đã hận muốn phát cuồng thần chi niệm chỉ là hậu nhân nể tình tiền nhân có đại công tích nổi lên chi danh hiệu khó mà nói nghe liền là thi thể phía trên đản sinh ma thai nhất là cố chấp điên cuồng rốt cục đang phát ra gầm lên giận dữ về sau hắn ngang nhiên t u y ệ t nhiên triển khai đột phá g i a n g d ắ c từ điện như rồng nắm kéo nồng đậm hủy diệt chi ý bổ xuống mà lúc này ma long không tránh không né thậm chí không có ngăn cản mặc cho kia trăm ngàn đạo lôi đình tạo thành từ sắc điện long bổ xuống tiếp theo tại một tiếng kinh tiên h động địa trong tiếng gầm giống t ứ c giận hắn tự đoạn thân thể rầm rầm đen nhánh giống như là mực nước long huyết vẩy vào trong biển lôi ma long tự đoạn thân thể vứt xuống một nửa thân rồng thiếu đốt nở rộ làm thay cướp chi dụng tự thân thì thiêu đốt lên cứ thế mà khiêng k i a từng đạo đủ để hủy diệt sơn xuyên đại địa lôi đ ỉ n h xông ra lôi hải nguyên dương n g ư ơ i n ê n a vô tận đoán độc thanh âm chỉ vang lên một sát tiếp theo liền biến thành một tiếng cao vút ép qua đầy trời lôi đ ỉ n h thống khổ gào t h é t một đạo ngân bạch như điện h ư n g hực mà trói lọi t h u ầ n t bí mà kinh khủng q u a n g mang t r ậ n tránh tức diệt thái cực càn khôn quyển giống như quán nhật trường cầu vồng trung điệp đập vào đột phá lôi hải mà ra hám i ệ n g hét giận giữ đầu d ò n phía trên ẩm một tiếng trầm thấp lại ngay cả lôi hải quần quận đều ép không được trầm đ ụ â m thanh bên trong ma long mang theo vô tận không cam lỏng lại lần nữa rơi xuống trong biển lôi. thái cực càn khôn quyển là quảng long dung thiên hạ b ì n h qua linh bảo c h i khí hôn tạp thiên tinh địa bảo mã thành hắn trọng lượng há lại bình thường dù là an kỳ sinh chưa chân chính từng tế luyện trên đó cũng vô đạo h u ậ n pháp lý chỉ bằng vào bản thân cái này trọng lượng cơ hồ liền đem ma long đầu lâu đánh nát dù là ma long tu vi c ư ờ n g đại lần này cũng cơ hồ bị n ệ n t choáng hốt hoảng không biết người ở chỗ nào lại lần nữa bị dìm ngập tại trong b i ể n lôi ông càn khôn quyển quay tròn đi lòng vòng cắt đứt từng đạo lôi đình tản mắt rủ xuống lưu tinh khí rơi vào an kỳ sinh trong tay ma long thoát thai từ trí tôn thi thể sinh ra đại thống dù là thiên lôi bản thân khắc chế hắn nhưng cũng để hắn chống lâu như thế cho dù là bất ngờ không để phòng bị lôi hại bao phủ hắn cũng có được chạy trốn cơ hội đáng tiếc an kỳ sinh lại sẽ không cho hắn cơ hội cái này thấy một màn này đại thủy sơn trước một đám cao thủ mỹ mắt đều là nhảy một cái thiên kiếp chi khủng bố vượt qua tưởng tượng của bọn hắn kia tung hoành c u ầ n vũ lôi xà địa lòng mỗi một đạo đều có đem bọn hắn triệt để hủy diệt kỹ năng có thể cứ thế mà tiếp nhận nhiều như thế lôi đỉnh tờ ở ý lễ cái này lòng tộc cao thủ hiển nhiên mạnh kinh thiên động đ i ệ đáng tiếc một bước sai từng bước sai cái này không biết tên lòng tộc cao thủ chỉ sợ m ừ n cắm quả nhiên tiếp xuống ma long triệt để cùng bạo điên cũng giống như không ngừng x u n g kích ra ngoài thể hiện ra từng đạo kinh người đến cực điểm thần thông nhưng lại không chút nào ngoại lệ bị an kỳ sinh từng cái đánh trở về thời gian dần trôi qua lôi hải bạo động càng phát ra m á h liệt mà kêu ma long rẽ rùa g ầ m thét nhưng dần dần giảm bớt cho đến bé không thể nghe k h í tức cũng rơi xuống đáy cốc ẩm ẩm rốt cục nương theo lấy lôi chiều lại một lần nữa đánh ra mà xuống ma long phát ra một tiếng vô cùng oán độc thắt nhẹ lại là ngay cả gầm thét khí lực cũng không có nguyên dương ta cùng ngươi không chết không thôi ẩm tiếp theo kinh khủng lôi chiều đánh ra mà xuống đem hắn sau cùng không cam l ò n g cũng bay diệt ở trong hư vô v o a anh nương theo lấy ma long bị triệt để ma diệt trong biển lôi hình như có một đạo không cam l ò n g gầm thét văng lên lập tức đ ầ y trời lôi vân bắt đầu tiêu tán trước sau mấy cái c h ư ớ c mắt mà thôi tiêu kéo dài hàng mấy chục hàng trăm vạn dặm chấn động toàn bộ đông châu lôi vân lại đã biến mất vô tung vô ảnh rực rỡ kim sắc quang mang từ tán toái tầng mây xuyên t h ấ u qua tái nhập nhân gian hô hô lôi vân tiêu tán bị hắn đảo loạn khí lưu mới cấp tốc chạy trở về thổi tan trời cao bên trong ngưng tụ không tiêu tan mùi màu canh t i ê ma long thân thể giống như hư không phải hư thân thể đứt gãy liền có huyết dịch huy sái cơ hồ có thể coi như huyết nục chi khu đối đãi đáng tiếc thiên kiếp qua đi hết t h ể t h à n h cho, dù là một giọt long huyết đều chưa từng lưu lại thiên kiếp khóa chặt cũng không tiêu tán nhìn đến nếu ta không độ kiếp nạn này thì cái thiên kiếp này sẽ chỉ trì hoãn mà không cách nào triệt để n ẽ qua cảm thụ được chưa tán lôi đình khí thức an kỷ sinh ánh mắt k h ẽ động thị giác chỗ sâu có một viên đen như mực tinh thần lạc ấn đang chậm dãi thành hình không ai có thể tại thiên kiếp ngập đầu thời điểm còn đem khống tự thân khí tức không tiết ra ngoài cái này ma long dù thoát thai từ trí tôn thi thể lại đến cùng không phải trí tôn tự nhiên cũng làm không được khúc khụ cho đến lúc này phế tích cũng giống như đ ạ i điện bên trong đầy người bột đá t ề t h ư ơ n g mới dây rủa lấy bỏ lên, lên ra một người một dòng dao phong cũng không từng thương tới t ề t h ư ơ n g nhưng hắn lúc này sắc mặt trắng bệnh khí huyết hai thua thiệt như là hư thoát bình thường trong hốc mắt đều không nhìn thấy trùng đồng chi quang bị người mượn thể tự nhiên là có hao tổn chết rồi chết sao t ề thương lảo đảo đi về trước hai bước cắn răng thì thảo hắn không phải cái trần trừ người nhưng cái này ma lòng trong lòng hắn trong nháy mắt vượt qua sở mộc dao trở thành hắn muốn nhất nghiền xương thành cho người vốn cũng không phải là s i linh tự nhiên chưa nói tới chết an kỷ sinh thu liêm ánh mắt bàn tay trên không trung hư hư một nắm đem tiêu ma long tản mát khí thức vết tích toàn bộ nắm trong tay nếu như thế yếu ớt thần chi niệm sớm đã biến mất tại tuế nguyện trường hà t r ú n g tiêu ma long sau cùng lời nói không phải ngân u y rủa cũng không phải kẻ bại vô năng sổ loạn mà là muốn nói với mình việc này không chết không thôi còn còn chưa chết thế thương hít sâu một hơi trên mặt hiện hiện một vòng kinh sợ kiếp trước hắn từng vượt qua thiên kiếp tự nhiên biết thiên kiếp kinh khủng tiêu ma long vội vàng không kịp chuẩn bị bị thiên kiếp bao phủ lại vẫn chưa chết tháng năm dài đằng bên trong thần chi niệm sớm đã không đơn thuần là giới cơ duyên xảo hợp đản sinh kỳ dị giống loài an k ỳ sinh nhìn thật sâu một chút tinh không lập tức thu liệm ánh mắt nhìn về phía thân hình còn hơi có chút lay động tề thương ma long thần chi niệm biến mất hắn lại vẫn bắt giữ không đến tề thương tinh thần là cấn loại thủ đoạn này so với ma long cao hơn ra rất rất nhiều có lẽ thật sự là giới này thiên ý thủ bút thu này tất báo tề thương chậm rãi bình phục lại tâm cảnh đột nhiên trước đạt một bước quy mọc xuống đất lấy đầu đập đất ta nguyện bái tại môn hạ của ngài khẩn cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ cái quỳ này tề thương triệt để tắt trong lòng một ít suy nghĩ m lại bái, lại bái trong trí nhớ thẳng đến tiên đình thành lập nguyên dương đại đế cũng chưa từng tu h đổ mình quả nhiên vẫn là không có cơ hội trong lòng của hắn thở dài n g ư ơ i cùng ta dù không có sư đồ duyên phận cần phải báo thù ta có thể giúp ngươi an kỷ sinh đứng chắc tay t h ầ n s ắ c bình tĩnh lời nói bằng thẳng ta đối với ngươi trên người một thứ gì đó cảm thấy hứng thú ngươi là có hay không muốn làm cái trao đổi ta thứ ở trên thân t ế thương thì thào một câu nhưng trong lòng thì lộn bộ một tiếng trên người mình còn có cái gì chỗ không đúng phải chăng muốn trao đổi an kỷ sinh lại lần nữa hỏi thăm t ế thương chất p h á t gật đầu cái này có hắn lựa chọn nào khác sao chớ nói đối mặt vị này tương lai thế nguyên dương chính đại đế không có chút nào sức chống cự cho dù là có hắn cũng chỉ có thể đáp ứng đầu kêu ma long mang cho hắn đấp ảnh quá sâu không nên phản kháng bên hai truyền đến một đạo mợ mịt thanh âm tề thương khẽ giật mình một ngón tay đã điểm tại mi tâm của mình phía trên hô chỉ điểm một chút rơi an kỷ sinh tâm thần t r ầ m n g ư n g thúc giục đạo nhất đồ thần thông đại thiên nhập ngộ n g ông một tiếng chỉ có hắn mới có thể nghe được kêu khẽ tiếng vang lên thị giác chỗ sâu đạo nhất đồ trên liền nổi lên vận sóng phải trăng tiêu hao đạo lực chín mươi sáu vạn gấp trăm lần tiêu hao tìm kiếm long tuyển giới thiên mệnh tri tử chương sáu trăm chín mươi mốt hạ hầu đu cơ kiếm canh thứ nhất long tuyển giới thiên mệnh tri tử an kỷ sinh hơi hơi kinh ngạc không tính h u y ề n tinh nhập mộng đại thiên hắn đã thấy người xuyên việt chỉ có u minh phủ quân cổ trường phong một người mà thôi có thể thấy được vũ trụ đ ổ i thành dù tấp nập nhưng phóng nhãn một cái thời đại cũng là c ự c ít mà lại cái này tề h thương thế mà còn là một giới thiên mệnh c h i tử lẫn vào thê thảm như thế thiên mệnh c h i tử vâng ý niệm trong lòng k h ẽ động an kỷ sinh vẫn là gật đầu đồng ý không đến trăm vạn đạo lực với hắn mà nói cũng không tính nhiều lắm ông thị giác chỗ sâu đạo nhất đồ nổi lên vận sóng t r ớ c mắt mà thôi đã có văn tự chạy xuôi mà ra tiêu hao đạo lực chín mươi sáu vạn điểm thế thương 421. mệnh vận quỹ tích một hạ hầu đúc kiếm long t u y ể n kiếm thành ngày lại giới mở kỳ danh long t u y ể n lại có một sở kiếm ý tràn đầy tại giới bên trong hóa thân thiên đạo thiên đạo không c h ọ n vẹn là bù đắp tự thân theo có thiên mệnh tri tử giáng sinh t ế thương sinh tại long t u y ể n giới càn nguyên sân dưới lâm suối bờ sông tư chất cực d a i khí vận cường thịnh thời niên thiếu đã học đạo có thành thửu r ờ i núi ngày bị vũ trụ đổi thành đi vào vạn dương giới vạn pháp tinh hào phóng qua lúc đầu ngây thơ sau bái nhập vạn pháp n ô n dưới tiếp xúc vạn dương tri pháp loại suy phía dưới đột nhiên tăng mạnh thanh dan lan chuyển lớn lại ra khỏi núi quét ngang vạn pháp tinh cùng thế hệ cùng giai vô địch lần đầu nghe thấy thiên biến lơ đễm lại bỏ lỡ thiên biến ban sơ kỳ ngộ sau dù lại có kỳ ngộ cuối cùng chậm một bước thương tiếc cả đời nguyên dương đại thế tám n g h n năm chết bởi tinh h ả i thần chi niệm mệnh vận quỹ t í c hai thiên biến thời điểm đại vận vận sóng thời khắc là trời sở c h u n g đến thoát trường h ạ hồi phục đại thế trước đó cử động lần này cũng hao hết hắn thân k h í vận tại thi n g ị c h thiên đ o ạ t mệnh thuật thời điểm bị mệnh cách phản vệ bắt bại q u ầ thân chết bởi đại thế một ba n g h ì hai bốn năm nguyên nhân cái chết mệnh cách phản vệ lại bại vào phong hình liệt chi thủ lại gặp tinh hải th đẳng cấp đánh giá t a m tinh cấp đúc kiếm long tuyển kiếm mở thế giới kiếm ý hóa thiên đạo an kỷ sinh con n g ư ơ i co dù lại tể thương kiếp trước kiếp này hai đầu mệnh vận quỹ tích đã toàn bộ hiểu rõ nhưng so với tể thương k i n h lịch để hắn càng thêm chú ý là kia long tuyển giới kiếm mở thế giới vô luận kia long tuyển giới là cực kỳ nhỏ đây đều là khó có thể tưởng tượng to lớn thần thông thế giới không giống với đ ộ n g tiên đ ộ n g tiên vô luận mạnh yếu căn cơ là bám vào trong thiên địa hấp thu thiên địa linh cơ mà sinh m ạ hóa mà tồn tại nhưng một phương thế giới độc tồn kia cần có lực lượng mạnh mẽ là khó có thể tưởng tượng hạ hầu là ai một cái nào đó đại vương triều hầu ra vẫn là bất quá vừa chuyển động ý nghĩ hắn lại từ nhìn chăm chú tại tề thương mệnh vận q u ý tích trên xuyên qua tăng thêm sinh không hổ là một giới đứa con của số phận không hề nghi ngờ thế thương khí vận là kinh người vũ trụ đổi thành tương đối thiên địa vũ trụ tới nói có lẽ được cho tấp nập nhưng đối với cá thể mà nói kia là vô cùng tháng năm dài đẳng đăng bên trong mới có thể phát sinh một lần có thể đụng tới lại hoàn hảo không chút tổn hại đi vào một cái khắc càng rộng lớn hơn tu hành thế giới điều này không nghi ngờ chút nào là lớn lao khí vận đáng tiếc hắn đến cùng không phải vạn dương giới đứa con của số phận có khí vận lại trung quy là không có dễ chi nguyên một khi tán đi liền khó mà nối lại mà để cái này không quen khí hậu giới k h á c thiên mệnh chi tử thêm x u y ê n qua người chủng sinh lẫn vào thảm như vậy nhạt nguyên nhân lại là nguyên độc tú mệnh cách bách bại người không phải là gặp chiến thất bại mà là mỗi lần đều sẽ gặp được mình đem hết toàn lực cũng khó có thể thắng qua đối thủ đến mức không thể không bại đoạt đi nguyên độc tú bách bại mệnh cách t ề thương theo một ý nghĩa nào đó liền thay tiếp nhận vốn nên nguyên độc tú người nhận sinh t u n g lũng phong hình liệt sở m ộ n dao thậm chí cả tinh hải thất hùng mà trên thực tế nếu không có h ắ n đến nguyên độc tú cũng chống đỡ không đến thành vương lúc kia thế thương lâm vào một cái trạng thái kỳ dị hắn thần sắc có chút hoảng hốt qua lại ký ức ở trong lòng không ngừng chạy xuôi mà qua có kiếp trước cũng có kiếp này có vui sướng có bi hay cũng có được hối hận chuyện xưa như xương khói ở trong lòng thường lên ta phải chết sao t h ế thương trong lòng nổi lên một tia bi hay hồi tưởng mình cái này thảm đ ạ m nhân sinh không nhịn được m u ố n cúc một thanh chua xót nước mắt học nghệ nhiều năm vừa mới rời núi muốn đại triển quyền cước thời khắc đột nhiên đi vào dạng này một một thế giới lạ lẫm nhiều năm sờ soạn lần mò cẩn thận từng ly từng tí quen thuộc phương thế giới này trời lại thay đổi trước nay chưa từng có cường giả cao thủ tầng tầng lớp lớp mình như bị đại nhật quang mang che giấu sa băng ảm đạm vô quang n h ị c h truyền thời không trở về hung tâm bừng bừng muốn cùng nguyên dương s o độ cao lại không nghĩ đưa tại kia đại nhật thiên tử nguyên độc tú trên thân cái này lão quỷ xui xẻo khí vận thấp không hợp t h i thưởng cái này thì cũng thôi đi còn bị một đầu ma long thần chi niệm chiếm cứ nhục thân hiểm tử h o à sinh cuối cùng mà ngay cả mình trùng sinh đều có thể là bị thao túng không còn giờ khác này càng có thể cảm nhận được cái gì là mạnh được yêu thua tề thương trong lòng bị a i lại phát hiện mình đã không có đối tử vong sợ hãi hô nhìn như thật lâu kỳ thực chỉ làm ấ y cái trước mắt an kỳ sinh liền bông lòng tay ra chỉ tề thương hoảng hốt lấy mở mắt ra không biết có phải hay không nào i á c hắn tại vị này tương lai thế nguyên dương đại đế ánh mắt bên trong thấy được một chút thương hại ta mới mở miệng chính tề thương bị giật này mình cổ họng của mình khô khốc tựa như sắt đá ma sát thanh âm khó nghe vô cùng hắn có lòng muốn hỏi cái này vị nguyên dương đại đế trên người mình đạt được cái gì há hốc mồm nhưng vẫn là nhắm lại t không không lịch、so、thiên đoạt mệnh thuật thi triển đối với nguyên độc tú tới nói nhưng nói là cái lợi ích cực kỳ lớn bách bại bệnh cách quá mức đặc thù đặc thù đến mệnh cách này đặt ở cổ kim bất luận cái gì đại năng trên thân đều nhất định có thể để hắn chết yểu tự nhiên nếu có thể sống qua bách bại hắn tiềm lực chi lớn cũng là kinh người nói cách khác tề thương càng là thê thảm nguyên độc tú thì càng đoạt được to lớn tề h thương như bất bại nguyên độc tú chỉ sợ đạp đất phong vương cũng chưa chắc không thể khí v ậ n chi diệu ngay tại nơi đây ngươi ngay nhìn trí nhớ của ta tề h thương thần sắc hơi đổi hắn cũng không phải sợ bị người biết được mình huyền bí đến lúc này chính hắn đều hoài nghi mình ký ức có hư giả chỉ là như nguyên dương đại đế nhìn trí nhớ của mình chẳng lẽ không phải là có thể nhìn thấy mình ngay lúc đó tự nói nghĩ đến mình lúc ấy muốn cùng nguyên dương so độ cao g i ã vọng trên mặt của hắn cũng có chút nóng lên ta nói chuyện riêng của ngươi không có hứng thú chỗ nhìn chính là ngươi trải qua tương lai cùng truyền thuyết an kỷ sinh biết hắn bận tâm cái gì thản nhiên nói chỉ là nhưng phàm là truyền miệng đồ vật đều khó tránh khỏi sai lệch người đem truyền thuyết tiêu chuẩn cử động lần này chú định ngươi chắc chắn sẽ thất bại truyền thuyết là cái gì truyền ba cực lớn lại không biết đến cùng suất từ a i miệng chưa nghiệm chứng sự tình trong đó có thật có giả trong thật có giả trong giả có thật không thể không tin nhưng cũng không thể tin hoàn toàn nhưng hắn biết cái này cũng trách không được tề t h ư ơ n g chân chính ghi chép mọi việc lại lưu truyền hậu thế ghi chép hắn cũng lấy không được tiếp xúc không đến tề thương trầm mặc hắn không muốn thừa nhận nhưng lại lại không cách nào phản bác hắn thấy mình có kiếp trước nội tình có đoán được tương lai thủ đoạn làm sao cũng không nên hôn đến thảm như vậy n h ạ t h ạ chàng nếu như mình không có đụng phải nguyên độc tú lần này ta thu hoạch không nhỏ cũng nên có chỗ hồi báo an kỷ sinh sơ lược làm trầm âm lại lần nữa bấm tay một điểm một vòng linh q u a n g từ đầu ngón tay bắn ra phiêu hốt ở giữa rơi vào tể thương m i t â m n g ư ơ i đã sẽ tích huyết trùng sinh pháp muốn cũng nên biết tích huyết trùng sinh pháp đến tiếp sau căn nguyên đạo có phương pháp này thêm nữa ngươi kiếp trước cơ duyên có lẽ có thể để ngươi báo mối thủ hôm nay an kỷ sinh thanh âm q u a n quẩn tề thương nghe được cũng đã không cách nào trả lời một màn kia linh quăng bên ngoài nhỏ không thể thấy rơi vào đầu góc hắn trước mắt lại đột nhiên nổ tung tựa như một vòng mặt trời bắn ra qua mình vô cùng vô tận văn tự tính nghĩa một chút tràn ngập trong lòng của hắn chiếm đoạt hắn tất cả tâm thần tích huyết trùng sinh pháp đến tiếp sau căn nguyên tu hành nói t h ề thương trong lòng thì thảo tiếp trước hắn chưa từng gia nhập thiên đ ỉ n h cũng không có học được vị này nguyên dương đại đế chân chính t r u y ề n thừa c h i pháp nhưng cũng biết được cả người thần thông vô lượng mảnh mà phân hóa thành thất thập nhị địa sát pháp ba mươi sáu thiên cương thần cùng tiền t i ê n tám đạo tích huyết trùng sinh pháp thuộc tại thất thập nhị địa sát tri pháp mà trên đó nên là thiên biến vạn hóa thần thông mà xưa nay nguyên chẳng lẽ không phải là tiên tiên tám đạo một trong tốn tiện tay đưa t i ệ n tề thương an kỷ sinh chắp tay đứng ở mây trước n g n g nhìn biển mây hư không đến cực điểm ánh mắt yếu ớt hắn phải làm những gì hô rất rất lâu về sau t ề thương mới đột nhiên lấy lại tinh thần hắn muốn bãi tạ vừa mở mắt lại phát hiện mình ở vào một mảnh trong núi rừng bốn phía đều là c ỏ cây đã không tại lơ lửng trong tiến cung nguyên dương đại đế tề thương tinh thần thư giãn xuống tới trong lòng đột nhiên có chút buồn vô cớ tia tóc trắng đạo nhân cho áp lực của hắn vô cùng chi nặng nề nhưng chỉ cần hắn trước người lại làm trong lòng của hắn đang sợ run đột nhiên trong lòng khéo động trở lại nhìn lại chỉ thấy sơn lâm cách đó không xa một chỗ suối nước bên mở hàng rào vây quanh ba gian phòng trúc thanh u mã yên tĩnh giống như một chỗ người thế ngoại ẩn cư chi niệm lúc này tại kia hàng rào bên ngoài có một tuấn mỹ thanh lệ đến cực điểm thiếu phụ ngay tại bên dòng suối giặt quần áo hàng rào bên trong một phấn điêu ngọc triệt tiểu hạ nhi chính hể vải nằm tại trên ghế trúc liếc nhìn một bản ố vàng cổ tịch tia tiểu đồng nhìn như bất quá ba năm tuổi bộ dáng nhưng không có cái tuổi này nên có nhạy thoát ngược lại có một cố lệnh nhà xuất thế phiêu nhiên chi khí thể thương nhắm mắt thiên sư tôn ân trong lòng của hắn lộ b ộ một tiếng rốt cuộc để ý giải trước đó an kỳ sinh hắn chưa hề tại bất luận cái gì trong truyền thuyết từng nghe nói nguyên dương đại đế nhận biết tôn ân nhưng hắn tiện tay đem mình đưa tới tôn ân ẩn cư trí đ i ệ chẳng l tôn ân vương xuống cổ tịch ngóng nhìn sơn lâm một bên mỉm cười sơn lâm đất hoang cũng có khách đến chương sáu trăm chín mươi hai hắn là ai t i ê n lặng sơn lâm dóc rách suối nước phòng trúc ba gian hồ yêu tiểu đồng chim hót ngư rửa câm thanh một phái xuất thế chi cảnh nhưng dạng này một bức g ầ n cư c h i địa cũng chỉ có một thiếu phụ một tiểu đồng một là yêu một là người không nói ra được không hài hòa thế thương hơi có chút sợ run tương lai thế nguyên dương đại đế đúc thông thi tháp là thế nhân lội bình thông thiên tri lộ tu hành t u ậ t n ữ cánh cửa thậm chí cả đủ loại tị húy mơ hồ c h ố đều toàn bộ bị mở ra tu hành bước vào kỷ nguyên mới tương lai thế cường giả như mây thiên tiêu xuất hiện lớp lớp có tư cách sông thông thiên tháp không phải s ố ít, có thể thông thiên tháp phía trên chỉ có mười người mười người này siêu bức cùng thế hệ che đậy cùng giai phong thái tuyệt thế người người đều có tranh đấu chi tôn tiềm lực cùng thực lực thiên sư tôn ân chính là một cái trong số đó không giống với nữ đế uy áp kiểu châu như ngày hoành không t r ư n g dương cũng không có nguyên độc tú á c chiến thất hùng đang lâm tuyệt đỉnh truyền kỳ càng không có phong hình liệt khiêu chiến thiên hạ ba độ chiến đế phong k h o n g vị thiên sư này là chân chính hỏa phong hóa mưa không hiển sơn không lộ thủy một cái đại nhật thiên tử đã cơ hồ muốn cái mạng già của mình lại đến cái thiên sư chẳng lẽ không phải là chết cắn g nhanh nhiều ngày đến nay chịu đựng hết thảy để hắn tâm thần căng cứng giống như chim sợ cánh quang hàng rào trong nội viện tôn ân đã đứng vậy xa xa ngẫu nhiên người tới là khách dù chỗ đ ơ n sơ cũng có nước t r à tương chiêu xuất sinh không lâu vì để tránh cho p h i ề n phức hắn liền đi tới nơi đầy sơn lâm hồng t r ầ n bên trong không phải là nhiều hắn tại thế tục lăn lộn hai trăm n ă m tự nhiên biết nhà mình vị này hồ yêu mẹ để tại rút đi ngụy trang về sau sẽ là lớn cỡ nào p h i ề n phức đi vào tha thiết ước mơ tiến giới đạt được vô số người có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ ngộ hắn tâm tư tuyệt không tại hồng trần bên trong hắn càng ưa thích một thân một mình đã từng không được chọn gánh vác sư môn cửuận long đức truyền thựa bây giờ có thể tuyển hắn chỉ nghĩ tới tùy ý một chút không dám không dám Thế thương tại tới thể thu nghĩ mình nghe chỉ đưa được nơi bản còn cũng có kia mời suy sao, đây vị vì đem lúc i dãi đi tới.、Vừa、đi, ễ m tâm chậm một tư, sát tôn ân. Vừa vừa quan l này thiên sư tự nhiên không có tương lai như vậy mênh mông như trời vô thượng khí phách nhưng cũng khí tức nghiễm nhiên dù còn đặt chân con đường tu hành dĩ nhiên đã có loại rửa sạch duyên hoa cảm giác cho dù ai nhìn một cái cũng sẽ không coi là đó là cái phổ thông hài đồng ngược lại là một bên nữ từ kia tuy có một ít tư sắc tại vị này trước mặt lại có vẻ thua chị kem em tao thủ thấy tề thương thanh k â u nhàn nhạt, nhạt trong lòng không khỏi r u lên tu vi của nàng tuy bị an kỳ sinh hóa thành tay xuyên lưu tại tôn ân trên tay nhưng nàng tầm mắt vẫn còn cái này đến nhân khí hơi thở không hiện lại nặng nề g h như núi ưu thâm bất khả chắc hiện nhiên là đại cao thủ tôn ân đứng dậy mở ra hàng g i á o môn đem thể thương đón bảo có lẽ là gần đoạn thời gian quá mức thê thảm gặp gỡ quá mức ly kỳ đột nhiên gặp tương lai đại nhân vật lễ ngộ thể thương lại có chút thụ sùng n ư ự c kinh để chính hắn trong lòng lại là một trận cười khổ dù là đây là tương lai thiên sư nhưng hôm nay bất quá là cái hài đồng m ạ thôi lúc này tôn ân lại không còn đã từng khổ đại cựu thâm có loại rửa sạch duyên hoa rộng rãi cảm giác phần này tâm cảnh lại không phải tu vi có thể so sánh mới lao sư ngài nói nguyên dương vương sao tề thương chấn động trong lòng nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc r ố trong cuộc có sớm đã khoảng thời gian này hai mẹ con ngoài sáng trong tôi đánh cờ tự nhiên là nàng rơi xuống hạ phong không thể không thể cầm lại phong ấn mình tu vi tay xuyên còn bị sai sử như cái lão mụ tử châm trả thủy chi lúc nàng còn hung hăng trợn mắt nhìn một chút tôn ân tiểu g i a hỏa này trong thân thể rất giống là ở một lao quái vật vô luận mình làm thế nào đều bị tùy tiện nhìn thấu làm phiền tôn ân gật gật đầu có trí nhớ của kiếp trước hắn tự nhiên gọi không ra nương tới cũng may thanh khâu nhàn nhạt cũng không quan tâm đối với hồ tộc tới nói giống được hài tử vốn là có cũng được mà không có cũng không sao chứ đừng nói là có nhân tộc huyết mạch tiệt n r ù n g loại hài tử này chính là tại trong tộc cũng là đê tiện nhất không ít đều là sinh ra tới liền bị bóp chết dị loại xưng hô như thế nào nàng đương nhiên căn bản không quan tâm thanh k â u nhàn nhạt lưu ra ở phía xa như có như không quan sát đến tôn ân thì cùng tề thương trò chuyện với nhau hai người đều có thế tục lăn lộn kinh lịch nói chuyện với nhau cũng là thông thuận sau đó không lâu tề thương thử thăm dò hỏi thăm tôn tiểu đệ đã là nguyên dương vương đệ tử nhưng vì sao chưa từng tu hành đường dài từ từ làm gì quan tâm một sớm một chiều tôn ân bưng c h é n t r à khuôn mặt n ắ t n u ấ t n g ự a khí lại trầm ổn tựa như thế sự xoay vần lao p h u tử sửa đường không hối hận không nhiều làm suy nghĩ trung pi là không tốt an kỷ sinh trước khi đi chưa từng truyền xuống thâm ảo đạo pháp nhưng lưu lại không ít từ hắn cùng tam tâm lam linh đồng sửa sang lại tu hành b i ệ tịch từ chịu phục chân hình vạn pháp thiên cương cho đến đầu tiên quy nhất đều có cực kỳ giải thích c ả kẽ vì cái gì tự nhiên là để chính hắn tìm ra thích hợp con đường của mình tôn ân không phải bình thường hài đồng tự nhiên hiểu được đạo lý này hối hận thế thương lòng có cảm xúc hắn cái này một thân căn cơ cũng có được sơ hở sơ hở chỗ đáng tiếc hắn t r ù n g sinh quá muộn căn cơ đã định muốn sửa lại là muôn vàn khó khăn thế huynh thần sắc khác thường xem ra là trong lòng có hối hận tôn ân tâm tư thông thấu một chút nhìn ra tể thương trong lòng đắm chiêu chính như hắn hiểu được an kỳ sinh đem hắn đưa tới hàng nghĩa hắn tu hành chưa thành nhưng cũng đang cần một cái người hộ đạo người này là người khiêm tốn hình như có quá to lớn đánh bại ngược lại là phù hợp đã từng trong lòng vội vàng lại là lưu lại hậu hoạn tề thương nghĩ cùng tự thân lòng có cảm giác lại là toàn vẹn không biết trước mặt vị thiên sư này suy nghĩ trong lòng đây là lao sư để lại cho ta một chút điện tịch trong đó không có công pháp tu hành nhưng lại không ít hắn liên quan tới tu hành lý giải tôn ân lật tay một cái lấy ra một bên thư tịch đưa cho tề t h ư ơ n g mỉm cười tề huynh xem một chút có lẽ có thể có trô đến đâu hắn thân thể này dáng dấp vô cùng tốt khuôn mặt tuấn mỹ người lại nhỏ rất dễ dàng đưa tới liên tiếp gặp đánh đập t ề thương hào cảm cái này đa tạ tôn tiểu huynh đệ t ề thương trong lòng ấm áp hắn b ả n không phải một cái dễ dàng cảm động người lúc này lại cũng không thể không thừa nhận vị thiên sư này là người s o kêu b á vương phong h ì n h liệt nữ đế sở mộng giao tốt hơn gấp mười cách đó không xa thanh khâu nhàn nhạt lại là dùng mình một cái nhìn về phía t ề thương ánh mắt cũng có chút c ổ a cái nguyên dương đại đế tự viết cầm có phát hoàng đạo kinh nhìn xem trên đó rõ ràng mới đánh dấu chú thích tể thương hít sâu một hơi ẩn ẩn minh bạch nguyên dương đại đế đưa mình đến đây hàm nghĩa tiên thiên tám đạo chính là nguyên dương đại đế bả vô cùng thơm ảo mình như nghĩ vô sự tự thông lại là khó như phạm nhân lên trời hắn đưa mình đến cũng là bởi vì nơi này có hắn lưu lại chú thích ca trong lòng hiện ra suy nghĩ t ề thương lâm vào trong trầm tĩnh từng chữ nói ra nhìn xem thỉnh thoảng lật qua lật lại trang sách mà tôn ân nhìn xem nhưng trong lòng đột nhiên động một cái nghe được an k ỳ sinh thanh âm người hộ đạo này cũng là có phiền p h ứ t ca tôn ân nhìn thoáng qua nghiêm túc đọc sách khi thì nhữ m ẩ y khi thì vui sướng t ề t h ư ơ n g trong lòng tự nói từ đại năng thi thể trên bỏ ra tới thần chi niệm không hổ là tiến giới còn có loại vật này chỉ là lao sư ngươi là có hay không quá để mắt ta loại quái vật này đều yên tâm giao cho ta thôn ân trong lòng hiện ra suy nghĩ cái gì thần chi niệm ma long đối với hắn mà nói có chút quá mức xa vời rốt cuộc hắn lúc này còn chưa chân chính tu hành địch nhân như vậy cường đại cỡ nào đều không có khái niệm bất quá hắn cũng không có quá mức để ý lao sư lại chưa từng nói để cho mình lúc nào đi nói không chừng chờ mình học thành rời núi kiếp cái gì thần chi niệm chết giả rồi đâu không phải là không có khả năng vê anh tinh hải chỗ sâu một mảnh so vũ trụ càng thêm đen nhánh giống như lô đen đồng dạng bí cảnh bên trong đột nhiên vang vọng một đạo kinh thiên động địa gấm thét ba động khủng bố tại vũ trụ nhắc lên triều tịch phụ cận tinh không phiêu đã mây thiên thạch thậm chí cả từng khỏa đi ngang qua tiểu hành tinh đều bị chấn nát ở trong hư không nguyên dương kịch liệt đau đớn cùng cực đoan phẫn nộ sen lẫn mà thành tiếng gầm bên trong một đạo ảm đạm rất nhiều ma ảnh hiện lên ở bí cảnh bên trong hấp thu mảnh này bí cảnh bên trong khí cơ c h ư a thương ma lòng trong lòng tức giận cũng có được nghĩ mà sợ nếu không phải mình có chuẩn bị chỉ sợ liền chết ngày hôm đó cướp bên trong thần chi niệm thoát thai từ thi thể vốn là bị dương cương lôi đình k h t chế mà hắn lại bởi vì hỗn loạn khí tức mà sinh bị thiên địa trộ ghét thiên kiếp với hắn mà nói so người bên ngoài kinh khủng gấp mười nếu không phải hắn có chuẩn bị ở sau chỉ sợ liền thật v ỡ lạc ma long ngươi thụ thương tinh không chấn động đưa tới một đạo khác ý chí cường đại khôi phục thình lình cũng là một đạo thần t r i niệm là ai đả thương ngươi hẳn là chúng ta ngủ say thời điểm lại có chi tôn thành đạo rồi ma long không đáp việc này đối với hắn mà nói nghĩ lại mà kinh chỉ là hư l ạ n h một tiếng một tên tiểu bối dẫn thiên kiếp đả thương ta đợi ta thương thế giữa tốt tất phải dết thiên kiếp trách không được ngươi thương nặng như vậy đáng tiếc chúng ta dù thoát thai từ đại năng thể xác lại không cách nào trưởng khống đại năng thể xác nếu không như thế nào sẽ bị thiên k i ế p gây thương tích k i ê m một đạo thần chi niệm có ba động nhưng sắp rồi nghe nói vĩnh sinh môn chủ đang thôi diễn cùng loại thần t h ô n g như kỳ thành liền chúng ta liền không cố k ỳ nữa vĩnh sinh môn chủ ma long trầm mặc một cái trước mắt hình như có một ít kiếm kỵ lai lịch người này q u ỷ bí không biết đến cùng là ai nhưng hắn đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay hẳn là người lời ta vĩnh sinh môn tồn tại thuế nguyệt quá mức dài dàng dặc các đời vĩnh sinh môn chủ đều bí không gặp người hành tung quỷ dị không người biết được bọn hắn đến cùng là người hay là yêu vẫn là chủng tộc khác thậm chí không biết bọn hắn là rất nhiều người vẫn là một người loại tồn tại này dù là đối với bọn hắn tới nói cũng là cực kỳ thần bí hắn từng đi rõ xét qua đáng tiếc không công mà lui chỉ đánh vừa đối mặt kia v i n h sinh môn chủ đã gọi ra hắn theo hầu làm hắn vô cùng k i ế n kỵ vài ngày trước có người dám biết đến v i n h sinh bút thú các vê đốt vê đốt vê đốt vê ít trơ mẹ môn chủ hóa thân cùng người giao chiến khi tức h u y ế t tán ở giữa giống như đưa tới kia một n g ụ m đại vũ thương ba đ ộ n một đạo khác thần chi niệm có suy đoán hắn có phải hay không là vị kia danh xưng có thể thần du giới khác đại vũ trí tôn chương sáu trăm chín mươi ba xa tại chư giới bên ngoài tiểu đồ đệ là thúc canh hoạt động tăng thêm đại vũ ma long nói nhỏ hồi tưởng đến có quan hệ với vị này đại vũ trí tôn ký ức quá sức cực là đến trí tôn tên như ý nghĩa là đến cực hạn giữa thiên địa tôn quý nhất tồn tại bất luận một vị nào trí tôn đều là do thay mặt nhà vô địch đại vũ trí tôn thanh danh không bằng mở chín cảnh thiên tôn truyền bá c à n g rộng nhưng có liên quan tới hắn truyền thuyết cũng là rất nhiều một trong số đó liền là vị này đại vũ trí tôn có thần du giới k h á c năng lực thậm chí có truyền ôn hắn cũng không phải là thật toạ hóa mà là đi thế giới khác bởi vì trung cổ thời điểm từng có sinh ra tốt tuệ giả h i ề n thần từ nói thế giới của hắn có đại vũ trí tôn truyền thuyết hay là nói đại vũ thương truyền thuyết nguyên nhân chính là như thế đại vũ trí tôn trên người có nồng đậm sắc thái thần bí cũng hấp dẫn hậu thế mọi người thăm dò đại vũ thánh địa hủy d i ệ t tương truyền liền là tinh hải bên trong một vị đáng sợ tồn tại gây nên đại vũ thương thất lạc tinh hải cũng là khi đó bắt đầu không phải là hắn nếu là hắn chưa từng chết đi vị t i ê lại thế nào dám hủy diện đại vũ thánh địa suy nghĩ thật lâu ma long vẫn lắc đầu một cái theo hắn là ai cũng tốt cùng bọn ta không quan hệ dứt lời ma long li hắn t h ụ thương quá nặng lại là vô tâm cùng người nói cái gì nhưng tiêu đạo thần chi niệm lại ngăn cản hắn ma long thương thế của ngươi quá nặng chỉ dựa vào chính ngươi chỉ sợ hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể khôi phục như lúc ban đầu ngươi cho rằng ngươi có thể phục tô thiên năm sao giữa thiên địa vạn vật đều có hắn p h ọ hạ cho dù là thần chi niệm cũng không thể trường tồn thiên địa bọn hắn sở dĩ có thể tồn tại đến nay ngăn cách tự thân khí tức hôn loạn khí tức là một thứ hai thì là bọn hắn chín thành chín thời gian đều tại giả chết hay là như là chết thật đồng dạng phục tô thiên năm chưa thương quá mức xa xỉ hẳn là ngươi có biện pháp ma lòng trong lòng hơi động nhìn về phía k i a đạo thần chi niệm ánh mắt cũng có chút quỷ dị nghe nói ngươi ngàn năm trước từng có ngắn m ù i khôi phục hẳn là ngươi đánh lén nhà ai thánh địa bọn hắn không phải là thực thể giữa thiên địa tại bọn hắn v ậ t hữu dụng quá í t chỉ có quy nhất cảnh phía trên cường giả bất diệt nguyên thần mới có thể vì bọn họ chưa thương nhưng trong thiên hạ này quy nhất cường giả quá ít quá í t lại đều có truyền thừa muốn đối bọn hắn động thủ động tính quá lớn cái này hôi bạch thần chi niệm thực lực so với hắn kém quá nhiều chính mình cũng làm không được hắn tự nhiên cũng làm không được tự nhiên không phải k i ê đạo thần chi niệm cũng không có ra vẻ thần bí ngữ khí tính mịch thậm chí còn man Năm năm trước ta đang ngủ say thời điểm một vật c h ố n g rỗng xuất hiện tại ta chỗ kia phiến tinh hải vật kia có thể trị ngươi tổn thương thứ gì ma long hứng thú có thể để cho bọn hắn từ ngủ say bên trong hồi phục lại đồ vật cũng không nhiều lần này nếu không phải là nhìn thấy kia nguyên dương đạo nhân tương lai thành t ự u hắn đoạn sẽ không sớm khôi phục kia đạo thần chi niệm ngắm nhìn một phía mới nói một phương tế đ à n tế đ à n ma long xứng sở lập tức cười lệnh thiên hạ này ai cũng không xứng ta tế tự không không phải tế tự mà là đồng giá trao đổi ngươi tin cũng được không tin cũng tỷ ngươi kia đạo thần chi niệm lắc đầu nhưng cũng không có nhiều lời chậm rãi liền muốn tối lui c h ờ một chút ma long do dự một cái trước mắt tiếp theo lôi cuốn lấy cái này một mảnh tĩnh mịch như mực bí cảnh truy đuổi mà đi thương thế của hắn quá nặng như chính xác dựa vào bản thân c h ữ a thương chỉ sợ ngàn năm cũng chưa chắc đầy đủ tinh không vô ngẩn vạn vật trong đó đều nhỏ bé không thể gặp căn bản không cần tìm kiếm bí ẩn gì vị trí hai đạo thần chi niệm hoành độ hư không vượt qua m ả n g lớn tinh vực đã đi tới một mảnh màu xám trang bí cảnh trước đó thần chi niệm không thể trường tồn tại thế bọn hắn tuyệt phần lớn thời gian để ẩn nấp tại hỗn loạn khí tức ngưng tụ bí cảnh b ngăn cách thiên địa cũng ngăn cách linh cơ màu xám trắng bí cảnh bên ngoài có một phương cổ lão hùng vĩ tế đàn đứng sững ở giữa hư không quá trống không có dựa vào nhưng tế đàn kia đứng sừng sững vững vô cùng tựa như cắm dễ mặt đất phía trên sân nhạc tế đàn hắn sắc đen nhánh trên đó có huyết sắc đường vân lít nha lít nhít tạo thành một vài bức k ỳ quỷ bức tranh dường như từng tôn cường đại thần ma bị sống sờ sờ khảm n ạ m ở trong đó nhìn chia làm kinh khủng cái này tế đàn như mực ma khí hóa thành ma long thân thể hắn n g ó n h ì n phía kia tế đàn của hắn tầm mắt thiên hạ ít có nhưng, nhưng chưa từng thấy qua loại này kiểu dáng tế đàn mà trên đó vô số thần ma là cấn cũng đều là hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy nếu nói trong thiên địa này có hắn không quen biết đồ vật hắn tin nhưng cái này trên tế đàn thế mà không có đồng dạng hắn nhận biết cái này cực kỳ khủng bố ta hoài nghi cái này tế đàn là thiên ngoại c h i vật hào quang màu xám trắng lấp lóe tạo thành một đạo hư vô mở mịt bóng người hắn cũng từ ngóng nhìn tế đàn mang theo kiên kỵ cùng ngưng trọng không ai có thể vô thanh vô tức đột phá ta bí cảnh cho dù là trí tôn ngươi nói cái này tế đàn đến từ thiên ngoại ma lòng ánh mắt lấp lóe không quá tin tưởng hoàng cực đại lục bên ngoài là vô ngân tinh không mà tinh không vũ trụ bên ngoài lại là cái gì không có ai biết vũ trụ vô hạn cho dù trí tôn cũng không thể biết do hắn huyền bí càng không nói đến vũ trụ ở ngoài nhưng cổ kim mọi người kiệt đều tin tưởng thiên ngoại tất nhiên còn có trời cái này liền là tiên tồn tại không có người thấy tiên nhưng cổ kim vô số nhân kiệt đều tin tưởng thiên ngoại hữu thiên trí tôn cuối đường tất có con đường thành tiên đáng tiếc không ai có thể xác minh không phải không có khả năng hôi bạch thần chi niệm không có xoắn suýt vấn đề này cái này chú định không có đáp án ngược lại nói cái này mới tế đàn không cách nào nhận chủ vẫn còn cần chính ngươi tiến đến c â u thông hiến tế ma long nghe đột nhiên phát ra tiếng đánh gãy ánh mắt lạnh lẽo ngươi chớ không phải là muốn gạt ta ngươi là thái c ổ ngân long vương thi thể phía trên sinh ra mà ra mạnh hơn ta ta làm sao có thể l ừ a qua ngươi hôi bạch thần chi niềm nói chậm rãi lui lại rời đi tế đàn phạm vi nếu ngươi không tin có thể đem cái này tế đàn thu nhập ngươi bí cảnh bên trong có gì đó quái lạ gặp hắn lui lại ma long chẳng những không tin ngược lại có cảnh giác như cái này mới tế đàn quả thật là đến từ thiên ngoại ngươi làm sao lại tiết ra ngoài còn để cho ta thu nhập bí cảnh、Hô. đ e n như mực khí c u ồ n c u ộ n quyết tán ma long lạnh lùng mở lời bí cảnh phun ra nuốt vào d a lượng lớn hắc khí chạy ngược nhập trong người hắn muốn lửa bị ta ngươi còn kém xa lắm tựa hồ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền muốn xuất thủ thương thế hắn tuy nặng nhưng có lấy bí cảnh gia trì ngắn ngủi xuất thủ đã đủ để đem nó chấn áp ta biết không thể gạt được ngươi thế nhưng căn bản không cần ngươi đã đến kết cục liền đã chú định đối mặt ma long khí tức á c bách hôi bạch thần chi niệm đột nhiên cười thần ý chấn động vũ trụ tựa như thần ma nói nhỏ đồng dạng ngâm sướng âm thanh tại trong miệng của hắn vang lên cái này ngâm sướng âm thanh tựa như chú ngữ trải qua thần ý chấn động lại thực chất đồng dạng vang vọng trong hư không này hư không đều rất giống là hắn miệng lưỡi không được hôi bạch thần chi niệm phát ra tiếng chi trước mắt ma long tâm thần liền là chấn động trong lúc mơ hồ hắn cảm nhận được một đạo vô cùng rộng lớn mênh mông khí tức sau lưng hắn chậm rãi dâng lên n à y khí tức quá mức k i n h người giống như có người đem tinh hà giữ tại lòng bàn tay trùng điệp vô xuống chỉ một thoáng ma long liền cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ người muốn chết ma long tức giận thân niệm cắn quét quần quận hắc khí như nước thủy triều đập tinh không nhưng để hắn khiếp sợ là phía sau hắn lại chống g i n g căn bản cái gì cũng không có. nhưng tiếp theo một cái trước mắt một đạo đ ạ m mạc vô tình t h ầ n n i ệ m đã từ cái này trên thế đàn bắn ra mà ra phát ra hùng vị như trời hạo đáng ba động rốt cục chỉ một thoáng ma long sợ hãi trong lòng đạt đến đ ỉ n h phong đây là vật gì vê anh cơ hội là ma long phát ra tiếng trước mắt một đạo hung lệ cường tuyệt ý chí rủ xuống c h ạ y xuống đem hắn bao phủ hoàn toàn trong đó loại khí tức này nghe ma long chấn thiên nổ hống thiếu đốt hết t h ể kinh khủng giấy r u ộ n hôi bạch thần chi niệm trong lòng run r u y cũng cảm nhận được sợ hãi dù là thứ này là hắn dẫn tới nhưng vẫn là để hắn cảm thấy kinh khủng ta không cam lòng rốt cục nương theo lấy ma long tiết như là hung thú người lạ tuyệt vọng gào thét xôi trào tinh không khôi phục bình tĩnh một bóng người từ trong hư vô đi ra lượn lờ h ắ t vụ tại hắn quanh thân hóa thành mũ miệng r a chỉ hắn thân giữa hư không đâu đâu cũng có linh cơ quần quận lấy bị hắn nuốt vào trong thân thể hư không đều tại quận rút mảng lớn mảng lớn tinh không thiên thạch đều bị dẫn dắt mà tới lại không kịp tới gần liền bị nghiền nát thành mắt thường không thể gặp nhỏ bé h ạ n các hạng hôi bạch thần chi niệm có chút không người dâng lên mình tình ý ngài u y năng mê ngông như trời làm người sợ hãi ngài đến là giới này vinh h ạ n h con quái vật này rất mạnh cho dù thụ trọng t h ư ơ n g vẫn là để ta tốn nhiều tay chân hát vụ còn bên trong không biết tồn tại nói nhỏ lấy bất quá loại cảm giác này cũng không tệ ngài thích l i ề n tốt hôi bạch thần chi niệm túi đầu hắn đối ma long nói tới cũng không hư giả nhưng lại có d ầ u diếm cái này cần đến cái này tế đản thời gian ngàn năm đều đang bun ba hiến tế vì cái gì l i ề n là vị này không biết tồn tại giáng lâm trước đây chưa từng gặp thế giới trước đây chưa từng gặp cường đại giống loài nhất là hát vụ tiêu tán hiện ra một chương thương mạch không máu tà dị khuôn mặt hắn thật sâu nhắm mắt lại giang hai cánh tay tựa hồ tại cảm giác phương thế giới này không có tần vũ thế giới thật sự là quá tốt rồi thái thủy sơn cao lớn nguy nga như là trụ trời trên đó thần thác nước đạo đạo rủ xuống lưu càng có không biết nhiều ít linh cầm chim thú vân quanh thỉnh thoảng phát ra kêu khẽ thanh â m trên tiên sơn giới có tiên dược tinh khí tràn ngập c h ả y xuôi hương thơm còn có cực kỳ nồng nặc đan khí l ợ n lờ như là tiên cảnh mà lúc này đại thủy sơn các nơi lại lâm vào bận rộn bên trong rất nhiều đại thủy thánh địa đệ tử thậm chí còn có bộ phận trân truyền trường lão đều được sắt vội vàng ghẽ qua tại thiên cung cùng đại thủ hoặc dẫn dắt linh cơ hoặc na di linh tài hoặc bày ra trật văn cực kỳ bận rộn từng đầu thần t h á c nước đánh vào linh hồ phía trên toé lên đẩy trời hơi nước sương mù lượn lờ ở giữa ăn kỳ sinh nhắm mắt q u a n h chân tại bờ sông không ở thôi diễn ba mươi sáu ngày thái cực thần đ ỉ n h rất nhiều nhỏ bé chi tiết quái vật tiên sinh ngày trước kia tế đàn lại có động tĩnh một đoạn thời khắc khan sơn động thiên bên trong chuyển đến tam tâm lam linh đồng tiếng k ê ựa tựa như vẫn là cái kia tên là tần tần vũ tiểu gia hỏa chương sáu trăm chín mươi bốn h o nhỏ có khẩu khí lớn muốn ăn p ư ợ n g hoàng đồ chân long canh thứ nhất tiểu tử tần vũ câu tiền bối cứu ta bạch sư tỷ cho dù thế hệ làm nô làm tỳ làm châu làm ngựa tần vũ cũng tất còn tiền bối đ ạ i ân hồi tưởng lại cái kia xanh lét thiếu niên hắn đã từng bán mình một màn còn tại trước mắt lời nói còn văng vẳng bên h a i an k ỳ sinh lòng có ý cười tiểu gia hỏa này ngược lại thật sự là là kiên nhẫn bất quá tiểu tử này khí v ậ n bất phàm mình trước đó đưa qua hoàng thiên thập lệ chi thử một nửa thân thể đều hóa thành l i n h sùng Tâm thiên trong. nghiệm động, giáng khan sơn động thiên bên vừa lâm vẫn là một phái vui vẻ phồn vinh trí tướng ông an k ỳ sinh d á n g lâm khan sơn đỉnh núi trước núi hưu cầu tất ứng tế đàn tản ra yêu dị hồng quang hình như có thần ma ở trong đó nói nhỏ ngâm sướng lần lượt hiện tế cái này mới tế đàn lộ ra càn g phát thần dị yêu dị hồng quang lại không hiện tạ ác ngược lại có loại kỳ dị mỹ cảm la tân vũ tiểu gia h ỏ a kia thật coi n g ư ờ i là lão sư thang tâm lam linh đồng có chút im lặng như thế một phương có thể vượt ngang thời không giao dịch tế đàn lại bị tiểu gia họa kia xem như cùng lão sư giao lưu công cụ đây thật là đón lấy đi an kỷ sinh nhàn nhạt mở miệm từ khi nhìn thấy tương lai một màn kia về sau hắn liền cũng không tị huy sử dụng cái này mới tế đàn dù là cái này vô cùng có khả năng bị tinh không lâu t r ụ bắt được thế giới t o a độ lại xấu tựa hồ cũng không thể so với vũ trụ hủy diệt v ạ n linh tàn lùi tệ hơn vâng tam tâm lam linh đồng gật gật đầu liền có tinh quan quần quận mà đến vận chuyển đến đếm mãi không hết linh mẽ tới tế đàn không phải giao lưu công cụ mà là bù đắp nhau bình đài muốn thu hoạch đối diện đồ vật tự nhiên cần nỗ lực ngang nhau đồ vật dù là điều thỉnh cầu này là từ đối diện phát ra tới cũng may khan sơn động thiên linh điền vượt qua và dặm linh m ẹ trồng chất như núi không biết nhiều ít tự nhiên là rẻ nhất đ ổ i thành v ậ n mà liên quan đến thời không đ ổ i thành không có bất kỳ cái gì c à n khôn linh giới túi c à n khôn có thể tiếp nhận chỉ có thể trực tiếp để vào trong tế đàn lúc này tinh quang vận chuyển linh m ẹ trang diện này liền úy vi t r ắ n g quan thẳng tựa như một đạo thiên hà treo ngược mà xuống hấp dẫn động thiên bên trong không ít người cùng linh thú chú ý hô hô trên tế đàn hồng quang đại thịnh giống như cự thú há miệng thôn tính thập phương kia linh mễ như thiên hà chạy ngược mà xuống lại vẫn bị hắn nhẹ nhõm vứt vào tựa như vô cùng vô tận đồng dạng Điều đem đưa đồng động tới. linh kinh hãi. tiên linh muốn đều từ thứ Thang tâm trong tỉ này, Khăn sơn bên làm là lấy lam mế mỉ chọn lựa ra phẩm, gì cho ọ n tinh không lần biến, tại đường、Kim、Đông Châu đều xem như đỉnh tiêm nhất lựa lại lưu. ra qua trải ít tại tiêm Kim phẩm, Châu h xem đều dị c dù là lúc này an kỳ sinh phục dụng đều có nhỏ bé hiệu quả có thể nói mỗi một hạt gạo giá trị đều cực cao ự c c nói một mét một đàn cũng không đủ mà lúc này linh mễ như thác nước mà rơi nhưng lại còn không có đ ạ t tới tế đàn kia cần thiết mặc dù đổi thành có cực lớn tiêu hao cũng có thể gặp kia tần vũ đưa tới đồ vật tất nhiên cực kỳ quý giá chính là an kỳ sinh cũng có chút hứng thú gặp cái này tế đàn thôn vẹ giống như vô cùng tận hắn trong lòng hơi động liền giống như hoa loa kèn thuốc hôn tạp hắn những năm này đoạt lại mà đến dùng không lên pháp khí rơi vào trong tế đàn nhưng tế đàn hút vào chi lực tựa như không có cuối cùng vẫn là đình chỉ a lần này an kỷ sinh thật hơi kinh ngạc tiểu tử này đến cùng được thứ gì hô an kỷ sinh lấy tay mà lên liền có tinh quan g hóa thành ra thiên đại thủ t h a m dò vào tinh hải bên trong nguyên dương đạo nhân tinh hải bên trong lão long ngao quảng sớm đã bị kinh động lúc này gặp đến đại thủ kình thiên mà đến lúc này dọa đến lông tơ đứng đấy nhưng ra ngoài ý định bàn tay khổng lồ kia chỉ là cùng hắn gặp t h o á n g q u a n h ư n g lại lướt ngang qua tinh không l ấ y xuống từng viên từng viên tựa như tinh thần đầu tiên ngao quảng cẩn thận nhìn những n à y động thiên rõ ràng liền là cái này nguyên dương đạo nhân đã từng thu lấy người khác động t i ê n tả hữu vô dụng cùng nhau cho ngươi an k ỳ sinh ánh mắt t ĩ n h mịch trở tay một cái nén thư không chấn động ở giữa những năm này vẫn lạc tại trong tay hắn cao thủ để lại vô dụng động t i ê n liền tất cả đều ném vào trong tế đàn anh, theo động t i ê n biến mất tại giữa h ư n g quang tế đàn trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh t h ư n h ư người sau khi cơm nước no nê có thỏa mãn chi ý ông mấy cái t r ớ c mắt về sau tế đàn lại từ vụ vụ chấn động tiếp theo một đạo ô、OH、hắc lưu quang bị tế đàn phun g ra rơi vào đỉnh núi gian g rắc khan sơn lay động ngàn trượng ngọn núi đều có vết rách t ả n g đ á lớn bùn cắt gì d ả o mà rơi nếu không phải khan sơn là động tiên bên trong trụ có nghĩ lại có tinh h ả i chân hình ra trì chỉ sợ lần này liền có thể đem khan sơn triệt để nệm hủy dù là như thế to lớn lực trùng kích quyết tán mà đi tại khan sơn động tiên tinh hải bên trong đều nhấc lên m ả n g lớn g ậ n sóng có thể nói kinh tiên động đ i ệ đây đây là cái thứ gì tam tâm lam linh đồng từ không trung rơi xuống v ư n quanh tia đen nhánh chi vật xoay hai vòng k i như thứ h này an g k h sinh tâm h ấ nghiệm vừa động ánh mắt chỗ sâu đạo nhất đổ quang mang như dòng nước động đã có tin tức tràn đầy mà đến Thiêu đạo lực điểm. thái ớt tinh kim thuần dương đến từ nguyên dương hạ giới long thực giới trùng dương ngàn sáu trăm linh cân hoàng kim trăm vạn đến kim tinh một tiền kim tinh trăm vạn đến tinh kim một tiền như thế kiểu chuyện nhưng phải thái ớt tinh kim một hai lại trải qua thiên hỏa nấu luyện ngàn năm nhưng phải thái ớt tinh kim thuần dương hắn chính là thuần dương c h i anh long thực giới tinh kim đứng đầu ẩn chứa chi dương c h i cương thần lực có thể dùng chi chữa trị luân hồi bản nơi phát ra từ tinh hải rơi xuống chi k i m tinh đụng long thực giới mặt trời tổn hại sau chi hải cốt dưới cơ duyên xảo hợp bị tần vũ đ o ạ t được đẳng cấp đánh giá thứ tinh nữa thứ tinh cấp phía trên thiên tài địa bảo an kỷ sinh hơi n h ữ mày ánh mắt bên trong có một vòng kinh ngạc lúc này mới bao lâu kia xanh lét thiếu niên đã có thể tiếp xúc đạt được như vậy đẳng cấp cao linh tài rồi phải biết cho dù là phong vương linh bảo tại đạo nhất đồ đánh giá bên trong cũng chỉ là ba sao mà thôi quái vật tiên sinh thứ này là cái gì t a m tâm lam linh đồng phát hiện an k ỳ sinh kinh ngạc không khỏi có chút hiếu kỳ có thể làm thái cực thần đ ỉ n h chủ tài an k ỳ sinh tiến lên một bước bàn tay rơi vào cái này thái ất tinh kim phía trên cảm thụ được trên đó thiên nhiên đường v â n v h ắ n làm sao có thể đạt được bảo vật như vậy t a m tâm lam linh đồng triệt để chấn kinh không phải chấn kinh tại cái này ô hòn đá màu đen chân quý mà là dùng huyền tinh văn minh tới nói cơ h ộ là cái liếm chó thiếu niên lại có thể đạt được quý giá như vậy linh tài đứng ở mặt đất ngắm nhìn bầu trời ánh mắt chiếu tới chi tinh quang còn có xa gần không nói đến cách xa nhau lương giới an k ỳ sinh bình tĩnh trở lại cách xa nhau lương giới dạng gì sự tình cũng có thể phát sinh lấy tự thân vị trí chi giới tốc độ thời gian trôi qua đi phỏng đoán một phương khác không biết cách xa nhau xa xôi bao nhiêu một cái thế giới khác vốn là không hợp lý có lẽ d ư ớ i cái nhìn của mình mất quá mấy chục năm kiên một phương long thực giới có lẽ đã qua ngàn năm vạn năm cũng chưa hẳn có biết hô có chút nhắm mắt ở giữa an kỷ sinh phát động đạo nhất đồ thần thông nhập mộng đại tiên muốn truy bản tố nguyên cái này thái ớt tinh kim vào tay chi trước mắt hắn đã cảm giác được trên đó có tần vũ khí t ứ c vết tích tế đàn chưa quản bế lại có môi giới tại hắn có lẽ có thể lại dòm kia long thực d ư ớ i chân diện n g ủ lệ ba cao vút hạc minh vạch phá bầu trời đ ỗ n g nhiên đã đi ngàn dặm màn đêm tùy theo trở ra quang minh tái nhập mặt đất cổ lão sơn nhạc từ trong yên lặng nghĩ đến nên đón cũng không xa lạ quang minh ngọn núi hiểm trở khắp nơi nước suối leng k e n tháp nước cụ bên trên có chim m g ô n g xoay quanh dưới có giã thu bún tẩu sơn nhạc ở giữa dây leo khô quấn quanh cây giả phía trên mây xanh đây là một mả lớn mà nặng nề g h có thể nhận ngàn vạn ngọn núi hiểm trở cùng nổi lên mênh mông v ô n g g ẩ n có thể chứa đựng vô tận tuế nguyệt khí tức hô hốt một chỗ sơn nhạc phía trên tần vũ đón gió phun ra n g ư ớ vào đ ầ y trời linh cớt như sao l ố m đ ố m đ ầ y trời chui vào trong người hắn vẫn chưa được sau một hồi lâu tần vũ mở mắt ra lòng có thở dài tư chất của mình vẫn là quá kém dù là có kỳ ngộ cũng khó có thể chân chính thoát thai hoa cốt như thế mình khi nào mới có thể đổi kịp đại sư huynh bước chân khi nào mới có thể đổi kịp bạch sư tỷ bước chân nguyên dương khai thiên vạn vật sinh ngũ đế định pháp quy thế nhân bản sơ chuyển phật cứu thương sinh. nơi xa chuyển đến một tiếng cao hơn một tiếng chuyển sướng thanh â m đây là thái nhạc tông nhập môn đệ tử tại tụng niệm t ạ k hóa đã từng mình cũng là một thành viên trong đó đáng tiếc bây giờ mình không trở về được nữa rồi t ầ n vũ thở dài liền nghe được một trận đ í c đê hoa hoa một đầu xanh biết như bảo thạch lớn chừng quả đấm con c ó c đ ộ c ngược bắt đầu đi tới đi lui l ụ c đầu vẫn là ngươi tốt có thể một mực đổi tiếp ta t ầ n vũ thu liễm tâm tư vươn người đứng dậy đón mới lên trì mặt trời phát ra một tiếng kéo dài không thôi t h é i ta sẽ không thua thét dài truyền khắp sân lâm đánh thức không ít chim thu tán cũng đưa tới một tiếng quất lạnh Người nhìn xem người tới tần vũ cắn ra một cái ta vừa rồi về tông nghe nói có vị nhân vật không tầm thường cùng đại sư huynh định ra ba mươi năm ước hẹn vốn đang trong lòng tín ngưỡng lại không nghĩ rằng là ngươi dương giai phong cười nhạo một tiếng ý chào phúng một mươi phần luyện khí cựu trọng trúc linh căn linh căn cựu trọng trúc cơ quan trúc cơ cựu trọng kim đang trời ngươi ngay cả linh căn cũng còn không đ ú c thành cũng dám cùng đại sư h ư n h tranh ngươi cũng s ư ớ n g tần vũ cắn răng chờ mặc chỉ là nắm đấm nắm chặt đầu ngón tay đâm rách bàn tay một chút máu tươi tích rơi trên mặt đất bạch sư t h tựa thiên tiên nhân vật ngươi như vậy con cóc chớ nói nhúng chảm chính là nghĩ cũng là thiên đại sai lầm d ư ơ n g dài phong cời ư lạnh một tiếng kế i m quan g biến mất thẳng vào sơn môn mà đi hô tần vũ ngừng chân đỉnh núi sau một hồi lâu thật sâu phun ra một ngụm trọc khí ánh mắt bên trong có hỏa diễm tiêu đốt ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây ta sẽ không nhận vua chương sáu trăm chín mươi lăm thiếu niên đeo cái này vào ngân quân chú mặt trời phổ chiếu đỉnh núi vẫn có sáng sớm điệu hiệu thiếu niên yên lặng tắn răng ương thuận cả đời lợi thế nhưng cho dù ương thuận cái gì lợi thế có như thế nào g i á vọng hiện thực vẫn là t h ả g đạm thái nhạc tông tại long thực giới dù không phải đỉnh tiêm tô n g môn nhưng đến cùng là có thượng giới truyền thừa đại tô n g môn mình làm miễn cưỡng nhập môn nhập môn đệ tử kia tại hoa thiên lại là ôm ấp linh bảo thất sắc kiếm xuất thế thiên tri tiêu tử trường giáo thủ đô thái nhạc tông đại sư huynh nhập môn thời điểm vạn tiên đoán lấy thiên hoa lử lờ tiên hạt r ả i đường đ ặ không mà đến mà mình thì là cùng trong đám người y bây giờ tương truyền đã có tư cách tiến vào tu di cựu cung trận bên trong tu hành nghe nói là đan thành nhất phẩm đại tu sĩ mình cùng hắn ở giữa cách xa nhau thiên hải một trời một vực ba mươi năm ư ớ c hẹn cùng nó nói là mình muốn định không bằng nói là bức bách đến c ự c h ạ n không thể không trở nên hạ hạ kế sách tu di cựu cung trận tương truyền là nguyên dương đạo tổ truyền xuống lưỡng nghi vi trần trận diễn biến mà ra tại hoa thiên trong đó tu hành ba mươi năm sau chỉ sợ có tấn thăng nguyên anh trời khả năng xanh lét thiếu niên ngồi tại trên đỉnh núi đếm trên đầu ngón tay tính toán hai người ư quyết cuối cùng tuyệt vọng phát hiện so sánh như chân long đồng dạng tại hoa tiên m ì đột nhiên một tiếng nếp kêu phá vỡ tần vũ suy nghĩ lớn chừng quả đấm bích ngọc con cóc lục đầu phun thật dài đầu lưới vòng quanh một con so với nó còn lớn sâu gióm nước bọt tí tách lục đầu tần vũ sửng sốt một chút ánh mắt bên trong đột nhiên tỏa sáng thần thái là mình không phải không có gì cả mình còn có một phương tế đàn còn có một vị lao sư còn có lao sư ta. tần u này ra. vũ nhảy lên một cái tiện tay nhấc lên lục đầu nhỏ cóc mấy cái lấp lóe hạ sơn thẳng đến tàng kinh các thái nhạc tông sơn môn mười phần rộng lớn không phải là lấy ngọn núi l ú c thành mà là bao quát dây núi trên thực tế cái này một mảnh dãy núi kéo dài mấy chục vạn dặm đều là thái nhạc tông sơn môn vị trí tần vũ dù chưa đ ú thành linh căn nhưng đi đứng lại là rất nhanh tiên phong vân thể thuật tu không kém mặt trời lên cao giữa trời thời điểm đã đọc qua dãy núi mấy chục tòa đi tới thái nhạc môn tàng kinh chỗ dây núi là tông diện tích lãnh thổ bao la thái nhạc môn tàng kinh tri địa cũng là to lớn một mảnh dây núi đều là tàng kinh tri địa lại cũng không cần người trông coi tu di cựu cung trận có thể tự phân rõ thân phận thái nhạc tàng kinh địa ngóng nhìn dây núi tần vũ lòng có cực kỳ hâm mộ tại hoa thiên có thể tiến vào bất luận cái gì tàng kinh tri địa nhưng hắn lại không được không có gì ngoài một chút cấp thấp công pháp chỗ hắn có khả năng tiến cũng chỉ có tạp nghe núi cũng may hắn cần có cũng chỉ là tạp nghe núi h í sâu một hơi tại không ít qua lại đệ tử ánh mắt kinh ngạc bên trong tần vũ đi vào tạp nghe núi lại đi vào liền là dài đến mấy tháng sau mấy tháng mới s á c mặt tiểu tụy đi tới nếu quả như thật có thể tần vũ hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng rung động tuần tự hai lần từ trong tế đàn đạt được gợi ý nhất là đầu này nhỏ góc không chỉ một lần cứu được hắn tự nhiên đối với cái này tế đàn tần vũ từng có cực sâu nghiên cứu cái này mới tế đàn hiến tế quy tắc cực kỳ c ổ a cái muốn hiến tế không những muốn vô chủ còn muốn có thể đầu nhập trong tế đàn nhưng cũng có ngoại lệ đó chính là chỉ thứ thuộc về chính mình tỉ như pháp bảo của mình không cần bố trí chỉ cần đồng ý liền có thể đem nó hiến tế cái này sơn xuyên đại địa nhận nguyện linh cơ vô chủ nhưng mình lại không cách nào bố trí nhập trong tế đàn bất quá trong khoảng thời gian này đến nay hắn cũng không có nhàn rỗi hắn dùng mình tất cả cống hiến tại trong môn học được một môn huế y t luyện c h i pháp biện pháp này ban sơ là không vào đạo giả muốn nhận chủ linh bảo sử dụng về sau có cao thủ cải tiến càng thêm kỳ dị thậm chí có thể nói thần kỳ nghe nói có thể huế y t luyện vạn vật cùng vạn vật thành lập liên hệ cái này đã là hắn có khả năng tiếp xúc đẳng cấp cao nhất tập pháp dù là chỉ là tản tiên như huế luyện tri pháp như truyền thuyết lời nói như vậy tần vũ trong lòng hiện ra suy nghĩ vội vàng rời đi tàng kinh địa đi vào linh thú viên n h ị n đau đem mình mấy tháng góp nhặt linh mễ linh đàn dâng lên đ ổ i một con tiên hạc ngồi cưới về sau không có chút nào lưu luyến rời đi thái nhạc môn mục đích thì là khoảng cách thái nhạc môn gần nhất thiên vẫn cấm địa tương truyền thiên vẫn cấm địa bên trong có rất nhiều vô chủ pháp bảo linh tài có lẽ mình có thể ở nơi đó đạt được mình lớn mặc dù t i ê n là cấm địa nhưng cấm địa cũng đại biểu cho ít ai lưu tới nếu đem toàn bộ thiên vẫn cấm địa như thế thần y treo ở trời cao an kỷ xin lẳng nhìn hết thảy h ã n như là một cái độc lập với thiên đ i ệ bên ngoài u linh có thể cảm giác được hết thể phát sinh trên người tần vũ sự tỉnh nhìn thấy lại không cách nào tiến vào cũng vô pháp chân chính ảnh hưởng cái khác bất kỳ vật gì bởi vì hắn nhập là tần vũ c h i mộng mà không phải long thực giới nói cho đúng đến cái này cũng không chỉ là mộng mà là tần vũ mệnh vận quỹ tích bên trong một sợi đoạn ngắn cái này cũng là hắn lần đầu nhìn thấy có vận mệnh con người như thế chi ẩm ẩm s ó n g dậy thậm chí không cách nào lấy văn tự đến khái quát hắn nhìn thấy tần vũ tại thái nhạc núi bên trong hà đạm nhìn thấy hắn tại rời núi về sau phát sinh từ màn cũng nhìn thấy hắn tại thiên vẫn cấm địa bên trong lần lượt hiểm tử h o à sinh cho đến luyện thành huyết luyện tri pháp thậm chí có thể nhìn thấy tần vũ một lần lại một lần hiến tế cùng mình liên hệ hắn tận mắt thấy một cái nội tâm thuận thiện nhìn một chút âu hiếm bạch sư tỷ đều sẽ mặt đỏ tim r u n nhìn thấy người khác đem hắn cùng bạch sư tỷ danh tự liên hệ đều nhảy c ấ n nửa ngày thiếu niên là như thế nào từng bước một đi tới trở thành một cái hiến tế của ma giết người đ ổ tể ngoại đạo ma đầu ông dường như một cái c h ư ớ c mắt lại như là văn n ă m an kỷ sinh tâm niệm hạ xuống cuối cùng một màn hắn nhìn thấy chính là tại núi thây biển máu bên trong đứng thẳng người lên mênh ngông thiên địa duy một người độc lập cuối cùng lại đột nhiên ngầm đầu nước mắt chảy rơi thanh niên tóc đỏ trong h h a n niên t ư ớ ờ i lòng hiện ra suy nghĩ an kỷ sinh cũng đã phát hiện tần vũ vị trí tại một thân sinh bên trong cái nào tiết điểm lúc này tần vũ vẫn là đối tượng lai có rất nhiều ước mơ tâm tâm nhượng niệm chỉ có bạch sư tỷ thuần lương thiếu niên khi đó tần vũ làm sao cũng không nghĩ ra mình một màn này núi lại về núi thời điểm thấy chính là cái gì đương nhiên hắn những địch nhân kia cũng sẽ không nghĩ tới mình đ o ạ t đi một thiếu niên trong lòng đồ vật quý giá nhất sẽ là như thế nào một cái kinh khủng hậu quả tần vũ không phải long thực giới thiên mệnh c h i tử mà là kiếp số thiên đạo muốn lấy hồng trần đồng hóa lại cuối cùng tại trong thế tục khôi phục một tay hủy diệt phía kia có sáng trói văn minh đại thế giới tiếp theo lôi cuốn lấy vô tận kiếp số chi lực phi thăng lên giới hỗn loạn tri tử hay là nói là ỉn trọt ì tri tử hãn tuân theo long thực giới từ xưa đến nay vạn vạn năm kiếp khí biến thành là vô tự mà hỗn loạn kết tinh là đại biểu kỷ nguyên hủy diệt kẻ hủy diệt hắn một tay hủy diệt long t h ự c giới cũng đem hủy diệt hỏa t r ủ n g c h u y ề n khắp t r ừ giới cho đến nhấc lên phần thiên h ỏ a diễm bay thẳng kia t r ừ giới trung tâm phía kia có càng thêm sán lạn văn minh đại thế giới mà đi quái vật tiên sinh tạm tâm lam linh đồng thoáng có chút kinh ngạc thanh em phá vợ an k ỳ sinh trầm tư hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh tại tế h đàn kia chi quang chưa từng hoàn toàn biến mất thời điểm đột nhiên đưa tay đem nó trên cổ tay kia một viên lạc ấn lấy đạo pháp của hắn thái cực càn k h ô n quyển nhập vào trong tế đàn trước đó kêu bị tế đàn chỗ nuốt vào trong đó linh mễ p h á p bảo linh bảo bị hắn phun ra nuốt vào mà ra an kỳ sinh động tác quá nhanh cơ hồ là tại tế đàn quang mang biến mất c h ư ớ c mắt hoàn thành duy nhất thấy cảnh này tam tâm lam linh đồng trong lòng lập tức chấn động q u á i vật tiên sinh ngươi thần chi niệm đột kích đã qua mấy năm cái này mấy năm bên trong an kỳ sinh làm ra nhiều nhất liền là luyện hóa cái này viên có tấn thăng trí bảo tiềm lực thái cực càn khôn q u y ể n mấy ngày trước đó mới đem tự thân pháp lý đạo ẩn quán thâu trong đó lại nơi nào nghĩ đến lại cho ném đến trong tế đàn đi thái cực càn khôn quyền không phải là ta thành đạo chi bảo Nhạt nhạt a nhưng, nhưng nhưng t i ngài vì sao đối thiếu niên kia coi trọng như thế hắn rõ ràng không có chỗ đặc biệt gì rất là bình thường tam tâm lam linh đồng vẫn còn có chút không hiểu cái này quá quỷ dị rõ ràng thân cận hơn tôn ân tùy ý ném đi một ít thư tịch liền không để ý tới như thế nào lại đối cái này xa xôi lẫn giới chưa từng gặp mặt một cái bình thường thiếu niên tốt như vậy hẳn là mình nhìn lầm phổ thông sao an kỳ sinh lắc đầu bật cười vậy ngươi thật là nhìn lầm hắn có chút nhắm mắt che lại có chút ngưng trọng ánh mắt hắn tin tưởng trên thế giới này có t r ư n g hợp cũng tin tưởng cơ số cũng đủ lớn hết thẻ t r ư n g hợp cũng có thể trở thành tất nhiên chuyện sẽ xảy ra nhưng cái này vẫn còn có chút thật t r ư n g hợp nguyên dương hạ giới cũng sẽ là t r ư n g hợp sao không được không được sơn giã trong rừng rậm một phương bỏ túi tế đàn tản ra yêu dị hưởng quang tần vũ ngã trồng vó nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt không hết xác xanh biết cóc ngồi sổm ở bộ ngực hắn cũng tại thợ mạnh lúc này tần vũ rốt cuộc h i ể u rõ cái này huết y luyện chi pháp lớn nhất tệ nạn vị trí đó chính là máu h ắ n trước sau chín cái nửa tháng thời gian không biết thả nhiều ít máu đã ăn bao nhiêu bổ hết u y dự thảo mới khó khăn lắm cùng một khối thường thường không có gì lạ tảng đá có nhỏ bé đến cực điểm liên hệ nếu là đổi lại pháp bảo linh đan có trời mới biết muốn bao nhiêu máu bất quá cũng may thành công tần vũ trong lòng cũng là rất kích động thậm chí có chút chờ mong vị kia lão sư đáp lại ông hồng quang lấp loé bất quá mấy cái t r ớ c mắt tần vũ khi đều chưa từng tờ vân liền nghe được một tiếng kéo dài mà động nghe như là gõ sắc khánh phát ra tiếng vang đạo này tiếng vang ẩn chứa kỳ dị thần lực sóng âm rủ xuống lưu ở giữa tần vũ chỉ cảm thấy mất đi thể lực đột nhiên trở về nhiều ngày lấy máu m ỏ i mệnh quét sạch xanh xanh đây là cái gì tần vũ trong lòng kinh hỉ chờ mong đột nhiên xoay người ngồi dậy chỉ thấy phía kia bỏ túi trên tế đàn hồng quang dâng lên mà lên không biết mấy trăm mấy ngàn trượng tiếp theo đến mai không hết linh mễ bị hồng quang phun ra phô thiên cái địa đồng dạng cơ hồ muốn đem toàn bộ sơn lâm đều bao phủ hoàn toàn một khối đá liền có thể đổi nhiều như vậy linh mễ sao tuy ý linh mễ như thác nước đem mình bao phủ tần vũ triệt để ngây dại chờ hắn lấy lại tinh thần chỉ cảm thấy đầu đột nhiên bi r ồ i tay lần mò trên đ ầ u mình không biết lúc nào thế mà nhiều một viên vòng sát chương 696, n g à n năm chờ đợi cái gì cùng cái gì a xúc tu lạnh bước tần vũ sửng sốt cái gì liền bộ trên đ ầ u mình hắn thử thăm dò nghĩ phải lấy xuống lại phát hiện căn bản là không có cách lấy xuống dùng hết toàn lực đều không thể dung chuyển mảy may không chỉ như vậy tại sao một lát vờ ơ y mà chui vào đầu mình bên trong a cái này tần vũ đ ỗ n g nhiên nhảy dựng lên hai tay ôm đầu liền làm một trận sờ l o ạ n lại nơi nào còn có thể sờ đến vật k i a hoa, hoa bích mô từ đống gạo bên trong leo ra an bụng tròn vo càng phát lục có ánh thật lâu tần vũ chán nản từ bỏ căn bản tìm không thấy cũng không thể đem đầu mình bổ ra à hắn có dự cảm sợ là đem đầu bổ ra cũng là khó mà tìm kiếm được đây là vị kia vốn không che mặt lão sư thủ đ ú n sao tần vũ một mặt không còn muốn sống mặc dù không có bất luận cái gì không thoải mái lại luôn cảm giác mình đầu lớn như cái đấu không có người thích mang theo cái không biết là cái gì đ ồ vật trên đầu nhưng chờ hắn bình tĩnh trở lại nhìn về phía chìm toàn bộ sơn lâm mê cốc mép biển vẫn không khỏi chấn động trong lòng một nhóm đạo văn tại trước mắt của hắn rủ xuống chạy xuống đúng nghĩa trước mắt bởi vì mắt trái trước đó cùng mắt phải trước đó chỗ hiện hiện chữ viết đều hoàn toàn khác biệt lựa chọn một linh mễ động nhân tâm linh mễ tản mát linh cơ sẽ hấp dẫn đến vụ cận xoay quanh hung thú chém giết nhưng phải luyện thể pháp lựa chọn hai ổn thỏa thứ nhất hung thú đến trước đó đào tẩu nhưng phải chịu phục pháp cái này lại là cái gì tần vũ con n g ư ơ i co r i ù lại hô hô khan sơn đỉnh núi tinh quang không tiêu tan an kỳ sinh đạo bà múa ánh mắt yếu ớt trên tế đàn huyết quang đã biến mất hắn lại tựa h ộ như còn có thể thấy cái gì đồng dạng ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đâu tần vũ là kiếp số chi hóa thân là l o n g thực giới vạn vạn năm diễn hóa về sau tất nhiên sẽ xuất hiện kiếp số nhưng kiếp số mang tới không vẹn vẹn chỉ có hủy diệt cũng có thể là chúng sinh xa xôi lỗ giới hắn không cách nào cũng không muốn đi quá nhiều can thiệp tần vũ nhân sinh thậm chí cả sinh tử nhưng đã có lấy duyên phận gặp được hắn vẫn là muốn cho tần vũ một lựa chọn cũng cho l o n g thực giới về phần cuối cùng là không sẽ dẫm lên vết xe đổ lúc này an kỳ sinh cũng không thể nào đ ó n trước nhưng cuối cùng sẽ không càng hỏng rồi hơn a t h ố i này tinh kim thật sự là quý dị tam tâm lam linh đồng vờn quanh lấy thái ớt tinh kim phi múa đã đánh giá hồi lâu rốt cục phát ra sợ hai than tại sao có thể có vật như vậy hồi lâu tường tận xem xét rốt c ụ c vẫn là để nó đã nhận ra khối này tình kim điểm đặc biệt hàn tạo thành không giống với nó thấy bất luận cái gì kim loại vật chất hàn chỗ rất nhỏ sắp xếp như là minh văn lại tựa như là t r ấ t pháp lại nhìn như là t ử vật kỳ thực không ngừng căn cứ ngoại giới hoàn cảnh mà biến hóa điều chỉnh lấy để tự thân vô luận tại cái gì hoàn cảnh bên trong đều có thể đạt tới mạnh nhất nó ngao du rất nhiều văn minh tin tức bên trong nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy kim loại ngược lại là tạm tâm lam linh động trong lòng linh quang nói lên đột nhiên quay đầu nhìn về phía an kỳ sinh ngược lại cùng quái vật tiên sinh t i ê n biến vạn hóa có chút tương tự t h ố i này tinh kim giá trị khá cao đáng tiếc phân lượng nhẹ điểm không phải nếu là lấy cái này tinh kim luyện chế linh bảo cái này làm ra tiểu quái vật tắc rơi không thôi an k ỳ sinh lại là lắc đầu cái này tinh kim hình thành không dễ điểm ấy phân lượng đã là cực kỳ hiếm thấy từ đâu tới càng nhiều thái ớt tinh kim luyện chế không dễ thiên nhiên hình thành càng là hiếm thấy đến cực điểm chính là biết phương pháp luyện chế cũng không có mấy người có thể luyện chế ra tới hô đại thủy sơn bên trong an k ỳ sinh chậm rãi mở mắt lật tay một cái lấy ra thái ớt tinh kim không đến vạn cân trọng lượng đối với người tầm thường mà nói được cho cực nạo nhưng đối với tu sĩ mà nói nhưng lại xa xa không đủ chớ nói trí tôn trí bảo phong vương linh bảo chính là động thiên linh bảo l u y ệ n chế cần thiết cũng vượt xa cái này phân l ư ợ n g và lần bất quá hán luyện không phải là t h ầ n minh cũng không cần đến nhiều như vậy thái ớt tinh kim nguyên dương giới an k ỳ sinh chạm diệt ý niệm trong lòng nhấc lông mày trông về phía xa tính toán thời gian hẳn là đến hô hô biển mây bốc lên cơn phong gào thét một khung giá dị thú lôi kéo xe kéo vạch phá bầu trời lưu lại từng đạo lan tràn không biết dài đến đầu khi ấ n đoạn minh lần này người ta xem như táng ra bại sản một khung động lấy xe kéo bên trong một lao giả tay nắm sợi dâu thở dài thở ngắn đau lòng không thôi chớ nói cái này mấy chục năm góp nhặt v ô liếng chính là trước đây ít năm nội tỉnh cũng muốn góp đi vào lâm minh chớ có tại việc này phía trên nói với ta quá nhiều đoạn tam lãng ngồi nghiêm chỉnh nhàn nhạt, nhạt l i ế c q u a lao giả kia ánh mắt t h i ê n tĩnh lại tự có một cô lăng nhiên chi k h í đông châu phường thị m ộ ư ơ i một hắn chấp trường hai tòa tài hùng thế lớn tự dưỡng xả dẫn phép tới lao giả kia hơi biến sắc mặt giống như không chịu nổi hắn nhìn gần bị l ệ c đầu ta biết đoạn minh chi ý nhưng chúng ta một chút đồ vật cũng chưa chắc có thể vào vị kế mắt lâm minh lại l ạ quên chúng ta có thể an ổ dựa vào là cái gì người cho rằng không có vị đại nhân này uy hiếp chỉ bằng người ta kéo lên một đám hố hợp chi chúng có thể bảo trụ bạch ngọc kinh sao đoạn tam lãng cười lạnh một tiếng bỏ được bỏ được có bỏ mới có đến trái lại được tất yếu bỏ nguyên dương vương cao cứ cửu thiên bình thường thời điểm nào có chúng ta viện thủ khả năng bây giờ có chỗ cần chớ nói những vật này chính là bán toàn bộ bạch ngọc kinh đó cũng là ngàn giá trị vạn giá trị đoạn tam lãng trong lòng rất rõ ràng trên thế giới này tuyệt không phải nhiều người liền là thế chúng thực lực mới là vương đạo nhóm người mình m ư ợ lực lại không nghĩ đến nỗ lực đoạn ó mới là đ g đến chỗ tam c lãng trong lòng hiện ra suy nghĩ t h a n h lình nghe bên ngoài t h u y ể n đến trận trận kinh hô âm thanh xảy ra chuyện gì đoạn tam lãng trong mày lão giả kia cũng đã tiến lên sốc lên phát màn cái này xem xét hai người trong lòng đều là chấn động chỉ thấy nguy nga hùng vĩ đến cực điểm đại thụy sơn bên ngoài có từ bốn phương tám hướng chạy tới xe kéo đầu rồng linh bảo tọa ra không phải trường hợp cá biệt so sánh dưới bọn hắn xuất lĩnh đội xe liền có vẻ hơi không quan trọng gì thái nhất môn vạn phát lâu ly loan cát chân không đạo những n à y đại tông môn lại cũng phái người đến lao giả kia trong lòng h ã i nhiên nhãn lực của hắn vô cùng tốt lại rõ ràng nhìn thấy những cái kia xe kéo phía trên đều có ngưng tụ không tiêu tan mạnh liệt đến cực điểm bạo quang lại không dừng làm ấy đại tông môn thậm chí còn có minh nguyện ly thiên thánh địa xe kéo hô thấy rất nhiều xe kéo đến đây đoạn tam lãng trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra rất nhiều đại tông môn thánh địa mang theo thiên tài địa bảo không hề nghi ngờ đều là đ ỉ n h tiêm thậm chí không thiếu hy thế kỳ chân nhưng bàn về lượm đến vẫn làm mình tới lớn bọn hắn c h ủ bị bất quá mấy năm dù vốn liếng hùng hậu nhưng nào có mình như vậy thấy xa hắn nhưng là sớm tại mấy chục năm trước vừa mới chấp trưởng bạch ngọc kinh thời điểm liền đạo dông tâm tư lấy lòng không đúng hiếu kính nguyên dương vương tới ủy vi tráng con a minh n g u y ệ t thánh địa xe kéo phía trên có người phát ra cảm thán một người lời bảo lại kinh động một châu tất cả tông môn thánh địa như vậy tình cảnh tại những năm qua chỉ có trí tôn luyện chế thành đạo chi bảo lúc mới có a không ít minh nguyệt thánh địa đệ tử nhìn xem bốn phương tám hướng lái tới rất nhiều xe kéo linh thú tấm tắc lấy làm kỳ lạ cũng có trong lòng người rung động nhất nghiệm lên thiên địa cùng theo tại thời thế hiện nay vị này nguyên dương vương chỉ sợ có thể so sánh cổ chi thánh hoàng thiên tôn ở trung cổ thời đại thượng cổ ý thế đi uy nghi có thể so sánh thánh hoàng thiên tôn bong tàu phía trên tuyến cơ ánh mắt phức tạp nhìn xem như nước chạy xe kéo trong lòng cũng là thở dài có mấy chục năm tù phạm kiếp xuống nàng có lẽ là thiên hạ hôm nay hiểu rõ nhất nguyên dương đạo nhân đám người kia từng có lúc mình còn có lây dũng khí ra mặt ngăn cản xe của h ắ n cung muốn điều hòa hắn cùng chư tông môn đ ă n đoán ai có thể nghĩ đến ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi hắn đã trở thành thế này tối tôn c h i người như thiên hạ không có tân vương không có trí tôn thành đạo h ắ n cơ hồ liền là hoành ép một thế không có thành đạo trí tôn đi t u y ể n cơ sư t h đại thủy sơn đến t u y ể n cơ thất thần trong lòng h o à n g hốt đợi nghe được một bên đệ tử kêu gọi hồi tỉnh lại đại thủy sơn đã đến nguy nga đại thủy sơn trên dưới đều là thần quang tràn n ậ p ngoài núi trời cao không biết có nhiều ít xe kéo tại trên đó đều là đại lượng thiên tài địa bảo lại tuyệt đại đa số đều là có hư không t h u tính khó mà chứa vào trong túi càn k h ô n linh tài càn thập tứ kinh dương sân chủ thái nhất môn chủ cũng đều tới thuyền cơ ánh mắt khẽ nhúc ních nàng thật là hiểu rõ bao quát thái nhất môn chủ tại bên trong rất nhiều trường giáo bị chấn áp thời điểm thế nhưng là đáp ứng nguyên dương đạo nhân tình cầu lúc này đến đây chỉ sợ là muốn tới thực hiện cam kết thời điểm chỉ là xem bọn hắn sắc mặt không tốt chỉ sợ nỗ lực so tưởng tượng còn nhiều hơn một ngày này nhất định là rất nhiều đại thủy thánh địa đệ tử suốt đời khó quên một ngày to như vậy đông châu từ thánh địa xuống đến không biết tên môn phái nhỏ môn phái cũng bắt đầu hướng về đại thủy sơn mà đến mặc dù bọn hắn làm chỉ là ghi chép vận chuyển linh tài cũng đem rất nhiều linh tài sơ bộ luyện chế sau phân loại nhưng tham dự vào một vị thông thiên phong vương cự phép luyện chế linh bảo sự kiện bên trong cũng đủ làm cho bọn hắn ghi khắc cả đời Hô. thái hoàng thiên như vẽ quyển trầm trầm triển khai trong đó có đạo đạo thần quang rủ xuống lưu như là ngàn vạn xúc tu giả thiên kiềm chế lấy trải qua rất nhiều đại thủy sơn đệ tử sơ bộ luyện chế linh tài theo thuế nguyện trôi qua thiên điệu biến hoa dấu hiệu cũng càng ngày càng mãnh liệt nhất là đông châu thỉnh thoảng liền có di biến hiện, hiện hoặc là có người đúc thành thân thể hoặc là có đại năng động phủ h à n thế thậm chí có người tại di tích bên trong đạt được thượng cổ thánh hoàng bộ phận truyền thừa gây nên vô số người nhìn chăm chú thiên điệu tự hồ tại hướng tất cả mọi người tỏ rõ lấy cái gì nhưng m u ố n nên trở thành phong vân hội tụ chi địa đông châu lại ngoài dự liệu gió em sóng lặng tất cả mọi người đang chờ các loại một cái đánh vỡ bình tĩnh người xuất hiện cái này nhất đẳng l i ê n làm một năm chương sáu trăm chín mươi bảy dám vì thiên hạ trước c ả n h thứ nhất đối với đơn thuần cá thể mà nói một năm g à n n là cái cực độ thời gian dài rằng g ặ c dù là đối với chủng tộc mà nói cũng không phải thời gian ngắn ngủi thương h ả i tăng điền một năm g à n n thế tục mấy chuyến thay đổi lại càng không biết nhiều ít mưa gió ở trong đó thiên đ i ệ biến hoa chưa từng đột nhiên cũng không ngột ngột, sẽ không ngủ vô vô sẽ lúc đầu chỉ là cá biệt thể chất đặc thù may mắn nhưng trầm rãi đông châu tri địa thậm chí cả tới gần yêu long mê châu thậm chí đông nam hai biển thủy tộc đều cảm nhận được linh cơ chỗ đến trăm vạn năm chỉ có hấp thu đan khí mới có thể tu hành cách luật liền như vậy bị đánh vỡ vô số tu sĩ ngửa mặt lên trời thét dài càng có thế hệ t r ư ớ c tu sĩ lệ nóng doanh trọng phần này vui sướng kích động tuyệt không thua kém thế tục vương triều con dân đột nhiên phát hiện trên trời vẫy xuống vàng bạc d i ệ u thịt lấy các thánh địa thống hợp tông môn tông môn mục nước vương triều dân chăn nuôi có từ lâu trật tự không có kinh lịch cái gì kinh thiên động địa đại chiến dĩ nhiên đã sụp đổ cho dù các thánh địa tông môn muốn ngăn cản nhưng cũng không có chỗ xuống tay bởi vì linh cơ đ â u đ â u cũng có phàm là người tu hành phun ra nuốt và ở giữa đều là linh cơ có thánh địa trưởng lao đi ra nơi bế quan du lịch đông châu chỉ cảm thấy giữa thiên địa linh cơ lấy mảnh nhỏ bẽ không thể nhận ra tốc độ tăng trưởng. càng giống như vô cùng vô tận tích lũy tháng ngày phía dưới đông châu càng trở nên có chút xa lạ nguyên bản hoang mạc biến thành t h ầ n thổ có cây không sinh phế địa đạn sinh ra thảo mộc tinh linh đã từng thần sơn thánh địa càng là linh cơ dư giả cơ hổ phải hóa thành thực chất k h ô n g lồ mà mãnh liệt linh cơ càng quét đông châu tiếp theo hướng về cựu châu tứ hải thậm chí cả vô ngân tinh không khuyết tán mà đi có người tu hành phát hiện tu hành tựa như đang trở nên càng ngày càng dễ dàng đã từng bị linh cơ che giấu pháp lý đạo vận cũng biến thành rõ ràng vô luận là tu hành vẫn là đột phá vô luận là chân hình vẫn là đầu tiên có tu sĩ đột phá đầu tiên duyên v h ọ ba ngàn càng có cao thủ đợi trước phá quan mà ra đột phá ngàn năm khó được tiến thêm bình cảnh q u ý nhất phong hầu cho dù là lại như thế nào chỉ đội tu sĩ đều có dự cảm một cái trước nay chưa từng có đại thế sắp xảy ra lại không thể ngăn cản đại nhật thánh thể nguyên độc tú phong hầu thành cựu ngày hôm đó có mặt trời đi về đông đầu nhập hắn trong ngực hư hư thực thực là năm đó đại nhật kim cung truyền thừa thần binh đông châu thần thể l ạ i thành thái nhất môn lam thủy tiên q u ý nhất phong hầu đây là đã từng đại vũ trí tôn thành đạo thể chất kinh thiên động địa đủ để cùng vị tia đại nhật thánh thể tranh phong trên trời hàng ma chủ trên mặt đất thái thuế thần kinh dương sơn võ nhị nịch tiên qua khởi song quyền đánh chết yêu tộc hồ khiếu tiên h thành công phong hầu tương truyền hắn cùng sớm hơn một bộ phong hầu trấn yêu quan vô địch hầu một trận chiến bất phân cao thấp tương truyền tây cực chi địa có phật quan phổ chiếu hư hư thực thực phật tông truyền nhân hiện thế ngày đó từng có tinh hải bên trong giáng lâm cao thủ xuất hiện kinh tiên động điệu đại nhật thánh thể đông châu thần thể thái thuế thần thể vô địch hầu phật tông đại thế rốt c u c giáng lâm sao cận cụ về sau chưa từng có qua như vậy chư hầu cùng xuất hiện cục diện từng tôn tuổi trẻ phong hầu như thế càng làm cho vô số người vì đó sôi trào không giống với thế hệ trước mấy ngàn năm rèn luyện bọn hắn hoành không mà lên siêu bước lên trước bối phận nhất cử trở thành mới bá chủ dẫn dắt trừ t ô n g môn từng cái tuyệt thế thiên kiêu đột phá từng cái biến mất cái thế thể chất hiện thế để vô số người càng thêm tin tưởng đại thế giáng lâm nào chỉ là đông châu tương truyền trung châu cũng có cái thế thiên kiêu hiện thế ba thế hoàng đỉnh vị kia nữ đế nên đón rất nhiều khiêu chiến thiên cơ các bên trong c o truyền có ít nhất ba vị phong hầu cự phách khiêu chiến nữ đế có tin tức chuyển đến càng làm cho vô số người trực kinh vị kia trung châu nữ đế thế nhưng là có thể tại thiên địa áp chế tình vốn phía dưới tấn thăng phong hầu đã từng một lần được xưng là cựu châu thứ nhất thiên tiêu vô số người đều suy đoán nếu là nàng tại thượng cổ trung cổ thời điểm tất có lấy đặt chân trí đạo tranh phong con đường loại t ô n tại này lại cũng có được sao quân h u n g cùng nổi lên thiên tiêu tranh phong thiên hạ này lại đem sinh ra một vị trí tôn sao vô số năm kiềm chế không có gì ngoài quảng long trí tôn hoành không xuất thế chiếu giỏi nhất thời mấy trăm vạn năm đại vận bừng bừng phân chấn sẽ sinh ra cỡ nào tồn tại thiên hạ thiên tiêu ai sẽ cái thứ nhất đột phá tiến tới khiêu chiến nguyên dương vương khó a thiên địa đại biến đại thế giáng lâm càng là chèn ép cực kỳ thiên tư càng mạnh người đ ộ theo p á thì c à thời gian từng ngày trôi qua dù là đông châu thậm chí cả cửu châu đều cực kỳ bình tĩnh nhưng rất nhiều người đều minh bạch đây là chiếc bao tắc cuối cùng yên tĩnh nhưng có phong vương xuất thế, có thể khiêu chiến vị nguyên dương vương hoành áp thiên thế, thể khiêu có có áp vị xuất kia đây ị địa vị. a hay sau tranh đều tất nhiên sẽ đánh phá đạo Đông Vô về tôn luận là lên lại lần cận hắn thắng nhiên này bình tĩnh. nhắc phong. phá theo, h tất Tiếp một trí bại, sẽ cổ c u Định đ An Thành. â là một tòa tu sĩ đúc thành t h à n h nhỏ dựa vào núi ở cạnh sông hoàn cảnh thanh l u không lắm phôn hoa lại thường xuyên có tu sĩ đến đây tương truyền quảng long trí tôn đến đông châu thời điểm từng ở đây ngắn ngủi sinh hoạt qua một đoạn thời gian dấu chân có thể so với một tòa thành lớn lúc đương thời người nhìn thấy người khổng lồ kia hùng tráng như núi trên đầu gối đều chui vào trong t ầ n g mây cái gì cự nhân kia là chiến vương tộc cao thủ a nghe nói tinh h ả i rất nhiều thế lực trở về chiến vương tộc tổ địa ngay tại đông châu mưa gió nổi lên a nhiều cao thủ như vậy như thế thật là làm cho chúng ta tiểu tu sĩ trong lòng run g sợ nếu không phải đại thủy thánh địa chuyển ra nguyên dương phát lệnh cấm chỉ cao thủ tại mặt đất phía trên tranh p h o n g chỉ sợ những năm này muốn chết không ít người nghe bốn phía truyền đến tiếng thảo luận tề thương ánh mắt có chút giật giật tương lai tựa hồ còn không từng có lấy cả biến nguyên dương đại đế nhìn thấy trí nhớ của ta nhưng cũng chưa từng làm ra cái gì cải biến sao thế thương trong lòng rất bình tĩnh ngàn năm ẩn cư kiếp sống triệt để để sự an lòng của hắn định xuống tới đây cũng là quảng l ò n g trí tôn đã từng dừng lại qua tiểu lâu s a o đơn giản phục sức khó nén tuấn lãng khuôn mặt tôn ân đứng chắc tay ngóng về nơi xa xăm tiểu lâu trong lòng có một tia kinh ngạc tiểu lâu này làm sao quán rượu k i a chiếm diện tích có chút không nhỏ chiều cao ba tầng bề ngoài dựng thẳng có làm hoàng tự cờ cẳng có nồng đậm mùi rượu p h i u đẳng tề thương nhìn thoáng qua không có phát giác cái gì tôn ân lại có chút kinh ngạc tiểu lâu này cũng không cái gì dị dạc nhưng lại lấy nồng đậm hãn hải phong cách cùng hắn trước khi phi thăng cuối cùng dừng lại hãn long khách sạn có sáu bảy điểm tương tự phải biết cái này định an thành không tới đ ạ i m ạ c càng ít bao cát loại phong cách này liền rất có không hài hòa cảm giác nhưng có không ổn thế thương thấp giọng h ỏ i tham có lẽ là nhìn lầm tôn ân khẽ lắc đầu không nhanh không chậm leo lên t u lâu trong tiểu lâu tu sĩ không ít trước đó chỗ nghe tiếng đàm luận cũng là đến từ nơi đây mà lúc này cũng vẫn có không ít tu sĩ tại cao đàm pháp luận không có đan dược chế ước rốt cuộc không cần vì đan dược bún đầu rất nhiều tu sĩ nhàn rỗi quá nhiều top năm top ba tụ hội là thường có rốt cuộc tu hành cũng không chỉ là bế quan có thể chịu được lâu dài tháng dài bế quan người tu hành cũng không phải là cái tiểu tu sĩ t i ể u lâu hai ba lâu đã không còn chỗ ngồi tôn ân nhưng cũng không thèm để ý hắn vốn cũng không muốn đi lầu hai ánh mắt quét qua rơi vào nơi hẻo lánh trên người một người một thân lấy áo bào tím dáng người thon dài lại cao lớn một thanh trường đao tựa ở trên thân đang không nhanh không chẩm u ống rượu cái này người khí thế hùng hồn tự có một cô bá đạo p h o n g khoáng chi khí dù tại nơi hẻo lánh lại như cùng hắn mới tại chính giữa thiên địa chính giữa giống như hắn vô luận là ở đâu bên trong đều tất nhiên là chúng nhân chú mục tiêu điểm kỳ b á i là hắn tự rót tự uống lại giống như không có người nhìn thấy hắn phong h u n h liệt thấy người mặc á o tím tề thương sắc mặt lập tức âm trầm xuống mặc dù sớm biết này đến người muốn gặp là ai chính xác nhìn thấy vẫn còn có chút không thể bình tĩnh ngàn năm trước đó hai người giao thủ mình đại bại thua thiệt tấn thăng phong hầu về sau lại lần nữa giao p h o n g một lần lại vẫn là không được lại nếu không phải tôn ân v i ê n thủ chỉ sợ lúc ấy sẽ chết tại trong tay người này mình mang theo trí nhớ k i ế p trước trung t u lại hai độ thua ở một cái tiểu bối trong tay làm sao có thể bình tĩnh phong h u n h ngược lại là thật hăng hái tôn ân mỉm cười tiến lên ngồi xuống cũng không thấy bên ngoài tiện tay cho mình rõ rượu chung đông người ngươi ngược lại là tìm một cái tốt chỗ dựa phong hình liệt nhìn thoáng qua tôn ân nhàn nhạt mở miệng từ biệt mấy trăm năm tôn huynh khí tức càng phát thâm bất khả c h ắ c nghĩ đến hoàng thiên đại pháp đến tầng thứ cao hơn âm giống như lôi nổ hùng hồn đã cực lại chưa từng truyền ra ngoài càng chưa từng gây nên chú ý của những người khác tu hành đường khổ lại khó ta cùng tề huynh bất quá là hai bên cùng ủng hộ tiến lên nói thế nào chỗ dựa phong huynh nói chuyện vẫn là như vậy không lấy vui tôn ân lơ đếm nhìn thoáng qua tề thương cái sau bình tĩnh trở lại chúng ta tu hành duy ngã duy đạo người khác thích hay không Cũng ta lại có quan hệ gì? ta lại hệ phong hình liệt một một n tề thương nhau mắt trung đồng hiện lên tinh hồng qua mang nhưng vẫn là nhịn xuống không lâu sau đó cái này phong hình liệt liền sẽ gặp suốt đời tổn thất nặng nề nhất mình lúc này lại không cần thiết cùng nó lên xung đột nhìn đến phong huynh muốn đột phá một cửa hải kia rồi tôn ân ánh mắt khẽ nhúc nhích phong hình liệt tự nhiên là thiên hạ nhân vật tuyệt đỉnh nhưng hoàng cực mênh mông đông châu bên ngoài còn có tám châu tứ hải còn có vô ngần tinh hải ai nào biết còn có cái gì cao thủ lẫn nút bất quá phong hình liệt làm người tự ngạo lại không phải cuồng ngạo dám nói lời này nghĩ đến là có ý vào đột p h a nói nghe thì dễ chỉ có chân chính đi đến một bước này mới hiểu nguyên dương vương là bực nào không tầm thường thiên địa đại biến bây giờ chúng ta còn mấy trăm năm không được tiến thêm thiên địa đại biến trước đó phong vương lại là khó khăn bực nào phong hình liệt nắm rút chén rượu ngựa khí trở nên bình thản ánh mắt bên trong nhưng lại có hỏa diễn t i ế u đốt thời thế hiện nay gặp được như thế nhân kiệt thật là ngươi ta đại hạnh đại hạnh sao tôn ân gật gật đầu lòng có đồng ý thế thương lại là im lặng cái này phong hình liệt dù kiệt ngạo không lây vui nhưng hắn thiên tư tài t ỉ n h thế u y ệ t t nhưng lại không phải l ấ n yếu sợ mạnh hạng người thậm chí hắn đ a u cho tới bây giờ chỉ chém về phía người mạnh hơn điểm này từ thứ ba chiến nguyên dương liền có thể nhìn ra một thân thực chất bên trong liền có kiệt ngạo kia phong minh mời ta đến đây làm lớn tôn ân đặt chén rượu xuống đột nhiên có chút bĩu mày không ít người nói đại thế đến nhưng cái này đại thế đến cùng lúc nào tiến đến không c o ai biết tất cả mọi người đều đang lợi đáng tiếc ta không muốn chờ phong hình liệt đặt chén rượu xuống tóc dài từ sam đều đậu phong mỗ người muốn vì t i ê n hạ trước Trường thiên r Giám chân ư ngươi được, ơ n con đoán trong lòng của hắn vẫn là có chấn động. g co có của có c lại, rụt là là dù h chính mắt thấy lại trải nghiệm qua nguyên dương đại đế vô thượng uy hiếp hắn đến nay vẫn không hứng nổi nửa điểm khiêu chiến c h i ý cái này phong hình liệt cố nhiên thắng qua mình nhưng đến cùng còn chưa từng phong vương dù là hắn gần tại chế thước cũng c h u n g quy là t r ê n lệch to lớn đừng nói là trải qua ngàn năm t u trì cho dù là ngàn năm trước đó nguyên dương đại đế cũng không phải hắn lúc này có thể với tới khiêu chiến vượt cấp khả năng tồn tại ở bất luận người nào bên trên lại duy trì có không có khả năng xuất hiện tại nguyên dương đại đế trên thân bởi vì hắn chính là từ xưa đến nay một vị duy nhất chưa thành đạo nhưng lại có chứng đạo c h i lực không miệng trí tôn thế thương trong lòng có chấn động nhưng thoáng qua lại biến thành thở dài biết do không thể làm mà vì đó nhưng lại làm gì nếu là đội thanh mình dù là đ ã phong vương cũng sẽ không đi sở nguyên dương phong mang đại thế trung quy sẽ giáng lâm cần gì phải nóng lòng một sớm một chiều tốt một cái dám vì thiên hạ trước tôn ân đặt chén rượu xuống nhìn xem phong hình liệt ánh mắt liền có một tia cổ quái nhưng cũng có kinh ý thật ở bây giờ chi thế bây giờ cảnh giới mới hiểu được ngàn năm trước lao sư cường đại kém một đường đó cũng là ngày đêm khác biệt điểm này hắn hiểu được tin tưởng tại phong hầu trên đường đi so lúc này mình càng xa phong hình liệt sẽ không không rõ nhưng nguyên nhân chính là minh bạch nguyên nhân chính là hiểu được mới lòng có cảm xúc ai phong hình tôn ân thở dài ngươi khoảng cách phong vương bất quá một t u y ê n xa cuối cùng có thể bước qua áp bách mình khác biệt không cần thiết hắn nhìn ra được phong hình liệt ở vào một cái thuế biến mấu chốt tiết điểm phía trên có lẽ đột phá đã không xa lúc này làm như thế để hắn có chút không rõ ràng cho lắm bất cứ chuyện gì cuối cùng phải có người tới làm cùng nó chờ mong người khác đi ngược lại không bằng mình đến phong hình liệt ánh mắt yên tĩnh xuống tới nhưng trong lòng lại vô tận sóng cả máy liệt Nàn năm, năm trong ư Dương ớ c đó, Nguyên p h Vương, Sơn thiên hạ điều bái, ta từng lên niệm tiền đến, nóng ta thấy、Đại、Thủy、Sơn、thời Ta hạ điều bái, Đại điểm, lại lùi. c ả đời này, d u y lâu i một lần, có lẽ, cũng nguyên n có h n chính là cái này cái là lùi, vừa hoặc hoặc lâu ầm ĩ k h ắ p trốn ba người quanh người lại trống giống như cùng chỗ tại hai cái hoàn toàn khác biệt thứ nguyên thế giới phong hình liệt ít có bình tĩnh hắn biết rõ mình muốn làm gì chính như hắn biết rõ mình đột phá kém là cái gì kia phong huynh mời ta đến đây lại là cần làm chuyện gì tôn ân lắc đầu trong lòng biết đã không còn cách nào khuyên như hắn như vậy người tâm niệm một chút lại khó quay đầu phong mỗ tự biết chuyến này phần thắng không lớn nơi nào sẽ liên lụy người bên ngoài càng không cần nói phong hình liệt cả đời này chưa bao giờ cùng người liên thủ đối địch thói quen phong hình liệt thấm nhuần tôn ân tâm tư cũng không thèm để ý lời nói bằng thẳng tôn h u y n yên tâm chính là ta không phải yêu cầu người trợ quyền ồ tôn ân từ chối cho ý kiến kia phong huynh làm lớn thiên hạ hôm nay nguyên dương bên ngoài có thể vào mắt của ta bất quá trung châu vị kia nữ đế sở mầm giao vô tận mặc trong biện phật tử đế di đà bắc hải tam thái tử long n ạ n tiên cùng tôn huynh bốn người mà thôi. mà phong hình liệt c cao cao bên cạnh lông mày nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt giống như có thể thấm nhuần y biển mây nhìn thấy vô tận xa xôi bên ngoài cảnh tượng các vị đạo hữu có lẽ đã ở trên đường phong huynh khí phách kinh người tôn mẫu bội phục đến cực điểm tôn ân nói vì chính mình rót rượu một chén nhẹ nhàng chuyển động n h ấ c lông mày nói phong hình có biết tôn thửa? Phong hình mộ sư Ừm. liệt có chút n h ữ n mày còn chưa thỉnh giáo mấy trăm năm trước hãn đạo gặp tề thương lôi đ a o xuất thủ hành o kích vạn g i ả m đem nó giết mồ hôi lầm địa chật vật mà chạy cuối cùng đụng tới tôn ân cái này tôn ân dù lúc này không bằng mình nhưng tiêu hoàng thiên đại pháp đã hiện tranh danh hãn sư là ai hắn cũng có được hiếu kỳ hô tôn ân dẫn t ậ n rượu tiếp theo vươn người đứng dậy xa bái đông phương gia sư nguyên dương phong hình liệt thân hình khai u n chén rượu bên trong tạo nên một vòng vợt sóng từ xuất hiện đến nay thân sắc lần đầu có biến hóa người sư t h ư ờ nguyên dương trên đường dài đã không thấy phong hình liệt thân ảnh tôn ấ n lúc này mới thu hồi ánh mắt hai người trung quy là không có xung đột đến một lần hai người cũng không ân đoán thứ hai tôn ấ n cũng không thấy đến phong hình liệt có thể uy hiếp được lao sư đã hắn yêu cầu chết cũng chỉ có theo hắn đi trên đời này mỗi một ngày chết người đều có trăm ngàn vạn chết nhiều một cái phong hình liệt tựa hồ cũng không có cái gì ghê gớm phong hình liệt người này quân bội kiên nạo lần này lại là một cắm thế thương chẳng biết tại sao cũng thở dài hắn vốn cho là mình nhìn thấy phong hình liệt hạ chẳng thê thảm sẽ vui sướng trong lòng thế nhưng cũng không có thậm chí có một tia kính n g cùng đáng tiếc phong hình liệt dạng này người nói dễ nghe một chút là xích tử c h i tâm khó mà nói nghe thì là hoành hành không sợ không kiêng nghề gì cả nhưng thời thế hiện nay đã rất khó nhìn thấy dạng này thuần túy người thiên điệu diễn biến một n à n năm không biết nhiều ít người khát vọng có người có thể khiêu chiến nguyên liệt d ư ơ n g nhưng chân chính dám đứng ra lại cũng chỉ có lại chỉ có như thế một cái phong hình liệt thôi việc quan hệ lão sư ta vn ợ ở còn muốn đi xem một chút t ế huynh cần phải cùng đi tôn ân trầm ngâm hồi lâu vẫn là quyết định tiến đến xem xét dù là hắn cũng không cho rằng phong hình liệt có thể làm tới trình độ nào ta thì không đi được ngươi hết thệ cẩn thận mới tốt nếu không có tất yếu chỉ làm đứng ngoài quan sát tề thương có chút do dự vẫn là cự tuyệt cho đến bây giờ hắn vẫn đối vị kia nguyên dương đại đế có thật sâu kính sợ không khác đối mặt với có thể nắm mình sinh tử tồn tại tốt nhất ở chung hình thức liền là kính nhi viết chi bất quá hắn vẫn là khuyên bảo một câu ám chỉ chuyến này cũng không đơn giản tề huynh không cần lo lắng thiên hạ này có thể cầm ở ta cũng không có mấy cái tôn ân cũng không nhiều khuyên cũng không để ý tề thương khuyên bảo không thấy như thế nào động tác đã biến mất tại chồng từ lâu trước khi đi còn có một viên đan dược lưu trên bản linh cơ khôi phục cũng không có nghĩa là đan dược vô dụng vẫn là thông hành t r ư quốc thậm chí cả cựu châu tiền tệ phong hình liệt một trận chiến nguyên dương trong truyền thuyết đại thế màn tre kéo ra sự kiện lớn ta có muốn đi nhìn một cái hay không thế thương có chút do dự hắn hiểu được rất nhiều so trên đời này tuyệt đại đa số người đều càng nhiều nhiều nhưng nguyên nhân chính là biết đến nhiều hắn mới càng do dự phong hình liệt kéo ra đại thế màn tre nhưng kia về sau trong trí nhớ tôn ân không từng có qua tổn thương nhưng mình nguyên bản chưa từng tham dự trong đó rất khó nói sẽ có hay không có lấy biến số gì phát sinh đây cũng là quảng long trí tôn đã từng ngừng chân tịu lâu sao một đạo thanh thúy giọng nữ từ ngoài vào trong phá vỡ trong tiểu lâu ồn ào h á n âm có chút tuyển chuyển như mưa đánh chuối tây như trâu rơi khay ngọc cái này một thanh âm cũng không thấy cao bao nhiêu nhưng lại giống như có thần lực vang lên trước mắt trong tiểu lâu bên ngoài thậm chí cả cái khác hết thẻ thanh âm liền đều biến mất đồng dạng thanh âm này như có một ít q u e n thay t ế thương từ trong hồi ước lấy lại tinh thần nhấc lông mày nhìn lại không khỏi trong lòng lộn b ộ một tiếng chỉ thấy trước cửa tiểu lâu một cái vóc người thân ảnh tiểu tiểu kéo lấy thật dài âm ảnh chậm rãi đi vào t i lâu sau lưng nàng là một trái một vài một hùng tráng như kim cương cũng giống như đại hòa thượng kia là một người dáng d ấ p thanh tú t í n h không được tuyệt sắc thiếu nữ nàng lấy màu trắng tăng y không nhiễm c h â n thế tóc xanh ba ngàn rũ xuống bên hông lúc này đang hiếu kỳ đánh giá tòa tiểu lâu này thanh tịnh ánh mắt như gương chiếu triệt ra trong ngoài hết thảy bất luận kẻ nào p h à m là nhìn thấy ánh mắt của nàng liền không tự chủ được bị lệnh quá khứ giống như không cách nào đối mặt thế nào lại là nàng dù là ngàn năm tĩnh tu tâm cảnh có tăng lên tề thương vẫn là có một cái t r ớ c mắt không có lấy năm tâm tình của mình biến hóa hãn hải phật tử đế di đà thấy thiếu nữ trong tiểu lâu có người hít sâu mờ ngàn năm trước đó tinh hải bên trong rất nhiều thế lực trở về tại đông châu thậm chí cả cựu châu phạm vi bên trong đều náo ra cực lớn gọn sóng tinh hải thế lực cùng có từ lâu thế lực va chạm để không ít người đều nghe nói những thế lực này lại danh mà trong đó truyền bá rộng nhất lại là hãn hải cùng phật thổ hãn hải lạn đà tự tương truyền là thượng cổ phật tôn chứng đạo t r i địa cũng là hết thể phật đạo tông môn tổ địa căn nguyên mà phật thổ thì là lạn đà tự một vị kinh tài tuyệt diễm tăng nhân trốn đi tinh hải tạo dự tương truyền vị tia tăng nhân lý niệm cùng phật tôn không hợp hai phái ở giữa có to lớn khác nhau lần này trở về tự nhiên cũng không thể bình tĩnh chỉ là bên trong phật môn lý niệm không hợp người lại không phải yếu đạo binh gặp nhau mà là muốn khai đàn biện pháp phật tử đế di đà liền là khi đó h à n h không xuất thế tương truyền hắn đản sinh tại tinh hải nào đó sinh mệnh ngôi sao sinh mà có phật tính tại ngàn năm trước đó kiêm một trận tại phật tông vô số năm qua lớn nhất một trận biện pháp trên đại hội luận độ phật môn b ả y tông mười tám vị trên tu lớn thiền nhất cử hành động toàn bộ phật môn trở thành từ thượng cổ về sau vị thứ nhất bị phật môn b ả y tông cộng đồng đề cử ra phật tử vô lượng phật tôn thanh tú thiếu nữ chắp tay trước ngực nhẹ tụng một tiếng phật hiệu vô hình mà có chất nhu hòa phật quang đã đem tất cả mọi người dịu dắt đứng lên một cỗ an bình tường hòa khí tức càng là tùy theo h u y ế t tán vớt lên ở đây tất cả mọi người trong lòng vợn sóng trước một cái t r ớ c mắt vẫn sôi trào từ lâu tiếp theo một cái t r ớ c mắt đã bình tĩnh trở lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bẩn tăng này đến chỉ vì chiêm ngưỡng tiên hiền di tích nếu có q u á i dày chư vị trớn nên trách tội mới lạ đế di đ ã bình tĩnh mở miệng cả đám nói liên tục không dám nhưng cũng đều bình tĩnh trở lại không còn như trước đó như vậy kích động cuồng nhiệt tiếp theo nàng thanh t ị n h ánh mắt chết đi rơi vào nơi hẻo lánh bên trong m ặ t không thay đổi t ề thương trên thân mỉm cười đạo hữu bẩn tăng hữu lễ hô tề thương đẻ xuống khiêu động mí mắt cũng từ đáp l ễ lại bẩn đạo tề t h ư ơ n g gặp qua phật tử cái này một cái t r ớ c mắt tề thương là có chút hậu tương tự sự tình hắn đã đã mấy trăm năm không có đ ư c p ả i lần trước đ ư c p ả i vẫn là tôn ân xuất hành mình bởi vì lòng có sở nộ g bế quan tu hành sau đó liền lần thứ hai đụng phải phong hình liệt chỉ là hơn trăm năm quá khứ không còn phát sinh những chuyện tương tự trong lòng của hắn dù còn nhớ rõ mình khí vận rơi xuống thung lũng rất dễ dàng xảy ra bất chắc nhưng đến cùng hồi lâu chưa từng đụng phải cũng là có chút coi thường ai có thể nghĩ tới tôn ân chân trước vừa đi chân sau lại đụng phải đế di đà vị này phật tử hồi tưởng lại trí nhớ kiếp trước bên trong vị này phật tử sự tích tề thương trong lòng liền là trận rung động theo một ý nghĩa nào đó tới nói vị này phật tử so với phong hình liệt còn nguy hiểm hơn chương sáu trăm chín mươi chín đều đăng trảng ba canh cầu nguyện phiếu đương chúng sớm vạch phá bầu trời cùng ánh dạng đông cùng nhau tảng sáng tiếp theo quân quận tử khí tự động mà đến như thác nước như thiên hà rủ xuống chạy xuống lớn như vậy vạn pháp sơn mạch nhất thời tựa như thành đại dương màu tím tắm rửa tử khí bên trong vô luận là vạn pháp lâu đệ tử vẫn là chim thú thậm chí là c ỏ cây đều nhảy xuống nước tự tử tịch bên trong khôi phục tắm rửa tử khí m ộ t hơi có thể so sánh mười ngày khổ t u hô tử khí tiếp tục mấy giây mới biến mất luận khí trên đài rất nhiều vạn pháp lâu đệ tử lại vẫn từ, từ nhắm hai mắt trong bọn họ có nhiều tắm rửa t ử khí mấy trăm năm tuy là tự nhiên không chỉ là t ử khí bên trong ẩ n chứa linh cơ mà là trong đó pháp lý hồi lâu sau mới có đệ tử chậm rãi mở mắt ra luyện pháp đ à i là dây núi tối cao mây mù l ợ l ờ lúc này đẩy trời t ử khí đều tán lại duy chỉ có có một chỗ t ử khí dặn r à o thật lâu không tiêu tan một người ngồi một mình trong đó đưa lưng về phía đám người t ử khí l ợ lờ, áo trắng tung bay giống như hàng thế chi trích tiên nhìn xem người áo trắng kia các đệ tử trong lòng đều có lấy súng kính hôm nay thần công tất chư đệ tử ai đi đường lấy đi n g trong lòng mục rãi thổ t h long thành thanh âm chậm rãi vang lên tương tự ba động lần trước xuất hiện nên có hơn sáu trăm l n h năm một lần kia khí vận ba động về sau nguyên độc tú đã đột phá bình cảnh tấn thăng duy nhất tri cảnh động viên cô động trọn g vẹn vạn pháp tứ kiếp tâm thành công hoặc là nói bại vong đoạt vận kinh tu đến cảnh giới cực cao thời gian qua đi sáu trăm n ă m cái này ba động lại tới lao sư cũng có chỗ phát g i ấ c sao nguyên độc tú trông về phía xa biển mây ánh mắt tính mịch giống như thuận tinh thần ngày đó tập kích ta thần bí nhân kia đến nay vẫn thôi diễn không ra dù là ta t ỉ m m n h nguyện thánh địa đại trưởng lao tề thần dụ cũng là như thế bây giờ rốt cuộc phát giác được hắn tồn tại vết tích sớm tại ngàn năm trước đó phát giác được tự thân biến hóa về sau nguyên độc tú vẫn đang tìm kiếm năm đó thần bí nhân kia hạ lạ mặc dù kêu biến hóa với hắn mà nói là chuyện tốt vì thế cái này ngàn năm bên trong hắn chưa từng có tu thành thôi diễn chi pháp lại tu đến cực kỳ cao thâm tình trạng bởi vậy mới có thể tại khí vận ba động thời điểm bắt được người kia vết tích người kia tồn tại đối với người mà nói có lẽ là chuyện tốt ngươi túng tìm được hắn lại định làm gì mục long thành yếu đất nói một ngàn năm đã tính dài dàn giặc đã từng bắt giữ không đến nhìn không ra thủ đoạn lúc này đã có phát hiện nhưng chính như hắn lời nói kia không biết người thần bí tồn tại đối với nguyên độc tú tới nói lợi nhiều hơn hại khí vận mê hoặc là thiên địa diễn biến khí t ứ c nguyên độc tú lúc đầu tư chất chỉ có thể nói là trăm ngàn g i ả m mới tìm được một có thể nói phổ thông dù là tùy theo mình truyền thụ tăng lên cũng không tính to lớn nhưng từ thần bí nhân kia thi triển thủ đoạn nguyên độc tú lại có nhất phi trùng thiên chi thế khí vận c h i cường thịnh quả thực như mặt trời ban trưa chẳng những tu vi đột nhiên tăng mạnh đột phá phong hầu thời điểm đại nhật kim cung lưu lại phong vương linh bảo mặt trời vòng trực tiếp vạch phá tinh hải mà đến thỏa thỏa thiên mệnh c h i tử tiết ấu trời sinh văn vật đều có định số dù không biết người kia dùng thủ đoạn gì n ị c h chuyển của ta mệnh sổ nhưng có nhiều thứ trung pi là trốn không thoát nguyên độc tú liệm ánh mắt ngựa khí chầm ngừng mặc dù không biết hắn thụ ta kiếp số là vì cái gì nhưng không tìm hắn ra lòng ta khó yên khí vận c h i đạo giảng cứu có được tất có mất vận khởi thuận gió lên vận chuyển thì vẫn mình hơn nghìn năm đến đoạt được nhiều không kể siết khó có thể tưởng tượng người kia phải bỏ ra cỡ nào giá cả to lớn tới mình khí vận c h i cường thịnh như là truyền n g ô n bên trong chưa từng được chứng thực qua thiên mệnh c h i tử người kia lại nên không may tới trình độ nào làm sao sống được trên đời này không có người sẽ vô duyên vô cớ đối người tốt nguyên độc tú rất rõ ràng mình cũng không có bị lực lớn như vậy để một người vì chính mình nỗ lực nhiều như vậy sự tình có khác thường tất có yêu người tự a hồ rất cấp bách mục long thành hỏi lại không có người sẽ nguyện ý lấy tự thân khí v ậ n lại gánh chịu nguyên độc tú kiếp số chỉ vì để cái sau nhất phi trùng t i ê n hắn có không nhỏ nắm chắc tin tưởng người xuất thủ tất cùng an kỳ sinh có quan hệ thậm chí người kia liền là an kỳ sinh hóa thân cũng chưa biết chừng nếu không nắm giữ như vậy kỳ quỷ bí thuật tồn tại căn bản không có đạo lý đối nguyên độc tú tốt như vậy đúng ở aia ta rất cấp bách nguyên độc tú than nhẹ một tiếng ngự khí có chút phức tạp khó hiểu hương vị mặc dù không biết hắn là như thế nào làm được nhưng từ ba ngày trước bắt đầu ta liền cảm giác được kiếp số khí tức phong vương chi kiếp ngươi nói là phong vương chi kiếp mục long thành lần này thật sự có một ít giật mình hắn biết rõ cái này một ngàn năm bên trong nguyên độc tú lại không đã từng như vậy vội vàng tu hành hắn theo mặt trời lên mà lên mặt trời lặn mà ngủ vì cái gì không phải tu hành mà là vững chắc mình căn cơ tại hắn dự đoán bên trong nguyên độc tú còn có bảy trăm n ă m mới có thể chạm đến kia một cửa ải người kia thi triển đến cùng là bí thuật gì vỡ ơ ý mà ảnh hưởng sâu như thế xa nên không sai được nguyên độc tú vươn người đứng vậy chỉ là nhưng lại không chỉ là thiên kiếp là ta kiếp số chúng quy vẫn là ta sẽ không biến mất nguyên độc tú trong lòng thở dài mình nên là từ xưa đến nay một cái duy nhất sắp đột phá phong vương lại không thích phản lo người a người đến cùng là ai hắn nói nhỏ một tiếng nhưng không có giải thích càng nhiều tiện tay một chỉ hư không tùy theo vỡ ra tiếp theo bước ra một bước biến mất tại vạn pháp quần sơn trong dáng lành bốc hơi như dòng bút đầu dây núi lan tràn c ỏ cây thanh thúy tươi tốt không biết bao nhiêu sơn tinh thủ quái g i ã thú bút đầu hô một đoạn thời khắc một đạo sáng trắng pháp chu từ giữa hư không trợt lóe lên giáng lâm dây núi ông pháp chu giáng lâm trước mắt mà thôi một cô rét lạnh l á n khốc khí tức liền như là rét đậm khốc liệt nhất hàn lưu thổi lượt dây núi những nơi đi qua vạn vật tàn lụi đầy dây xanh tươi đều khô héo càng có vô số núi đá cũng vì đó vỡ vụn trong núi rừng có chim thú kinh hoàng giống như cảm giác được kinh khủng giáng lâm nhưng không kịp chạy trốn đã tại cái này hàn lưu bên trong hóa thành bột m i ệ n g một chút huyết dịch đều không tồn tại hô pháp chu phía trên một đạo rất nhỏ hấp khí âm thanh lan tràn không biết mấy ngàn mấy vạn giảm dây núi hàn lưu đã ngược dòng mà quay về chui vào hắn trong miệng núi đến cùng là linh cơ chưa từng khôi phục mạn pháp thời điểm tinh khí thật là quá kém bất quá so với đi ngang qua kia mấy ngôi sao thần phía trên sinh linh vẫn là mạnh hơn nhiều chất phác khô khan trên mặt hiện ra một tia kỳ quỷ ý cười hờ hững mà lánh khốc ánh mắt đảo qua khắp nơi q u ả n g h i ệ u hoang vu tuyệt không nửa điểm sinh cơ dây núi huyết hải u minh đạo không hổ là đến từ thiên ngoại thần thông nuốt máu vệ tinh diễn hóa huyết thần đây mới là thích hợp ta phương pháp tu hành ta chi không nên quên nơi này là hoàng cực đại lục màu xám trắng pháp chu phía trên một cái khuôn mặt tuấn mỹ thiếu niên nhàn nhạt nhìn thoáng qua sắc mặt chất phác ta chi lãnh đạo nói dù là ngươi là sớm nhất đầu nhập vào nhưng nếu là hỏng huyết tuyển đại nhân đại kế ngươi cũng phải chết nếu không ta không cần ngươi tới nhắc nhở ta ta chi trong lòng một bẩm trên mặt lại s â m nhiên cười một tiếng ngươi không nên quên này đến hoàng cực muốn bằng vào ta cầm đầu cần muốn làm gì ta so ngươi rõ ràng hơn hừ thiếu niên tuấn mỹ nên không hừ lạnh một tiếng hạ phi thuyền nhìn lướt qua b ộ n phía lập tức nhíu mày nếu là có cao thủ đến đây ngươi ta hành tích chắc chắn sẽ bại lộ không thể nghi ngờ từ khi tu huyết h ả i u minh đạo cái này tà chi làm việc càng phát điên cuồng có loại để hắn đều kinh hãi bất thường rõ ràng đã nói xong đi vào hoàng cực đại lục không cho phép tự tiện đậu thủ nhưng vẫn là bất quá là một núi xúc vật thôi cũng đáng được ngạc nhiên tà chi không kiên nhẫn nhìn thoáng qua nên không nói ngươi quên chúng ta là tới làm cái gì những n à y súc vật sớm muộn cũng là một lần chết thôi tà chi ngươi cần nói cho ta chuyến này mục đích thực sự nên không sờ mặt lại không là để cho ngươi biết vì đại nhân bố một cái p h á p trận giết kia nguyên d ư ơ n g vương không muốn lừa gạt ta nên không sắc mặt rất là không dễ nhìn huyết tuyền đại nhân thực lực sao mà mạnh mẽ nếu muốn đối phó kia nguyên d ư ơ n g vương lại nơi nào cần ngàn năm nhu đồ hắn không tin tà chi chẳng những là bởi vì lúc trước hắn lừa giết mà lòng thần chi niệm cũng là bởi vì không hợp lý suối máu hoành không xuất thế ngắn ngủi hơn nghìn năm đã triệt để đẻ xuống tinh hải bên trong rất nhiều thế lực lớn thực lực mạnh kinh tiên động địa trong lúc mơ hồ đã siêu việt thông thiên phạm chủ là m người càng là hung lệ vô cùng đối mặt vĩnh hằng tinh hủy diệt hà nội đều trực tiếp nên đón dù là cái này nguyên dương vương mạnh hơn ma long cũng không trở thành hao phí thời gian ngàn năm tới đối phó hắn a ta căn bản không cần lừa ngươi huyết tuyển đại nhân phái ngươi ta đến đây cũng chỉ có cái này một cái mục đích ta chi có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn là hồi đáp có lẽ là huyết tuyển đại nhân tại ma long trong trí nhớ đạt được cái gì tin tức trọng yếu trong lòng của hắn cũng có được lo nghĩ ngàn năm trước suối máu nuốt ma long thần chi niệm mà giáng lầm phía sau trong khoảng thời gian ngắn đã thu phục rất nhiều thế lực lớn trong đó thậm chí không thiếu một chút có trí tôn linh bảo truyền thừa phải biết trí tôn linh bảo mặc dù chỉ có tại trí tôn trong tay mới có thể phát huy uy lực chân chính nhưng trí chí tôn trí bảo kinh khủng bực nào mấy phần lực lượng đã đủ để đổ sát q u y nhất chấn n h i ế phong p vương cờ giả nhưng ở vị này huyết tuyển đại nhân thủ hạng cường hành như vĩnh h à n g tinh đều bị tùy tiện hủy diệt mà vị này huyết tuyển đại nhân đang lưu đồ hoàng cực hay là nói nguyên dương vương trong chuyện này chỗ thời gian hao phí so với thống nhất tinh hải rất nhiều thế lực thời gian còn muốn lâu dài giảng giặc ngươi quả thật không có cả t a r nến r o n g ruột bên trong hồng nghi nhưng cũng có chút tin tưởng pháp trận như thế nào bố trí chỉ có một mình ta biết được coi như nói cho ngươi mục đích là cái gì không có pháp trận ngươi dám tới gần đại thủy sơn hay sao nến không sắc mặt nhìn không tốt nhưng cũng không nói thêm gì nữa đi thôi đại thủy sơn khoảng cách nơi đây còn cực xa không thể bại lộ thân phận muốn đi thời gian không ngắn thu hồi pháp chu đang muốn rời đi thời điểm tà chi lông mày đột nhiên cũng là những một cái thật bị ngươi nói đúng quả thật là có cao thủ tới nến không cũng phát hiện cường đại thần n i ệ m bay lên không dĩ nhiên đã thấy được tại chỗ rất xa lôi kéo ra mảng lớn hư không triều tịch bóng người phật môn khí t ứ c t r ư ơ n g bảy trăm đã từng thiếu niên bây giờ lại là bộ dáng g ì phật môn tà chi chất phát trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười quỷ dị tránh trước đợi đến huyết tuyển đại nhân đại sự làm xong có thời gian phối những n à y tặc nước chơi lạnh lùng nhìn ra xa xa hai người biến mất tại dây êm núi ở giữa chỉ có phong thanh hô hô thổi qua khô bại t ĩ n h mịt sân phòng lộ ra thê lương m à kinh khủng vê anh vê anh tề thương lấp lóe tại hư không ở giữa một cái na di liền là vạn dặm mãnh liệt thần lực khuấy động phía dưới nhấc lên đẩy trời mây lưu lúc này đế di đà vờ ơ im mà đã đem phật môn tha tâm thông tu đến cao như thế cảnh giới trong khi đi vội thế thương sắc mặt rất là khó coi đế di đà tu vi có lẽ không sánh bằng phong hình liệt nhưng phật môn thần t h ô n g phong phú lại cường đại tha tâm thông có thể dòm người khác tâm linh dù là hắn có đề phòng vẫn là bị đế di đà nhìn ra cái gì tiếp theo liền là một trận đại chiến thiên hạ tu hành duy đạo cùng phật thượng cụ phật tôn truyền phật đến nay vượt qua ngàn vạn năm năm tháng dài đằng đắng bên trong phật môn từng có một đoạn thời gian rất dài là tu giới chủ lưu chỉ là trung cổ về sau có chỗ xuống dốc cận cổ chi niên lại bị quảng lòng chi tôn triệt để khu trục tiến hãn hải mà thôi phật môn kim thân c u n g đại nhật thánh thể đông châu thần thể bất bại ma thân nhân tiên c h i thể kỳ danh thậm chí hết t h ể phật môn thần thông đều nguồn gốc từ kim thân đến ngàn vạn năm phật môn từ lứa thiển cho tới tỷ hiệu, cùng tu kim thân năm tháng dài đẳng đ á n g diễn biến đến nay ẩn ẩn đã muốn che đậy cái khác thể chứa một phen giao thủ nếu không phải tại cái này ngàn năm bên trong tái tạo căn cơ tốn đạo hữu thành tụ mà thành hình tán thì thành gió chỉ sợ muốn bị đế di đ ạ tại chỗ đánh nổ nhất là n i h ĩ đế di đ ã bên cạnh thân còn đi theo hai tôn cấp phong hầu kim cương tăng liên thủ phía dưới hắn tự nhiên không phải là đối thủ kim cương tăng là phật môn hộ pháp là phật môn đại năng lấy bí pháp nấu luyện mà ra là có thể cùng bá thế hoàng đ ỉ n h kim giáp vệ thần b i n h hộ vệ thông nhân tính lại không phải sinh linh cực kỳ t h ầ n dị cấp phong hầu kim cương tăng tất có lấy phật môn cấp phong hầu đại năng thể hồ quán đ ỉ n h xá lợi gia trì so với chân chính cấp phong hầu cao thủ còn khó c u ấ n hơn, hơn nhiều nguyên lai không phải ta che chở tôn ân mà là tôn ân che chở ta cho đến lúc này thế thương trong lòng mới có minh ngộ ngàn năm bên trong chỉ tao nộ một lần phong hình liệt để hắn cho là mình đã muốn khổ tận cam lai lại nguyên lai là cái ảo giác cảm thụ được sau lưng bành trướng như tinh h ả i phật quang ba động t ề thương cắn răng một cái lại lần nữa sẽ rách hư không hướng về đại thủy thánh địa mà đi hô hô phật quang như nước thủy triều phủ lên vô biên biển mây đế di đạt ạ i phật quang bên trong rậm chân mà đi giống như xuất hành bồ tát hàng thế phật đà trong lúc hành tẩu hình như có vạn tăng ngâm sướng phật chung vụ vụ thần thánh uy nghiêm đã cực hắn bên cạnh thân hai cái đại hòa thượng như là kim cương thôi động phật quang vượt qua trời cao nhìn như chậm chạp kỳ thực nh dù là tề thương lần lượt xé rách hư không lại cũng căn bản là không có cách thoát khỏi phật tử tu vi của người này cường tuyệt ta phật môn có thể chế h ắ n người cũng bất quá giải rác mấy người ngài vì sao muốn ra tay với người nọ thế nhưng là trên người người này nhưng có chỗ không đúng một kim cương tăng phát ra tiếng hỏi tham đế di đà dáng vẻ trang nghiêm dù sinh nữ tướng nhưng lại có phật đà nặng nghề nàng nhìn chăm chú nơi xa giữa hư không l ư ớ t ngang tề thương ánh mắt chỗ sâu nhỏ không thể thấy loại lên ta đã xem từ hàng phổ đ ộ đ i ể n tu được đại thành cho dù cùng giai tu sĩ mới gặp cũng khó đối ta sinh ra ác ý người này nhìn ta thì sợ hẳn là trong lòng có gian nàng nghe cực kỳ không hợp lý nào có bởi vì ngần ấy việc nhỏ liền t r e o chọc dạng này kẻ địch mạnh mẽ đạo lý bất quá cái này hai tôn kim cương tăng nhưng không có dị nghị đối nàng vô cùng tin tưởng gật đầu thôi động phật quang tốc độ càng nhanh ép tề thương liên tiếp tăng tốc chật vật không chịu đ ổ i nhưng từ khi mấy trăm năm trước hai lần tao nộ phong hình liệt hiểm tử hoàn sinh về sau hắn liền khắc khổ tu hành tốn đạo giá hình vô luận là b ả o mệnh vẫn là đạo mệnh đều so đã từng mạnh lên quá nhiều k i a đế di đả t h u c phật quang vượt qua tốc độ càng nhanh nhưng vẫn là bị hắn lần lượt tránh khỏi nhưng tề thương nhưng trong lòng không có chút nào vui mừng ngược lại càng hơi t r ầ m xuống hơn nặng những n à y phật môn người nhất là cố chấp ta căn bản không vung được、ừ. đột nhiên thế thương chấn động trong lòng đột nhiên ngầm đầu chỉ cảm thấy có vô tận quang nhiệt từ tại chỗ rất xa dâng lên mà đến kỳ h thế hạo đáng tựa như ngàn vạn thiên hà chạy xiết mười vạn g i ặ m mây xanh nhất thời bị phủ lên thành một mảnh xích kim chi sắc mà tại vô tận cương phong cùng b i ể n m â y bốc lên gào thét ở giữa một người đứng chắp tay hắn người khí thế đường hoàng sau lưng như có mặt trời một vòng chậm rãi dâng lên hắn nhân khí huyết chi cường tuyệt còn muốn vượt qua mấy trăm năm trước phong hình liệt thậm chí là truy kích mình nhiều ngày để di đà ta làm sao x truy binh chưa vứt bỏ con đường phía trước lại có cao thủ cản đường dù là tề thương tâm tính đã trầm bồn rất nhiều lúc này lại cũng không khỏi buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết nhưng thoáng qua hắn liền phát hiện không đúng tiếc như mặt trời đồng dạng quan g ảnh lượn lờ phía dưới người áo trắng có chút q u e n mắt đại nhật thiên tử nguyên độc tú tề thương tê cả ra đầu trong lòng càng là lật lên thao thiên cự lãng cái này không đúng đây tuyệt đối không đúng hắn mặc dù không rõ ràng tiếp t r ư ớ c nguyên độc tú là khi nào tu thành phong hậu nhưng hắn cực kỳ nhớ rõ vị này đại nhật thiên tử là thông thiên mười vương bên trong cuối cùng quật khởi một người hắn chân chính quật khởi là tại Kinh Lịch Tinh Hải Thất Hùng cùng đồ mặt lộ phật í a dưới lĩnh mộ đại lĩnh n h mộ n quan y khí pháo về sau. Ở trước đó dài đến bên trong đế di đà khe như mày ánh mắt nhẹ dơ lên chỉ thấy một vòng mặt trời từ vân hải bay lên không hắn chỉ riêng sang chói cùng khung trời mặt trời giao ánh sinh huy t h ợ t nhìn như là trời có hai mặt trời đại nhất thánh thể hai cái kim cương tăng lên nhau cùng nhau trước đạp một bước bắn ra hạo đạn phật quang k h u y ế t tán đánh ra cùng kia quần quận mà đến dương cương chi khí va chạm ầm ầm hình như có tinh thần tại trời cao sụp đổ kinh khủng khí lãng quần quận t ứ tán giống như một trận kinh thế pháo hoa nở rộ kinh khủng va chạm phía dưới phật quang tán loạn tiếp theo như là bị đập đi ra bóng đá xa xa đẩy ra mấy vạn giảm hô đế di đ ã đơn trưởng dựng thẳng lên nhẹ tụng phật hiệu định ra rung động sắp nát phật quang bình chướng liền nghe một tiếng cực nóng, nóng hồi nhưng à y không bị cản trở tinh khiết thanh âm từ vô tận trong mây chuyển đến người này cùng ta có nguồ gốc trong lời nói người tới tư thái thả cực thấp nhưng khí thế của nó lại là vô cùng của má cho dù ai đều không thể coi nhẹ nguyên lai là nguyên đạo hữu đế di đà chắp tay trước ngực khẽ cười một tiếng sớm nghe nói nguyên đạo hữu tu thành đại nhật thánh thể hôm nay gặp mặt quả thật kinh thiên động địa g i a n giác hư không vỡ vụn kề thương từ trong đó rơi xuống mà ra t h ầ nguyên độc tú đứng ở trời cao bên trong sợi tóc cùng trường bảo cùng bay nóng nhìn phật quang lượn lờ phía dưới đế di đà không so được phật tử thiếu niên thành danh độc trưởng phật môn hãn hải phật tử đế di đà không hề nghi ngờ là đương thời cao cấp nhất cao thủ lấy phật môn thuyết pháp đây là phật đà hàng thế ứng vận mà thành tất nhiên muốn thành đạo thiên tri tiêu tử nguyên độc tú tự nhiên cũng đã được nghe nói người này có tên đầu hai người lẫn nhau lấy lỏng tề thương lại tựa như trở thành kết thúc ngoại nhân hắn nghĩ thối lui nhưng hai đạo cường hành o ý chí gần như đồng thời khóa chặt hắn như hắn muốn lui chắc chắn sẽ bị đến hai người lôi đình hợp kích hỗn hợp đánh kép cũng chỉ có thể cắn răng đứng ở một bên tùy thời mà đậu thư danh mà thôi đế di đã khẽ lắc đầu ngược lại nhìn thoáng qua tể thường bẩn tăng truy đuổi người này đã co hơn tháng chỉ bằng nguyên đạo hữu nói người này cùng ngươi có nguồn gốc liền để bẩn tăng rút đi không thích hợp a người này tại nguyên m ẫ mà nói có chút trọng y không dung rơi vào tay người khác nguyên độc t ú như mặt trời giữa trưa ánh mắt tiến tĩnh ánh mắt như lửa ngựa khí nhàn nhạt, nhạt phật tử muốn thế nào ta cùng nhau đón lấy chính là lực lượng là tâm linh vương tọa tâm linh tạo hình lực lượng cả hai tương hô y tồn thiếu một thứ cũng không được ngàn năm tu hành hắn sớm đã không phải đã từng quỷ giảm xuống trước mộ phần khóc thét thiếu niên cho dù đối mặt đương thời tuyệt đỉnh phật tử đế di đà hắn cũng sẽ không có nửa điểm vẻ sợ hãi thiên hai thiên hai đế di đã khẽ gật đầu tiếp theo chắc tay trước ngực tại trước ngực tay phải lật một cái xa xôi hư không mấy vạn dặm thường thường đề ra ta phật môn thần thông ngàn vạn vật tăng lại chỉ tu một thức này đ ạ i từ đại bi trưởng đã h ư u duyên đục phải liền dùng cái này thủ ấn gặp một lần thánh thể thần thông thanh âm của nàng bình tĩnh kia trưởng ấn càng là vô thanh vô thức quét ngang trước mắt lại có vô tận phật quang hiện ở thế gian trong lúc mơ hồ hình như có một tôn phật đà hình bóng phát họa tại trời cao đến cực điểm hắn thân vĩ ngạn như nối liền trời đất cao phật thủ xuyên qua đại khí như vào tinh không bên trong cùng đế di đà đồng thời xuất trưởng nguyên độc t ú nóng nhìn kia vĩ nạn phật đà hình bóng chỉ cảm thấy hắn trưởng như lớn đến vô biên năm ngón tay vật thân cũng che khuất bầu trời như là nắm giữ vạn vật mệnh mạch thượng thương tr thật là thần thông nguyên độc tú con n g ư ơ i co rụt lại tiếp theo một bước tiến lên trước vê anh so với đế di đ ã vô thành vô tức một trường nguyên độc tú bước ra một bước liền tựa như muốn đem thiên địa đều dâm xoay chuyển tới phật tử tu có một trường ta thì có một quyền vừa vặn nhưng cùng phật tử một luận nguyên độc tú phát ra hét dài một tiếng dọa người cấp số huyết khí tựa như vũ trụ như phong bạo càn quét dài trời và giảm dẹp đ i ê n vô tận m â y lưu cương tuyệt khí tức chấn động thiên địa tung hoành sen lẫn pháp lý như bị kích thích dây đàn phát ra hùng vĩ như sao bạo đổ vang ẩm ẩm vô tận đại dương m i n mông cũng giống như huyết khí hóa thành ngàn vạn thần long ở không trung c vây mặt triển lộ uy nghi lại tại nguyên độc tú một quyền hành kích phía dưới toàn bộ dòng sông hóa thành một viên cực điểm thiêu đốt mặt trời nên tiếp tia giả thiên phật trưởng đại nhật vạn long quyền chương bảy trăm linh một bách bại cùng v à n thắng vạn long cổ vũ mặt trời hoành không quyền ấn hoành không mà ra trước mắt ngàn vạn đạo thần quang từ nguyên độc tú trong thân thể thấu thể mà ra ra chỉ ở một quyền này phía trên vô tận hạt nhỏ giống như ngàn vạn núi lửa đồng thời phun trào cường tuyệt vô địch h u y ế t khí thôi động phía dưới thành cựu phách tuyển một quyền ầm ầm một quyền đánh ra hư không d u n mạnh đâu đâu cũng có linh cơ đều đang sôi trào nổ tùng hết thể hữu hình vô hình c h i vật đều đang run r u dậy thiên địa đều rất giống không chịu nổi một quyền này phía trên ẩn chứa lực lượng phát ra không chịu nổi gen gì âm thanh vạn khoảnh bụi mù bạch không tầng tầng quyết tán bầu trời tựa như biến thành hải dương thiên thạch va chạm trong đó nhấc lên kinh khủng tinh thiên s ó n g lớn chân chính quyền n g h i ê n g và giảm giờ khắc này tề thương thân thể không thể ngăn cản lưu lại báo tắp cương phong xé rách hư không thổi áo quần hắn của vũ ra mặt run mạnh đại nhận nguyên khí pháo tề thương trong lòng chấn động vô cùng nguyên độc tú một quyền này rõ ràng đã có kiếp trước bên trong hắn cầm chi lấy hoành hành thiên hạ đang lâm tuyệt đỉnh cái thế tuyệt học đại n h ậ t nguyên khí pháo mấy phần hình thức ban đầu nhưng trong truyền thuyết hắn chân chính nên chiến tinh h ả i thất hùng thời điểm cái này đại n h ậ t nguyên khí pháo cũng còn chưa từng triệt để mở ra tới đây là trọn vẹn trước thời hạn mấy ngàn năm tề thương trong lòng c h ấ n kinh khó tả trực diện cái này phách tuyệt một quyền đế di đà cũng là có chút có động dùng đại nhật thánh thể quả nhiên danh bất hư truyền nàng nhẹ nhàng bắn ra quét ngang bàn tay lại không có gì thay đổi chỉ là kia nguyên bản tựa như hoành ngồi dài trời phật đà tựa như đột nhi tại càng phát ra mãnh liệt phật quan g bên trong phát ra thiện sướng thanh â m ra chỉ kia quét ngang một trường nàng bên cạnh thân hai cái kim cương tăng càng là thần sắc của biến kêu to không tốt bọn hắn cùng hống muốn xuất thủ nhưng nơi nào đến được đến cơ hội là nhìn thấy kia quyền mang trước mắt kinh khủng tuyệt luân va chạm đã phát sinh quyền t r ư ờ n g tương giao như đồng nhất nguyệt tương giao không thể hình dung khí tức khủng bố trong nháy mắt đã xé rách hư không đến mức cái này va chạm phía dưới lại không người có thể nghe được mảy may thanh â m nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng dường như trước mắt lại tựa như sau một hồi lâu mới có một tiếng vang thật lớn nổ tung lập tức bị kia quyền ấn bài không mà ra vạn khoảnh khí lãng c u ố n ngược mà quay về cuốn sạch lấy mấy vạn g i ặ m mây lưu cương phong bị hai người va chạm sinh ra hư không khe hở chỗ nứt vào hô hô cương phong như đao cắt đứt hết thảy t ế thương giật mình hoàn hồn nguyên độc tú đã thu quyền đứng thẳng cuốn phong ngực dòng thổi áo q u ầ n hắn tóc dài tất cả đều ngửa ra sau hiện ra hắn kia q u ỷ phụ thần công dương cương thân thể sau người là một đạo bị cuốn phong xe rách kéo dài không biết mấy ngàn dặm kín ấn khắp thiên cương gió đều không thể che hết một tiếng vỡ vụn âm văng lên tại hai cái kim cương tăng biến sắc ánh mắt bên trong vĩ nạn phật ảnh đột nhiên n ứ t ra tiếp theo hóa thành vô tận kim quan g tiêu tán tại trời cao bên trong phật tử bại hai cái kim cương tăng ngẩng đầu nhìn lại đế di đà cũng vừa từ thu hồi ngã voi bóng ánh bàn tay hơi mang theo một sợi ngưng trọng mở miệng quyền không kém người cũng không kém lẫn nhau lẫn nhau nguyên độc tú ánh mắt cực nóng vẫn như cũ đao tước đũa bổ góc cạnh rõ ràng trên mặt cũng rất là bình tĩnh thậm chí có thể nói hở hữu phật tử còn muốn xuất thủ sao khí tức của hắn cường thịnh vẫn như cũ thậm chí không ngừng kéo lên. quanh thân c h â rất nhỏ vô cùng vô tận hạt nhỏ đều đang rung động lại ra tay liền muốn phân thắng b ạ i đế di đ ã giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua nguyên độc tú tựa hồ cũng không có thu được nửa điểm ảnh hưởng nguyên đạo hưu cho rằng bẩn tăng một thức này thủ ấn tu như thế nào người so với ta mạnh hơn thủ ấn vô cùng tốt nguyên độc tú đứng ở trời cao khi tức khuấy động khó phục thần s ắ c lại cực kỳ bình tĩnh cũng không cùng t a quyền một người thần sắc tự nhiên một nhân khí hơi thở bình tĩnh tựa hồ lập tức phân cao thấp hai cái kim cương tăng có chút nhẹ nhàng thở ra quyền này tự nhiên là vô cùng tốt tốt nhưng nó không phải ngươi quyền đế di đà ý vị thâm trường nói một câu mặc dù ngươi h i ể u đạo lý này đáng tiếc ngươi còn chưa đi ra quyền pháp người sáng lập tấm ảnh minh quyền nguyên độc tú ánh mắt ngưng tụ nguyên đạo h ư u cũng có tư cách lưu lại người này chỉ là người này so với ngươi tưởng tượng còn muốn quý giá nhiều lắm ngươi muốn tự giải quyết cho tốt đế di đà nhưng không có chỉ điểm hắn ý tứ ngược lại nhìn thoáng qua tề thương thế thương nóng nhìn đế di đà ánh mắt lạnh lẽo quý giá nguyên độc tú ánh mắt giật giật cái từ này tựa hồ không phải dùng để hình dung người cái này đế di đà lời nói bên trong có chuyện ngày sau có lẽ có gặp lại ngày nguyên đạo hữu xin từ biệt đế di đã mỉm cười sau người phật quang một cái phồng lên lôi cuốn lấy hai cái kim cương tăng biến mất ở trong hư không tốc độ đối với người tầm thường mà nói có thể nói cực nhanh nhưng đối với nắm giữ hóa hỏng chi thuật nguyên độc tú mà nói vẫn là có ngăn trở thời cơ chỉ là hắn hơi do dự vẫn là chưa từng xuất thủ nàng đến cùng trong lòng ta nhìn thấy cái gì nóng nhìn đi xa phật quang tề thương trong lòng rung động trong lòng của hắn bí mật quá nhiều cũng quá lớn kia đế di đã tất nhiên là nhìn thấy cái gì mới có thể như thế quả quyết truy sát chính mình thế nhưng là nàng đến cùng nhìn thấy cái gì hay là nói toàn đều thấy được hắn ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh cuối cùng thật sâu phun ra một ngụm trọc khí nhìn về phía ánh mắt t i ê n tĩnh lại có cực lớn uy hiếp nguyên độc tú thần sắc phức tạp tiến bộ của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta không có người biết được tề thương trong lòng phức tạp thậm chí chính hắn đều không thể nói ra tâm tình của mình lúc này chưa s ó t không c a m lòng hối hận lo lắng đủ loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt tại trong lòng hắn l a n lộn khó mà triệt để bình phục ai có thể nghĩ tới mình ác ý trở thành đối phương phức báo vị này kiếp trước lịch chư cấp mới quật khởi đại nhật thiên tử tại mình nhúng tay tình huống phía dưới c h ẳ nguyên độc tú ném câu nói tiếp theo quay người là không giống như căn bản không sợ t tề thương chạy trốn mà trên thực tế hắn độn thuật đại thành đánh không lại hắn người căn bản chạy không thoát húng chi hắn cũng không cho rằng người này sẽ đào tàu người muốn đi nơi nào t ề thương có chút do dự vẫn là mở miệng têu một tiếng thu hồi mệnh cách của ta nghe nơi xa chuyển đến thanh âm tề thương s ư n g sở trong lòng bỏ chạy tâm tư lập tức bị bỏ đi dậm chân liền đi theo mệnh của ngươi ta đã sớm không muốn a dừng c h ú c yếu đất một phái thanh lu nguyên độc tú ngồi trên mặt đất cách đó không xa t ề thương yên tĩnh mà đứng khúc khụ lâm suối ven hồ xa đao nhân ho nhẹ một tiếng đánh gây nguyên độc tú càng phát ra trên khuôn mặt g i à n mua hiện hiện một vòng cổ quái chính xác là khí vật cùng mệnh cách tương liên nhìn xem ngồi xuống một lập hai người dù là xa đao nhân kiến thức rộng rãi cũng có chút khó tin trời sinh vạn vật đều có định số đồng khí liên tri người còn có nghe nói nhưng mệnh cách cùng hưởng lão phu cũng là lần đầu gặp xa đao nhân tự lẩm bẩm không ở dò xét hai người nguyên độc tú nói cực kỳ kỹ cảng tề thương cũng không có dấu giếm mình những năm này thê thảm kinh lịch tự nhiên mà vậy liền để h ắ n phẩm vị ra vài thứ khí vận c u n g hưởng mệnh cách tương liên tuyệt không về phần một người gánh chịu toàn bộ hậu quả xấu lần lượt hiểm tử h o à n sinh một cái khác thì khí vận bừng bừng phân chấn linh bảo n h ậ n chủ tư chất thuế biến liên tiếp đột phá cái này không phải là t r ư n g hợp tiền đối nhưng có thủ đoạn là ta thu hồi hoàn trình mệnh cách nguyên độc tú đặt câu hỏi như hai ngươi nói không sai như vậy hai người các ngươi riêng phần mình chia sẻ mệnh cách nên là bách bại cùng v ạ n thắng sa đao nhân đen nhánh trong hốc mắt nổi lên một vòng q u a n mang đây là trong truyền thuyết mệnh cách từ xưa đến nay ba n g h n vạn năm trong năm tháng từng có này mệnh cách không phải số ít bách bại mới có v ạ n thắng sa đao nhân cũng không g i ấ u giếm đem mình biết toàn bộ tương lai nguyên độc tú nghe thần sắc có chút vi diệu tể thương vốn là không tốt sắc mặt càng là h ắ t như đáy nổi khí vận là vũ trụ m ạ n h lạc mệnh cách là thiên địa tiết điểm hết thể đều là thiên đạo người mang bách bại mệnh cách người chắc chắn sẽ gặp được từng cái mình tuyệt không thể thắng được nhân ma và thắng thì trái lại tuyệt sẽ k h ô n g gặp không thắng không gặp không thắng g phải phải mình không cách nào chiến thắng địch nhân, chỉ sẽ không gặp phải tất nhiên không cách nào chiến nào nào nhân. n địch ít, tất sẽ u y ê n tiểu hữu người mang hai đại mệnh cách nhưng lại có chia cắt cơ duyên như vậy vị này càng là bại thảm đ ạ o nguyên đoạt được cũng liền càng lớn xa đao nhân thần sắc rất là vi diệu cũng không lý tới sắc mặt tái xanh tề t h ư ơ n g thướng nguyên độc tú đề nghị đã như vậy cần gì phải thu hồi một nửa khác chú định gặp nạn mệnh cách đâu cái này lao yêu thế thương chỉ cảm thấy hàm răng có chút nữa nguyên độc tú lại không do dự chỉ là lắc đầu thái độ kiên định cho dù là k ế t số đó cũng là ta k ế t số Ta t h ô nguyên h i ể mệnh thầm, nhưng cũng dung cách pháp hai Phu pháp h cao c lý, Lào vi vị vô tu u ể n người mệnh cách. Gặp hắn hai cách. thái i Gặp độ k quyết, nhiều khuyên, tiểu hữu muốn thu thật xa đao đồng nhân cũng không nhiều khuyên, chỉ chỉ đông phương, như mệnh chỉ chỉ hồi cách, đông vị có thể làm được. Nguyên dương vương tề thương chấn động trong lòng lập tức cảm nhận được đến từ giữa thiên địa thật sâu ác ý hắn biết do nguyên dương vương chỗ chính là phong vân hội tụ chi địa nguy hiểm dị thường căn bản không muốn tiến đến nhưng hắn lần lượt muốn thoát đi nhưng một lần lại một lần bị đẩy vào trong đó cái này thật là trùng hợp sao đại thủy sơn nguy nga vô tận hãn dậy núi hùng kỳ đã cực đông châu ít có có thể so sánh thiên biến về sau ba đại thánh địa rơi xuống thần đàn không có ngày xưa chi siêu nhiên nhưng nội tình vẫn dày không ai dám tại khinh thị nhất là đại thủy sơn càng là cùng thiên đỉnh nước đặt song song trở thành đông châu hai đại cấm đ ị a ngàn năm qua phong vân biến ảo cường giả tầng tầng lớp lớp cách trời minh nguyệt hai đại thánh địa đều từng có địch lại không người dám phạm đại thủy sơn hô hô lúc này lăng đông vừa đến đại thủy sơn bên ngoài tuyết lớn đầy trời thấu xương hàn phong thổi qua mặt đất nhấc lên từng đợt cỏ sóng đây là đại thủy thánh địa linh、Điển. g i ả i thanh bất bại n g u y ệ t n g u y ệ t như thế mỗi năm như thế phong hình liệt chắp tay đứng ở linh điền trước đó ngóng nhìn dây núi chập trùng nhưng trong lòng lại không một tia gọn sóng ngàn năm trước đó mình từ đây trở ra lần này liền bắt đầu từ đó lại đi ngàn năm trước đó chưa từng đi tận đường đi hô tâm niệm chuyển động ở giữa phong hình liệt trước đạt một bước tuyết động l a n lộn đ ầ y trời tẩy trắng rét đậm ở giữa như có mặt trời trợt hạ xuống mạnh liệt huyết khí thôi động một đạo thét dài cất cao đến chân trời sóng âm hạo đảng như đám mây che trời vô biên vô hạn âm lên chi trước mắt cũng truyền khắp vạn dặm đống nhiên mà thôi mười mấy vạn dặm đại thủy sơn đều một mảnh vù vù chấn động đến mai không hết tuyết động cũng vì đó n g ú t trời mà lập đơn giản là như ngàn vạn bạch long cổng vũ không c h u n g đại thủy sơn trong ngoài vô luận nhân thú vô luận tu vi như thế nào tất cả đều chỉ cảm thấy não hải vụ vù, vù. h á n âm không giống bên thai bờ vang lên mà là tại trong lòng nổ tung không khỏi nhìn nhau hãi nhiên trấn long quan phong hình liệt tương chuyển vị kia vô địch hầu sư minh đạt được bá hoàng chân chuyển vị kia cầu kiến nguyên dương vương chẳng lẽ cái này phong hình liệt đột phá kia một cửa hại sao không đúng không từng có lây thiên biến càng vô thiên kiếp khí hơi thở a khiêu chiến đây là khiêu chiến a n o a n một cái ngàn năm rốt cục có người muốn khiêu chiến nguyên dương vương sao sau khi khiếp sợ tùy theo mà đến liền là loạn sĩ bắt não đại thủy sơn bên trong sóng nhiệt mút trời không biết bao nhiêu cao thủ bước ra nơi bế quan nhất thời thần quang hạo đ ẳ n g chiếu triệt dây núi có người từ đỉnh núi nhìn ra xa đã có thể thấy được chỗ xa xa như phản tục hành hương giả đồng dạng dậm chân mà chống không n a n g tàng thân ảnh hán còn không có đột phá lần này là muốn mượn nguyên dương vương áp bách đột phá kia một đạo bình cạnh sao phương nên h thu nhìn chăm chú phương xa con người c o dù lại cho dù thiên địa có biến nhưng phong hầu cũng không phải dễ dàng sự t ì n h đại t h ủ y sơn bên trong có phong hầu thành tựu người đáng tiếc lại không phải hắn so sánh ngàn năm trước đó hắn đã càng phát ra giả mua thiên biến trước đó hắn đã tổn thế hai ngàn năm dù là có duyên thọ linh đan cũng tới gần thọ trung nhưng hắn nhãn lực vô cùng tốt cũng không có tại phong hình liệt trên thân cảm nhận được như nguyên dương vương như vậy mênh mông như trời nặng nghề áp bách hậu sinh khả huy a một cao một thấp hai thân ảnh tùy theo rơi vào đỉnh núi hai tôn phong hầu lão giả đều l hai người cảm giác hắn thiên tư càng cảm giác hắn khí phách kinh người lấy phong hầu tri thân khiêu chiến có thể ở thiên địa áp chế xuống phong vương nguyên dương vương loại này khí phách hai người tự nhiên là không có được nếu không nam đó cũng không phải giả chết tị kiếp ẩn độn đại thủy kim trung động thiên bên trong sư huynh khí phách hoàn toàn chính xác càng vượt qua ta trên một núi hoang nào đó khuất vân ngồi xếp bằng nóng nhìn đại thủy sơn trước dậm chân mà đi khi thế không ở bay vụt phong hình liệt khe khẽ thở dài thượng cổ chi mạc bá hoàng truyền pháp thiên hạ tại chư châu lập xuống cửa ải trấn yêu trấn long trấn n h i ế t và tộc tự nhiên bọn hắn đều có thể tính là bá hoàng môn hạ đệ tử người sư huynh này so ngươi cần phải bá đạo nhiều sở vân dương nghiêng dựa vào một gốc cây già phía trên một cái tay mơn trấn gương mặt nơi đó có một đạo vết đao sâu hoắm một đ ạ o kia suýt nữa đem bản công tử đầu cho chặt đi xuống triệu chân chắp tay đứng ở vách đá thần xác hơi động hình như có nhận thấy thiên biến về sau một ngày chi tu thắng qua những năm qua mấy ngày chúng ta tấn thăng mấy trăm năm không thua gì đã từng khốn thủ ba ngàn năm ta đã từng khởi ý tiến về đại t h ủ y sơn nhưng cuối cùng không có phong đạo huynh như vậy khí phách chỉ có khí phách thì có ích lợi gì sở vân dương lại là lắc đầu tuyệt đối tranh lệch trước đó dạng gì khí phách đều không làm nên chuyện gì một ngàn năm không người dám khiêu chiến nguyên dương vương há lại bởi vì thiên hạ tu sĩ đều sợ chết chỉ là đại thế phía trước con đường phía trước đều có thể không nghĩ như thế thôi như thế chẳng lẽ không phải càng thêm làm người sợ hãi t h a n sao triệu chân quay đầu nhìn thoáng qua sở vân dương thần sắc có chút trịnh trọng không đ ư ờ n có thể đi có thể tự b u n g tay đánh cược một lần có đường lui lại vẫn dám b u n g tay đánh cược một lần người càng hiếm thấy hơn sở vân dương n à o n à o hô khuất vân đã vươn người đứng dậy lang liệt hàn phong gào thét ở giữa dậm chân biến mất trên đỉnh núi ngàn năm bên trong đại thủy sơn không biết có nhiều ít người nhìn chăm chú phong hình liệt một đường đi tới lại chưa từng ẩn tàng hành tích thậm chí mời không ít người đến đây q u a n chiến một chuyển mười mười chuyển trăm lúc này đại thủy sơn bên ngoài hội tụ chi cao tay tuyệt không phải số ít hoặc kính n g h o ặ c k h i thường hoặc lạnh lùng hoặc bình tĩnh hoặc mang theo trở mong ngàn vạn ánh mắt hội tụ đ ề hô hô cực kỳ xa xôi trong gió tuyết tà chi chậm rãi đứng người lên trên bàn tay còn có yêu huyết tí tách tại hắn dưới thân một đạo tinh hồng trận văn trận tránh tức diệt huyết tuyển đại nhân quả có thấm nhuần thiên cơ trí năng giống nhau hắn sở liệu cái này đại thủy sơn thật có lấy số lượng rất nhiều cao thủ hội tụ nơi xa giống như còn có không ít khí tức đến đây nên không nóng nhìn đại t h ủ y sơn ánh mắt lóe ra tia sáng yêu dị tốc độ còn chưa đủ nhanh n a ta chi lại là thở dài nếu là ta đem huyết hải u minh đạo tu luyện đến đại thành n i ệ m động ở giữa liền có tám mươi tỷ huyết thần có thể thôi động trận pháp gì cũng trong nháy mắt có thể bố huyết hải u minh nói tới từ ở thiên ngoại uy năng khó lường không kém cõi giới này bất luận cái gì hoàng trải qua thánh pháp thậm chí càng thêm quỳ dị bởi vì này phương thiên địa chưa bao giờ qua thần thông như vậy truyền thừa có rất nhiều cao thủ hội tụ ở đây chính là có càng nhiều huyết thần cũng dùng k h n g lên nên không thể tay náo một cái phiêu tán tại trong đống tuyết lấy tu vi của hai người bình thường trận pháp trong nháy mắt có thể thành trăm ngàn nhưng trận pháp này lại khác nhìn như đơn sơ bên trong lại có khác thời không dù là có trận đài cũng không phải ngắn thời gian có thể bố trí xong tới cao thủ giống như rất là k h u n g ít a chi liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trời cao cũng từ tiêu tán tại trong gió tuyết Ừm. người nào t h a m dò tại ta càng xa xôi lướt ngang trời cao mà tới nguyên độc tú trong lòng hơi động hình như có phát giác từ trời rơi xuống ngắm nhìn một phía bắt giữ lấy dị dạng khí t ứ c loại khí t ư c này tựa hồ chưa từng nhìn thấy đây là người nào nguyên độc tú ánh mắt khép mở chẳng biết tại sao luôn cảm thấy có chút hai hùng k i ế t vĩa bất an nhưng lấy hắn thần nghiệm đ ả o qua lại không thu hoạch được gì căn bản tìm không được khí tức kiệa căn nguyên chạy vẫn là nguyên độc tú trong lòng nói nhỏ suy nghĩ chuyển qua nhìn về phía tề t h ư ơ n g nhưng trong lòng thì có chủ ý người tu hành tin tưởng nhất trực giác hắn t u có thôi diễn thiên cơ chi pháp càng thêm tin tưởng cảm giác của mình để hắn cảm giác bất an đồ vật hắn nhất định phải tìm ra tới người phát giác được nguyên độc tú ánh mắt tề thương trong lòng cũng là nhảy một cái ẩn ẩn cảm thấy không lành người muốn làm cái gì nguyên độc tú ánh mắt lóe lên chấm g i i nói mệnh cách quy nhất trước đó còn muốn ngươi là tất a làm m ít cả tinh thần tất cả lực chú ý tất cả đều ngưng tụ bên trong vùng thế giới này thông thiên tên như ý nghĩa chính là muốn đánh vỡ người thiên tri cách thân người hợp lấy thiên địa sự mênh mông trên thực tế từ vạn pháp đến thiên c ư ơ n g động tiên h đến quý nhất đều có cùng loại tu hành người tồn giữa thiên địa liền không cách nào không đem thiên địa làm làm theo chi đối tượng chính như đã từng chân hình thiên tôn làm theo chư tộc mở chân hình c h i cảnh hô hô cảm thụ được gió lạnh thổi qua cực độ ngưng thần phong hình liệt dần dần thất thần h o à n g hốt ở giữa tựa như cảm thấy chân mình hạ phiến đại địa này mạch lạc cảm nhận được thiên địa mạch lạc trực diện đại t h ủ y sơn trực diện đương thời nhất là không thể chiến thắng điện nhân trong chấp đoán này muốn gặp phải áp lực thật lớn để phong hình liệt thần ý ngưng tụ tới mức trước đó chưa từng có lần thứ nhất nắm được thời cơ đột phá đặc phong hình liệt dậm chân trước không đội không chậm giống như xuất thần nhưng hắn chỗ qua địa lại không người dám ngăn thậm chí xa xôi trăm ngàn dám rất nhiều tu sĩ đã cảm giác sâu sắc trong lòng áp bách mây không thể hô hấp hô trước núi âm ảnh rủ xuống lưu chu đại hải từ chân núi đứng lên nhìn xem dáng người nhỏ nhắn xinh xắn bất quá tám thước khí thế lại vô cùng cường đại thanh niên úng thanh nói liền là người muốn bay sơn thanh âm của hắn to lớn tựa như lôi nổ phong hình liệt nghe vậy mới chậm rãi ngầm đầu bình tĩnh ánh mắt chỉ có cảm thụ được trước mặt cái này khôi n ô cự nhân trong thân thể tinh thuần khí huyết mới có chút giật giật người muốn ng lao gia xin lên núi mặc dù đối diện trước cái này tên nhỏ con có chỗ bất mãn nhưng lão gia đã phân phó cũng chỉ có thể làm theo phong hình liệt rủ xuống tầm mắt phía trước dẫn đường chu đại hải liếc qua phong hình liệt lắc đầu quay người lên núi tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới phong hình liệt bước vào đại t h ủ y sơn chu đại hải lại giống như nhớ tới cái gì lại quay đầu nói một câu lao gia nói hôm nay đến người đều có thể vào núi bất kỳ người nào không được ngăn cản ừ m g a nguyên dương vương đây là được nghe lời này vây xem bên trong người không khỏi tất cả giật mình nếu nói nguyên dương vương đoán được có người đến đây bái sơn cái này không kỳ quái nhưng làm cho tất cả mọi người đều đi vào cái này tựa hồ cả đám tâm tư dị biệt đã có người đạp không mà ra rơi vào trước núi lại chính là khuất vân hắn n g mở đầu nhìn một cái không thấy cuối đại t h ủ y sơn không có chút gì do dự đã một bước bước vào trong đó một người động mọi người đều động t ư ơ n g đạo thần quang phá không tại khuất vân về sau đều hướng trong núi mà đi ba thế hoàng đ ỉ n h tam công tử định nguyên thành triệu chân có người nhận ra trong đó người n h o nhao kinh hô ngoại giới ồn ào vào núi người lại tất cả đều không biết được ngoài núi nhìn trong núi sương mù mông lung chỉ cho là là đại trợn mà vừa vào trong núi vạn âm đều tiêu trong t h á n g c h ố c như là đi vào một mảnh khác hoàn toàn khác biệt t h i ê n địa. mọi người đều là quý nhất thành tựu h ạ n g người lúc này nhìn một cái lại chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa đúng là cái gì đều bắt giữ không đến thái hoàng thiên phong hình liệt ánh mắt hơi đ ộ n g một chút ý niệm mới vừa nhuẩm liền nghe được một tiếng tiếng t r u n g từ trên bầu trời rủ xuống chạy xuống hạo đ ẳ n g mà du dương tiếng t r u n g này rủ xuống đông nhiên mà thôi quần sơn trong mông lung không thể gặp sương mù đã tiêu tán ra thay vào đó thì là một phương huyền hoàng đức thành ba mươi sáu tầng cao như trụ trời vắt ngang ở trước nguy nga tháp cao trên đó ba cái đạo văn tạo thành chữ lớn lấp lóe hào quang thông thiên tháp chương bảy trăm linh ba tỉnh mậu và cổ cự tháp thông thiên huyền hoàng sắc trên thân tháp trải rộng các loại hoa văn ẩn ẩn có thể thấy được sông núi non sông chi cảnh nhận nguyện tinh thần hình bóng ẩn chứa khó mà hình dung đạo ẩn xa xa nhìn đến đã từ trong lòng dâng lên một cỗ khó tả xúc động như gặp đại đạo cái này đạp khí tức có lẽ so ra kém bọn hắn từng thấy trí tôn trí bảo nhưng đạo ẩn mạnh mẽ mà bao hàm sinh cơ mang ý nghĩa hắn chủ còn lại đây cũng là bất luận cái gì trí tôn trí bảo cũng không thể so sánh người chết đạo tồn lại vô địch tiến cơ hội cái này tháp có lẽ lúc này còn so ra kém t r í tôn trí bảo nhưng chủ nhân còn t ạ i liền có vô hạn khả năng huyền hoàng tri khí đây không phải chỉ có tri tôn mới có thể cô động vạn vật mẫu khí sao sở vân dương con ngươi co r i ụ c lại trong lòng chấn động mãnh liệt thiên đ ị a huyền hoàng vũ trụ hưng hoang huyền hoàng tri khí lại được xưng là vạn vật mẫu khí tương truyền ẩn chứa thiên đ ị a bản nguyên là chỉ có trí tôn mới có thể hấp thu cô động khí tước cũng là luyện chế tri tôn trí bảo chủ tài không có gì ngoài trí tôn Cho dù là đỉnh địa đã đến động phong vương cầm trong tay cũng muốn trong tôn khăn trong thiên địa chút ít hấp thu ngưng luyện này. này, tôn huyền hoàng mẫu khí cô động thông tiên khó thể chút hấp thu khí thấy khí thác. tiêm tay tay trí trí từ ít tức một mới loại cầm cầm lắm Mà mẫu bảo bảo có lúc cô ra là Dù ở đây mấy người đều là kiến thức rộng rãi cũng đều không khỏi thần sắc khẽ biến dù là nguyên dương vương ngàn năm trước đã đặt chân đỉnh tiêm phong vương lĩnh vực lại có đại thủy kim trung cũng có thể thúc đẩy thời gian ngàn năm cũng không có khả năng hấp thu nhiều như thế huyền hoàng mẫu khí chớ nói ngàn năm vạn năm mười vạn năm cũng không có khả năng đây không phải vấn đề thời gian không hoàn toàn là khuất vẫn ánh mắt giật giật trong đó còn có cái khác thần kim ở trong đó chỉ là không khỏi nhiều lắm thời gian ngàn năm bên trong vị này nguyên dương vương mượn đông châu rất nhiều t ô n g môn thánh địa linh tài nhưng cái này huyền hoàng trong tháp ẩn chứa thần kim nhiều chỉ sợ đã vượt qua toàn bộ đông châu tất cả trừ phi hắn có sáng lập thần kim hay là đem mặt khắc linh bảo nghịch luyện thành thần kim chi năng nếu không sao có thể siêu tập nhiều như thế thần kim trong lòng mọi người đều có lấy chấn động chỉ có phong hình liệt giống như chưa tỉnh đi tại trước mọi người bước ra một bước đã đi tới thông thiên tháp trước đám người tùy theo nhìn lại mới nhìn thấy cái này tiến lên trước lại còn có lấy một người tính toạ hắn một ngược lại chỉ là đám người bị huyền hoàng thông thiên tháp sở kinh nhất thời không kém lúc này hơi bình tĩnh liền thấy kêu lượn l ờ tại hào quang phía dưới láo giả một thân dâu tóc bạc trắng dáng người còn xuống mà đơn bạc nhắm mắt ngưng thần khắp khuôn mặt là khe ránh thương giả lọn gọn nhưng mọi người nhìn đến lại đều sinh ra bẩm nhưng người này ở đây có người nhận ra doanh tam có người nói nhỏ một tiếng lại là từng tại ngàn năm trước đó nhìn thấy doanh tam leo núi bái kiến nguyên dương vương triệu trân trong lòng của hắn ngưng trọng thậm chí có chút khó tin ngàn năm trước đó đã nhiều lần lâm thọ chung doanh tam vờ ơ ý mà còn sống không dù là hắn từng dùng qua trường sinh linh căn trái cây cái này cũng khó tránh khỏi có chút ly kỳ người thọ có khi cuối cùng nhìn hắn bộ dáng cũng không giống là trong truyền thuyết sống thêm đợi thứ hai bộ dáng làm sao có thể tại thọ chung lúc còn duyên thọ ngàn năm doanh tam gia ngài còn sống thấy lao dạ phong hình liệt sắc mặt hơi đ ộ n g một chút mở miệng lại dường như nhận ra doanh tam doanh tam ngồi xếp bằng như núi chậm rãi mở mắt ra hơi có chút đục n g ầ u còn ngươi rơi vào phong hình liệt trên thân do tiểu hữu tiến bộ chi lớn để lao phu đều mặc ả m ngàn năm trước đó thậm chí ba ngàn năm trước liền đã tới gần thông thiên ngưỡng cửa doanh tam nhã lực tự nhi liếc mắt liền nhìn ra lúc này phong hình liệt trạng thái lòng có tán t h ư ở n g cũng có tổn thương cảm giác n g a y chỉ là sinh không gặp thời thôi như vãn sinh ba ngàn năm có lẽ thành tựu còn muốn vượt qua ta phong hình liệt có chút cảm thán doanh tam không hề nghi ngờ là một đời nhân vật truyền kỳ ba ngàn năm trước liền đã tới gần phong vương cánh cửa nếu không phải thiên địa biên cố chỉ sợ sớm đã phong vương tạo hóa trêu ngươi không có gì để nói nhiều doanh tam khẽ lắc đầu đảo qua tiến lên trước t r ầ m rãi mà đến cả đám mở miệng nói chư vị tới ý ta cũng hiểu biết ta dù nơi này tu hành lại sẽ không ngăn cản các vị t h ô một trong lòng mọi người đều là khé động đây là thần thông gì người tu hành không cần giấc ngủ bọn hắn cũng sẽ không coi là nguyên dương vương cái này các loại tồn tại chính xác sẽ cần đi ngủ chỉ sợ là trong mộng tu luyện đại thần thông chỉ là cái này đại mậu v ạ n cổ lại là cái gì thần thông hẳn là còn có thể tỉnh mậu trung cổ thượng cổ nhập tháp về sau có lẽ liền có đáp án doanh tam nói chậm rãi nhắm mắt lại không để ý tới đám người hỏi thăm chỗ này không gian đám người hỏi thăm doanh tam thời điểm lại một thanh niên đặt chân tiến vào nơi đây có chút cảm ứng sau lông mày liền nhữ lại tựa hồ có chút không đúng minh n g u y ệ t thánh tử đủ làm i n h hắn cũng tới sở vân dương quay đầu nhìn về phía người tới không khỏi khe nhữ mày đủ làm i n h người này thiên tư cao tuyệt lại tuổi tắc cũng không lớn nghe nói là vị tiêm minh nguyễn thánh địa đại trưởng lao tề thần dụ cảm ngộ thiên cơ nhiều năm tại thỏa đ á n g nhất thời điểm sinh thời hạ điểm là â n nhi. Đương nhiên, Đủ l minh chỉ là một cái trong số đó vị tiêu đủ đại trưởng lão một lần bố trùng mấy ngàn người một lần sinh hạ nhi nữ gần vạn đủ là minh liền là trong đó thiên tư kẻ cao nhất tương truyền kế thừa minh n g u y ệ t thánh địa y bát có thể câu thông trí bảo minh n g u y ệ t ẩn ẩn đã là minh n g u y ệ t thánh chủ thế huynh phát hiện cái gì thế nhưng là nơi đây có chỗ không ổn có người nhận ra đủ là minh phát giác được dị dạng mở miệng hỏi thăm đủ là minh khẽ lắc đầu có lẽ là ta nhìn lầm luôn cảm thấy cái này mới hư không có cái gì đang ngó chừng ta、ừ. lời vừa nói ra cả đám phải sợ hãi Tiếp không, không là t huyền e hoàng thông thiên ba mươi sáu vượt qua mới có thể gặp ngươi hả phong hình liệt có chút tự nói thậm chí không quan tâm trong tháp phải c h ẳ n g có nguy hiểm tại mọi người chấn động trong lòng suy nghĩ thời điểm một người bước vào mở rộng cửa tháp ông bước ra một bước lại có khác nhau hình như có chung đồng trực tiếp ở trong lòng g ó vang vụ vụ thanh âm vang vọng tâm hải hoảng hốt ở giữa phong hình liệt giống như cảm giác được t u ế nguyệt lưu động ký tức thân dị mà quỷ bí hơn nghìn năm đến hắn sớm thành thói quen xé rách hư không nhưng loại cảm giác này nhưng lại hoàn toàn khác biệt đây không phải hư không biến hóa hắn cảm nhận được nồng đậm tuế nguyệt khí tức tựa như mình xuyên qua thời không hô phong hình liệt tiện tay bóp từ giữa hư không kéo ra một đạo khí tức nỉ non đây là cận cổ thời đại khí tức một nghìn năm thương h ả i t ă n g đ i ể n không nói đến ba nghìn v à n năm từ thần t h o ạ i đến với i cổ từ thượng cổ đến tận cổ năm tháng dài đằng đắng bên trong thiên địa đều có nó đặc biệt là cấn cùng khí tức cương giả có thể từ khí tức phía trên phân biệt ra hết thể đến từ phương nào đến từ thời đại nào ông ngông lung sai l ệ c h sương mù ở trước mắt tán đi phong hình liệt ánh mắt bên trong dần dần chiếu c h i ệ t xuất ngoại giới hết thảy nhìn một cái con ngươi của hắn không khỏi co rụt lại đây đây là quảng hải tràn đầy c h ấ n kinh cùng không thể tưởng tượng nổi thanh â m vang lên tùy theo mà đến sở vân dương thần sắc k ỳ biến sinh lòng hãi nhiên một màn trước mắt để sở vân dương trong lòng chấn động phảng phất giống như trong ngộng chỉ thấy trong màn đêm một vòng trăng sáng nô lên cao hắn hạ mười tám vạn dặm quảng hải khói đào bé nhỏ ở giữa đèn đốt sáng trưng thần quang chiếu g i i tuy là màn đêm lại s o ban ngày còn muốn náo nhiệt lờ mờ có thể thấy được trong đó thuyền tới th trên đó có tu sĩ ngồi đối diện nhau hoặc ăn uống linh đỉnh hoặc cùng ngồi đ à m đạo một màn này quen thuộc mà xa lạ tùy theo tiến đến đám người cũng đều s ư n g sở chỉ cho là cái này cửa tháp về sau liền là vượt môn nhóm người mình xuyên qua hư không đi tới trung châu nhưng lại xem xét lại phát hiện b á n h khỏe cảnh sắc vẫn như cũ trong đó người quần áo lại khác có nồng đậm cận cổ phong cách thậm chí còn có chung cổ di phong giữa thiên địa khí tức cũng không giống nhau cái này rõ ràng là cận cổ thời điểm cái này cái này một đám người đưa mắt nhìn nhau đều là trấn kinh khó tả bọn hắn đều là phong hầu thành cựu còn có phong hình liệt như vậy vô hạn tới gần phong vương cảnh giới cao t h ủ tại dạng gì h u y ế n cảnh cũng không có khả năng mê hoặc bọn hắn trong bọn họ không thiếu có người thi triển phá trướng thần thông nhưng hết thể vẫn như cũ tựa như đều là thật cái này một cái trước mắt đám người tất cả đều trầm m ặ t lâm vào yên tĩnh như chết bên trong bao quát nhìn chăm chú quảng hải phía trên mây mù hào quang lượn lờ ba thế hoàng đ ỉ n h phong hình liệt quảng long trí tôn gom chính cảnh khát mở hai bước siêu việt tiên hiển định ra cảnh giới tu hành như thế thịnh sự chúng ta có thể tham dự trong đó thật là đại hạnh trung cổ đến nay đến trăm vạn năm mới có quảng long trí tôn thành đạo thật không biết trí tôn là bực nào kinh tài tuyệt diễm trí tôn đã có vạn năm không xuất hiện chúng ta nếu có duyên bài kiến thật là tốt biết bao phong hình liệt có chút như hai đã nghe được quảng hải bên trong t r u y ề n đến trò chuyện âm thanh thật sự là cận cổ phong hình liệt có chút tự nói lập tức tại sở vân dương biến sắc ánh mắt bên trong bước ra một bước vây anh long trời lở đất khí lãng ú t trời mười tám vạn dặm quảng hải chi thủy đều lập giống như trăm ngàn thủy long bay lên không hét giận g ữ chỉ một thoáng long trời lở đất quảng hải bên trong thủy chiều máy l ệ t vô số thuyền cung khuyết bị sóng nước bao phủ không biết nhiều ít người chật vật giống giận đằng không mà lên Càng c dù là biết được cái này vô cùng có khả năng không phải thật sự triệu chân vẫn là trong lòng giận dữ sao có thể nhìn người tại trước mặt rét nhà mình tổ sư hắn thét dài một tiếng liền muốn phóng lên tận trời lại chỉ nghe một tiếng hùng vĩ đến cực điểm thiên âm nổ vang trời cao một con như ngọc đại thủ từ không mà hiện quyền đầy vạn dắm mây lưu cương phong chỉ điểm một chút h ạ t r ư ơ n g bảy trăm l i bốn ba thế tiểu minh vương âm ảnh rủ xuống lưu so bóng đêm càng thêm đen rủ xuống trước mắt đã tạo nên khắp thiên cương gió xa xôi không biết mấy ngàn trượng mãnh liệt khí lưu đã thổi tan đầy trời của u vũ t h ủ y long thổi t ắ t quảng hải bên trong hết thẻ đen đuốc vô tận bàng bạc chi khí hoành ép mà xuống bay lên không hết thẻ đều là bị ép đến mặt đất ba thước trí tôn sở vân dương tuyệt đối không thể phong hình liệt cố nhiên là trong mọi người mạnh nhất cơ hồ muốn tấn thăng thông tiên nhưng cùng trí tôn ở giữa cách xa nhau thiên hải nhược quả thật có trí tôn ở đây phong hình liệt nghiệm lên khiêu chiến trước mắt đã thân tử hồ tiêu nơi nào cần xuất thủ càng không cần nói một chỉ này cố nhiên cường tuyệt thế nhưng xa xa không đạt được trí tôn tình trạng là tiểu minh vương s ở vân dương hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng sôi trào chỉ có hắn nhận ra người xuất thủ là ai quảng long trí tôn thành đạo về sau lâu dài bế quan ít thì ngàn năm lâu là vạn năm lúc tuổi già không còn bế quan lại mang theo hắn nuôi bạch bi đi đông châu tiểu minh vương Theo một ý nghĩa nào đó tới nói mới là cận cổ chi niên ba thế hoàng đ ỉ n h vị thứ nhất tổ sư đây là bá thế tiểu minh vương triệu chân cũng đột nhiên nhớ tới vị này quảng long trí tôn thu duy nhất đệ tử ba thế hoàng đ ỉ n h chân chính tổ sư tương truyền hắn không phải người loại mà là một đầu kim ô là quảng long trí tôn thành đạo về sau nuôi dưỡng ở hoàng cực mặt trời bên trong một viên thái cổ kim ô trứng ôn dưỡng vô số năm sau có sinh cơ sở sinh là cận cổ thời điểm duy nhất có thể hoàn toàn phù hợp thập nhận hành không pháp người sư minh khuất vân sắc mặt hơi trầm xuống lòng có lo lắng sợ vân dương sắc mặt mấy lần biến hóa vẫn là ngăn cản khuất vân dù không biết đây hết thảy đến cùng là thật là giả nhưng lúc này tổ sư nên chưa từng tấn thăng phong vương hắn lời nói dường như an ủi khuất vân khí tức nhưng cũng đồng thời khóa chặt hắn cho thấy mình sẽ không cho phép hắn ra tay giúp đỡ dù là đây hết thảy đều là hoàn cảnh đều là m ộ t cảnh vê anh trời cao mây bạo lang liệt cương phong cửa hàng ba thế tiểu minh vương đủ làm minh mắt lạnh lẽo nhìn lại chỉ thấy kia cự chỉ rủ xuống trời t ớ i cung thấp hô hô mà xuống như là mái vòm trấn áp không nói lời nào chỉ là chỉ điểm một chút dưới lại có thể thấy được khí thế của nó ồn ào liệt bá đạo vô biên ý trí bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không sánh nổi cái này uy mắng chỉ điểm một chút h ạ n khi thế của nó hắn uy năng đều cùng hắn biết tiểu minh vương không có gì khác nhau nhóm người mình thật về tới cận cổ cái này sao có thể vân vân đủ làm minh con người đột nhiên co rụt lại hồi tưởng lại tháp trước doanh tam đây chính là tỉnh mộng viết cổ tiện như thế nói đến liên nghĩ tới chỗ này tuyệt không phải là đủ làm minh một người giang có sở vân dương cùng khuất vân thậm chí cả im lặng đứng ngoài quan sát những người khác trong lòng cũng là chấn động đám người có đối mặt lại đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt rung động cùng ngưng trọng hô hô phong hình liệt quần áo phân phật tóc dài quần vũ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có loại áp lực này là tề thương sở vân dương thậm chí cả tôn ân cũng không thể cho bởi vì trước mặt người này đã đem phong hầu con đường đi tới tiến không thể gặp tình trạng đây là một tôn ở vào phong vương đêm trước chuẩn phong vương cường giả ba thế tiểu minh vương cự chỉ hoành ép mà xuống phong hình liệt thân thể như núi bất động hàn ánh mắt bên trong nhưng lại có cực kỳ kinh người hào quan g l ó e lên quản ngươi là thật là giả giết ngươi lại nói vê anh sóng âm giống như lôi nổ vang ở giữa phong hình liệt ngang tàng thân thể bắn ra cường tuyệt huyết khí cái này huyết khí quá mức tràn đầy từ xa nhìn lại có thể thấy được hắn lỗ chân lông đều t ạ i dâng lên huyết khí nhuộm đỏ đ ầ y trời g á n g mây tiếp theo phong hình liệt đạp không xuất đao suy húng lệ phách tuyệt đao quang liễm diễm như là một chàng thiên hà đ ả o lưu g ạ t ra vô tận b ụ i mù cắt đứt hết thể có hay không tại c u ầ n bạo đến cực điểm huyết khí thôi động phía dưới cắt đứt hư không phá vỡ thiên địa t h ẳ n g trảm mà đi một đao kinh thiên húng lệ c u ầ n bạo khí tức trong nháy mắt dẹp viên kia từ khung trời rủ xuống như mặt trời giữa chưa bá đạo khí tức phong hình liệt sở vân dương sờ lên vết đao trên mặt thể chất của hắn chính là cả viên đầu bị chặt thành hai nửa đều có thể khỏi hẳn đạo này mặt sẹo là hắn cố ý lưu lại cũng chính là một đau kia chém v ỡ hắn hưng hở để hắn thu liếm tất cả p h ẫ n phát tu hành lúc này gặp lại một đau kia trong lòng của hắn rung động đồng thời cũng sinh ra hòa diễm một đau kinh thiên chấn động thiên địa cũng đưa tới trong thiên cùng một tiếng nhẹ a thiên hạ này khi nào lại ra như vậy cao thủ b á thế hoàng đình bên trong chuyên đến một tiếng rất nhỏ lại sẽ không bị bất luận kẻ nào coi nhẹ nói nhỏ lập tức điểm này hạ một chỉ phía trên phát sinh sáng lời tia điểm sáng lúc đầu chỉ là một điểm như đầu chất bành t r ư n g giống như sao băng cho đến kia lôi đao h n h không nhấc lên quần quận từ điện thời điểm đã như một vòng mặt trời h n h không bắn ra vô tận sáng trói thần quang ẩm ẩm kinh tế h va chạm như là mặt trời giữa trời sụp đổ nhấc lên khí lãng quét ngang không bờ mười mấy vạn dặm trời cao trong ngoài hết thể đều bị vô cùng ngang ngược đè ép ra ngoài quảng hải phía trên trước đó bay vút lên những cao thủ từng cái như là c u ầ n phong c ả n quét trang giấy một chút liền bị thổi vô tung vô ảnh chính là sở vân dương mấy người tại cái này kinh khủng dư h u tác động đến phía dưới đều bắn ra thần quang xua tán đi quần quận h ò tới gần sóng hết dài một tiếng k h u ấ động chém ra một đa m tiếp theo trời cao phía trên quang nhiệt bừng bừng phân chấn một vòng lại một vòng mặt trời hiện hiện trời cao quang ảnh thay đổi sương mù mông lung một mươi tám vạn dặm quảng hải càng phát ra mờ mịt hơi nước như mây tựa như muốn bị một chút bốc hơi đám người ngưng thần nhìn lại vậy nơi nào là từng vòng mặt trời rõ ràng là từng cây đầu ngón tay một chỉ vô công kia tiểu minh vương thình lình đã xuất quan chư chỉ liên đạn giống như thập nhật h a i không song quyền ghép lại nên tiếp kia vung vẫy đao quang trường hà phong hình liệt hai đạo nhân ảnh lấy thế gian cực tốc va chạm triển khai vô cùng kịch liệt sát phạt một người người khoác kim quang uy nghiêm như thần song quyền tôi động giống như thập n h ậ t h à n h không một người tử khí lợi lờ như là thượng cổ lôi thần hàng thế quyền trưởng ở giữa bá đạo vô thận thượng cổ bá hoàng truyền thừa cùng cận cổ trí cường bá đạo va chạm một khi triển khai liền là kinh tiên động địa tình hình chiến đấu chi khủng bố để mọi người vây xem đều là sắc mặt nghiêm trọng trong lòng chấn động chiến tại không chúng còn có uy thế như thế như ra tay với mình lại nên làm như thế nào hai người này triệu chân ra mặt run run trong lòng không khỏi dâng lên một tia đánh bại mấy trăm năm trước hắn cùng sở vân dương liên thủ mới tại phong hình liệt thủ hạ toàn thân trở ra dù vậy sở vân dương đều suýt nữa bị một đau đeo đầu không nghĩ tới nhoáng một cái mấy trăm năm lẫn nhau ở giữa tranh lệch vờ -E、ơ im mà chưa từng chút nào thu nhỏ trong lúc mơ hồ tựa hồ lớn hơn sở vân dương càng là vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm mắt thấy cùng thế hệ người cùng tổ sư thời niên thiếu tranh phong trong lòng của hắn tự nhiên vô cùng phức tạp chính là cái khác cùng phong hình liệt không có g a o tập người cũng đều tất cả đều chờ mặc nhận lấy chấn động bất quá có thể tại thiên địa chỗ sâu biến hóa bây giờ có thể đi đến hôm nay bước này người cũng đều là tư chất cao t u y ệ t tâm cao tự ngạo người dù là nhất thời không bằng cũng chỉ sẽ kích phát ra bọn hắn trong lòng chiến ý cả đám thần sắc k h u ấ y động đều là nhìn chăm chú tại không chỉ có đủ làm minh t ự hồ tâm thần hoàn toàn không tại trời cao phía trên kia khó gặp đại chiến phía trên hắn túi người tại địa từ bị cương phong xé rách khe r á n h bên trong bóp ra một thanh mang theo ở mức bùng đất nhẹ nhàng xoa năn lấy không giống giả đủ làm minh tự lẩm bẩm nhưng trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người vạn pháp thành tựu đã nhưng cô động động tiền tuyệt đại đa số động tiên cường giả đều sẽ cùng tiên địa liên hệ q uy nhất cường giả càng là có n i ệ m động bổ khuyết tạo lục bóp tinh thành thổ thủ đoạn hắn tự nghĩ l ấ y chính mình thủ đoạn sáng lập ra như thế một phương không là vấn đề nhưng lại không có khả năng để thiên địa v ậ t vật thậm chí cả bùn đất bên trong đều tràn ngập cận cổ khí tức tương truyền trí tôn có phóng tầm mắt tới triển vọng tương lai lực lượng nhưng từ xưa đến nay ba ngàn vạn năm đều chưa từng từng có như vậy sự tỉnh h á n tuyệt không tin đương thời có người có thể làm được dạng này không thể tưởng tượng nổi sự tỉnh cho dù là vị này uy áp thiên địa một ngàn năm nguyên dương vương nhưng dù là như thế trong lòng của hắn vẫn là trận trận rung động thủ đoạn như vậy nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa va chạm mặt trời từ đông mà thăng hạo đã mây lưu chậm rãi bình phục ở giữa quần áo t ả tơi khí thế lại càng phát ra bồng bột phong hình liệt chậm rãi thổ tức chiến y khuấy động vẫn như cũ khí tức lại chậm rãi bình phục lại thì ra là thế thì ra là thế c h ắ c không được gọi thông thiên tháp tháp này quả thật có thông thiên trí năng phong hình liệt tự lẩm bẩm tựa hồ trong trận chiến này hiểu rõ cái gì bước ra một bước lại trước mắt bao người trực tiếp biến mất tại trời cao bên trong ừ n a không đúng sở vân dương bọn người tất cả đều biến sắc trước mắt mà đã hết đều đẳng không mà lên đi vào phong hình liệt biến mất chi điện sư minh khuất vân trong lòng kinh sợ cường h à n h ý chí c ả n quét hư không từng khúc nghiền ép mà qua thậm chí x ẽ rách hư không xuyên qua vừa đi vừa về cuối cùng nhưng vẫn là một mặt xanh xám trở lại tại chỗ biến mất trước mắt bao người phong hình liệt thế mà biến mất vô tung vô ảnh phải biết dù là x ẽ rách hư không ghé qua cũng là có cực hạn cho dù là trí tôn nhưng lúc này đám người cảm giác cực hạ thế mà cũng không có phong hình liệt khí tức tựa như thật hư không tiêu thất làm sao lại như vậy sở vân dương cũng có chút kinh nghi bất định cho dù phong hình liệt tu vi so lúc này tất cả mọi người cao thế nhưng lại cũng không có khả năng cao đến theo không kịp trình độ khuất h i n h an tâm chớ vội việc này có lẽ không phải tưởng tượng như vậy triệu chân chấn định lại nhìn về phía khuất vân lấy phong đạo huynh tu vi ai có thể để hắn biến mất không có chút nào âm thanh lại hắn rời đi trước đó hình như có sở ngộ cực kỳ hiển nhiên là hắn tự nguyện đi trước đây cũng là cái sau lông mày dãn ra một cái trước mắt nhưng lại t ừ nhắc lại nhưng bên ta mới sẽ rách hư không Độn hành v ư ợ thông qua ngàn vạn dạm, k có p h á tiên h ệ hiện n minh cũng chưa từng thường Thông sư chưa i tích, phát khác vết bất t gì. kỳ tháp Cái này, đủ lời à n cũng chân h đi vừa à o k nói ra đám người đầu tiên là yên tĩnh lập tức thoát ra chợt thấy cận cổ chi cảnh lại gặp phong hình liệt cùng tiểu minh vương ác chiến tại không đám người chỉ cho là lấy cửa tháp như là vượt môn lại nhất thời không có liên nghĩ tới chỗ này càng quan trọng hơn là phiến thiên địa này chân thực đến bọn hắn nhìn không ra mảy may sơ hở lại rộng rãi vô biên để bọn hắn khó mà tin được này lại là một kiện pháp bảo bên trong bí cảnh nhưng trải qua đủ là minh m đ i ể m phá liên tưởng đến phong hình liệt trước khi rời đi t h é g i ả i lập tức tỉnh lộ lại triệu chân nhìn thật sâu một chút đủ là minh m chậm rãi mở miệng như nơi đây quả thật là thông thiên tháp như vậy chúng ta nếu là muốn đuổi theo phong hình có lẽ liền muốn như hắn đồng dạng đánh chết tiểu minh vương x o é xét một đạo xé vải âm thanh vang lên theo trong lòng mọi người k h ẽ động trở lại nhìn lại chỉ thấy một mảnh hư không vỡ vụn một người sẽ rách pháp ý n g a trần c h u ụ i lồng ngực bước ra hư không sán lạn như bệnh trùng tơ con người lạnh lùng đảo qua đám người các người muốn đánh chết hay chương bảy trăm linh năm h u minh huyết hải phong ba liệt c u ộ n c u ộ n sóng nhiệt tốc thẳng vào mặt thiêu đốt bốn phía hư không đều một trận m ở mịt thần quang lượn lờ bên trong tiểu minh vương lạnh lùng mà xem hãn trần c h u ụ i trên lồng ngực có một đạo dữ tợn vết đao sâu đủ thấy xương lại không có chút nào huyết dịch dẫn ra ngoài t i ể u minh vương đám người l ư ớ nhau tiếp theo cùng nhau bắn ra thần lực diêm phần mình đánh ra một đ lập tức đột nhiên một cái mới xuất hiện hóa thành lưu quang đạo đạo phân tán mà đi đi vô cùng chi quả quyết liền thân chỗ chỗ nào đều không hiểu rõ liền cùng một cái rõ ràng cường tuyệt địch nhân từ chiến nói đùa l é n lén lút lút không giống lương thiện tiểu minh vương tiện tay khẽ v ô ngực vết đao đạo biến mất không còn t â m hơi hắn thật sâu ngưng nhìn một cái phong hình liệt biến mất c h i địa có chút tự nói bá hoàng truyền thừa hạ tâm niệm chuyển động rơi xuống tiểu minh vương mới không chút hoang mang xoay người đảo qua trời cao một phía dừng lại tại một người trong đó c h i n thân bước ra một bước hóa thành hồng quang một đạo phá không truy kích thời thế hiện nay hắn tốc độ bay không phải thứ nhất cũng tất đứng hàng năm vị trí đầu mà ở trong đó còn bao gồm lấy nhà mình lão sư tại bên trong trốn v â anh v â anh trời cao mê bạo bóng người buôn ba gấp tề thương lướt ngang trời cao thân hình b ã t biến tốc độ cực nhanh càng từ giữa hư không xuyên tới xuyên lui tránh đi từng đạo xám trắng t à quang suy suy suy màu xám trắng t à quang những nơi đi qua vạn vật đều im lặng dù là hư không đều để lộ ra một cốt như chết màu xám trắng thật lâu không tiêu tan ẩn chứa trong đó đồ vật để tề thương mí mắt ủ loạn huyết hải u minh đạo tĩnh mạ tà đạo thế thương trong lòng âm thầm tiêu khổ hắn không biết sau lưng hai cái này quái vật đến cùng là lai l ự c gì nhưng bọn hắn sử dụng thần thông hắn lại vô cùng rõ ràng tương truyền kia là một tôn tà đạo vô thượng cự phách sáng tạo truyền lại s a u lưu truyền tại tinh hải rất nhiều thế lực lớn bên trong trong tương lai thế cũng là tiếng t â m lừng ấy nhưng cái này hai môn thần thông lúc này đã hiện thế sao t h ế thương tâm thần n g ư n g trọng như gió xuyên qua ở trong hư không bên ngoài mượn nhờ thiên địa đón đỡ ó n đ sau lưng tia từng đạo tả cực tử khí đánh ra hai cái này quái vật thực lực cao tuyệt rõ ràng vẫn là cấp phong hầu số lại ẩn có phong vương khí t ứ c thần thông qu�� trên đường đi hắn mấy lần phản kích đều bị tùy tiện hóa giải so với đế di đ ã còn khó quấn hơn đây là nơi nào tới t p trùng nên không cùng tà chi hai người lại là vừa kinh vừa sợ s ắ c ý như nước thủy triều bọn hắn người mang đại sự một đường tới đều là tránh đi các lộ tu hành cao thủ không cùng bất luận kẻ nào xung đột càng bởi vì thần chi niệm ẩn tàng hành tích chi pháp thiên hạ vô song lại có bí bảo c h ấ n áp khí tức cùng nhau đi tới dù gặp không ít cao thủ nhưng cũng chưa từng bị người phát hiện lại nơi nào nghĩ đến như thế một cái đều không tại huyết tuyển đại nhân đưa cho trong tình báo tiểu nhân vật vờ ơ y mà đánh bửa lầm đụng thấy được bọn hắn bố trí chợ pháp nếu là bình thường thời điểm thì cũng thôi đi lúc này đại t h ủ y sơn bên ngoài có trời mới biết có nhiều ít cao thủ hội tụ nếu là không cẩn thận bại lộ nhất định phải mau giết người này truy đuổi bên trong hai người lưng nhau lập tức cùng nhau phát tâm ông giống như thần thánh nói nhỏ như ma quỷ nỉ non chỉ một thoáng giữa thiên địa phong lôi đại tác sấm xét văng r ộ i tựa hồ là thiên địa đều bị một đạo không h i ể u khí tức tiếp xúc động sinh ra lôi đ ỉ n h c h i nộ không được nghe được kia không chỗ bất truyền nỉ non phát chú tề thương giật mình trong lòng thân hình tại cực tốc bên trong bỗng nhiên dừng lại bỗng nhiên tứ phương chỉ thấy vô thanh vô tức ở giữa mình đã bị triệt để bao vây rét lạnh kỳ q u ỷ t à đạo khí tức đầy trời phủ đầy đất ô ô thê c ư ờ i âm thanh t ử hư không mỗi một tấc văng lên như có ước vạn vạn vô cùng tận tà ma sắp t ử hư không phía dưới thoát khốn mà ra nếu không phải hắn quả quyết phát hiện một bước tiến lên trước chắc chắn bị cái này tà đạo khí tức bao phủ nhưng lúc này giống như cũng không tốt hơn bao nhiêu nơi đây hư không đã bị triệt để phong tỏa phía sau ẩn tàng sát trận hai cái này quái vật muốn động sát chiêu âm hiểm lạnh lùng khí tức lượn lờ ở giữa không thấy mặt mục đích tà chi hai người một trước một sau xuất thủ nhìn t chúng ta còn chưa từng chủ động ra tay giết qua một người n g ư ơ i vận khí cực kỳ tốt là cái thứ nhất hô áp lực thật lớn cửa hàng tề thương ngược lại bình tĩnh lại lạnh lùng đảo qua hai cái không dám lộ diện quỷ bí quái vật cuối cùng mở miệng huyết hải u minh đạo tĩnh mịch ma t à đạo các ngươi luyện không sai nhưng hai người các ngươi ngu xuẩn nghị hỏng đại nhân đại sự sao hắn tâm thần chầm ngưng hồi tưởng đến chi nhớ của kiếp trước đáng tiếc có quan hệ với tinh hải bên trong vị kia tả đạo cự phách hắn biết cũng không nhiều tương lai thế cường giả phong phú ai có thể toàn bộ nhớ ký bọn hắn cuộc đời sự tích a ta chi cùng đến không đang chờ đạo thủ nghe thấy lời ấy lập tức ngây ngẩn cả người có chút kinh nghi bất định ngươi là người này cũng là huyết tuyển đại nhân dưới trướng hai người lính nhau đều là hơi kinh ngạc nhưng tựa hồ cũng không nghe nói còn có những người khác đến hoàng cực đại lục bản tọa bí mật đến đây có chuyện quan trọng mang theo b ả n không muốn bại lộ thân phận lại cứ bị hai người các ngươi ngu xuẩn làm hỏng gặp hai người kinh nghi tề thương trong lòng nhất định trên mặt càng phát ra lanh gốc làm hư chuyện của ta lần này trở về chính các ngươi đi hướng đại nhân bàn giao đi lộ b ộ c ế u không giật mình trong lòng không khỏi rút đi trên người huyết quang Vẫn mị ba như vạn ma tươi gạo thét i bầy yêu da áp vô tận ta khí bại không mà chấn thôi động đến chống không tận sát ý bắn ra ngươi dám gặp ta thảo tề thương trong lòng thầm mắng làm sao cũng không nghĩ tới người này thế mà có thể tùy thời tùy c h â cùng kia cái gì huyết tuyển đại nhân liên hệ nhưng hắn cũng có được quyết đoán chuyện không thể làm n ă n g nhiên đ ậ u thủ chỉ thấy thân hình một cái chập trùng đ ạ p không một bước bắn ra huyết khí c u ầ n c u ộ n hóa thành muốn thổi tắt thế giới vũ trụ phong bạo đó là người ngu hắn vốn cũng không có cho là mình có thể lừa qua hai cái này quái vật làm ra bất quá kéo dài thời gian gây nên liên lạc cái này một ngụm ba vị thần phong nguyên dương đại đế chi truyền thừa phong phú vô đạo vô biên thế nhân khó nói hết học đạo cho nên điểm mà họ chi theo thành thất thập nhị địa sát pháp ba mươi sáu thiên cương thần cùng tiền thiên tám đạo nhưng điểm mà họ chi cũng không có nghĩa là không mạnh tương phản đây là nguyên dương đại đế tại tiền nhân cơ sở phía trên hợp lấy cổ kim chư hoàng tôn đạo pháp đẩy ngược mà tới là vô địch chân chính c h i pháp không có ai biết nguyên dương đại đế là như thế nào lấy lực lượng một người tập cổ kim hoàng tôn truyền thừa vào một thân nhưng cái này cũng không ảnh hưởng h ắ n pháp đạo bị thế nhân chỗ truy phủng tốn quẹt là gió gốc rễ bản đạo pháp thần thông là ba vị thần phong tương lai thế từng có phong vương mang theo trí tôn trí bảo khiêu chiến nguyên dương đại đế xa xôi ngàn vạn dặm liền bị cái này một chút tận ý thổi cốt lục ly tán hồn phi phét á n một ngụm gió lốc phun ra nuốt vào mà ra nhấc lên vô biên triều d â n g như là diện thế triều tịch tựa như vũ trụ phong bạo chỉ một thoáng mà thôi đã xé rách quần quận mà đến tà khí hải dương càng mang theo không thể hình dung diện sát chi lực c h ụ t về phía nến không hai người cái gì thần thông nến không bản tự đại giận nhìn thấy này gió trước mắt lập tức giật mình trong lòng nhưng hắn vốn đã nén giận xuất thủ lúc này lại nơi nào còn kịp rút về trong lòng suy nghĩ vừa động trước mắt đã đen kịt một màu cả người bị cồn phong c à n quét trực tiếp đụng vào hư không tà triều bên trong chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn duy ta bất động cả người hoảng hốt thất thần tê cả ra đầu hai mắt nói cỗ này huế y t luyện chi thân lại có giải thể dấu hiệu đây là thần thông gì tà chi hú lên quái gì, không dám lưu lại một chút đụng nát dịch chuyển tức thời trong hư không mà ra lại quay đầu chỉ thấy kêu một mảnh phong tỏa hư không như thổi phồng túi r a đồng dạng bành trướng tiếp theo triệt để s ụ p đổ kinh thiên thần phong phóng lên tận trời quét ngang không mở, mười vạn dặm trời cao biển mây một chút liền bị dẹp tiền kinh khủng khí lãng tại mặt đất phía trên nhấc lên trận trận bùn đất chi long lao nhanh t r ả đạc chân chính kinh thiên động đ i ệ xa xôi bên ngoài mấy trăm ngàn dặm đại thủy sân dưới đều bị cồn phong tác động đến không biết nhiều ít tu sĩ bị kinh động không ít người quay đầu nhìn lại chỉ thấy trời cao như biển khí lãng như nước thủy triều c u ầ n c u ộ n quyết tán như muốn thổi l ư ợ n toàn bộ đông châu đồng dạng tìm được cùng lúc đó nơi nào đó sông núi phía trên nguyên độc tú đột nhiên chấn mắt bước ra một bước sẽ rách dịch chuyển tức thời trong hư không mười vạn dặm người chưa ra huyết khi đã c u ầ n c u ộ n khuấy động thôi động tách tuyệt quyền âm hưởng triệt dài trời quỷ quái hạng người q ú t r a đây cho ta ẩm giống như thái cổ thần nhân lấy đất là trống chúng được đánh hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì âm thanh tựa như như một lần nữa chấp vá lên phá t o á i gương đồng vừa từ tránh n ẽ thần phong lui vào hư không tà chi thần sắc c u ồ n g biến ở giữa l i ê n bị cái này sau này mà đến cường tuyệt một quyển cứ thế mà đánh ra hư không tại mái vòm phía dưới lôi kéo ra một đạo dài tới mấy ngàn dặm đôi viêm tại vô số đạo hoặc kinh hoặc nghi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới thẳng c ắ p đánh tới kia xúc địa bạc tiên nguy nga thần thánh đại thủy thánh sơn、Phúc. tà chi như bị xét đánh bay tứ tung thời điểm máu tươi c u ồ n vốn không chỉ là trong miệng toàn thân bốn phía đều có máu tươi phun tùng t o mà ra thần chi niệm thân thể không phải là huyết đục chi cu cỗ thân thể này là hắn lấy huyết hải minh hà đạo hấp thu một ngôi sao có sự sống ph lúc này bị một chút đánh vỡ máu tươi chảy ngang như làm ấ y tỷ người đồng thời bị ép ra máu tươi máu tươi như thác nước như mưa xét qua trời cao tựa như một đạo hết u y sắc cầu v ồ n g uý vi trắng quan đây cũng là ai n ế n không vừa từ thần phong bên trong tỉnh táo lại liền bị như thác nước máu tươi đổ đầy đầu đầy mặt mắt thấy tà chi bị người trực tiếp đánh bay vừa sợ vừa giận hẳn là có người thấm nhuần chúng ta chuyện cần làm trong lòng của hắn kinh sợ bị sau này c h ớ c xuyên qua lồng ngực cơ h ộ bị đánh nổ giữa trời tà chi đã là lạ thường cùng ộ cũng không nén được nữa trong lòng ngang ngược sắc ý ta muốn người chết gầm thép nổ vang tại đại thủy sơn trước bài không vạn dặm tà khí c u ầ n bạo nhét đầy thiên địa gầm lên giận dữ tà chi ngang nhiên tuyệt nhiên dẫn động đại thủy sơn bên ngoài bố trí đã lâu đến từ thiên ngoại long thực giới tương truyền là từ chân chính tiên giới lưu t r u y ề n xuống tuyệt thế đ ạ i trận ưu minh huyết hải chương bảy trăm linh sáu tuyệt thế đ ạ i trận tinh không vô ngẩn b ă n g lãnh m à c cô quạng hoang vu tinh không bên trong nhưng lại có một phương so với vũ trụ càng thêm hắc cám rộng lớn cung điện màu đen cung điện đứng xứng ở trong thái không cùng quần tinh tương liên có thể thấy được từng đạo xiển xích xuyên qua hư không đem viên kia h ỏ a sinh mệnh ngôi sao vây nốt tại trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy viên kia khỏa trong tinh thần như là thế giới hủy diệt đồng dạng tuyệt vọng vô tận g i ế t chóc cùng huyết tinh đang tiến hành vô cùng vô tận huyết sắc phủ văn quán xuyên tất cả tinh thần tầng khí quyển thôi hóa ra vô số quái vật lẫn nhau sát phạt vô luận là người vẫn là cái khác tại này huyết sắc trong tinh thần đều như rơi luyện n g ụ c nạn sinh tử từ chính mình dọc theo kia từng đạo xiềng xích hướng về phía trước đầu n g u ồ n lại tại cái kia màu đèn cung điện đại điện bên trong thẳng lan tràn đến huyết sắc vương tọa trước đó hóa thành một g ọ t p ó n g ánh như mã nào chất lỏng nhỏ xuống tại một cái bình rượu bên trong càng ngày càng kém. Suối máu ta dị khuôn mặt trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhóm này một phấn không có tinh hoa có thể vứt bỏ đổi một nhóm hắn trước người quy sát hai thân ảnh lại run lời bậy sợ hai đã cực liên tục dập đầu hồi đại nhân sớm tại thiên biến ban sơ rất nhiều thế lực lớn những cao thủ đã tất cả đều đi hoàng cực thực sự thật sự là không có càng nhiều hai người kêu cao quan bắt mang mặt như ngọc nguyên bản cũng là quyền cao chức trọng hạng người đáng tiếc lúc này lại sắc mặt trắng bệnh như cha mẹ chết bọn hắn thật là toàn lực ứng phó nhưng cao thủ không phải g o hẹ cắt một gốc dạ còn có một gốc dạ chớ nói thiên biến trước đó tinh hải rất nhiều thế lực lớn cao thủ tất cả đều trở về hoàng cực cho dù là không có làm sao có thể tiếp nhận suối máu ngàn năm như một ngày hút máu lạch cạch đem một giọt máu cuối cùng tinh đổ vào trong miệng suối máu xoay chuyển bình rượu lung lay n h ó á n g một cái mới cười nhạt nhìn về phía hai người một giọt cũng không có các ngươi nói b ạ n tọa nên làm cái gì đại đại nhân tha mạng hai trung niên mồ hôi rơi như mưa chỉ cảm thấy trong lòng đại hận đại hối dù là lúc ấy như sư huynh đệ sư thúc bá đồng dạng chí tử cũng tốt hơn một ngày này càng hơn một ngày dày vỏ nhưng bọn hắn đã, đã mất đi năng lực phản kháng tràn ngập toàn thân huyết thần sớm đã bắt đầu gặm ăn nội tạng của bọn họ cùng c ố t tủy huyết khí cùng nguyên thần nhưng cho dù là trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức ra thân hai người mà ngay cả động cũng không thể động cho đến từng sợi hồng quang đến trên thân hai người rời đi hóa thành loang lộ bạch quất lại cũng không có dù là một tiếng hét thảm phát thanh ra giống như này chết rồi hô từng k i a từng sợi huyết khí tự tử đi trên thân hai người phát ra như s ư ơ n g khói chui vào suối máu miệng mùi ở giữa trên khuôn mặt tuấn mỹ nổi lên một tia hồng luận suối máu thỏa mãn phát ra một tiếng riêng gì ước vạn phàm tục tạp huyết cũng so ra kém một tôn cao thủ tinh huyết、ta. thuyết s ắ c vương t ỏ a vô danh tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút đặt sật n ẹ t trước đó một cái thanh niên tóc đỏ yên tĩnh nhìn xem một màn này trong lòng không hề bận tâm lại là sớm đã thành thói quen vĩnh sinh môn vũ đều nói bạn suối máu nâng lên ánh mắt rơi vào thanh niên trên thân có phải hay không cảm thấy ta h ỉ nộ vô thường tu đạo vô lương thiện các hạ t í n h n ế t tuy có ba động lại cũng không thể coi là cái gì thanh niên tóc đỏ vũ đều bình tĩnh mở miệng ánh mắt bên trong nhưng lại có một tia gợn sóng tốt một câu tu đạo vô lương thiện trời sinh vạn vật như cha như mẹ người tu đạo phun ra nuốt vào linh cơ như là lục sát tay chân cùng ch phụ mẫu tay chân còn có thể d ế t đỏ ngược những người còn lại lại tính được cái gì vũ đều nói bạn có phần hợp bản tọa tâm ý hợp tác sự t ì n h nhưng đ à m suối máu ngồi ngay ngắn vương tọa phiếm hồng ánh mắt bên trong có bệ nghệ c h i sắc nhưng lúc này lấy bản tọa vi tôn vũ đều ánh mắt ngưng tụ sau lưng tóc đỏ như lửa dơ lên lập tức rơi xuống như các hạ có thể d ế t đến k i a ngay lên giường v ĩ n h sinh môn trên giới tự nhiên túi đầu mà đối lãi lấy các hạ vi tôn chỉ là không có cái gì chỉ là suối máu nhàn nhạt, nhạt liếc qua vũ đều hai tay của hắn đ i ệ ra nâng lên cái cảm ánh mắt tính mịt trông về phía xa tinh không giống như tại nhìn ra xa tinh hải bị ngạn hoàng cực đại lục nguyên dương các người giết không được bản t o ạ n lại có thể có ma long trong trí nhớ phá thành mảnh nhỏ cái gọi là tương lai c h ẳ n g cảnh có thể tham chiếu hắn đương nhiên h i ể u được vị kia nguyên dương đạo nhân chố lợi hại nếu không lấy tính nết của hắn lại như thế nào sẽ khốn thủ tinh không ngàn năm lâu tần vũ tổn thương hắn tuy nặng nhưng hắn thần thông am hiểu nhất b ả o m ệ n h ngàn năm nếu không đến khỏi hắn chẳng lẽ không phải đã sớm bị tần vũ đánh chết tại long thực giới rồi lời nói không cần phải nói quá chậm vũ đều lại là lắc đầu hắn tự nhiên sẽ hiểu cái này suối máu lợi hại cũng minh bạch người này tuyệt không phải mặt ngoài cuồng ngạo bá đạo tương phản hắn tâm tư cực kỳ âm trầm nếu không có n ắ m chắc căn bản sẽ không xuất thủ vậy liền rửa mắt mà đợi đi suối máu cũng lời cùng hắn cãi lại càng vô ý kể ra mình cường đại lười biếng tựa ở vương tọa phía trên yên tĩnh chờ đợi chờ đợi huyết hải u minh phát động huyết hải u minh chính là là tới từ long thực thượng giới tà đạo cự phép minh trận pháp này cho dù là tại thượng giới đều tiếng tăm lừng lẫy tương truyền hắn từng bậy ra huyết hải u minh đại trận bức lui bản sơ phật tổ ngồi xuống tự tại vương vật dù kém xa đạo tổ lưỡng nghi vi trần trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận tên tuổi càng lớn nhưng cũng là chân chính cường tuyệt vô địch cái thế t r ậ n pháp dù là sở học của hắn không phải là hoàn chỉnh nhưng cũng đầy đủ đầy đủ chấn sát giới này cái gọi là hầu vương hoàng t ô n đế、Ấm、ẩm ẩm thép dài c h ấ n thiên tiếp theo liền có vô tận huyết quang từ bốn mặt bắt pháp gào t h é t mà đến chỉ một thoáng đã nhét đầy trời cao tràn ngập thiên địa lấy đại thủy thánh sơn làm trung tâm trên giới bắt phương đến m ư ơ i vạn dặm đều bị bao phủ tại bên trong huyết hải u min suýt nữa bị người tại chỗ đập chết làm cho tả chi nội cân yên cũng cho là mình mục mình ông, ông, ông, đạo đạo là đại trận đại người này là ai đại thủy sơn bên ngoài lại có có người bày ra tà ác như thế trận pháp thật sự là thật to gan không sợ nguyên dương vương trách tội sao tà khí trung thiên đây là trận pháp gì chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy đại thủy sơn trong ngoài rất nhiều cao thủ tất cả đều đã bị kinh động trận pháp này tới quá nhanh quá mức hưng mãnh dù là ở đây bên trong không thiếu cao thủ nhưng cũng căn bản không kịp ngăn cản mà trên thực tế thẳng đến lúc này tà chi kia hét dài một tiếng như cũ quanh quần tại trời cao bên trong nhưng lọt vào trong tầm mắt đã đều là tinh hồng không còn chút nào nữa t ạ p sắc sắc trời biến mất không thấy sắc trời vô tận thê lương mà hung lệ khí tức tốc thẳng vào mặt trên trời dưới đất đều là tinh hồng một mảnh Lấy đại thủy thánh sơn làm trước u xuyên đều tuyết n vạn sơn xuyên đại địa đều sinh ra biến hóa. Tuyết động, Hàn Phong lạng yên không một tiếng động ở giữa đã biến mất không thấy gì nữa. Đại thủy thánh Sơn g giữa gì tâm một mất thấy Thủy t mấy chục hóa, đại địa đã Đại ra r ở đó kêu một mảnh mênh ô n g vô bờ dài thanh bất bại linh đ i ể n cũng đã mất đi vốn có s á t thái dù là một loại linh nông đệ tử kinh hãi thi pháp vẫn là mảng lớn mảng lớn chết đi trước sau mấy cái trước mắt hơn b ạ n g i ả m linh đ i ể n lại chết không còn một mảnh dẫn tới vô số người biến sắc chân kinh linh cơ linh cơ cái này huyết khí có độc có k ị độc đột nhiên có một tôn thế hệ trước cao thủ phát ra tiếng thần sắc kinh hãi tựa như cảm thấy chuyện bất khả tư nghị gì t r ậ t lại có người phát hiện không đúng h ã i nhiên ngày nào thiên địa linh cơ tại biến mất cái này huyết khí tại thôn vệ linh cơ không là ăn mòn đại trận bao phủ bên ngoài thiên địa linh cơ tại lấy tốc độ cực nhanh biến mất mà lại đã không còn mới linh cơ phun trào l i ê n tựa như đại trận bao phủ phiến thiên địa này bên trong linh cơ bị huyết khí hạ độc chết ở đây không thiếu cao thủ đối với hoàn cảnh biến hóa cực kỳ nhạy cảm trước sau mấy cái chớp mắt đã phát hiện cái này mới đại trận chỗ kinh khủng ngăn cách trong ngoài phong trấn hư không độc chết linh cơ ăn mòn vật vật lại sẽ còn hút vào bọn hắn bản thân huyết khí cơ hồ không phân tuần tự rất nhiều những cao thủ đã bắn ra thần quang linh bảo ngăn cách huyết khí hướng về mình ăn mòn đại thủy thánh sơn bên trong cũng đồng thời có trận pháp quang mang sáng lên tất cả mọi người toàn đều như lâm đại địch huyết hải u minh đại trận cái này sao có thể mắt thấy đại trận đ ầ y trời tề thương thần sắc có trấn kinh so cái này hai đầu quái vật truy sát thời điểm biến hóa còn muốn to lớn trong trí nhớ k i ế p trước tương lai từng có một trận kinh thiên động địa trận pháp quyết đấu phát sinh ở tinh hải bên trong một trong số đó liền là biển máu này u minh đại trận nguyên dương đại đế còn tại bế quan không đúng nguyên dương đại đế từng tra xét trí nhớ của ta không phải không biết lợi hại hẳn là thế thương ý niệm trong lòng chuyển động chẳng cảm cơ thấy sát đại trận này căn bản không phải bọn hắn có khả năng phá hiện tại sinh cơ duy nhất vị trí cũng chỉ có đại thủy sơn trên thực tế lúc này cơ hồ tất cả mọi người tất cả đại ề u t hướng về Đại trận h ủ y Sơn tối t lui. Đại trận này h u nguyên lệ t ệ t từng phát động đã vạn vật câu diệt, luân, động vạn chưa đã độc tú lông mày vật lên ánh mắt n g ư n g trọng giống nhau tề thương sở liệu hắn một quyền xé rách hư không đem tà chi đánh bay mình dậm chân mà ra hết thẻ cũng đã bị trận pháp bao phủ tinh hồng huyết quang như là chụp đèn đem đại thủy thánh sơn chỗ thiên địa đều toàn bộ bao phủ tại bên trong trên đó huyết quang tràn đầy tản ra cực độ tà dị khí tức muốn phá trận lại không có chỗ xuống tay hai người này hành tung q u bí quả thật là muốn nhằm vào tiểu đệ nguyên độc tú đặt chân trước trận hồi lâu rốt cục vẫn là không nhịn được bước ra một bước chui vào huyết quang lượn lờ trong trận pháp bên ngoài không thể phá vậy liền đi vào xem xét đáng chết đáng chết thế thương cơ hồ thổ huyết ta chi lại thật thổ huyết hắn làm sao cũng không nghĩ tới bởi vì bị người đánh gãy trận pháp thiếu một góc lại vừa vặn lọt kia đánh lén mình tiểu nhân nhất thời hắn cuồng nộ thép dài nhấc lên vô tận kinh khủng huyết quang hóa thành sông dài của q u ộ n lấy vô cùng cuồng bạo hung lệ tư thái hướng về thế thương trùng điệp đánh ra mà đi người, sóng đại trận này lại ngăn cách trong ngoài t h i ê n địa dù là t ề thường tốc độ bay cực nhanh nhưng cũng căn bản không nhanh bằng cái này sóng máu đánh ra chỉ có thể cắn răng thôi động linh bảo ngang nhiên dẫn bạo lại tránh thoát trên trời dưới đất hai đạo kinh khủng thần t h ô n g lại rốt cục vẫn là bị từ trên trời gián xuống tựa như như lưu tinh huyết thủ lớn quay phun máu tươi tung tóe vê anh vê anh huyết lãng thao tiên h những nơi đi qua vạn vật tăng ăn dã hết thể hữu hình vô hình vật chất bị huyết quang này một cái phấp phới đều muốn biến mất vô tung vô ảnh bị ăn mòn bị đồng hóa tiếp theo càng thôi động huyết hải u minh đại trận ly năng mà cái này hết thảy bao gồ thậm chí hắn thúc giục hết thể thần thông cái này một cái trước mắt dù là kinh lịch nhiều như thế gặp chắc trở tề thương vẫn là trong lòng bế khuất chấn m à c của h ố n g a không thể trốn đi đâu được vậy liền liều mạng gấm lên giận dữ về sau tề thương đột nhiên ngừng chân tiếp theo q u e n người q u e n thân thần phong thần lên nhấc lên kinh thiên triều tịch mặc cho đại trận thốt vệ sóng máu liếm láp ngang nhiên xông về trời cao bên trong n h e răng cười tà chi nguyên độc tú lão tử không nợ ngươi muốn đồng quy vô tận sóng máu lượn lờ bên trong tà chi cùng đến không đều là cười lạnh vô cùng hờ hưng liền muốn t ô i động đại trận đem người này hóa thành huyết thần l i ê n nghe hét dài một tiếng như sấm la lộn to lớn lại dài dàn giặc thét dài ở giữa một vòng mặt trời từ từ bay lên phổ chiếu quang minh vô tận quang nhiệt đánh ra b ắ t phương cùng kia quần quận vô tận sóng máu phát sinh trăm ngàn lần và chạm nguyên độc tú đứng ở trời cao sơi tóc trương dương khí thế trương dương như lửa ánh mắt lại lạnh lùng như băng ai là ai l á o tử ẩm ẩm sóng âm như s n g đi và chạm như trời sập đại trận bên trong nhất thời đất rung núi chuyển khí tức canh hôi sông v à mũi có tu vi thấp dù là có thần quan hộ thể vừa nghe phía giới cũng cơ hồ ngất trên mặt đất không khỏi trong lòng hãi nhiên tới liền đ ư n g đi hai người đối chọi gây gắt chiến đấu càng là trong nháy mắt triển khai tề thương lảo đảo đứng lên chỉ thấy mặt trời thần quang tại trong biển máu nở rộ một phương đỉnh đồng tàu một phương kim luân một thanh thần kiếm tại trong cơn sóng máu bắn ra phong vương ký tước、Hô. hắn cảm thấy hơi đưa nhưng lại sinh ra ngưng trọng tuy bị ném ra ngoài vòng chiến do dự một cái trước mắt vẫn là dậm chân lại xuống tới thần quang ngốc trời cản lại n ế n không há m ộ p h u n ra một đạo thần phong liền sẽ lấy nhiều khi ít sao ẩm đồng thời lại một đường thần phong gặp h é t tại huyết khí bên trong liên tiếp t r á n h n ẽ thổi hướng đại thủy sơn hóa thành một đạo hét lớn âm thanh nhanh đi mời nguyên dương đại nguyên dương vương chương bảy trăm linh bảy không có nguyên dương thế giới vạn cảng ba mươi sáu sóng âm tại đại thủy sơn trước nổ tung đại thủy sơn trong trận trong lòng mọi người chấn động ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bốn người ác chiến tại trong biển máu tình hình chiến đấu chưa từng có kịch liệt các người tiến đến đưa tin nguyên dương vương đại trận vù vụ ở giữa một cao một thấp hai thân ảnh đã dẫm chân trèo lên không cầm phong vương linh bảo thẳng hướng trong biển máu không chỉ là hai người lần này đến đây quan chiến không ít cao thủ tại quan sát trước mắt mắt thấy cầm trong tay ba kiện phong vương linh bảo người khoác phong vương pháp ý nguyên độc tú đều rơi vào hạ phong về sau cũng đều tại biến sắc về sau nhao n h a u xuất thủ mà trên thực tế đại trận bao phủ đại thủy sơn trước mắt liền đã có người đi tới thông tin ê tháp trước tiền bối bên ngoài tia chân truyền đệ tử vừa nói câu nào liền bị doanh tam đánh gãy lao phu không ngủ doanh tam bí mắt vừa nhấc mang theo lấy đục n ầ u con ngươi nhìn vậy đệ tử một chút nhìn thấy、ê. vậy đệ tử lúc đầu trong lòng gấp gáp đến cực điểm nghe được như vậy trả lời lập tức có chút chân tay luôn c uống không biết nên nói cái gì Tốt, trì trận trận thời Tam khoát tay chặt tử tự thối tuột Tam trong tự một mất tại tháp trước Tiếp theo một mắt, tới thông thiên th muốn người không bị ăn mòn là được, trận pháp này mặc dù lợi hại, thời gian ngắn cũng không lớn Doanh không này lượn không gian. Nguyên Dương Vương đến tột cùng muốn làm gì? Doanh tam trong lòng tự nói một câu, người cũng biến liền gì? được, được lờ lui lợi hại, hại. lại, lui khỏi cái mới khói cái đi tới thông thiên tháp bên trong. Đây là làm sau, duy câu, ra ra cửa dù vậy pháp pháp chấp chủ bị mặc mụ đệ đã đó. đã Mà mắt từ đó chỗ dòi n h ì n ra xa, l ạ i có thể thấy đ ư ợ c t ừ n g đạo huyền hoàng huyền sắc bậc thang thiên a n thông g t mà lại ê n thang, nhưng Kia là l bậc không chỉ chỉ là bậc thang. Huyền hoàng bậc là so ắ c mông lung thần quang bên t r n sông núi, cũng g có có chim thú, có mây mũ, cũng có thú, mây mụ, động ư người. Như ợ c là đ t i ê n l ạ i so động t i ê n phải lớn hơn quá nhiều thẳng như có người lấy vô thượng đại pháp lực lấy ra từng mảnh từng mảnh thiên địa đặt vào trong đó doanh ta m ngừng chân hư không nóng nhìn mà đi ẩn ẩn có thể thấy được ở vào cửa tháp trước đó đạo thứ nhất trên bậc thang lấp loé lưu quang ánh mắt khé động khe lắc đầu cái này mấy tiểu từ kia thiên tư có đang tiếp kém một chút hỏa hậu nếu không liên thủ chỉ sợ l à qua không được tiểu minh vương một cửa hải kia hắn nhìn rõ tích đài thứ nhất giai bên trong rất nhiều thiên tiêu tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này nhưng phong hình liệt tại bọn hắn trước mắt chiến bình tiểu minh vương mà đi bọn hắn làm sao có thể liên thủ cái này chẳng lẽ không phải là ngầm thừa nhận mình không bằng phong hình liệt đây đối với có t r í trí đạo rất nhiều thiên tiêu mà nói là so với bị tiểu minh vương đánh chật vật chạy trốn còn khó hơn lấy tiếp nhận sự t ì n h ba thế hoàng đình cơ hồ liền là tiểu minh vương một tay sáng lập nhân vật như vậy cổ kim ít có những này hậu bối mặc dù kinh tài tuyển diễm nhưng hỏa hầu không đến muốn chiến tiểu minh vương tự nhiên không thể trong h i ế n g ngâm lỗ i t Cổ mũi phun ra nóng rực khói lửa ngao quảng lòng đầy nghi hoặc doanh tam lại cười không phải người chủng tộc ở giữa trung pi là có chút tình cảm tại dù là không phải đồng tộc cũng có được phương hướng doanh lá quỷ ngao quảng ánh mắt có lửa khi tức dân g lên lại tự lạc hạ tiểu minh vương là người nhân tộc t r í tôn truyền thừa đệ tử hẳn là không xưng được mạnh lao phu lời nói lại có người nào chữ nói tiểu minh vương không mạnh doanh tam không nhìn cửa hàng long uy tiến lên trước một bước biến mất ở trong hư không cổ kim hào hùng khó có cao thấp n h ư n g ai biếm ai cũng không có ý nghĩa tiểu minh vương cố nhiên cường hành động tiên tu tới thông thiên nhưng quảng long trí tôn chín cảnh đỉnh cao nhất tiểu minh vương cũng chỉ tu thành một cảnh thời thế hiện nay ba thế hoàng đỉnh vị kia hậu bối thế nhưng là chữ cảnh đỉnh cao nhất nếu là cúng dai tiểu minh vương tiếng nói phiêu đãng ở giữa doanh tam bóng người không thấy ngao quảng khí tức cũng từ bình phục lại nhìn l ư ớ t qua đệ nhất giai bên trong bị tiểu minh vương truy trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào cả đám hắc cười một tiếng đánh áp hơn một chút thông thiên tháp bên trong bậc thang ba mươi sáu doanh tam dậm chân mạ qua lại không cách nào na di xuyên qua chỉ có thể từng bậc từng bậc đi qua cũng mắt thấy một phương đài vương giai bên trong cảnh tượng hắn đi theo an kỳ sinh ngàn năm thấy tận mắt thông thiên tháp đ ú c thành trong lòng từng có vô tận rung động cho đến bây giờ cũng không biết đây hết thể đến cùng là làm sao làm được dù là hắn biết được đây hết thể là chuyện gì xảy ra cái này ba mươi sáu tầng thông thiên tháp không chỉ đại biểu cho chưa từng hoàn thiện ba mươi sáu trọng tiên trong đó cũng ẩn chứa vị tiên nguyên dương vương đại m ộ n g vạn cổ thời điểm từ trong m ộ n g lấy ra ba mươi sáu đoạn mậu cảnh ba thế tiểu minh vương phượng tộc kiến trường qua long tộc lớn tiên h vương trung cổ chư vương thượng cổ bách gia nhìn tận mắt từng vị từng tại t u ế nguyện thành sông bên trong lưu lại dấu vết đại năng cùng thế này t h i ê n kiêu khiêu chiến loại cảm giác này quá mức kỳ diệu như m ộ n g như thảo doanh tam cảm hài đồng thời cũng đúng vị tiên nguyên dương vương có c ả n sâu tầng tính sợ loại lực lượng này thật sự là thông thiên cảnh có khả năng có sao tự mình trải nghiệm qua doanh tam rất rõ ràng kia tuyệt không phải hư hào phát h ỏ a mà ra h u y ế n cảnh càng giống là từ tuế nguyện t r ư ờ n g hà bên trong bỏ ra tới hình chiếu hô hô hư không điểm điểm gợn sóng quyết tán doanh tam rất nhanh bước qua ba mươi sáu tầng bậc thang ánh mắt đột nhiên khoáng đạn sáng ngời cũng theo đó mà tới trên bậc thang là kéo dài dây núi trong đó thiên sơn c ả n h tú vạn thú bước đầu có cây thành ấ m nước xanh dốc rách cảnh sắc nhưng nói là vô cùng tốt doanh tam nhìn lại có thể thấy được một chỗ thần thác nước rủ xuống lưu phía dưới an kỳ sinh nằm ngang tại thạch trước bóng lưng cùng kia một đầu lông tóc đen nhánh cường tráng dị thường khiếu nguyện tham lang trước người thì có một tấm phiêu có bia đá nguyên ẩn ẩn có được thể thấy k một bộ cực kỳ chịu tượng, cực chịu khó mà phỏng đoán bức tranh, cùng mơ hồ, thiếu thốn chữ viết.、Nguyên、dương vương bước ra một bước đi tới gần doanh tam có chút c h ắ p tay ngoại giới phát sinh ngại nhưng từng nhìn thấy đạo cao giả là sư mặc dù mình tuổi tắc càng lớn nhưng doanh tam cũng rất là cung kính thậm chí không che giấu mình kính sợ đây không chỉ là bởi vì hắn t r ợ mình sống thêm đời thứ hai cũng là bởi vì đạo cao tính đạo chi tiên hành giả đối với người tu hành tới nói tự nhiên không thể bình thường hơn được thấy được an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra nước xanh đập vào mi mắt không cùng với ánh mắt tính mịch huyết bố trận người thủ đoạn không kém vậy ngài doanh tam có chút kỳ dị hắn nhưng là rất rõ ràng vị này nguyên dương v ư ơ n g tính nết tuyệt không loại kia cố ý không xuất thủ ma luyện hậu bối cao nhân người của chúng ta còn chưa tới an kỷ sinh chậm rãi ngồi dậy con người chỗ sâu quan g mang chậm rãi biến mất giống như ở trong ngậu mới tỉnh bình thường giãn ra cánh tay nếu ngay cả cái này đều không thể ứng phó nếu không có ta lại nên như thế nào ừ m doanh tam chấn động trong lòng không có ngài ngài muốn đi đâu có đến liền có đi nào có t i ệ t không tan an kỷ sinh thật sâu phun ra một ngụm c h ọ c khí thổi loạn trước mặt tám dặm bình hồ nước xanh tiện tay bắn ra một đôi linh ngư liền từ phiêu đãng mà lên lập tức rơi xuống t ó é lên điểm điểm gợn sóng chính như con cá này nhất thời xuất thủy nhưng cũng trung quy muốn rơi vào trong hồ một ngàn năm g à n n cũng không phải là cái ngắn ngủi thời gian càng không cần nói hắn lấy nhập mộng chi pháp mượn nhờ rất nhiều phong vương linh bảo thậm chí cả trí tôn trí bảo khí tức tỉnh mộng và cổ vượt đi chư giới đây là hắn kinh lịch nhất là dài rằng g i ặ một lần bế quan nhưng cái này cũng không phải là hắn chính xác muốn bế quan lâu như thế mà là có lo lắng âm thầm ở trong đó cái này lo lắng âm thầm không phải tương lai thế vô cùng có khả năng hủy diệt hết thảy vũ trụ thái tiếp mà là hắn không cách nào giải lưu vạn dương giới nhập mộng đại thiên cũng được đại thiên nhập mộng cũng tốt trung bi là có cực hạn tuyệt đối không thể không ngừng không nghỉ dừng lại xuống dưới lam mộng trung bi là có tỉnh lại thời điểm hắn nhập mộng vạn dương giới chỗ hao tổn đạo lực một trăm tám mươi sáu vạn bảy ngàn điểm cũng hắn có khả năng nhập mộng cực hạn là một tám t r m sáu bảy năm một năm sẽ không nhiều một năm cũng sẽ không thiếu hắn đi vào giới này đã vượt qua một ngàn năm có khả năng dừng lại bất quá tám trăm năm mà hắn chỗ nhìn thấy tương lai, k i a hủy diệt hết thể thai k i ế p vẫn còn có vượt qua tám năm tuyến nguyện lần này bế quan là hắn trải vớt đạo l u n đúc thành ba mươi sáu ngày gom tu hành một năm đồng dạng cũng là vì càng lâu lưu lại c h ỉ ít muốn xem thử xem k i a tương lai cái gọi là hủy diệt là cái gì hắn có đầu mối thế nhưng không có hoàn toàn nắm chắc hơi không cẩn thận hắn liền sẽ tại tám trăm n ă m sau rời đi tùy theo hết thể cũng đều sẽ trở lại nguyên bản trong quy tích hủy diệt đúng hạn mà tới nguyên độc tú miêu manh i ế n tế tự thân tiếp dẫn mình trở về cuối cùng mình tại hết thể hủy diệt trong thái không cũng không biết tri địch tác chiến càng là tu hành an kỳ sinh càng là cảm xúc cực sâu thời không nếu như trường h ạ c u ộ n c u ộ n v ă n g lên nhỏ bé có thể biến đổi đại thế khó sửa đổi nên tôi sớm muộn muốn tới thế nhưng là doanh tam chẳng biết tại sao trong lòng có rung động tại an kỳ sinh nói lên rời đi thời điểm hắn trong lúc mơ hồ tựa như cảm giác được cái gì tựa hồ mình muốn thai kiếp trước mắt vạn kiếp bất phục loại cảm giác này quá mức rõ ràng để hắn có mây đen áp đỉnh cảm giác liên mở miệng hỏi thăm nói ra cảm thụ của mình thiên cơ minh ô n g thiên biến c h ư hẳn thật sự là đại thế cũng có thể có thể là đại kiếp nhạc dạo hết thể đủ loại khó nói lấy lời An k ta. doanh tam i n t lắc đầu vài ngàn năm trước hắn đã tu thành phong hầu đỉnh cao nhất mấy ngàn năm tuế nguyện đến nay dù là không có vượt qua ngưỡng cự kia cũng tuyệt không có khả năng dễ như chở bàn tay bị người mê hoặc mà không biết doanh tam trong lòng không khỏi có chút nặng nề ngài nói muốn đi thiên cơ liền có cảm ứng có lẽ nửa câu nói sau doanh tam cũng không nói ra miệng mà là chỉ chỉ thiên cung có lẽ t r ờ i cũng không muốn để cho người đi an kỷ sinh từ chối cho ý kiến thu hồi kia một tấm bia đá lại từ nằm xuống tựa hồ còn muốn ngủ cái kia trận pháp tà dị kỳ quỷ như ngài không xuất thủ chỉ sợ doanh tam thở dài an kỷ sinh lấy cánh tay làm gối mỹ mắt một đạp che khuất tính mịt ánh mắt không có người không thể thiếu ta có lẽ chưa hẳn muốn đi bọn hắn lại cuối cùng muốn thích ứng không có nguyên dương thế giới chương bảy trăm linh tám đến thắt tiên địa đ ề u động thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên người không phải tự cứu mới có trời trợ rút không có người nhất định phải cứu người cũng không có người nào nhất định là ai chúa cứu thế đạo lý này an kỳ sinh k i ế p t r ư ớ c đã minh bạch n h ư hắn có thể tại có thể tự dẹp viên hết thảy nhưng hắn cuối cùng không cách nào vĩnh hằng lưu tại phương thế giới này thôi mắt thấy an kỳ sinh nhắm mắt doanh tâm cũng không nói nhiều chỉ là t h ở thật dài không biết ta bộ xương già này có thể hay không đem ngài muốn chờ người d ẫ n ra nói xong hắn quay người rời đi hạ thông thiên tháp hắn khó hiểu an kỳ sinh lúc này tâm cảnh ý nghĩ có thể để hắn cứ như vậy nhìn xem hắn cũng là làm không được lao ra bên ngoài người kia tốt là phép lối để ta sát tướng tiền đến đem bọn hắn giết sạch sành xanh nước xanh phun trào chu đại hải từ trong đó đi ra cái này một mảnh nước hồ lại là an kỷ sinh lấy đại thần thông ngưng tụ mà thành linh hồ là gột rửa hắn huyết mạch chi dụng cái này đầy hồ linh ngư đúng là hắn huyết mạch khí tức nhiễm về sau biến thành hương vị có thể nói ngon đến cực điểm du lịch hồng trần nhiều chưa từng học hội ngược lại là học s o n g không ít việt nam an kỷ sinh cũng không d ư ơ n g mắt nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu muốn đi vậy liền đi a chu đại hải vốn cho rằng lao ra sẽ tự tuyệt nghe được câu trả lời này lập tức mừng rỡ lắc một cái tay áo ra thông thiên tháp đi đến một nửa đột nhiên nhớ tới cái gì k h ẽ vươn tay vốn là thân thể khôi n ô lại từ bành trướng đại thủ g i ả thiên cũng giống như từ ảm đạm giữa hư không cầm ra một đạo đen như mực thô to xiềng xích chỉ là kéo một phát giữa hư không liền vang lên một tiếng vừa kinh vừa sợ long âm ngốc đại cá tử ngươi muốn làm gì theo giúp ta ra ngoài đánh nhau chu đ ạ i hải thể p h á c hùng h tráng đến cực điểm lực lượng cường tuyệt dù là ngao quảng gầm thét liên tục vẫn là bị cứ thế mà thoát lấy hướng về thông thiên tháp đi ra ngoài trong lòng của hắn khí nộ đan xen cái này cùng hắn có quan hệ gì càng phát ra bành trướng huyết hải minh hà đại trận một khi bày ra tuyệt địa trời thông ngăn cách trong ngoài trong trận như là tái tạo thiên địa trong đó hết thể đều sẽ bị huyết khí ăn mòn tiếp theo trở thành huyết hải một bộ phận bao quát phá p b ả o bao quát linh cơ là nên mới lúc đầu không hiện nhưng càng là giao thủ càng là xuất thủ cao thủ nhiều biển máu này liền trở nên càng phát kinh khủng cho đến huyết hải g i ả tiên triệt để nhét đầy mảnh này lại trận cụm b ạ o huyết sắc phía dưới sông núi đều ảm chỉ có đại thủy sơn bên ngoài trận pháp quang mang không lùi truyền thừa đến trăm vạn năm hoàng cấp trận pháp đang tỏa ra sau cùng dư quang huyết hải càng phát ra kinh khủng thẳng nhìn đại thủy sơn bên trong rất nhiều đệ tử sắc mặt t r ắ n g bệnh bao quát tề thương tại bên trong mười mấy phong hầu c ư ờ n giả g tất cả đều lâm vào khẩu chiến c h ọ n vẹn mười mấy phong hầu c ư ờ n giả g lại bị t i ê n l ế n không một người vây quanh lại áp chế gắt gao hiểm tượng h o á n sinh biển máu này không làm chúng ta liền không giết chết được hắn có cao thủ ho ra máu rút lui sắc mặt t r ắ n g bệnh bất tử bất diệt kinh khủng là người bình thường khó có thể tưởng tượng đến giết chi bất tử tự nhiên không kiêng nể gì cả nếu không tại trong biển máu lần lượt sụp đổ nhưng mỗi một lần sụp đổ đều bắn ra kinh khủng đến cực điểm thần thông vận sóng tại huyết hải ra chỉ phía dưới bất luận kẻ nào, cho dù là cầm trong tay phong vương linh bảo kia hai cái đại thủy sơn thái thượng trưởng lão đều muốn biến sắc lui lại căn bản là không có cách chống cự nguyên dương đại đế vì sao không xuất thủ tề thương trong lòng nổi lên một cái nghi ngờ suy nghĩ liền nghe một đạo lãnh khốc thanh â m rét lạnh bên thai bờ vang lên tới lúc này còn dám phân thần h ắ n đột nhiên giật mình không kịp tránh lui liền bị đánh bay tứ tung ra ngoài thần quang lượn lờ ở giữa trong biển máu đánh ra ra mạng lớn bằng nước huyết hải chi uy thật sự là không cách nào tưởng tượng một kích đẩy lui mười mấy phong hầu nên không thần sắc cũng có được biến hóa cảm t h ắ n không thôi hắn cùng tà chi bất quá là tr Căn bản sẽ không, không cao cao sẽ trên ư thực tế hắn từng gặp vị kia huyết tuyển đại nhân xuất thủ một đạo huyết quang pha không xa xôi tinh hải liền đem một viên kia sinh, sinh mệnh ngôi sao hóa thành luyện ngục huyết hải hoàn toàn không nhìn viên kia sinh mệnh ngôi sao phía trên bất luận cái gì trận pháp linh bảo cường giả huyết hải m ệ n h không ở chỗ hắn huy năng mà ở chỗ hắn toàn bộ bị khắc chế lại có thể ăn mòn vạn vật biến hóa để cho bản thân sử dụng huyết hải triều tịch thôn vệ hết thệ thần thông linh cơ tuy ý mấy người linh bảo thần thông cương tuyệt căn bản là không có cách làm bị thương gốc dễ của hắn duy nhất kiên kỵ liền là kia cố thần phong nếu không đã sớm đem mấy người một m ẹ hút gọn không ổn cả đám riêng phần mình lui tán đều là sắc mặt tái xanh khí tức t ă n g hăng dã bị thương không nhỏ không chỉ là tê thương những người khác cũng đều phát hiện không đúng chớ nói cái này mười mấy vạn dặm chính là ngàn vạn ước vạn, vạn bên trong tin cũng nên đưa đến a nguyên dương vương đâu dừng ở đây rồi nến chưa từng có đạt một bước huyết hải c u ộ n c u ộ n hung lệ c u ầ n bạo vì cảm tạ các ngươi theo giúp ta quen thuộc trận pháp ta sẽ đem các ngươi nguyên thần hóa thành huyết thần vĩnh tổn hả lại nói một nửa im bặt mà dừng nến g i n g ruột bên trong phát sinh báo động đột nhiên n g n g đầu chỉ thấy trời cao cuối cùng một vệ thần quan g xuyên thủng đại thủy sơn hộ sơn đại trợn phá thoái hư không huyết hải gào thét mà tới Ở sau lưng hắn là huyết hải cùng thần quan g kịch liệt va chạm mà nhấc lên kinh khủng va chạm vội va không nhịn nổi sao nến không đầu tiên là giật mình lập tức giữ tợi một tiếng hai tay mở ra sóng máu từ sau l ư n g phóng lên tận trời càng quét vô tận quỷ thần têu khóc âm thanh hóa thành một con giả thiên huyết thủ trung điệp chụp về phía người tới đúng thế doanh tam ra tề thương bọn người cũng là cả kinh lại là nhìn ra kia thần quan g bên trong người là ai dâu tóc bạc trắng khuôn mặt d á n mua không phải doanh tam là ai xuất thủ tề thương chấn không thét i ả i nghiên ép thể nội động thiên huyết khí lồng ngực mấy chuyến chập trùng lại lần n ữ a phát ra một đạo ba vị thần phong tới những người còn lại cũng nhao nhao xuất thủ bọn hắn không biết vì sao doanh tam còn có thể sống cho tới bây giờ cũng không biết vì sao tới sẽ là hắn mà không phải nguyên dương vương nhưng bọn hắn lúc này cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể xuất thủ ẩm ẩm đạo đạo thần thông x e lẫn lại không hiện thần quang hết thể quang mang nội liễm như là cắt đ ứ t hư không thần kiếm xuyên thủng huyết hải ba đảo tại doanh tam dậm chân xuất t r ư ờ n g đồng thời chém về phía nên không mà lúc này nương theo lấy một đạo long âm chu đại hải cũng bước ra đại t h ủ y sơn trên người hắn chư phong hầu linh bảo lấp lóe hảo quang lại không sử dụng trực tiếp nắm ngao quảng long u y ở người phía sau nổi dẫn điên cùng tiếng gầm gừ bên trong làm d o hình trùng điệp hướng về huyết hải quật mà đi đám người hành kích nên không huyết hải sôi chảo khắp nơi đều có lấy nổ tung nguyên độc tú dẫm đạp tinh hải người khoác chư bảo hành o kích tại trong biển máu dưới áp lực cực lớn hắn tâm thần tươi sáng không có bất luận cái gì tạp niệm chỉ là một lần lại một lần vận khởi đại nhật vạn long quyền tại huyết hải trọng áp phía dưới hoành kích tà chi vê a n g lại là một lần va chạm tà chi sụp đổ trong biển máu nhưng tiếp theo một cái trước mắt tại hắn trước người ngàn hàng dặm lại có huyết vụ dâng lên hóa thành tà chi thân thể bước ra một bước nhấc lên ngập trời huyết khí lại lần nữa o a n kích mà tới ẩm nguyên độc tú thân hình chấn động rốt cục lui lại giờ khác này cho dù là hắn trong lòng cũng dâng lên vẻ ngưng trọng hắn đến đại nhật kim cung tất cả truyền thừa người khoác bốn kiện cùng mình vô cùng phù hợp phong vương linh bảo lại đều không thể triệt để đánh g i ế t kia tại trận pháp ra chỉ phía dưới tà chi tại cái này trong biển máu người này giống như bất tử quanh người hắn kim quang đã bị bước đến không đủ ngàn dặm tại cái này mấy chục vạn dặm huyết hải đại trận bên trong quả thực liền là đông đóm đại nhật thánh thể trí dương trí cương phá hết thể âm tà giả quyệt nhưng tại cái này huyết khí bên trong lại tại lấy để hắn đều khó có thể tưởng tượng tốc độ lưu thất sách nếu không phải là phong vương linh bảo che chở lại ngưng tụ động viên linh cơ có trình độ nhất định tự cấp tự túc hắn chỉ sợ đã bị hút thành người khô biển máu này đại trận bảy trận người thủ đoạn quá mức cao minh xuyên tấu qua nguyên độc tú cánh tay nhìn xem một trận chiến này từ đầu đến cuối mục long thành cũng không khỏi có chút sợ h a i than tứ nguyên độc tú tiến vào huyết hải đại trận thời điểm hắn liền đã tại thôi diễn này mới đại trận sơ hở vị trí đáng tiếc hắn có thể nhìn ra cái này phương trận pháp không hoàn chỉnh nhưng k i a bảy trận người quá mức cao minh không hoàn chỉnh không trọn vẹn sơ hở bên trong ẩn giấu đi càng thêm hung lệ thủ đoạn lao sư nhưng nhìn ra trận này sơ hở nguyên độc tú tâm niệm vận động câu thông mục long thành tuy có sơ hở cần phải phá trận này chỉ có lấy trận phá trận hay là lấy lực phá trận mục long thành lời ít m à ý nhiều trừ cái đó ra không còn cách nào khác lấy lực phá trận lấy lực phá trận nguyên độc tú trong lòng nỉ non hai câu không biết nghĩ tới điều gì bình tĩnh lại làm phiền lao sư là ta vạch sơ hở ta lại muốn làm nếm thử ngươi muốn nếm thử nguyên khí pháo sao mục long thành thanh â m không có ba động giống như căn bản biết được nguyên độc tú tâm tư nguyên khí pháo chưa thôi d i ễ n hoàn thành ngươi lúc này cũng căn bản bất lực t h ô i phát cưỡng ép vì đó không thể làm ngàn năm tuyến n g u y ệ t hắn cùng nguyên độc tú giao lưu vượt xa trước kia cơ hồ trong mỗi ngày đều có trò chuyện gây nên không phải cái khác liền là cái môn này đại nhận nguyên khí pháo đáng tiếc còn không trọn vẹn như thôi động hậu quả khó liệu ngươi rất không cần phải bên ngoài chém giết chỉ cần lui về đại thủy sơn hết thể nguy cơ chắc chắn sẽ thối lui mục long thành cuối cùng khuyên một câu hoàn chỉnh nguyên khí pháo còn cần nguyên độc tú tham dự hắn cũng không muốn hắn lúc này liền chết sau đó còn xin lão sư là ta vạch sơ hở nguyên độc tú bất vi sở động tâm niệm đã định mục long thành cảm nhận được tâm ý của hắn cũng chỉ có thể đồng ý đại nhật thánh thể không hổ là hoàng cực mạnh nhất mấy đại thánh thể một trong ta chi đứng ở huyết hải ba đảo phía trên thần xác u n g lệ lại tạ dị nhưng ngươi còn có thể giết ta mấy lần lần t bất bất này hắn nhưng không có đánh về phía tà chi mà là tại vô tận huyết sắc lôi kéo lượn lờ bên trong bay lên không như rồng đối không ra quyền muốn phá trận muốn phá trận ta chi đầu tiên là giật mình lập tức cười lạnh thành tiếng thậm chí không làm ngăn cản trơ mắt nhìn xem nguyên độc tú bay lên không lấy huyết truyền đại nhân thần thông nguy năng dùng gần ngàn năm thuế nguyệt mới đúc thành đại trận muốn phá trận nguyên dương cũng không thể gian g i ắ c giống như tiếng sấm v a n g vọng vơi anh giống như sơn nhạc sụp đổ đ ã rơi quần c u ộ n kịch liệt đến khó có thể tưởng tượng kịch liệt biến hóa thấu thể mà ra lúc đầu như núi lở lôi đình phá không tiếp theo hóa thành từng tiếng tựa như thái cổ tinh thần đi đến cuối cùng về sau giải thể to lớn bạo tạc cái này một cái trước mắt nguyên độc tú cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng khổng lồ ở trong lòng phun trào q u a n thân kia rèn luyện một năm năm vô số cái ngày đêm vô tận hạt nhỏ vào lúc này đều triệt để hồi phục lại tựa như ước vạn đầu thần long tại thể nội ngầm đầu cường tuyệt đến vượt qua trước đó gấp mười huyết khí vô cùng đổ dọa người tư thái bắn ra ông vô tận quang nhiệt lại xuất hiện tại trong biển máu trói lọi mà thần thánh cường tuyệt mà kinh khủng suy suy suy canh hôi khói đặc c u ầ n c u ộ n trải rộng đại trận mỗi một tấc hư không huyết h ả i đều giống như tại lúc này bị luộc thành nước sôi thậm chí có bốc hơi biến hóa này vô cùng to lớn trước mắt mà thôi liền kinh động đến ở đây tất cả mọi người đây là doanh tam hóa quang mà đến chưa xuất thủ trong lòng nhưng cũng là chấn động ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy huyết hải trên không thần quang tiêu đốt kịch liệt một đạo để hắn đều cảm giác có chút kinh dị ý chí tại thần quang bên trong b ắ n ra lúc này thần quang kịch liệt nguyên độc tú như là hóa thành một vệ ánh sáng dù là lúc này nơi đây tất cả mọi người tu vi thấp nhất cũng là phong hầu nhưng cái này đột nhiên nhìn lại lại đều bị cái này thần quang nhói nhói hai con ngươi thậm chí trực tiếp bị đâm hai mắt rơi lệ cái này sao có thể t ế thương hai mắt nhói nhói rơi lệ lại vẫn thôi động trùng đồng chi quang nhìn t r ò n g chọc vào như nhật bản đánh vỡ huyết hải ba đạo phía trên nguyên độc tú thần xác hoảng hốt mà sợ hãi tựa hồ phát hiện mình không thể lý giải sự tình t ừ n g đạo giống như từ xa xôi thời không bên trong truyền r a to lớn tiếng oanh minh vang v ọ n g huyết hải đại trận mắt trần có thể thấy kia bốn đạo phong hầu linh bảo tựa như liệt diễm bên trong ngọn nến hòa tan chui vào nguyên độc tú trong thân thể ra chỉ hắn thể phách gân cốt tạch tạch tạch nguyên độc tú g i á n ra gân cốt sợi tóc c u ầ n vũ ở giữa một q u y ề n oanh kích mà ra thần quang n g ú t trời thằng tựa như hoàng cực viên kêu phổ chiếu vạn vạn ước tinh thần mặt đất mặt trời tại chớp mắt t i ê u đốt ư c vạn năm ánh sáng cùng nhiệt hóa thành một đạo thôi như trụ trời không cách nào nhìn thẳng thần kiếm từ huyết hải ô huế bên trong dân lên vạch phá tà dị pháp ly lôi kéo phía dưới b ắ n ra đại n h ậ t nguyên khí pháo、ừ. đại n h ậ t nguyên khí pháo o a n h kích mà ra trước mắt tinh h ả i h ấ t điện bên trong suối máu đột nhiên mở mắt ra ánh mắt bên trong phun ra một đạo cực kỳ kinh người huyết quang làm hòng đại sự của ta là thật đáng chết quát khẽ một tiếng vang vọng đại điện tại thanh niên tóc đỏ vũ đều ánh mắt khiếp sợ bên trong suối máu tà dị thon dài m à cường tuyệt thân thể đột nhiên rơi xuống trên mặt đất hóa thành một đạo không có bất luận cái gì nội tạng gân cốt ra người lấy hắn phong vương tri tôn vậy mà đều không có phát giác được bất kỳ khí tức gì vết tích Kia suối máu khí tức. l i ê n biến mất vô tung vô ảnh Vô ả n h nương theo lấy vô tận quỷ khóc sói gào thanh n ầ m đại nhật nguyên khí pháo tại u minh trong biển máu triệt để nổ tung chỉ một thoáng đại trận vụ v ụ xa xôi mấy ngàn dặm tà chi cùng đến không hai người liền tính cả huyết hải cùng nhau bị bốc hơi mắt trần có thể thấy mười mấy vạn dặm huyết hải cũng vì đó sôi trào tiếp theo bốc hơi thành thanh hôi á c khí nhét đầy đại trận kinh thiên ba động xuyên thấu qua đại trận truyền lại ở trong hư không trước mắt mà thôi càn quét đông châu trong chốc lát vô số người vì thế mà chấn động phanh phanh gần xóm quyết tán đại thủy sơn bên ngoài trận pháp cơ hồ đều bị một đợt thổi tắt bao quát tề t h ư ơ n g tại bên trong có thương tích trong người linh bảo tổn hại phong hầu cường giả tất cả đều bị tác động đến bay tứ tung ra ngoài chỉ có doanh tam cùng vung vẩy dao long chu đ ạ i hải bất vi sở động nhưng kinh khủng gợn sóng tiêu tán về sau hai người thần sắc lại đều là biến đổi kinh khủng như vậy một kích đại trận này vờ ơ y mà hoàn hảo không chút tổn hại căn bản không có mảy may phá t o á i dù là huyết hải bốc hơi giảm xuống đại trận vẫn không phá cơ hồ nhưng g a y cả xương cốt đại đánh n hụt, thể trận này nhưng lại chưa phá vỡ vậy làm sao có thể không cho hắn kinh hãi phải biết hắn oanh kích thế nhưng là bởi vì kia tà chi sớm phát động lưu lại trận pháp sơ hở gian dắt cái này một đạo nhỏ bé đến cực điểm thanh âm vang lên đại trận phá nguyên độc tú chấn động trong lòng đột nhiên ngần đầu chỉ thấy trước đó mình đánh kích k i a một chỗ hư không bên trên đột nhiên vỡ ra một cái khe nhưng tiếp theo một cái trước mắt con người của hắn liền là c rụt lại một đạo người k h o á c hồng y thanh niên tuấn mỹ từ ngoài vào trong bước vào trong trận pháp ông cơ hồ là cái này hồng y thanh niên bước vào huyết hải trước mắt đại trận thay thế huyết sắc mái vòm cũng vì đó k h u ấ y động chấn động tựa như tòa đại trận này đều sống lại cái này một cái trước mắt nguyên độc tú doanh tam chu đại hải bao quát đại thủy sơn trong ngoài thậm chí cả bị dư ba súng kích cơ hồ hôn mê tể thương mọi người cũng tất cả đều trong lòng phát lạnh một đạo ba động khủng bố càn quét đại trận càn quét đông châu càng quần quận quyết tán quét ngang không mở tại cựu châu tứ hải vô tận sa mạc bên trong nhấc lên một đạo kinh tế h gió lốc vê anh đông châu thậm chí cả cựu châu nhân tộc yêu tộc thậm chí ở xa tứ hải l o n g phượng chư tộc đều có trí tôn trí bảo tại này khí tức xung kích phía dưới bắt đầu khôi phục trong chốc lát thiên địa chấn động các thánh địa chư tộc vô số c ư ờ n giả g tất cả đều đẳng không mà lên hoặc thôi động linh bảo hoặc thi triển thần thống nhìn trộm trong ngoài muốn tìm kiếm ra bạo động chi lai nguyên huyết hải đại trận bên trong hoàn toàn tĩnh mịch tất cả mọi người đều bị trong lòng thấy lạnh cả người bắt buộc miệng không thể nói thể xác tinh thần run run y làm không tệ có thể phá trận hồng y thanh niên đặt chân m á i vòm phía trên nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua thần sắc kịch biến nguyên độ c tú ngươi cũng xứng hô hắn tiện tay một chỉ trời cao bên trong kia vô tận huyết hải bốc hơi mà tiêu tán huyết khí lại từ hóa thành quần c u ộ n huyết thủy bông xuống quần c u ộ n như s ó n g cả đại dương mênh mông cũng giống như huyết hải bốc hơi hóa khí hóa khí huyết thủy lại lần nữa quần quần mà rơi giống như bất quá t r ớ c mắt mà thôi bị đại nhận nguyên khí pháo chỗ bốc hơi vô biên huyết hải đã khôi phục kiểu cũ thậm chí, nguyên độc tú nghiền ép động thiên tiềm lực k i a m ộ t cái đại nhật nguyên khí pháo ẩn chứa lực lượng linh cơ cũng tận số bị biển máu này trôn vớt dùng thân nạp đem biển máu này bay vụt đến cao hơn tinh mịch l u lánh đại trận bên trong hồng y thanh niên đứng ở vạn sóng ở giữa chỉ thản nhiên nhìn một chút nguyên độc tú ánh mắt liền tự lạc tại đại thủy sơn phía trên ngữ khí m ở mịt mà bá đạo như ma như thần uy nghiêm đã cực ngươi là mình m cút ra đây vẫn là để ta độc thủ t r ư ơ n g bảy trăm l i chín chu thiên tinh đấu luyện u minh vạn chữ ba mươi bảy cút ra đây cút bản không cao không thấp thanh âm cái này cái này bị đại trận phong chân trong thiên địa không ngừ tất cả nghe thấy lời ấy người đều chỉ cảm thấy ma âm sâu thai tâm thần cúng l o ạ n chính muốn một đầu ngược lại đưa tại điện một đám không có đại trận bảo hộ lại bị thương cực nặng phong hầu cường giả càng là ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi nhưng tia huyết dịch vẩy xuống trời cao trước mắt cũng đã bị như nhuyễn trùng nhúc nhích hư không t h ố n vệ hóa thành huyết hải quần quận bên trong một phần tử thậm chí ngay cả tia hiện hiện kim trung hình bóng hộ sơn đại trận đều vụ rung động tựa hồ muốn bị thổi tắt tại chỗ khí tức chi khủng bố làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi hán hán đại thủy thánh sơn bên trong không ít đệ tử toàn thân run r u y đập vào mặt tác Này, k này, nguyên g dương vương từ ngàn năm một trận chiến to như vậy đông châu chính là đến toàn bộ cựu châu mặt đất ai dám như thế nhục mạ nguyên dương vương đại t h ủ y sơn hoàn toàn tính mịch ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm lập thân trời cao bên trong hồng y thanh niên người này đến cùng là ai có người rung động có người sợ hãi tự nhiên cũng có người nổi dậy giống ba ngao quảng nổi giận gầm lên một tiếng long n â m chân thiên sắt ý c u ầ n c u ộ n quay đầu nhìn hằm hằm ngươi muốn làm gì nga o quảng thân rồng kéo rời khỏi cực hạ từng mảnh nhỏ v ả y rồng tất cả đều dựng thẳng lên như đ a o rừng lại không phải là vì giết địch mà là bị bị hủ người này đến nay đại thủy kim trung đều tại rung động loại thực lực này ở đâu là hắn có thể với tới g i a n g dác một tiếng nga o quảng long cái cổ cơ hồ bị một chút bẻ gãy lại là chu đại hải đạp chân xuống thân như trang sao trưởng giống như sông núi trực tiếp nắm chặt nga quảng không nói một lời coi như đầu hướng về kia hồng ý thanh niên quật mà đi cái này một roi chu đại hải rút vô cùng chi thuật tay tựa như vì đó khổ luyện vô số năm quật đi ra trước mắt đã quất nát vạn dặm huyết hải sóng lớn n g ậ p trời cương phong lăng liệt khí lãng bại không xa xôi không biết mấy ngàn mấy vạn dặm nguyên độc tú tóc dài liền bay ngược sau đó nhưng s ắ c mặt của hắn lại là quý lên thần ý c h n không liền muốn ngăn cản hắn cùng chu đại hải gặp mặt không nhiều nhưng đối với cái này khờ ngốc lớn cái có hào cảm lúc này gặp hắn xuất thủ lập tức gốc nhưng vẫn là trễ bởi vì xuẩn cho nên không sợ suối máu hứng hở khẽ vơ tay ó ngánh năm ngón tay nhẹ nhàng bót quần quân huyết hải liền theo chi sinh biến một con hoa văn rõ ràng lòng trào liền từ trong đó nh không nhanh không chậm hướng về trời cao bên trong lân giáp đường đấy lại lôi cuốn vô tận hung lệ chi khí quật mà đến nga quảng ta nga quảng há miệng muốn nói lại bị cồn u g manh huyết quang quay lạc lòng răng phát ra một trận ý nghĩa không rõ lời nói trong lòng của hắn sợ hãi côn nộ t h ằ n g đem sau lưng k i a lớn đồ đần đời đợi tiếp tiếp đều cho ngày toàn bộ nhưng đến lúc này cũng chỉ có thể cắn răng b ắ n ra thần lực co vào thân thể lấy sừng rồng cầm đầu lấy lân giáp làm roi g ư ơ n g anh múa vớt quất hướng tiêu huyết quang hóa thành lòng trào chu lại hải bạo khởi cực nhanh mà kia long trào bài không mạnh hơn ngay cả nguyên độc tú đều không kịp ngăn cản một lòng một t r ả o đã vu trường không phía trên va chạm vê anh một tiếng nổ vang nương theo lấy một đạo thê thảm tiếng long n â m huyết quang trùng thiên chìm lọt vào trong tầm mắt hết thảy tất cả được nghe này giống người đều chỉ cảm giác trong lòng mắt lạnh chỉ cảm thấy cái này ngốc đại cá tử sợ là khó mà may mắn thoát khỏi a một t r ả o đánh ra suối máu lông mày lại là đột nhiên nhảy một cái trước người sóng lớn dâng lên hóa thành một phương như núi cao to lớn t ấ m c h ắ n lập tức bị một roi quất nát càng có hơn thế không giảm hướng hắn hung hăng rút tới ẩm động trời kinh nay mới đại trận bao phủ thiên địa đều đột nhiên lay động một cái huyết hải dương sóng tiếp theo so với trước đó kinh khủng hơn gấp m ộ ư ơ i ba động nổ tung chỉ một thoáng huyết hải sôi trào mảng lớn mảng lớn huyết quang hóa khí tiêu tán kinh khủng gợn sóng k huyết tán hướng về tứ phía đập tất cả chỗ sâu trong biển máu cao thủ đều chỉ cảm giác bấp bênh tựa như p h ạ m tục thời điểm tại nộ hải bên trong dương thuyền lúc nào cũng có thể lỡ úp doanh tam thân hình lướt về đằng sau rơi vào đại thủy sân trước nóng nhìn mà đi chỉ thấy một đường danh thật sâu khe xuất hiện tại huyết hải phía trên từ chu đại hải trước người cho đến lan tràn đến tận đây mới đại trận cực h ạ n như là toàn bộ huyết hải đều bị cái này một roi ngăn cách lại thật lâu không thể khép lại nguyên dương vương tề thương trong biển máu lộn mấy vòng chật vật đã cực thấy cảnh này trong lòng lại là bông lỏng mặc cho thần quang lượn lờ mình rơi xuống huyết hải đại khí c u ồ n g thở nhưng trong lòng thì an định xuống tới hắn sợ nhất không phải bất t ì n h lình tà đạo cự phách mà là nguyên dương vương ra ngoài lúc này không biết được nơi đây phát sinh sự t ì n h còn tốt còn tốt nhẹ nhàng thở ra không chỉ là tề thương một đám chật vật không chịu nổi phong hầu cao thủ cũng tất cả đều bông xuống treo lấy một trái tim nhao nhao thoát ra huyết hải hướng về bên trong vùng thế giới này duy nhất chưa từng bị h ế t sắc ăn mòn đại thủy sơn mà đi nguyên dương người g á m đốc ta huyết hải lượn lờ bên trong s u ố i máu thân hình rung động sắp vậy vậy một roi tự nhiên không đả thương được hắn nhưng kia đột nhiên xuất hiện khí tức khó a chặt lại suýt nữa để hắn bị như thế một con kiến hôi cuột đến cái này đối với hắn mà nói tự nhiên là xỉ nhục như bị đánh trúng chuyện này quả là là vô cùng nhục nhã đương tiếng chuông quanh quẩn vô hình lại hình như có chất xa xa quanh quần ra một phương này đại trận bên trong tràn ngập không tiêu tan huyết sắc thần quang liền chậm dại tránh lui s a n g chói thần hy từ đại thủy sơn điện rủ xuống chạy xuống cũng hiển hóa ra đủ loại dị tượng cái này không phải là người chi thần h ô n g mà là đi mà quay lại thiên địa linh cơ đang nổi lên dù xuống lưu thần hy lượn lờ ở giữa an kỷ sinh ngồi xếp bằng đỉnh núi một tay nhắc lấy đại thủy kim trung k h í tức mờ mịt mà có rối loạn tựa hồ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền muốn phá không mà đi ngươi cũng đánh tới cửa rồi còn muốn trông cậy vào bần đạo lấy lễ để tiếp đón thật sự là sống vô dụng rồi những năm này an kỷ sinh ánh mắt bình thản tựa hồ đối với trước mặt huyết h ả i không có bất kỳ cái gì phản ứng ngươi quả nhiên xảy ra vấn đề thấy một màn này suối máu nhưng trong lòng thì nhất định tại ma long phá thành mảnh nhỏ trong trí nhớ hãn đoán trước tương lai cái này nguyên dương đạo nhân uy áp thiên hạ vô địch tư thái cũng được biết cái này nguyên dương đạo nhân lúc này đang ở vào một cái mấu chốt tiết điểm phía trên bại thì hóa đạo thành thì thành đạo nguyên nhân chính là nhìn thấy điểm này cái này ngàn năm qua hắn đều tại tái tạo huyết hải đại trận vì chính là tại hắn thành công t r ư ớ c đó đem nó b ó c chết nhìn đến n g ư ơ i tự a hồ từ ma long trong trí nhớ biết thứ gì an kỷ sinh bất vi sở động tự a hồ đang đánh giá cái này suối máu lao ma hơi có chút thất vọng nguyên lai chính xác không phải ngươi thế thương trong trí nhớ hắn từng thấy đến cái này lao ma thân ảnh đầu này lai lịch không biết lao ma đầu tại tinh hải bên trong rất là nhấc lên từng tràng náo động tản xác không biết nhiều ít sinh linh hắn vốn cho là mình thấy kia một góc tương lai bên trong cùng cái này lao ma có quan hệ lúc này thấy một lần lại là có chút thất vọng、ừ. ngay vậy suối máu con n g ư ơ i co r ụ t lại người biết ma long ma long trong trí nhớ có không ít tương lai hình tượng an kỷ sinh thanh lành ánh mắt giống như có thể thấm nhuần hết thảy thật sâu nóng nhìn phía dưới để suối máu trong lòng đều nổi lên gọn s o n g tới người suối máu thần sắc biến đổi dường như liên tưởng đến một cái cực kỳ khủng bố suy đoán ma long bị mình thôn vệ trước đó tựa hồ liền là tổn thương tại trong tay người này người đoán không sai những ký ức kia an kỷ sinh một tay nhất trung một tay bấm tay nhẹ nhàng bắn ra liền có tiếng chuông lại lần nữa quanh quẩn vang vọng h o à n vũ ta đưa cho ngươi vê anh tiếng chuông hạo đãng thúc trời phá địa đ ỗ n g nhiên mà thôi đã xé rách trùng đ i ệ p sông máu nhấc lên kinh khủng triều tịch thuần túy mạ khí tức thần thánh trong nháy mắt sông lên trời không hạo đã nguyên ngông chi khí từ đại thủy sơn điện một chút k huyết tán ra đến cùng kia sôi chảo bắn nổ huyết hải đụng vào nhau kích thích kinh khủng hơn vận sóng giả thân giả quỷ suối máu chấn động trong lòng ánh mắt lạnh leo đến cực điểm lại phát ra hét dài một tiếng dẫn động toàn bộ huyết hải bạo động mặc cho ngươi có muôn vàn tính toán ta tử lấy trận ph huyết hải bay lên không quần quần huyết khí lại lần nữa bạo động nhưng tuyệt không phải nến không hai người thô lộn như vậy phương pháp sử dụng l ấ y sóng đập người chỉ thấy kia huyết quang s ô i trào lại hóa thành từng đạo huyết sắc đường vân trên đó có thâm trầm tà dị lấp lóe giống như mỗi một sợi pháp lý bên trong đều có vô tận vong hồn tại kêu trên hô suối máu ngồi xếp bằng dưới thân vô biên đường vân đã tạo thành một phương lớn không thể đo đếm được huyết liên kia huyết liên có cánh hoa ba mươi hai theo sinh xoáy diệt biến hóa không chừng hình như có thoát ly mà sinh trưởng trong lúc mơ hồ hình như có trùng điệp hư không ở trong đó lấp lóe tiếng chuông q u a n quẩn lôi cuốn cường tuyệt chấn sát chi lực lại bị đón đỡ tại huyết liên bên ngoài ngay cả hắn một góc đều chưa từng phát động không sai phát bảo đáng tiếc lại không phải ngươi cũng không làm gì được ta huyết liên tại huyết h ả i thôi động phía dưới tầng tầng cất cao ấ t c cho đến kéo lên đến mái vòm phía trên mặc cho kia tiếng chuông q u a n quẩn huyết lãng thao thiên cũng chưa từng có mảy may rung động lạnh leo thanh â m cũng theo đó chuyển vang mà ra ta sẽ không cho nó cực điểm khôi phục thời cơ ngươi không xuống núi ta liền luyện hóa này mới địa mạch ú n g đem ngọn nguồn sắc luyện xuyên cũng muốn sinh sinh luyện giết ngươi đi vào giới này ngàn năm suối máu tự nhiên hiệu được giới này cái gọi là trí cường liền là thiên địa có khả năng cho phép mạnh nhất muốn xuất hiện người mạnh hơn tất yếu cải thiên hoá địa thay đổi vũ trụ quy tắc cùng đại đạo nếu không cho dù là h ắ n cũng không có khả năng vượt qua giới này cái gọi là trí tôn phía trên t i ê n cảnh nói cách khác chiếc chung này nếu là cực điểm khôi phục liền có làm bị thương hắn khả năng đã hiểu được hắn đương nhiên muốn phòng ngừa dầm dầm huyết liên nở rộ chi trước mắt cái này mới đại trận tựa như triệt để sống lại mà theo suối máu phát ra tiếng huyết hải càng là triệt để sôi chảo mỗi một giọt máu đều đang ngọng n g o tựa như trong đó có cự ma tại kêu trên trước sau bất quá mấy cái s á t vậy vậy x ô i trào trong biển máu có từng đạo tà dị tĩnh mịch khí tức tỉnh dậy tại huyết quang lượn lờ bên trong bước ra đến phát như khóc như tố kêu khóc l i ê n từ bốn phương tám hướng phóng tới vị kia tại trong trận thần hy tiếng chuông khuyết tán chi đầu nguồn đại thủy thánh sơn phóng đi một màn này hủy vi trắng quan thẳng tựa như ngàn vạn bơm b ớ m nào h về phía mặt trời lít nha lít nhít phô thiên cái địa cũng giống như mặc cho tiếng chuông quanh quẩn thần hy phun ra nuốt vào luyện hóa vô số tiếp theo một cái chớp mắt lại tới càng nhiều vòng đi vòng lại giống như vô cùng vô tận đồng dạng t r ậ n pháp lại b ộ c phát ra so với nơi không tà chi hai người thôi động muốn mạnh hơn vô số lần hung lệ uy năng trốn mắt thấy cảnh này tề thương trong lòng c ù n c loạn lúc đầu bởi vì đến không đến bất luận cái gì bên ngoài linh cơ bổ sung thân thể tựa như đột nhiên khôi phục lực lượng nhắc lên c u ồ n g phong một đạo tương tương cách mình cũng không xa xôi mấy cái phong hầu cường giả lôi cuốn ở đột nhiên nhìn về phía đại thủy sơn huyết hải ư u minh tại kiếp trước hoàng cực tuy chỉ phụ dung sớm n ở tối t à n càng nhiều tồn tại ở người khác nghe đồn rằng nhưng hắn lại là rõ ràng gặp qua tu hành huyết hải minh hà đạo người cái này vô cùng vô tận huyết ảnh lại có một cái tên tên là huyết thần、tử. t ư mắt thấy tể thương í n h là chạy nhanh như vậy trước đó kể vai chiến đấu cả đám không chút nghĩ ngợi chân phát chạy như liên không chỉ là bởi vì huyết thần càng bởi vì cái này sắp đến va chạm luyện giết ta nhìn k i ê u tre khuất bầu trời đồng dạng huyết thần an kỷ sinh chẳng những không giận ngược lại cười cười cực kỳ lạnh lùng ngươi chủ tính ngàn năm luyện cái này phương trật pháp vậy ngươi cho rằng ta cái này một ngàn năm liền cái gì cũng không làm sao ông sóng âm minh ông như một phương tiên hồ từ trời mà rơi q u a n q u ầ n ở bên trong đại trận mỗi một chỗ nhỏ bé chi điệu đại thủy kim trung hoàn toàn chính xác không kém nhưng nơi này lúc ta mà nói cũng chỉ có đưa tin chi n ă n g thôi nương theo lấy bình tĩnh đến có chút lệnh lệ thanh âm vang lên là lồng ngực chập chủng khí lưu tại trong lồng ngực kịch liệt biến hóa mà phát ra kinh khủng lối âm tiếp theo tại suối máu biến sắc ánh mắt bên trong một đạo kinh khủng đến không cách nào hình dung ánh sáng trắng từ an kỳ sinh m ồ t miệng va chạm ở giữa l ó i da cùng dòng tràn mà ra người đã thấy được hắc long trong trí nhớ tương lai lại nhưng từng nhìn thấy mình lại như thế nào chết cái gì suối máu trong lòng phát lạnh bất thình lình trước mắt lại có hình tượng hiện hiện kia là băng lanh cô quạng vũ trụ cùng một mảnh gần như chạy khô huyết hải Vâng vô anh! Cùng phong đột khởi, càng càng quét vô tận khởi, khói. Cơ là này, đột quét mây thậm chí cả bị huyết hải ngâm mặt đất tất cả đều bị thần phong bao phủ hô hô thần phong tung hoành gào thét tại cái này nho nhỏ trong thiên địa vừa đi vừa về xung kích những nơi đi qua bị đại trận bao phủ hư không đều điên cuồng lay động giống như không cách nào ngăn cách cái này thần gió đang gào thét ba vị thần phong một bước bước vào đại thủy sơn trong trận pháp tể t h ư ờ n g lại vừa hay nhìn thấy đạo này đột khởi thần phong k i ê u một đạo thần phong gào thét tới lui gợi lên kia tiếng chôm phiêu đãng thổi tan đẩy trời huyết sắc thuần túy bạch mang từ đông mà đến muốn chiếm lấy thiên điện những nơi đi qua huyết hải vô thanh vô tức phân giải ra đến k h ô nguyên phải phá phân phương phong, thể. hạt thể. thần nhưng đạo này、so、với mình mạnh hơn giải, giải giải giã, diện, triệt với vỡ, vị mà mà mà một ngụm là là là này â tăng Đồng dạng Từ để đạo đ ba so chỉ ngàn vạn lần. n g u dương đại đế đúng là vào lúc này liền đã đem ba vị thần phong tu chỉ đến cao như thế cảnh giới sao thế thương trong lòng trần kinh huyết hải trong cùng chiều suối máu lại cơ hồ là kinh dị đạo này thần phong chẳng những tấm h nhuần hắn điểm yếu lại vẫn ẩn ẩn có khắc chế mình huyết hải ư u minh đạo dấu hiệu đây không có khả năng cho dù là tấm vũ cũng vô pháp phá kiếp minh chi truyền thừa suối máu nhất thời trong lòng quấy động mình là người thế nào tương truyền chính là thượng giới đạo tổ một họa khai thiên về sau giữa thiên địa đạn sinh nhóm đầu tiên thần linh hắn đạn sinh tại b á n s á t tuyệt địa càng có huyết hải một n g ụ m bạn kỳ đồng sinh thần thông quảng đại vô biên là có thể cùng tam thánh ngũ đế thập nhị kim tiên so sánh cái thế cự phách dù cho là thần vũ như vậy cổ kim duy nhất yêu n g h i ệ t cũng chỉ là cứ thế mà truy phát nổ huyết hải mà không phải có thể có cái gì khắc chế suối máu tâm thần khuấy động cơ hội thần phong đã tới thuần trắng thần mang lấy không thể chống cự phách tuyệt tư thái ù ù mà tới huyết hải k h ô khô ta tức bất tử suối máu g ơ thẳng lên trời thất dài dưới thân huyết liên bắn ra thâm t r ầ m huyết quang càn quét toàn bộ huyết hải chi lực vu trường không lôi kéo ra vô tận hoa văn vô tận huyết thần nên tiếp kêu tan giã vạn vật thần phong ông thời gian tựa như tại thời khắc này đ ỉ n h chỉ lưu động ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ tại hai đạo cái thế thần thông phía trên mà giờ khắc này nhìn như vô cùng dài kỳ thực ngay cả một cái trước mắt đều không có ngắn ngủi đến cơ hồ không phát hiện được rằng cò về sau là cả phiến thiên địa kịch liệt lay động tựa như mặt đất xoay chuyển mái vòm sốc lên vê anh rốt cục nương theo lấy một đạo kinh t i ê n lôi âm nổ tung Tại mọi người rung động ánh mắt phía dưới tại một tiếng giận dữ không cam lòng tiếng gầm gừ bên trong cái này một mảnh như không trời bao phủ thông cảm đại thủy sơn tại bên trong mấy chục vạn g i ả m thiên địa huyết hải đại trận như là thực chất bình thường bị thổi r a đại khí thổi r a hoàng cực đại lục phấp p h ố i vô số kể cường phong lôi nổ cứ thế mà rơi vào tinh hải bên trong bật hơi mà thôi đã đem huyết hải đại trận thổi r a hoàng cực cái này một cái trước mắt tất cả người đứng xem tất cả đều câm như hến cho dù là biết một chút danh tam cũng không khỏi khỏe miệng co quất động nhất thời không nói gì chỉ có tề thương con ngươi cò co dục lại phát hiện cho dù là dạng này kinh thiên trong đụng trạ k i ê u huyết hải cơ hồ bốc hơi triệt đ ể đại trận kia bản thể lại cũng không có pha thoái đương mà thằng đến lúc này an kỷ sinh mới lại gậy ngón tay một cái lần thứ ba gõ đại thủy kim trung giống như đang vì đó t i ễ n đưa hô ưu ám cô quặn tinh không bên trong kiếm một đầu quần tinh biến thành vợn quanh hoàng cực vòng lục vành đai hành tinh bên trong tôn ân có chút như g h a i nghe được tiếng thứ ba tiếng trung vang lên mới chậm rãi nhắc lông mày một viên tại hắn chỉ trưởng ở giữa xoay quanh đi vòng vo thật lâu hình bầu dục cứ như vậy bị hắn nhẹ nhàng ném vào trong thái không Giang một viên lớn tinh tính cả bốn phía không ít sao nhỏ bị huyết hải đại trận đụng vỡ nát tiếp theo lại bị đại trận bắt giữ hóa thành quần c u ậ n huyết hà đại trận lượn lờ phía dưới gần như phá toái huyết liên bên trong suối máu xé rách khoác trên người phá toái ra người âm thanh lạnh giống như quỷ lệ gọi nguyên dương đương mà lên tiếng nói chưa t ầ n g rơi xuống đột liền cảm nhận được đến một tiếng truy đuổi mà đến tiếng chung nhưng chính chờ hắn muốn phản ứng tiêm một đạo tiếng chung lại vô thanh vô tức tiêu tán tại tinh không bên trong lại để suối máu đều cảm giác có chút tấm áp có mai phục suối máu trong lòng nổi lên suy nghĩ liền nghe được trận trận tinh thần nhấp nô v à chạm thanh âm ngưng thần nhìn lại chỉ thấy trong thái không khỏa ngôi sao nhấp nô tung hoành sen lẫn ở giữa diễn hóa đạo hận cùng pháp lý m ê n mông mà to lớn đây là chu thiên t i n h đấu chương bảy trăm mười tam thánh ngũ đế thập nhị tiên vê anh vê anh tinh thần c u ộ n cuộn hoành ép khắp nơi ánh sao đầy trời săn g chói như ngàn ngày hành o không huy hoàng mà hạo đẳng chu thiên tình đấu n ó n g nhìn trước mắt suối máu nhận lấy to lớn kinh hãi so với bị một ngụm thần phong thổi ra tầm khí quyển tâm tình chập trần còn muốn đại s u ấ t không chỉ gấp mười lần vô số ký ức không thể ức chế trong lòng của hắn lăn lộn dâng lên từ đạo tổ một họa khai thiên đạo truyền lưỡng nghi vi trần về sau thượng giới lấy tam thánh ngũ đế thập nhị kim tiên cùng bao quát minh tại bên trong bảy đại ma thần vi tôn uy lâm chữ giới long thực giới vẹn vẹn là một cái trong số đó mà thương truyền long thực giới chư đại tông môn đều có thượng giới truyền thừa trong đó thái nhạc môn truyền thừa nghe nói là từ tam thánh chi nguyên từ lưỡng nghi vi trần trận bên trong diễn biến mà ra tu di cựu cung trận một góc trận c ũ nhưng g c、so、nó kia này n c ù tuy là tại long thực giới cũng là trong truyền thuyết tồn tại hắn cũng chỉ là tại truyền thừa huyết hải u minh thời điểm không trọn vẹn trong tấm hình thấy qua chu thiên tinh đấu đại trận một góc mình lấy luân hồi bàn mở đường hầm hư không tới chi giới tất nhiên là rời đi xa xa long thực giới mà giới này sở tu giống như cũng không phải đạo tổ t r u y ề n pháp dạng n à y một cái thế giới hẳn là còn có đế b ả n truyền thừa người đến cùng là ai to lớn nghi hoặc tràn đầy trong lòng để hắn ngăn không được lấy cường đại ý chí càn quét hư không lấy linh cơ làm mượn lưỡi phát ra rung động lòng người g ầ m thét nhưng đáp lại hắn là tinh thần quần quận nghiên ép linh cơ cùng tình quang và chạm bắn nổ kinh khủng thanh â m ầm ầm huyết h ả i đại trận v ù v ù đến mại không hết huyết sắc pháp lý lại xuất hiện kéo căng rung động tựa như kéo căng không thả dây cung lại là bị tinh quang bao phủ về sau đại trận tự phát cảm nhận được nguy cơ đang rung động vì sao lại như thế chi tướng giống suối máu lập thân trong biển máu tự lẩm bẩm trong lòng có nguy cơ dâng lên tướng viên tinh thần bản thân thể lượng đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới túng thiên tinh điệp ra đối với hắn mà nói cũng không coi là bao nhiêu to lớn trọng lượng nhưng tinh cầu này c u â n c u ộ n tinh quang khuấy động phía dưới hắn lại cảm nhận được áp lực cực lớn cái này mới hư hư thực thực tinh đấu đại trận bên trong mỗi một tấc hư không đều không khỏi trở nên nặng nề g h lại dài rằng giặc ngóng nhìn mà đi tinh thần giống như gần trong c ă n tấc nhưng lại tựa như cách xa tinh hải h u ế hải đại trận mấy lần bành trướng lại đều bị tia tràn ngập tinh quang áp chế xuống tới h u ế hải đại đại rơi vào vào trong trận liền bị vô hình chế trụ đến mức lúc này hắn thần n i ệ m quét ngang tinh không muốn xuất thủ lại ngay cả người cũng tìm không được giống nhau trước đó nguyên ngọc tú lâm vào không có chỗ xuống tay hoàn cảnh nguyên dương trong lòng rung động hồi lâu suối máu rốt cục nhịn không được thần n i ệ m càn quét hư không r a r a ta dù tu thiên cơ số tính chi đạo có thể so sánh chi lão sư nhưng vẫn là theo không kịp vòng lục vành ngai hành tinh bên trong tôn ân tính tọa thiên thạch phía trên dù hắn trục lưu ánh mắt bên trong lại chiếu triệt biển máu này u minh đại trận biến hóa hắn ứng phong hình liệt chi mời đến đây đại thùy sơn gặp mặt an kỳ sinh về sau liền bị lao sư phân phối như thế một cái nhiệm vụ hắn đã trong tinh không chờ đã lâu chỉ là lưu lại một sởi thần nghiệm tại hạ q u a n chiến được nghe tiếng chôn g ba vang khởi động trận pháp lại vừa vặn đem biển máu này đại trận vây ở tinh đấu đại trận bên trong mà một m à n này lao sư tựa hồ sớm tại đại chiến chưa k h a i trước đó liền đã tính tới lại tới làm cái nếm thử tôn ân tâm niệm vừa động tinh đấu đại trận đã có biến hóa k i ê một mảnh tinh quang nhét đầy tinh không đột nhiên vì đó sôi trào lên trăm ngàn lớn tinh đột nhiên r u n động tại một loại không hiệu dẫn dắt phía dưới bắn ra thế gian c ự tốc kéo lấy sang chói hướng về kia vụ vụ rung động huyết hải đại trận va chạm mà đi cho dù tinh đấu đại trận lại như thế nào muốn giết ta ai cũng không được sóng máu quần quận ở giữa huyết liên lại mở suối máu đổi một chương ra người ý chí pha không tại tinh không bên trong nhấc lên cực kỳ kinh người thần n i ệ m phong bạo huyết hải u minh duy ta bất diệt ầm ầm mười vạn dặm huyết hải sôi t r à o trăm vạn dặm tinh quan g kịch liệt kinh thiên va chạm trong nháy mắt tại tinh hải bên trong bộ phát ra quần tinh quần quận tung hoành gào thét tại kia sôi chảo trong biển máu gào thét mà ra vô số huyết thần va chạm trong tinh không kinh khủng dư ba xé rách vờn quanh hoàng cực vành đai hành tinh xuyên thủng tầng khí quyển như là diệt thế triều tịch đồng dạng quần quận mà xuống hướng về đông châu thậm chí cả cựu châu tứ hải gào thét mà đi chỉ một thoáng động trời kinh như vậy đại hoàng cực lớn lục đều bị triệt để đánh thức rất nhiều thánh địa chư tộc tổ địa thậm chí hết thể ẩn nấp tại dãy núi lầm lầy đầm lầy trong b i ể n rộng đại trợ cũng vì đó khôi phục hoàng cực đại lục sở dĩ bị vô số người xưng là hoàng cực không phải là kỳ danh như thế mà là bởi vì trên phiến đại lục này ra đời từ xưa đến nay số lượng nhiều nhất hoàng tôn dân tộc long tộc phượng yêu chư tộc tiên hiền đều từng ở chỗ này thành đạo phật môn đạo giáo nho gia chờ một chút môn phái tổ sư đều từng ở chỗ này truyền đạo không có người biết được hoàng cực đại lục ra đời nhiều ít cường giả chính như không có người biết được hoàng cực đại lục có nhiều ít tận tàng hung địa cùng kỳ ngộ mà lúc này bị cái này kinh khủng đại trận va chạm dư ba sở kinh không biết có bao nhiêu n ổ i danh không biết tên thánh địa không cũng biết chi điện tất cả đều bắn ra vô tận đạo văn nhấc lên quần c u ộ n thần quang từng đạo hoàng cực đại trận khôi phục trong chốc lát hoàng cực sáng trói tại vũ trụ quan sát mà đi giờ này khác này hoàng cực đại lục bản thân lại bắn ra so với trời cao phía trên chiếu g i i ước vào năm vũ trụ tinh hải lớn nhất thiên thể mặt trời còn muốn cực、nóng. sáng tỏ m i n mông thần quang nhét đầy mảng lớn tinh hải nhấc lên càng thêm một mánh vũ trụ phong bạo đến mại không hết thiên thạch tinh thần thiên thể đều bị dẫn dắt mà tới vũ trụ giống như cũng bắt đầu bạo động kinh khủng kinh khủng hoàng cực s ô i trào trời ạ hoàng kim giản khôi phục tổ sư lưu lại trận pháp cũng khôi phục cái này đây chẳng lẽ là có trí tôn muốn thành nói sao như thế khi tức cường đại đến cùng là ai nguyên dương vương sao tinh hải bên trong có đại chiến bộ p h á t địch nhân là ai làm sao lại kinh khủng như vậy cho dù phong vương đại chiến cũng không thể gây nên trí tôn trận pháp khôi phục hoàng cấp trí bảo t ỉ n h lại đi cựu châu tứ hải vô tận sa mạc bên trong vạn tộc vạn linh đều bị kinh động vô luận tu vi vô luận chủng tộc tất cả đều không khỏi ngưỡng vọng không trời người nhỏ yếu sợ hãi lại mờ mịt c ư ờ n g đại người ngưng trọng lại sợ hãi trong chốc lát vô luận chủng tộc vô luận mạnh yếu tuyệt đại đa số sinh linh tất cả đều tại cái này lòng trời l ỡ đất trong biến cố mất đi thanh em cùng suy nghĩ nhưng ngắn ngủi tính mịch về sau liền là tựa như muốn sẽ rách tầng khí quyển đồng dạng sôi trào từng tôn cường giả xuất quan chủ trì chất pháp câu thông trí bảo trong lòng sợ hãi nhưng lại không khỏi ngưỡng vọng khung trời đối mặt dạng này ba động c h ủ n g bố dù là mạnh như phong hầu cường giả trong lòng cũng không đủ sức cảm nhận được phạm nhân đối mặt trời nghiêng thời điểm bất lực cùng khủng hoảng xa xôi hàng mấy chục hàng trăm vạn dặm còn có đủ để kinh thiên ba động nếu là tại hoàng cực đại lục bộc phát chẳng lẽ không phải có thể dốc hết sức san bằng một châu đây là tinh đấu đại trận sao. Đại Thủy Sơn nội địa, tề thương mặt đại Đại nội Sơn ngửa chỉ đấu địa, sao. Chậm chạp không xuất thủ. hắn nhớ rất rõ kiếp trước cái này tà đạo cự phách sở di có thể hoành hành tinh hải mấy ngàn năm không có gì ngoài biển máu này đại trận ỉ vào bên ngoài liền là người này thủ đoạn bảo mệnh tuyệt cao nguyên dương đại đế hoành không một kích lấy chu thiên tinh đấu đại trận xa xôi tinh hải đánh vợ u minh huyết hải lại vẫn dùng đến ngàn năm mới đem triệt để chấn sát lần này chỉ sợ nguyên dương đại đế sớm đã chuẩn bị tuyệt sát muốn nhất cử đem này t hai hoảng ở bình định hô hô đại thủy sơn bên ngoài hảo quang lượn lờ tiếng c h u n g chưa tán nguyên độc tú tắm rửa linh cơ bên trong k h â cạn thân thể tham lam thôn vệ lấy linh cơ làm dịu cơ hồ mu tu sĩ không cách nào tự cấp tự túc cho dù là động h i ê n quý nhất n ó i thân trong thiên địa hết thể ngoại dụng bên trong dùng đều đến từ thiên địa nói cái gì tự cấp tự túc động h i ê n trực thuộc tại trong thiên địa hấp thu thiên địa tầm bổ bản thân một khi bị ngăn cách cùng thiên địa liên hệ vẫn muốn đổ sụp chính như trước đó huyết hải đại trận phía dưới một đám phong hầu bị một người đánh chật vật không chịu nổi hô doanh tam rơi vào đại thủy sân đ ỉ n h khí thức bình phục lại đi thần sắc vẫn còn có một k i a ngưng trọng người kia liền là ngài muốn chờ người sao cảnh giới của hắn cực cao dù là vào lúc này như cũ có thể cảm nhận được tinh hải bên trong k i a m ộ t đạo cường tuyệt giống như không có chút nào suy yếu khí tức tựa như lông tóc không thương trước đó k i a m ộ t đạo thần phong cường tuyệt túng dư ba quét qua đã bốc hơi mấy chục vạn g dâm huyết hải đủ để thổi tắt hàng tinh ma đầu kia đứng m ũ i chịu xảo dường như cũng vô hại thế lực lượng như vậy có chút vượt qua tưởng tượng của hắn nếu như hôm nay không có nguyên dương vương chỉ sợ đại thủy sơn hủy diệt chỉ ở trong khoảnh khắc ở đây tất cả mọi người muốn chết không chút huyền n i ệ m là hắn cũng không phải hắn an kỷ sinh thở dài nhưng cũng biết được không có đơn giản như vậy tương lai đại địch có thể bức tử nguyên đ ộ tú đồ tất cả các thủ lại mang đến vũ trụ băng, cũng đã không phải cái này suối máu có thể so sánh hủy d i ệ t sinh linh cùng hủy d i ệ t vũ trụ cả hai ở đâu là một cái lợi cấp chính như huyền tinh bất kỳ cái gì một cái quốc gia đều có hủy d i ệ t tất cả huyền tinh những sinh linh khác năng lực có thể nghĩ hủy d i ệ t huyền tinh bản thân nhưng cũng là không thể nào hoàn thành sự t ì n h không nói cái khác cho dù là hắn lúc này chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian dài rằng giặc trên lý luận cũng có thể hủy d i ệ t trong vũ trụ hết t h ể sinh linh nhưng hủy diện vũ trụ bản thân cái này lại là chuyện không có thể làm được tinh cầu hủy diện tinh hệ phá toái đối với vũ trụ mà nói còn không bằng trong biện rộng một dọn nước bốc hơi đối với biện cả ảnh hưởng lớn không phải hẳn ạ doanh tam có chút kinh hãi dạng này kinh thiên địa khiếp quỷ thần ma đầu đều không phải nguyên dương vương sở muốn đợi địch nhân địch nhân kia là ai đỉnh phong trí tôn sao thế sự quả nhiên không thể tận như nhân ý lại không vận sóng ma đầu kia cùng kia không quan hệ an kỷ sinh k h ẽ thở dài một cái thôi lập tức tại doanh tam thậm chí cả vô số người nhìn chăm chú phía dưới vươn người đứng dậy tay cầm kim t r u n g dậm chân trèo lên không mười b ậ c m à lên thoáng qua đã tới thiên ngoại nhận chức này ma đầu kêu g à hồi lâu cũng là phiên chán là thời điểm đem nó giải quyết triệt đề để... ẩm t i n h không bên trong kịch chiến chính liệt huyết hải tại tinh quang bên trong s ô i trào khi t h ì diễn hóa ma thần khi t h ì hóa sinh ngàn vạn huyết thần gầm thét nhắc lên một trận lại một trận hủy diệt t r i ề u dân g thanh thế to lớn huyết hải c ư ờ n g tuyệt mặc cho quần tinh va chạm giống như vẫn như n g trèo trống nhưng suối máu lại càng đánh càng là hai hùng kíp i vĩa hắn vô số lần thăm dò tinh không cơ hồ cùng bất luận cái gì một ngôi sao cũng đã có va chạm nhưng không có chút nào sơ hở tùy ý hắn như thế nào thăm dò thi triển như thế nào thần thông đều không thể đột phá cái này mới đại trận phong tỏa cái này lao ma quả thật rét bất tử thiên thạch phía trên tôn ân đã đứng lên quần áo không gió mà động giống như cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn hai cánh tay hắn thúc đẩy liên tục gậy mười ngón tay thao túng cái này mới tinh đấu đại trận đồng thời cũng chịu đựng lấy hai phe đại trận va chạm trong lòng của hắn cũng có được chấn kinh hắn chiếm cứ thiên thời có tinh đấu đại trận thôi động đã từng mấy lần đánh tan huyết hải đại trận nhưng k i a suối máu lao ma giống như có bất tử c h i thân lần lượt thịt nát sưng ơ tan lại vẫn giết bất tử nào có cái gì giết bất tử bất quá là phương pháp không đúng xôi trào thần quang bên trong an kỷ sinh rậm chân mà đến tiện tay dâng lên đại thủy kim trung đã rơi vào tôn ân trong tay lao sư tiếp nhận đại thủy kim、trung. tôn ân thân thể đột nhiên trầm xuống suýt nữa rơi xuống tại tinh hải bên trong khó khăn lắm ổn định thân hình gân cốt đều phát ra rên dị âm thanh đại thủy kim trung dù là không tỉnh lại hắn trọng lượng cũng đủ để đập vụ n tinh hà hắn thể phách tuy mạnh cũng suýt nữa không có lấy ổn tiếng trung không cho phép nghe an kỷ sinh con ngón búng ra chính giữa kim trung phía trên hùng vĩ tiếng chuông quanh quẩn ở giữa hắn trực tiếp xếp bằng ở tinh không bên trong cái này tôn ân bị tiếng chuông chấn tâm hải r u lên nhưng cũng không dám thất lễ cắn răng bắt đầu liền cái này kim chung quanh quần lắc lư lúc bắt đầu lay động cái này miệu chung thần đang, đang. đ ư ờ n g ba tinh không vốn không môi giới tiếng chuông truyền vang lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì dọc theo đâu đâu cũng có linh cơ báo tác huyết tán ra đến ẩm ẩm mà theo an k ỳ sinh khoanh chân nhắm mắt một phương này lấy ba trăm sáu mươi năm mới đầu tiên dẫn dắt tinh không bên trong vô số ngôi sao mà thành đại trận đột nhiên bạo động bắt đầu huy hoàng vô tận thần quang nhất thời đại thịnh so với tôn ân thôi động thời điểm mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm lần chỉ một thoáng tinh hải một mảnh xa xôi không biết bao x a một ngôi sao có sự sống phía trên rất nhiều bị trước đó va chạm kinh động những cao thủ đang nhìn trộm không muốn thần quang đột n h i ê n thịnh bị đâm hai mắt kịch liệt đau nhức nước mắt chảy ngang đợi đến cố nén lại lần nữa nhìn lại liền thấy trong vô ngân tinh không trước đó kia vi hoàng triệt để ảm đạm đi thay vào đó thì là một ngụm to như tinh hà đan lô kia đan lô k i ể u khiếu tám lỗ lớn không thể đo đến được trong đó hỏa diễm hương thực giống như trăm ngàn hàng tinh đồng thời thiếu đốt cẳng có vô cùng đạo hận hội tụ rủ xuống xa xôi tinh hải nhìn lại lại cũng không khỏi sinh lòng một bầm nguyên dương trong i đại n h đấu t ngàn lớn tinh r quần quận bắn ra con nhật hóa thành một đạo làm người ta nhìn tới mà sợ gặp chi tắc dùng mình hóa diễm xa xôi tinh hải hắn vị trí biển máu đại trận không ngờ có xôi trào chi xu thế có thể thấy được cái này lựa là kinh khủng bực nào huyết hại không khô ngươi liền bất tử Quân, quân hỏa d i ễ m như là ngàn là vạn t h ầ nghìn l o n gào t é t thanh thế to một mà đến, được đạo hắn lớn vô cùng, lại vẫn không n che h kia lại vô giấu năm h bình tĩnh, kỳ thực hần thanh ư biển nội sóng liền ngay này, cùng nhau luyện.、Một、ngàn n Một kỳ cả cả âm. máu Vậy rất dài đối với an kỳ sinh tới nói càng làm ấy lần chi t r ư ở n g đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện luyện bảo tu hành gom đạo pháp thần thông thôi diễn tương lai tự nhiên cũng bao quát giải quyết cái này lão ma uy hiếp từ tề thương trong trí nhớ hắn có thể nhìn ra cái này lão ma quỷ dị chỗ huyết hải đại trận hà không phải nói hắn sở tu chi đạo cũng là cực kỳ quỷ dị thậm chí có thể nói số giới đến nay Hắn đáng ề u chưa t tiếc h y qua t cái kia mấy vạn năm tu chỉ mã thành cầm chi lấy hoành hành thiên hạ huyết hải bị tần vũ đánh nộ tại lòng thực giới bên trong nếu không hắn tâm niệm không cam lỏng lại cũng chỉ có thể thét dài một tiếng dẫn n đ ộ tiếp theo phô thiên hỏa diễm manh y liệt mà tới bao phủ hoàn toàn hết thảy ngươi tự kiềm chế bất quá huyết thần từ trải rộng tinh hải hoàn cực thôi đáng tiếc thế gian không có không phá công pháp mặc dù có cũng không phải là biển máu của ngươi như u minh đạo sau băng phía trên an k ỳ sinh chậm rãi mở mắt ánh mắt bên trong cũng đã nhìn thấy đang cuộn trào tiếng c h u n g dẫn dắt phía dưới bị hấp dẫn mà đến vô số đạo huyết quang ngươi dám đụng đến ta huyết thần tử quân quận h ỏ a diễm thiêu đốt phía dưới kịch liệt đến khó lấy hình dung đau đớn bên trong đều chưa từng biến sắc suối máu nghe thấy lời ấy bỗng nhiên trận mắt thần s ắ c đ ạ i biến hôm nay nếu không chết đội tận bích lạc xuống hoàng tuyển ngươi ta không chết không thôi、Ấm、ẩm ẩm suối máu tâm cảnh bỗng chốc bị phá lại không phải là bị n ô n ngữ lắc lư tâm thần mà là đột nhiên cảm nhận được mình phân tán ở tinh hải bên trong huyết thần tử khí tại lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ bị dẫn dắt mà đến đơn giản là như vô tận sao băng chui vào mảnh này tinh hại trong ngọn lửa cái này sao có thể suối máu trong lòng phát lạnh rốt cuộc hiện hiện một vòng đã lâu sợ hãi hắn không chân thân tất cả huyết thần tử đều là hắn chân thân nguyên nhân chính là như thế hết thể chú sát chi pháp đều không thể tìm căn nguyên tố nguyên cho dù là tần vũ đều không thể giết hắn nhưng lúc này cái này tóc t r ắ n g đạo nhân lại có pháp môn hấp dẫn mình huyết thần tử mà đến hắn kinh sợ gào thét uy hiếp bạo đậu dãy rủa nhưng sao băng phía trên an kỳ sinh cũng đã không để ý ngược lại hơi có chút hiêu kỳ không biết ta cái này lần thứ nhất ngoại luyện đan dược có thể luyện ra thứ gì tới chương bảy trăm mười một tinh hải minh ông ta đã vô địch cô quặng tinh không ưu ám đại điện p h a n h kia từ rất nhiều sinh mệnh ngôi sao phía trên lan tràn to lớn điện vương tọa tiện xiềng xích cuối cùng một dọn huyết tinh nhỏ xuống tại thần thiết đúc thành trên đại điện phát ra một tiếng sấm r ề n nổ v a n g cũng giống như tiếng vang tiếng vang kia đánh thức ngừng chân ngóng nhìn thật lâu vũ đều vô địch vũ đều ánh mắt khé động thần xác lại vẫn có một ít hoảng hốt có thì thảo lặp lại âm thanh vô địch tinh không xa xôi trí tôn cũng có một bước vượt ngang nhưng hắn tự có bắt đầu đoạn nhìn trộm phát sinh ở hoàng cực bên trong trận chiến kia cùng tinh h ả i bên trong k i a một n g ụ m bắt quái lô suối máu lao ma b ạ n ngàn năm bên trong suối máu tung hoành tinh h ả i h ủ y diệt vĩnh hằng tổ tinh tại bên trong rất nhiều thế lực lớn tự nhiên cũng cùng vĩnh sinh môn gợi lên xung đột bao quát hắn tại bên trong vĩnh sinh bảy thần đều không là người này đối thủ nếu không phải môn chủ xuất thủ chính là bọn hắn trong bảy người đều sẽ có vấn lạc thực lực không hề nghi ngờ là vượt xa ngàn năm trước đó nguyên dương vương hắn không phải là không có nghĩ tới suối máu lao ma sẽ đưa tại kia nguyên dương vương trong tay nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ dễ dàng như thế như thế gọn gàng mà linh hoạt hắn xuất thủ sao dù là vũ đều như vậy tồn tại lúc này đều có chút t r o n g váng tựa như kia nguyên dương vương chỉ là thổ tức một lần suối máu ngược lại là mình đưa đi lên cửa chịu chết vê anh t i n h không một bên có tinh thần phạt h o á i một đạo hồng quang vạch phá cô quặn g bầu trời đêm đ ỗ n g nhiên mà tới rơi vào trước đại điện ngựa khí có gấp g á p vũ đều ta đều thấy được vũ đều lấy lại tinh thần x a sút trước mắt khí tức lại từ cao suối máu l a mà bại sợ là không có xoay người khả năng dương thần đờ đã gật đầu không cách nào hình dung tâm tình lúc này n g à n năm trước đó hắn bị nguyên dương vương giết chết nếu không phải có chết t hay chi vật lại có vĩnh sinh môn chủ lấy đại thần thông đem nó trùng sinh chỉ sợ liền chính s á t chết rồi một n g à n năm hắn không có một ngày có thể quên mất sát thân mối thủ lại không nghĩ tới vũ đều không có cái gì hứng thú nói chuyện ánh mắt nhất chuyển nói đi gặp môn chủ không cần tìm ta ta đã tới hai người chưa từng rời đi đại điện bên ngoài cô quặn g tinh không bên trong liền có một đạo tĩnh mịch quang mang lấp l ó e mà ra thần quang lượn lở bên trong vĩnh sinh môn chủ hiện thân thấy vĩnh sinh môn chủ hai người đều là giật mình tiến lên hành lễ lại hỏi ngài xuất quan thế nhưng là thần thông đại thành chưa vĩnh sinh môn chủ ngữ khí nhẹ nhàng chậm c h ạ m quảng long lưu lại thương thế quá nặng bất quá khó khăn lắm khôi phục một h a i có thể hóa thân xuất hành đã không dễ thần thông muốn thành hỏa hầu còn kém một chút vậy ngài dương thần có chút kinh nghi không phải là trước đó cũng muốn xuất thủ suối máu nhất định phải chết ta lại sẽ không cùng hắn hồi náo vĩnh sinh môn chủ lắc đầu kia lão ma đầu lai lịch q u ỷ dị t u y ệ t không phải thần chi niệm nếu không cũng sẽ không cảm giác không đến thiên tâm biến hóa đến mức tiến đến chịu chết thân thể lại đều có chút run r u dày suýt nữa không cầm nổi khí huyết có thể thấy được lạ như hà t r ầ n kinh thiên hạ tu hành từ xưa bây giờ không thay đổi dù là có chín cảnh biến hóa nhưng cuối cùng có cực hạn lấy chín cảnh đến luận thông thiên đã là cuối cùng trí tôn cũng là thông thiên trí cảnh mà thiên tâm thì là trí tôn khác biệt với phong vương cường giả mấu chốt cướp lại thiên tâm mới là trí tôn một người thành đạo thì đạo ẩn cần trí ít ba vạn năm mới có thể tiêu tán quảng long biến mất bất quá hơn hai vạn năm đạo vẫn tràn ngập thiên địa vô hình sau khi áp chế bối thần quang lượn lờ phía dưới vĩnh sinh m ô n chủ sắc mặt có biến hóa nhưng trước đó ta cảm nhận được thiên tâm biến động ý vị này có người chạm đến thiên tâm chạm đến thiên tâm ý vị như thế nào ngày hôm nay địa hoàng cực tinh hải thậm chí cả rất nhiều bí cảnh quỷ dị chi địa lại có ai có tư cách có thể chạm đến thiên tâm đây không phải nghi vấn mấy người trong lòng đều có đáp án ngài ngài ý là dương thần thanh âm có chút cảm thấy chát trong lòng thậm chí dâng lên một sợi tuyệt vọng cái này đại thế chưa chính xác giáng lâm liền đã muốn kết thúc rồi ạ không có gì ngoài cận cổ thời điểm có thiên biến phủ dung sớm nợ tối tản quảng long thành đạo bên ngoài trung cổ về sau、so、đến trăm vạn năm trong năm tháng không người thành đạo vô số đời người tu hành vô số thiên tiêu đều chờ đợi đại thế giáng lâm đi lãnh hội k i a trí cảnh sự h ảo diệu nhưng hết thệ còn chưa bắt đầu chẳng lẽ liền muốn kết thúc không còn có thời cơ nói chuyện là vũ đều cái này thanh niên tóc đỏ tóc dài dơ lên s ố c xếp dưới sợi tóc ánh mắt lăng lệ như lao quảng long đạo vẫn chưa tán hắn không thành đạo được chúng ta còn không có thua không cam lòng vũ đều trong lòng đều là không cam lòng không giống với dương thần huyết thần hắn là chủ động đầu nhập vĩnh sinh môn cửa chính hạ n g vì cái gì không phải tu hành mà là tự phong tự phong trong năm tháng chờ đợi đại thế trung cực đánh cược một lần vì cái này hắn nỗ lực quá nhiều chờ đợi quá lâu chưa từng bắt đầu liền muốn kết thúc hắn tuyệt không cam tâm còn có cơ hội không nhiều năm trước ta lấy lớn lao đại giới làm bản thể ngắn ngủi khôi phục từng nhìn thấy một góc tương lai vĩnh sinh môn chủ lại là thở dài một tiếng n g a k h í ít có, có chút ó c da rời cảm giác có lẽ không có cơ hội kém một bước lại không tranh phong khả năng môn chủ dương thần vũ đều đều có chút khó tin nhìn về phía vị này trong suy nghĩ đã từng nhà vô địch tùy tâm dâng lên một sợi kinh dị đến cùng nhìn thấy cái gì có thể làm cho vĩnh sinh môn chủ dạng này cái thế kiêu hùng đều mất hết cả hứng sinh ra tuyệt không cùng tranh tài tâm tư dù là cổ kim hoàng tôn đều là đỉnh cao nhất nhưng tại thủy triều thôi thúc giới kéo lên đỉnh cao nhất cùng gánh vác sông núi chi trọng đăng lâm tuyệt đỉnh là hoàn toàn khác biệt cái trước thành đạo t r ư ớ c còn có lấy thời cơ cùng nó tranh p h o n g thậm chí kẻ đến sau cư bên trên cái sau lại không có cơ hội chỉ cần một bước chậm liền vĩnh viễn cũng truy chi không lên môn chủ đến cùng nhìn thấy cái gì tương lai vô định nào có cái gì tương lai nếu có tương lai chẳng lẽ không phải chúng ta vận mệnh đã định vậy chúng ta còn tu cái gì đạo nghịch cái gì trời vũ đều ngẩng đầu nhìn xem vĩnh sinh môn chủ trong thanh âm có lớn lao lạnh lùng ta không tin tương lai ta chỉ tin tưởng hiện tại các ngươi không hiểu trí cảnh huyền bí chính như các ngươi cũng nhìn không rõ một trận chiến này từ đầu đến cuối suối máu hắn không phải phế vật mà là kia nguyên dương đạo người thủ đoạn cao đến các ngươi không nhìn thấy vĩnh sinh môn chủ khoát tay áo thanh âm như cũng nhẹ nhàng chậm c h ạ nhìn thẳng vào địch ta mới có thể tiến lên đạo lý này các ngươi nên minh bạch nếu như hiểu lại muốn chiến ý biến mất không đánh mà hàng vậy ta tình nguyện không hiểu vũ đều ngữ khí càng phát ra không khách khí thậm chí có bài xích cổ chi hoàng tôn đều là nhà vô địch không có vô địch khí phách người không cách nào bước vào trí đạo hô đại điện bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại hết thể tạm tâm đột nhiên bị từ thiên địa ở giữa cách ra ra ngoài dương thần giật mình trong lòng chỉ thấy lượn lờ thần quang bên trong tính m ị c h ánh mắt nâng lên dừng lại tại vũ đều trên thân cái sau không hề sợ hãi chính diện nhìn thẳng khí tức bừng bừng phân trấn nhét đẩy vùng hư không này hã tử trung cổ sống tạm đến nay chỉ vì trí đạo nếu vì đạo cho nên hắn cái gì người đều không sợ cực kỳ tốt đột nhiên vĩnh sinh môn chủ cười tiếng cười giống như cực kỳ thoải mái bản tọa quả nhiên chưa từng nhìn l ầ m ngươi ngươi nói không sai hoàn toàn chính xác có cơ hội cuối cùng Ừm. vũ đều lông mày nhữ lại k h í tức bình phục lại ngữ phong như lao ngươi tính toán ta chưa nói tới tính toán vĩnh sinh môn chủ không nói thêm lời cái khác trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tử tịch hải bên trong có ta từng lưu lại một gốc trường sinh linh căn ngươi đi lấy đến có thể giúp ngươi tiến thêm một bước cùng nguyên dương tranh phong trường sinh linh căn dương thần vũ đều trong lòng đều lá chấn động cái trước sợ hãi than tại vĩnh sinh môn chủ lại như thế hào phóng cái sau thì c h ấ n kinh với hắn ta từng lưu lại hạng người gì có thể có trường sinh linh căn lưu lại trung cổ chư hoàng tôn cũng không phải ai cũng có trường sinh linh căn đây chính là trong truyền thuyết có thể làm cho người sống thêm đời thứ hai có thể v ì trí tôn duyên thọ tuyệt đỉnh kỳ chân người muốn tranh ta cho người đi tranh vĩnh sinh môn chủ ngữ khí đột nhiên lạnh xuống giống như hàn lưu nhét đầy thiên địa tràn ngập tại hai người trong lòng phía trên nhưng tại ta không có xuất quan trước đó các ngươi tuyệt không thể đặt chân hoàng cực cho dù là bảy người cùng đi cũng không thể dứt lời thần q u a n thu liễm biến mất trong lúc vô hình vũ đều cùng dương thần l i ế t nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng n g h i hoặc hắn đến cùng nhìn thấy cái gì hô hô đại khí phá vỡ nguyên độc tú bọn người đặt chân tinh không xa xa ngóng nhìn chỉ thấy một ngụm quần tinh xét lẫn nguy nga vô tận đan lô vắt ngang trong thái không trong đó h ỏ a diễm hừng hực có tinh thần chuyển động t h ư ợ n h ư chu thiên tinh đấu đều ở trong đó dĩ hàng tinh làm tuổi tuổi nhóm l ử a lửa cháy hừng hực tại trong lò đan quần quận h o động khi thì vụ chấn động khi thì có tựa như ác quỷ thê lương thét dài truyền vang mà ra tái đi phát đạo nhân ngồi xếp bằng đan lô trước đó thỉnh thoảng cong ngón búng ra nhấc lên một đạo thần phong thổi lửa lửa mượn gió thổi càng hung m a n h hơn bắt quái lô thấy kia nguy nga đan lô thề thương ánh mắt chấn động có loại thời không rối loạn cảm giác kiếp trước h ắ n từng tại tinh h ả i bị nạn ngóng thấy nguyên dương luyện đan trong đó vô tận đạo ẩn lưu chuyển xe lẫn luyện chế là trí tôn trí bảo chưa từng thành đạo lại luyện chế được trí tôn trí bảo lúc ấy chấn kinh vô số người lúc này gặp lại cái này bắt quái lô trong lòng của hắm chi chấn động khó mà diễn tả bằng lời kia bắt quái lô bên trong luyện chẳng lẽ không phải là nguyên dương trong lò đan Có t kia lão ma trong lò đan chính là kia lão ma nguyễn dương vương muốn đem hắn sinh sinh luyện hóa đám người ánh mắt có chút đăm đăm có chút khó tin cũng có được hằng hốt kia lão ma cường hành phách tuyệt còn tại trước mắt không tản đi hết không cần giao thủ vẹn vẹn khí tức thả ra liền đem bọn hắn tất cả mọi người đều đánh bại loại tồn tại này tất nhiên là phong vương cường giả có đại trận kia ra t h ì sợ là tại phong vương cường giả bên trong cũng không phải kẻ yếu theo bọn hắn nghĩ đối mặt loại tồn tại này cho dù là nguyên dương vương tu v i cao hơn thần thông mạnh hơn cũng muốn ác chiến hồi lâu lẫn nhau nằm tổn thương cuối cùng gian nan một kích đem nó đánh bại à. cả đám xa xa quan sát đều có không thể tưởng tượng nổi hoảng hốt cảm giác chỉ cảm thấy một màn này cùng bọn hắn tưởng tượng có chút không giống hô hô tiếng t r u n g nhấc lên gọn sóng bên trong an k ỳ sinh ngưng thần trường khống cảm giác hỏa diệm biến hóa tuyệt không lưu một tia tay đem tất cả huyết thần đều đốt cháy ý nghĩ của mọi người hắn tự nhiên không biết nhưng cho dù biết cũng chỉ sẽ cởi trừ trên đời này sinh tử tri chi chiến đều là bất đắc dĩ không có gì ngoài gì giải có rắc m ộ theo c ú t cùng nhân bên n là, là cuối cùng một tiếng tiếng chuông quanh quẩn tôn ân một cái lảo đảo cơ hồ vừa ngã vào sau băng phía trên mồ hôi lướt pháp ý ý hắn không phải là đại thủy kim trung chủ nhân cũng không phải đại thủy thánh địa truyền thừa hậu bối dù là dưới sự chỉ điểm của an kỳ sinh có thể sao động cái chung này nhưng tiếng chuông quanh quẩn lại sẽ không tránh đi hắn là lấy tiếng chuông g õ v a n g hắn cũng muốn tiếp nhận tiếng chuông tờ ơ ý lễ lúc này thư gian xuống tới cả người đều cơ hồ hư thoát so với đại chiến liên tràng còn muốn mọi m ệ t vô số đến mức bung ô xuống kim c h u n g trước mắt tôn ân đã ngồi xếp bằng lâm vào tầng sâu trong nhập định mà tại tiếng chuông dừng lại hồi lâu sau mới có vô cùng vô tận huyết ảnh tựa như nhất là trói lọi mưa sao băng đồng dạng từ hoàng cự cựu châu từ tinh hải các nơi bắn ra mà tới lại tại tiếng chuông chỉ dẫn phía dưới chui vào kia to như tinh hải thông cảm quần tinh tại bên trong Tuy theo, là nhưng g à n bạn đạo kêu t ê l ơ t hôm nay hắn p l ư dù là trong lòng của hắn có lại nhiều không cam lỏng tại vô số huyết thần đều bị ngọn lửa triệt để nốt hết tiếp theo trở thành liệt diễm chất dinh dưỡng về sau hắn đã không có phản kháng cơ hội huyết hải u minh đạo tu thành không có chân thân hoặc là nói vô số huyết thần đều có thể trở thành phân thân tuy là truyền lại từ bản sơ phật tổ nhân quả thần thông cũng vô pháp thông qua hóa thân chú sát c h â n thân nhưng nguyên nhân chính là như thế vô số huyết thần tiêu vong cũng chú định tiêu vong sớm biết như thế ta còn không bằng chết tại tần vũ trong tay h ỏ a diễm thôn vệ cái cuối cùng trong nháy mắt xối máu trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy tiếp theo bị vô tận h ỏ a diễm bao phủ thôn vệ ta không cam lòng thinh không bên trong lò lửa hưng hực thiêu đốt không tắt trận này luyện hóa so tưởng tượng còn muốn lâu dài rằng giặc cho đến mười ba năm về sau xác nhận không còn chút nào nữa huyết hại khí tức an kỷ sinh mới dập tắt lò lửa ông đan lô run run trên đó hoa văn nhấp nhô như nước chui vào an kỷ sinh trong tay mà mất pháp lý trói buộc bị an kỷ sinh dẫn dắt mà đến vô tận tinh quang cũng theo đó t á n đi tán thoái tinh quang huy sái tinh h ả i sán lạn vô cùng mà nguy hiểm lạch cạch đến cuối cùng là một cái đỏ bừng ngọc ánh so với thế gian bất luận kẻ nào công thiên nhiên bảo thạch đều muốn hoàn mỹ huyết tinh đã rơi vào an kỷ sinh trong tay hắn b ấ t quá to bằng chứng thiên nga hắn xác thông thấu ẩn ẩn có thể thấy được bên trong có như nước quan mang lưu động kia lại không phải huyết dịch mà là cực độ cô động về sau pháp lý hơi tập trung tia pháp lý biến thành c h i đạo văn đã đập vào mi mắt lại chính là lòng thực giới truyền thừa từ thượng giới tuyệt thế c ô n g pháp huyết hải u minh đạo chương bảy trăm m ư ơ i hai vũ trụ đổi thành c h i bí tinh không bên trong ngàn vạn không hết điểm sáng tản mạn khắp nơi đây là trong biển máu ẩn chứa linh cơ phục hoàn hư không suối máu cô động vạn linh huyết dịch là biển trong đó linh cơ có lẽ tự tả nhưng cũng tự thuần nhưng ăn kỳ sinh tự nhiên không nhìn chúng những này linh cơ với hắn mà nói duy nhất có giá trị liền là suối máu trong trí nhớ truyền thừa cùng giới khác nhân văn kiến thức những này so với cái gọi là huyết hải linh cơ muốn quý giá nhiều hơn có lẽ đây cũng là vũ trụ đ ổ i thành huyền bí cùng giới này chi tu không được trường sinh chi chân tướng đi n ó n g nhìn nếu không có nghèo sao băng tản mát linh cơ an kỷ sinh trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu thiên đ ị a như hồ vạn vật trong đó như nước nước tụ nước tán còn tại trong ao ma tu cũng tốt phật tu cũng được động thiên cũng tốt trí tôn cũng được trung quy có đại nạn thời điểm ô n dưỡng suốt đời linh cơ trung quy muốn tán ở thiên địa ỉn trọng t h chỉ phong bế hoàn cảnh tất nhiên sẽ sinh ra hối loạn phá hắn chỉ có ngoại lực can thiệp mà đối với vũ trụ mà nói lại không nghĩ chống giống tổn thất tự thân chất lượng cùng linh cơ vũ trụ đội thành có lẽ liền vì vậy mà sinh Ông, an kỷ sinh tâm nghiệm chuyển động ở giữa hắn trong lòng bàn tay k i a m ộ t viên huyết tinh co rung động trên đó pháp lý như nước như muốn tự động triển khai trong đó đạo pháp thần t h ô n g tìm kiếm người thừa kế a an kỷ sinh năm ngón tay khép mở khấu chặt tại huyết tinh phía trên ngăn cách đạo h u n lưu chuyển hơi nhũ mày có chút động dung một đạo không c h ọ n vẹn truyền thừa còn có như vậy thần dị 13 năm nấu luyện, an kỷ sinh vô cùng vững tin, Nhưng này máu ma tất suối đều huyết triệt diệt. kỷ cái tích vô vết cả để bị cái này huyết tinh bên trong nguyên độc tú trong lòng cũng co rung động tại kia huyết tinh rung động thời điểm hắn ẩn ẩ n cảm nhận được có đồ vật gì đảo qua thân thể của mình pháp không thể nhạy học lai lịch khó lường càng phát ra không thể tùy tiện tiếp xúc an k ỳ sinh nhìn thoáng qua nguyên độc tú chế trụ huyết tinh trong lòng tự có lấy t i n h nghĩa lưu truyền lại chính là huyết hải minh hà đạo truyền thừa đảo qua một chút hắn trong lòng có gợn sóng dâng lên đem nó triệt để ngăn cách phong chấn trong lòng dưới biển môn này truyền thừa có chút quỷ dị không n h i ê n cứu t ấ u triệt chính hắn đều sẽ không dễ dàng đụt vào tia suối máu tu vi không kém tâm tính nhưng lại có lớn lao có lẽ cái này cố chấp điên cuồng liền đến từ cái môn này thần thông nguyên độc tú thần sắc có chút phức tạp nóng nhìn an k ỳ sinh hồi lâu mới vừa hỏi ra trong lòng mình nhận tảng đọc lại đã nghi vấn ngươi thật sự là tiểu đ ệ sao sớm đã phong hầu thành t i ể u thậm chí chạm đến phong vương ngưỡng cửa nguyên độc tú thanh â m có chút phát r u n cái nghi vấn này sớm tại ngàn năm trước đó đã sinh ra dù là hắn biết được thế không trường sinh luân hồi nhưng lại cũng sinh ra nghi vấn như vậy đến không khác an k ỳ sinh thành tựu quá mức kinh thế hai tụ ngươi vẫn là hỏi ra an kỷ sinh ánh mắt thanh tịnh nhưng lại có mỉm cười có thể phá tâm t r ư n g ngươi rất tốt nguyên độc tú trầm mặc không nói cái này đã là trả lời thế gian có kỳ tích nhưng đến cùng không phải mỗi người đều có thể gặp được an kỷ sinh trả lời nguyên độc tú vấn đề ngựa khí bình tĩnh càng không g i ấ u diếm ta từ thiên ngoại đến tới đ â y kiếm trường sinh nhà ngươi tiểu đệ chết từ trong trứng nước ta tá thi hoàn hồn sống một thế này không có gì không thể gặp người an kỷ sinh chưa hề nghĩ tới g i ấ u diếm nguyên độc tú hắn hỏi ra cũng liền đáp quả nhiên nguyên độc tú ánh mắt tảm đạm trong lòng có bi thương chi ý mình quả nhiên vẫn là khắc chết tất cả thân nhân ạ có lẽ là sớm đã có suy đoán có lẽ là bởi vì hai người ở trung lâu cũng có lẽ là đối với vốn không che mặt tiểu đệ không có quá sâu tình cảm trong lòng của hắn nhưng không có một chút tức giận nhưng thương cảm chi tình lại khó mà tránh khỏi tiểu đệ người chết thân còn sống có lẽ cũng là chuyện tốt đi nén bi thương an k ỳ sinh thở dài không được trường sinh cuối cùng cũng có thọ chung thời điểm người chỗ giữa thiên địa nhỏ bé như lục bình cho dù là trí tôn cũng khó trường tồn tại thế mà cho dù trí tôn trường tồn tại thế cũng t u y ệ t không có khả năng làm cho tất cả mọi người tất cả đều trường sinh. sinh ly từ biệt trung quy khó mà may mắn thoát khỏi người chỉ có một lần chết vốn nên quen thuộc nhưng nguyên độc tú đứng người lên lại có chút không biết như thế nào đối mặt cái này mình đã từng tiểu đệ bây giờ nguyên dương vương hắn đối với chưa từng giáng sinh liền chết tiểu đệ không có quá nhiều tình cảm nhưng trung quy cảm thấy mình thua thiệt lúc này biết được trần tướng trong lòng nhiều nhất vẫn là thương cảm mình trung quy là người cô đơn trong lòng không tính trước hết rời đi cuối cùng nguyên độc tú k h ẽ thở dài một cái quay người biến mất trong tinh không an kỷ sinh không có ngăn cản chỉ là yên tĩnh nhìn xem hắn đi xa cuối cùng lắc đầu có lẽ rời đi thời điểm có thể nếm thử một hai lao sư ngài không phải phi thăng mà tới sao tiên t ĩ n h nhìn xem một màn này tôn ân lúc này nói chuyện mang theo kinh ngạc vừa vào thiên môn như trải qua luân hồi hoặc là nói một lần nữa sống qua một thế sao lại thế ta chưa từng phi thăng an kỷ sinh khẽ lắc đầu cùng ngươi có chỗ khác biệt dù không phải lấy ta pháp đoạt người nhà cửa ruộng đất nhưng theo một ý nghĩa nào đó đích thật là dùng người khác thân thể ngàn năm bên trong h ắ n tự nhiên cũng cân nhắc qua hạ giới cái gọi là phi thăng nên liền là một loại khác vũ trụ đổi thành có lẽ là này phương tiên địa cùng cựu p h ù giới không có ai biết trao đổi lấy mỏng manh linh cơ đổi lấy giới kia kinh tại tuyệt diễm nhất một nhóm người đi vào vạn giới những n à y t ố t tuệ giả mới là vạn dương giới c ổ kim lưu t r u y ề n xuống cái gọi là luân hồi truyền thuyết nhưng hắn đương nhiên không có có thể cùng vạn dương giới tiến hành đ ổ i thành cùng tôn ân trạng thái tự nhiên là khác biệt tôn ân như có điều suy nghĩ gật gật đầu lập tức cũng thở dài nguyên huynh không phải chúng ta nhất thời khó mà tiếp nhận cũng là không thể tránh được hắn cùng nguyên độc tú tự nhiên là quen biết lúc này lại cũng lý giải tâm tình của hắn xa xôi ngàn năm sự tình chính hắn chưa hẳn còn để ý nhưng thực sự trở thành người cô đơn nhưng vẫn là khó tránh khỏi thương cảm phiền mượn loại cảm rất này hắn đã từng có trọn vẹn hai trăm năm phàm nhân hai bối nhân sinh hắn mới đi ra khỏi đã từng khổ đại cứu thâm hồi phục tự nhiên theo hắn đi thôi an k ỳ sinh tiện tay ném đi sao băng phía trên đại thủy kim trung đạo hóa thành lưu quang một đạo biến mất ở trong không gian thẳng đến đại thủy thánh đ ị a mà đi ngài đây là tôn ân hơi hơi kinh ngạc hắn tự nhìn ra được an k ỳ sinh thuận tay đã xóa đi chính hắn vết tích đây là đem đại thủy kim trung lại lần nữa còn đưa đại thủy thánh đ ị a vốn là người ta tổ sư c h i vật dùng một chút không sao chiếm lấy nhưng cũng không cần an kỷ sinh ánh mắt khé động từng đạo thần quang từ hắn trong thân thể bán ra hướng về bốn phương tám hướng mà đi tôn ân nhìn lại cái này thần quang đạo đạo hoặc mạnh hoặc yếu. hoặc kiếm hoặc đồ hoặc đ ỉ n h có phong vương linh bảo cũng có được phong hầu linh bảo trong đó không thiếu mang theo những tông môn khác s á t thái thần minh linh bảo ngài là không muốn chiếm lấy vẫn là đã không cần tôn ân hỏi ngược một câu hắn đương nhiên biết được nhà mình lao sư l à người hắn dù không lấy mạnh hiện yếu thế nhưng chưa từng nhân từ nương tay càng không phải là cái thánh nhân vào tới tay hắn lại bị trả lại đồ vật chỉ có một cái khả năng đó chính là vật này đối với hắn mà nói không có tác dụng có lẽ đều có an kỷ sinh cười cười vươn người đứng dậy một bước tiến lên trước bước vào giữa hư không từ tới đây giới liền nuốt ở một chỗ hơn nghìn năm cũng chưa từng đi qua mấy nơi bây giờ có nhàn rỗi liền theo ta đi một chút đi nghe lão sư tôn ân g ậ t đ ầ u hắn đi qua địa phương càng ít nghe vậy cũng từ hóa thành một đạo đ ộ t quang cùng sau lương an kỳ sinh bước vào tinh hải bên trong tinh hải rộng lớn trí tôn cũng khó có thể vượt qua cũng may tinh hải các nơi đều có tiên hiển lưu lại trận đại vượt môn hai người cũng không trở thành chẳng có mục đích tinh không bên trong cô quặn mà băng lãnh các loại thiên thể huệ liệt lại ít có sinh cơ một đường đi qua sinh mệnh ngôi sao có thể đếm được trên đầu ngón tay có không ít thích hợp ở lại tinh thần trên đó cũng không có cái gì sinh linh dẫm chân hành tẩu tinh hải an k ỳ sinh tâm thần chiếu chiếu hư không những nơi đi qua thần quang huy hoàng chết tại trải nghiệm tinh hải biến hóa đồng dạng cũng đang đổi tìm từ nơi sâu xa thiên hơn nghìn năm trước hắn lấy hưu cầu tất tướng tế đàn hiến thế giới này chi trời đưa đi hắn thấy chi tương lai t ậ t thế mà thiên địa hình như có biến hóa linh cơ khôi phục đạo ẩn rõ ràng nhưng chân chính có khác với bình thường an k ỳ sinh thấy cũng vẹn vẹn t ề thương một người mà thôi so với tương lai thấy một góc tể thương hiển nhiên không có ý nghĩa dù là trong ó c hắn ký ức đều vì tất cả người biết được cũng là không có chút ý nghĩa nào bay vào vũ trụ là cảm giác giới này văn minh khí thức đồng dạng cũng đang tìm kiếm giới này chi thiên hô hô đây là một chỗ đổ nát hoang vu hư không so với địa phương khác lộ ra còn muốn càng phát ra tĩnh mịch trong đó quần tinh đều nát chỉ có một k h ỏ a tinh cầu lẻ loi trơ trọi phiêu đãng người kia là một đoạn thời khắc thần quang chiếu nhập mảnh này vũ trụ đánh thức trong tinh thần ngủ say tồn tại chỉ kiến thần chỉ riêng như h ư n g cầu từ hư không nô ra như là trận đ à i tựa như v ư ợ môn kéo dài không biết mấy ngàn mấy vạn dặm trên đó thần quang như thác nước điểm lành rực rỡ vô tận linh cơ lăn lộn hóa thành rất nhiều dị tượng vật quanh trong lúc mơ hồ có thể thấy được có người hành tẩu cầu vồng phía trên dẫm chân xuyên quá hư không mà tới c h í tôn ý chí đó đầu tiên là chấn động một đạo khí tức này mặc dù cường tuyệt hùng v ĩ đến cực điểm tựa hồ siêu việt phong vương phạm chủ còn không phải ý chí sóng chấn động bẽ nhỏ lập tức kịch liệt một đạo cường hành ý chí giống như bắt được nghi vấn của hắn c h ấ n về tay không đáp n g ư ờ i là ai cái này ý chí tựa hồ ngủ say quá lâu chưa lấy lại tinh thần nguyên dương cầu vòng phía trên, an kỷ sinh ngừng chân ánh mắt rủ xuống chiếu triệt ra tinh cầu tia phía trên ý chí giống như nhãn quan tâm giới hết thẻ không chỗ che thân từ xưa đến nay cầu sinh chi tu đến cùng không chỉ có vĩnh sinh môn nguyên dương nguyên dương thiên địa chưa thập biến cũng đã ra đời nhân vật như vậy sao nương theo lấy một tiếng sợ hãi than một cái giả nua thấp bé bà lão hiện thân tinh không bên trong đón kia thần quang chiếu g ọ i thân hình có chút sáng tối chập trờn cầu sinh chính là bản tính trời cho con người bạn cũng không có cái gì kỳ quái hình lộ tôn ân con người co rụt lại có chút kinh ngạc cái tên này hắn cũng đã được nghe nói tương truyền là cận cổ chi niên một tôn tiến tiêu từng cùng chưa từng thành đạo quảng long trí tôn từng có tranh phòng không muốn còn sống lão hủ hình lộ đạo hữu này đến không biết cần làm chuyện gì hình lộ lòng có chấn động nhưng cũng mang theo kiên kỵ người tới xa xôi tinh h ả i liền để nàng như lâm đại địch dù là có mình tuổi giá sức yếu nguyên nhân cũng có thể thấy người này cỡ nào cường hành vô địch có thể ở thời đại này tu thành cảnh giới như thế h ắ n thiên tư quả thực kinh thiên động địa t i n h cực t ư động ngao du tinh hải ngẫu nhiên nhớ tới các hạ nơi này chỗ thị thế thuận đường đến đây xem một chút an kỷ sinh nhàn nhạt nhìn nàng một cái thuận tiện thay người nào đó nói lên một câu ngươi không cần chờ hắn lao h u này giá người còn xuống Thái nhợt sợi tóc che đậy không ở cần vân vân ngươi nói người nào đó là ai bình thản một đạo ba động bà lao thân hình lại càng phát ra sáng tối chập trờn cường đại ý chí trong tinh không liên tiếp chấn động thất thố đến cực điểm tôn ân âm thầm tắt lưỡi chỉ cảm thấy t r u y ề n nôn g sợ là thật vị này nữ tu hâm mộ quảng lòng đã sâu nếu không sẽ không thời gian qua đi vài vạn và năm vẫn kích động như thế h á n họ bảng an kỳ sinh ánh mắt bên trong có một tia đáng tiếc thương hại bàng vạn dương một tân h duy ngã duy đạo trong lòng sớm không quá nhiều tình cảm càng không cần nói tình yêu nam nữ cô gái này tu trung quy là sai t h à n h toán bảng bảng bảng tinh thần đột nhiên nổ tung thần quang bắn ra giống như pháo hoa nợ rộ bà lao chân thân bức ra, đang lâm tinh không bên trong một đôi giống bị nước mắt ướp nhẹp con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm an kỳ sinh hắn hắn hắn h hắn thật biết ngoại trừ giải rác mấy người không có ai biết hắn họ bàng hắn sẽ không trở về an k ỳ sinh nhẹ g i ọ n g đáp lại cô gái này sửa qua tại thế thảm lời nói này kỳ thực đều không phải bảng vạn dương bằng đàn dao mà là hắn nhập mộng cận cổ từng thấy cô gái này tu chấp nhất khởi ý mà tới có lẽ bảng vạn dương từ đầu đến cuối đều chưa từng biết hay là căn bản chưa từng để ý phải chăng có người hâm mộ với hắn không có khả năng hắn làm sao lại chết bà lao xám trắng tóc dài múa tựa như thiên kiếm cắt đ ứ t hư không cường kiệt khí tức chấn vỡ mạng lớn tinh không thần ý quét ngang tác động đến không biết xa x ô i bao nhiều tinh hạ c ổ kim hoàng tôn đều không cùng hắn cao hơn ta đều có thể còn sống sót hắn vì cái gì không thể hắn làm sao lại chết người g ạ ta t ý chí tê minh quá mức thế lương chấn động hư không làm người nghe nóng g là rơi lệ tôn ân có chút kinh hãi tại cái này ý chí bên trong hắn cảm nhận được trước mặt cô gái này tu khắc sâu đến không cách nào tưởng tượng tâm tình chập trờn côn bạo đến cực điểm nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt ý chí của nàng liền bình tĩnh trở lại nghe được can kỳ sinh không cao không thấp hỏi lại âm thanh hắn sẽ nguyện ý sống tạm sao ý chí sôi trào im bặt mà rừng nữ tu tại giữa hư không cứng đờ khi tức đột nhiên rơi xuống thung lũng cuối cùng thân thể đều có chút lay động là hắn người kiêu ngạo như vậy người như hắn làm sao lại nguyện ý như vậy chứ ta sai rồi là ta sai rồi nữ tu tựa như tao nộ trước nay chưa từng có đạ kích thậm chí có loại mất hết can đảm cảm giác tựa h ồ tiếp theo một cái chớp mắt ý chí của nàng chi quang liền muốn dập tắt hắn thật đã chết rồi ai an kỷ sinh đối tình yêu nam nữ không có chút nào hứng thú lúc này gặp đến cảnh này cũng lòng có xúc động gặp hắn có tự diệt mà chết xu thế cũng chỉ đành mở miệng ta chỉ nói hắn sẽ không trở về lại không nói hắn chết chương bảy trăm mười ba đại thế giáng lâm vỡ người ra bên từ r Rơi r o n mảnh này tinh g xa xa có cầu tử. t hải, ê xưa đến nay cậu trường sinh giả chỗ nào cũng có thậm chí không cực hạn tại vạn rừng giới chứ giới bên trong chớ có thể ngoại lệ nhưng cuối cùng không phải ai đều nguyện ý sống tạm cũng có người lựa chọn trói lọi cả đời cho đến trung cực đánh cược một lần bàng vạn dương không hề nghi ngờ là cái sau cựu phu giới thời điểm hắn có thể tại đỉnh phong thời điểm tìm người từ chiến để cầu phi thăng đăng lâm t u y ệ t đ ỉ n h cũng sẽ không b ứ c bỏ đạo mà tồn bàng vạn dương đến cùng người ở chỗ nào tùng hắn tỉnh mộng cận cổ cũng không biết nhưng hắn duy nhất khẳng định là hắn t u y ệ t không có chết nhưng k i a hình lộ phải chăng có thể tìm được hắn lại là ai cũng không biết sự tình cầu vồng khi thì xuyên qua vũ trụ khi thì xuyên qua hư không tại đầu này không biết tồn tại bao lâu tinh lộ phía trên vượt qua mà qua an kỷ sinh chưa từng che giấu hành tung của hắn thần quang hạo đảng những nơi đi qua không biết bao nhiêu cao thủ bị kinh động hoặc n â m nớp lo sợ hoặc tránh ra thật xa tất cả mọi người đang suy đoán vị này nguyên dương vương muốn làm gì tinh hải bên trong cao thủ không phải số ít tôn ân trong lòng tự nói trên đường đi dù lại không thấy như hình lộ như vậy cao thủ nhưng tinh hải mênh g ô n g cất g i ấ u trong đó cao thủ rất là không ít đáng tiếc vô luận là cái nào đường cao thủ xa xa nhìn thấy cầu vồng tất nhượng bộ lui binh khó mạ chân chính gặp mặt tinh hải vô ngẩn mặt người vượt qua cũng không bờ bến trong đó lại càng không biết ẩ n chứa nhiều ít linh tài hiểm đ i ệ an k ỳ sinh vượt ngang mà tới ngẫu nhiên nhìn thấy linh tài hiểm địa cũng sẽ xuất thủ nắm bắt lấy hắn bây giờ tu vi tự nhiên không có thất bại một đường lại đi lại thu cho đến vĩnh sinh môn chỗ vùng tinh vực kia thời điểm hắn đã luyện ra một bộ chín khẩu bảo đỉnh cái này chín khẩu đỉnh ta chưa đem hắn định hình lúc này tuy chỉ là phong vương cấp số như đ ặ c hoàng cực cựu châu bên trong chưa chắc không thể tiến thêm một bước đem chín khẩu đại đỉnh giao cho tôn ân an k ỳ sinh ngưng mắt nhìn về nơi xa đây là một mảnh cực kỳ trói lọi tinh vực trong đó sinh mệnh ngôi sao hơn trăm chứ hàng tính treo trong đó phổ chiếu quang minh còn có đại trận hội tụ bốn phía linh cơ h á n hoàn cảnh dù không bằng hoàng cực đại lục nhưng cũng là khó được chi bảo điện nguyên dương vương hán hắn thật tìm tới cửa rất nhiều sinh mệnh ngôi sao bên trong đều có cao thủ run dày trong bọn họ không ít đều là bị suối máu bức bách chạy trốn tới nơi đ â y tìm kiếm tre chở người thấy tôn này chấn sát suối máu đại cao thủ làm sao có thể không kinh hồn tán đảm chính xác chạy trốn sao tinh v ự c phía trên an kỳ sinh có chút tự nói lập tức một tay n ô ra ẩm ẩm tinh hại bên trong tạo nên vợt sóng vô tận linh cơ tại lúc này tất cả đều t h đến trừ sinh mệnh ngôi sao phía trên những cao thủ đều trong lòng run dày ngắm nhìn bầu trời bên ngoài chỉ thấy một con đủ để ma làm cả khôn thưởng thức tinh cầu cự trưởng rủ xuống chạy xuống trực tiếp đâm vào mảnh tinh vực này bên trong hàn u y hạo đãng xa xôi không biết nhiều ít vạn dặm liền có tinh thần bị một chút gạt ra cả viên tinh cầu phía trên đến một tỷ tính toán sinh linh đều mặt như m à u đất mặt đất đang run sợ bầu trời đang run dày dù là có trận pháp che chở cũng đều dọa đến mặt không còn chút máu nhưng đại thủ cắm vào tinh vực cũng không thương tới trong đó tinh thần gian g g ắ c một đoạn thời khắc nương theo lấy một tiếng tinh thần phá toai tiếng vang đại thủ lại lần nữa thu hồi có cao thủ thấy rõ một phương lớn như nhật nguyện quan tài đồng bị trộm vào năm ngón tay ở giữa cứ thế mà lôi kéo ra tinh vực vê anh quan tài đồng chấn động kịch liệt bắn ra ngàn vạn lôi đình nhầm đánh lại bị an kỳ sinh thuận miệng phun một cái trôn vùi cuối cùng quan tài đồng n g h ĩ lặng tùy ý an kỳ sinh đem nó trộm vào lòng bàn tay lôi kéo đến trước người cùng nó tương liên vô số đạo văn x ỉ n xích toàn bộ bị chấn đoạn hang ổ đều không cần đây là thật chạy an kỳ sinh tiện tay bắn ra quan tài đồng phát ra vụ vụ tiếng vang rung động kịch liệt bắt đầu cái này miệng quan tài đồng cũng không phải là bảo vật mà là một loại khó được thần kim nút thành tựa như t ỏ i sắt bên trong đào giống lấy làm quan tài chi dụng hắn tác dụng không có gì hơn là ngăn cách trong ngoài chữa thương tị thế g i ả chết kia vĩnh sinh môn người tất cả đều chạy sao tôn ân kinh ngạc vĩnh sinh môn tên tuổi đương nhiên truyền không đến hoàng cực là trước kia an k ỳ sinh chỉ điểm hình lộ về sau hình lộ chỗ c á o chi nói kia vĩnh sinh môn bên trong có bảy đại cao thủ còn có một tôn lấy bí pháp còn sót lại vô thượng cao thủ lại không nghĩ tới tại hình lộ trong mắt không thể tùy tiện trêu chọc vĩnh sinh môn lại vứt xuống hang ổ chạy chạy liền chạy đi tinh hải r ộ n lớn không có thời gian cùng bọn hắn chơi vừa an kỷ sinh lơ đẽm chụt xuống quan tài đồng thu nhập động tiên bên trong cái này thần kim không giống với linh bảo lại là có thể coi như linh tài đi dùng ngược lại là có thể bổ khuyết một chút chưa thành ba mươi sáu ngày một màn này để tinh không vạn linh đều chấn động theo phải biết dù là suối máu lao ma hoành hành tinh h ả i thời điểm cũng chưa từng từng có uy thế như thế vĩnh sinh môn thậm chí có thể ẩn l ẩn vượt qua hắn nhưng đối mặt vị này nguyên dương vương lại không đánh mà chạy một màn này chấn kinh vô số người cũng làm cho vô số cao thủ sợ hãi bọn hắn không dám cùng suối máu lao ma giao p h ò n g tự nhiên càng không dám nhìn thẳng nguyên dương xa kiến thần chỉ riêng đến đây liền nao n a u tránh lui con đường sau đó bên trên c ắ n g căn bản không có nhìn thấy vĩnh sinh môn bất luận cái gì cao thủ không chỉ là vĩnh sinh môn hắn nhậm tiến về tinh hại tất r ê n không có b có nguyên do có lẽ là vì thành đạo muốn bình định tất cả uy hiếp lúc này lộ diện vô luận là ngươi hay là ta đều muốn đứng trước hắn lôi đỉnh chi nộ l o n g ngươi áp thiên tâm đương nhiên không chỉ cần tu vi cảnh giới càng phải nuôi r a thuộc về mình vô địch đại thế hắn thấy nguyên dương tuần tra nói ý rõ rành rành hẳn là vì đó thành đạo làm chuẩn bị nuôi lớn thế vậy bọn ta thì càng không nên để hắn dễ dàng như thế đạt được huyết thần hơi có chút thanh â m khàn khàn vang lên hắn cũng nhận chấn động một người đặt đi vũ trụ đều im lặng vạn linh đều lui đây là cỡ nào n h thế dạng này n h thế lại điều dưỡng ra rất lớn tới phải biết t n g cổ kim hoàng tôn thành đạo trước đó c ũ nhưng chỉ riêng đồng dạng hư g ả o bóng người thở dài một tiếng từ xưa đến nay hoàng cùng tôn thành đạo trước đó đều có đại địch nhưng hắn vì sao nào chỉ là chỉ riêng thần bao quát dương thần huyết thần tại bên trong tất cả mọi người trong lòng tận sự tình không cam lòng đã cực cái này nguyên dương đạo nhân quật khởi quá nhanh quá kinh khủng đến mức b ấ trong luận n kẻ h thể quan tài đồng vĩnh sinh môn chủ thanh nhâm cũng có được ba động chúng ta chỉ có thể chờ đợi trừ phi hắn sao đạo lấy lòng người áp thiên tâm mới là trí tôn theo một ý nghĩa nào đó thành đạo chi kiếp là người cùng trời va chạm đạo và pháp đọ xước n ị c h thiên có thể nào khó giải thời cơ c h u n g quy sẽ đến đến tạm thời chờ vũ đều thuộc về tới đi chờ đợi tinh không bình tĩnh lại dương thần bọn người trong lòng bành trướng chi ý bị kiềm chế xuống dưới đầu chiến không phải tu hành không có nắm chắc liền xuất thủ đó là chịu chết cho dù không cam l ò n g tựa hồ cũng không thể tránh được hô hô không trời phía trên mây lưu la lộn nguyên độc tú ngồi xếp bằng trong đó đông v ọ n mặt trời mới mọc dâng lên Ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong thăng trốc ĩ hắn giống như lại về tới hơn nghìn năm trước kia lại biến thành cái kia quỷ dạp xuống trước mộ phần g ạ o khóc thiếu niên vốn cho rằng gặp được cơ duyên lại gặp phải không thể địch chi đối thủ bị phế võ đạo đoạn cân xương biến thành tàn phế không nói còn cửa nát nhà tan đã từng nghĩ lại mà kinh ký ức ở trong lòng lan lộn nhưng nguyên độc tú trong lòng dù vẫn có lấy thương cảm nhưng cũng khó có quá lớn tâm tình chập trờn một ngàn năm thương hải tam điền có lẽ không đến mức nhưng đã từng phạm tục bên trong hết thảy đều đã bị mai táng sinh ly t ử biệt đối với tu sĩ mà nói vốn là nên quen thuộc người gây thương tích cảm giác là cái gì huyết mạch thân tình nguyên độc tú buồn vô cơ ở giữa lại lần nữa nghe được trong lòng vang vọng thanh âm ngàn năm tu hành lại ngay cả những này cũng nhìn không tấu h sao mục long thành b ả n không muốn để ý tới nguyên độc tú loại này tiểu tâm tư nhưng đến cùng mình c h u y ể n thụ ngàn năm chỉ là một điểm tạp niệm đều nhìn không tấu h liền để hắn có chút không thích đều không là nguyên độc tú không vui không buồn tâm thần tính mình xuống tới ta nhận thấy người là cô độc, cô độc. mục long thành trong lòng động k h ẽ động lao sư ngươi nhưng từng cảm thụ qua cô độc sao nguyên độc tú thở thật dài thiên địa thương mang nhân sinh ở giữa sao mà chi nhỏ bé thấp lúc tụ đoàn nhưng càng chạy cao liền càng cô đơn cho đến cuối cùng một thân một mình tu hành cho tới bây giờ là chuyện của một cá nhân đã từng hắn không hiểu bây giờ hắn nhưng dần dần hiểu được đi ra gia tộc đi ra thành trì quốc gia tông môn cho đến đi ra thiên địa đã từng hết thể sướng vui giận buồn đều thành bọn nước đã từng yêu hận tình cự cũng không có ý nghĩa đạo phía trước sau lưng lại không cái gì người cái này phải t r ă n g quá cũng có thể bớn cái gọi là thân tình hữu nghị tình yêu bất quá là kẻ yếu là lẫn nhau dựa sát vào nhau tìm thấy lấy cớ tới chân chuồng đi cũng chân chuồng ngươi hỏi ta cô độc hay không ta như nghe đến bại k h u y ế n tại sửa mục long thành trong lòng không phát ra gì thanh âm lạnh như s ư ơ n g tuyết ngươi cái này hơn nghìn năm đi tới quá mức xuôi gió xuôi nước tâm cảnh không cách nào k h ô n g chế mình lực lượng lúc đầu không hiện tới thông tin h ê trước đó lại là tâm ma bất ngờ bộc phát câu nói sau cùng mục long thành cũng đã phát ra tiếng như sấm thảng tại nguyên độc tú trong tâm hải n ộ tung lực lượng gánh chịu lấy tâm tính tâm tính tạo hình lực lượng cực khổ sẽ chỉ ở trong lòng người tạo thành thương tích người thanh k h ị u cùng cái gọi là kết nạ xôi gió xôi nước không có cần gì phải quan hệ tâm hải dương sóng nguyên độc tú lại bình tĩnh vẫn như cũ hán ngưỡng vọng không trời mặt trời mới mọc dâng lên kim quan văn trượng phổ chiếu tư phương giờ khắc này nguyên độc tú trong lòng dâng lên minh ngộ tại trong mây mù bắn ra q u a n nhiệt như mặt trời giữa bầu trời cùng mặt trời mới mọc tranh nhau phát sáng ẩm ẩm thiên k u n g biến sắc mây đen quần quần gào thép mà đến như là một con vô hình mà đen nhánh đại thủ muốn che khuất mặt trời ánh sáng càng có vô tận lôi đ ỉ n h trong đó bút đ ầ u thiểm điện nhảy vọt trong đó tung h à n h va chạm ở giữa hóa thành một đạo kinh tiên h động địa lôi minh phong vương lôi cực đến đất động trời kinh lôi vân lăn lộn chi trước mắt vô số người trở nên khiếp sợ ngưỡng vọng khung trời cùng ngày tranh nhau phát sáng ánh sáng cùng lôi vân va chạm khuấy động vĩ nạn bóng người phong vương thông thiên đại nhật thánh thể là nguyên n g c tú lại là hắn nguyên dương về sau cái thứ nhất đạp phá cửa hải này đúng là nguyên n g c tú thứ hai tôn phong vương hiện thế vô số anh kiệt lại bị hắn nổ đến thứ nhất đây mới thật sự là thiền c h i tiêu tử đại nhật t h i ê n tử mây đen giả t i ê n mặt trời t h n g sáng kim quan g cùng lôi quang va chạm nhất thời đồng châu đều c h ấ n ẩm ẩm cơ hồ cách xa nhau không lâu xa xôi trung châu c h i địa nguy nga vô tận bá thế hoàng đình bên trong đột vang lên một tiếng réo rắc mà kéo dài tiếng trung tùy theo trung châu phía trên dâng lên mười ngày vô tận quan g mang chiếu phá vạn giảm biển mây đưa tới vô tận lôi đỉnh sợ mộng dao một bộ áo trắng rậm chân lên trời hai tay mở ra đón ngàn vạn lôi đỉnh l a lộn phát ra chân thế thanh âm nữ đế là nữ đế nữ đế cũng đ ạ phá kê một cửa hải trong một ngày giữa thiên địa lại có song vương thành liền ẩm đại thủy sân điện đang n ó n g nhìn lôi vân phương nên thu bọn người thỉnh lỉnh nghe sau l ư n g truyền đến một tiếng vang thật lớn đông nhiên thu tay chỉ thấy kia đ ầ y trời mây khói tiêu tán hiện ra một đạo xúc địa thông thiên nguy nga cự tháp mà lúc này có vô tận pháp lý sen lẫn với thiên c u ộ n c u ộ n lôi long bun ô tẩu mà đến giận m à t h é t giải phong hình liệt phương nên thu chấn động trong lòng chỉ thấy thông thiên tháp bên trong một đạo hùng tráng ngang tàng thân ảnh bước ra ở giữa phát âm thép giải đón kia vô tận lôi vân phát ra bá thế một đao phong hình liệt lại cũng bước ra một bước này Đại trong h ủ y một ngày lại có ba người dẫn động thiên tiếp cổ kim hiếm thấy cổ kim hiếm thấy a ta cảm nhận được thiên địa diễn biến đại thế rốt cuộc đã tới sao tiên i ố i quân quận đông châu cùng trung châu lưỡng địa tất cả đều sôi trào không biết dẫn tới nhiều ít người trần kinh hạ nhiên ngưỡng vọng cảnh tượng như vậy nào chỉ là kinh thiên động địa quả thực có thể chiếu giỏi thuế nguyện trường hà danh truyền toàn thế Hô! t i chương hải bên trong, cầu vòng bảy trăm một mươi bốn vì thiên địa chúng sinh lưu một tia hy vọng canh thứ nhất thiên không phải sinh linh càng không phải là nguyên thần ý chí theo một ý nghĩa nào đó tới nói là vũ trụ ở giữa hết thể khái niệm tập hợp thể tuế nguyệt là hắn thời không là hắn vũ trụ ở giữa quy tắc pháp lý vạn vật vạn linh đều có thể là hắn cũng có thể không phải hắn nói đến huyền diệu thì thực liền là như thế an k ỳ sinh vượt ngang tinh hải nghiệm động ở giữa có thể chiếu sáng tinh hà cùng nhau đi tới tinh hải bên trong lận tảng vô số quỷ mị yêu t à cũng khó khăn trốn p h á p nhãn nhưng lại vẫn là không có tìm được hắn hắn có lẽ vĩnh tại nhưng hắn tuyệt diệu sâu xa khó mà tìm kiếm khó mà nhìn thấy thiên vốn là một giới đạo c h i tổng hòa tìm chơi như tìm đạo trong đó khó khăn chỉ có tìm kiếm người mới có thể cảm nhận được hô cầu vông vượt ngang tinh hà xuyên qua hư không thần quang chiếu g i i bốn phía huy hoàng xa xôi tinh hải không biết có nhiều ít cao thủ lấy đủ loại thủ đoạn thăm dò nhìn chăm chú lên tuần tra đến nay khó có được lần này cuối cùng cũng phải thấy một lần an kỷ sinh khe khẽ thở dài lao sư tôn ân có chút không người do hỏi phải chăng cần đem bọn hắn đổi u đi không cần để bọn hắn nhìn một chút cũng tốt an kỷ sinh chắp tay đứng ở cầu vồng phía trên đạo bao cùng tóc dài đều vo phong m à động hắn nhìn chăm chú nơi xa hoàng cực chi cảnh giống nhau hắn đoạn trước có lẽ có sai lệnh thiên kiếp cuối cùng là đúng hạn mà tới sở n g c giao phong h u n h liệt nguyên ngọc tú ba người thiên kiếp đồng thời đến gần như đồng thời tấn h ă n g ở trong đó tự nhiên cũng có được ảnh hưởng của hắn vạn dương giới tu sĩ vô kiếp duy tấn thăng thông thiên thời điểm gặp phải thiên kiếp lại sau đó liền là chạm đến thiên tâm cả hai đều là người cùng trời d ậ y mà không phải trời khởi ý hàn g cướp nói là kiếp chẳng bằng nói là sở thiên tri động tựa như ném đá như nước mặt nước tự có gọn sóng cái này liền là vạn dương giới thiên kiếp c ă n nguyên nhưng vô luận như thế nào cái này hẳn là người ở gần nhất trời thời điểm vâng tôn h ân gật gật đầu t h ầ n s ắ c cũng có được hứng trọng hành cầu nhiều năm hắn đương nhiên cũng đoán được a n kỳ sinh muốn tìm kiếm một cái cực kỳ không tầm thường tồn tại lúc này nên là muốn gặp kết quả thời điểm tôn ân an kỷ sinh mở miệng tôn ân con người nghiêng hay sau ngày hôm nay ta như biến mất ngươi không cần phải đi tìm nếu ta còn tại ngươi cũng không cần đi gặp ta an kỷ sinh ánh mắt tính mịch hình như có tinh h ả i chìm nổi p h á p không quan trọng gì đ ạ o khó mà suy nghĩ ta có thể chuyển cho ngươi đều đã chuyển cho ngươi đương thời ngươi ta duy tận hy vọng còn có gặp lại ngày đi ngóng nhìn vô tận tinh h ả i an kỷ sinh trong lòng có xúc động tựa hồ nhìn thấy cái gì ngài nghe an kỷ sinh như là chăn chối lời nói tôn ân trong lòng khẽ r u lên tiếp theo thật dài quỳ gối trong lòng thì không thể ư c chế hiện ra rất nhiều hình tượng cựu phù giới từ trên trời giáng xuống lao đạo sĩ đánh vỡ mình tuyệt vọng hy vọng bàn tay nhiều năm truy tìm giới này gặp lại tinh hải một đường truyền đạo làm người hai đời mình nhận sư ân sao mà chi trọng như ngài có sai lầm ta muôn lần chết cũng tất là ngài báo thủ tôn ân tâm thần trầm ngưng âm thầm cắn răng lại là biết được căn bản không có khuyên giải khả năng an kỷ sinh là hạ người gì hắn rất rõ hắn chỗ ra quyết định cho dù là sơn hà nhật nguyện đều băng còn tinh vũ trụ câu diệt cũng không có khả năng cải biến、Hồ. hắn tái khởi thân chỉ thấy cầu r n g dâng lên như vạch phá tuyên cổ màn đêm một sợi thiên kiếm xe rách h ư không xuyên qua tinh hải nhật nguyện tinh thần đ ề u động thần quang đột nhiên mạnh gấp trăm ngàn lần như trăm ngàn hàng tình cùng nhau nở rộ quan huy vô cùng vô tận lình cơ sôi trào sen lẫn hóa thành vô số dị tượng vờn quanh bảo vệ kỳ thế bỗng nhiên bay vụt đến cực hạn thế này sao lại là đi tìm người rõ ràng là muốn nên đón sinh tử đại chiến ẩm ẩm tinh hải chấn động vô số cao thủ nhìn chăm chú phía dưới chỉ thấy k i a cầu vồng lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ xé rách hư không thoáng qua liền là mấy trăm mấy ngàn vạn dặm tốc độ nhanh chóng quả thực giống như cổ trí tôn làm sao lại nhanh như vậy vĩnh sinh môn chủ ý chí đều có ba động t cầu vông cực điểm nợ rộ trong đó ẩn có trọng thiên lấp lóe lại càng không biết có bao nhiêu tiên quang đạo luận trong lúc mơ hồ có người nhìn ra trong đó huyền bí đạo này cầu vồng căn bản không phải thần thông cũng không phải linh cơ biến thành mà là một kiện cường tuyệt trí bảo hình thức ban đầu thái cực vĩnh sinh môn chủ đột nhiên đưa tay s ố c lên đồng quan xoay người ngồi dậy gắt gao ngóng nhìn kia cầu vồng chi quang cái này đã không phải bình thường trên ý nghĩa phá thoái hư không xé rách hư không kia một đạo thái cực đồ chỗ diễn hóa mà ra cầu vồng trong đó tầng ba mươi sáu thiên khuyết không ngừng lưu chuyển va chạm khi thì sụp đổ khi thì mở mà chính là cái này thái cực đồ bên trong trọng thiên mở cùng kết thúc chỗ bắn ra kinh khủng thần lực thôi động cầu vồng c ự tốc trí tôn trí bảo vĩnh sinh môn chủ con người co g i t lại kia thái cực cầu vồng ẩn ẩn đã siêu việt phong vương linh bảo phạm、chủ. trong đó ba mươi sáu trọng thiên mở cùng kết thúc thời điểm không ngờ có trí tôn trí bảo khí tượng ẩm ẩm tinh hải sôi trào kinh khủng kinh dị khí tức từ giữa hư không lan tràn mà ra cho đến phủ lên đến không thể hình dung cường độ xa xôi xa xôi vô tận đều có cao thủ vì đó sợ hãi n ó n g nhìn mà đi càng là giật mình đứng run tại chỗ độ độ kiếp nguyên dương vương h ắ n cũng muốn độ kiếp tinh không bên trong cầu v ồ n g bắn ra thần quang mảng lớn lôi hải g á n g lâm đem nó vân quanh thấy ẩn hiện trong biển lôi có vô tận lôi long gầm t é t càng có tử sắc thần điện như muốn hóa sinh linh nguyên dương vương lại cũng muốn độ kiếp đại kiếp khí tức đầy trời phủ đ ầ y đất nương theo lấy an kỳ sinh vượt ngang hư không một đường sấm sét văng r ộ i cho đến lan tràn đến hoàng cực bên ngoài không phải nhiều ít người ngu như gà gỗ dạng này một tôn hư hư thực thực đã đem phong vương con đường đi đến cực cảnh giới cao thâm tồn tại muốn độ kiếp hắn muốn độ chính là cái gì cướp giờ k h ắ c này không phải có bao nhiêu người cảm xúc bành trướng tinh hải nơi nào đó theo dõi dương thần bọn người càng là suýt n ư ỡ i nhảy dựng lên nhưng thoáng qua liền có người nhẹ nhàng thở ra là phong vương lôi cướp nguyên dương vương tấn thăng thông thiên về sau cũng không từng hoàn chỉnh vượt qua lôi kiếp cái thiên kiếp này không phải trí tôn không ít người như được đại xá mồ hôi tuân như nước chỉ cho là vị này nguyên dương vương đã đến thành đạo thời điểm chỉ có vĩnh sinh môn chủ giật mình trong lòng trong lúc mơ hồ hắn có phát giác kia nguyên dương vương đạo này lôi kiếp sở di chậm chạp không độ chỉ sợ là chuẩn bị cho mình như hắn như vậy lấy bí pháp giả chết sống tạm hạng người một khi gặp lôi đỉnh tờ ơ ý lễ hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi dù là dẫn xuất chân chính trí tôn thành đạo kiếp cũng không phải là không được quá âm hiểm dù là vĩnh sinh môn chủ cũng không khỏi thần sắc sinh biến như nguyên dương đạo nhân như vậy ngốt trời kỳ tài không nên thờ phụng ta từ trấn sát hết thể địch quét ngang vô tận đại khí làm sao lại giấu diếm dạng này sát thủ muốn âm mình lần thứ nhất vĩnh sinh môn chủ phát giác mình đối vị này nguyên dương vương dự đoán ra k é m chi trong lòng kiên kỵ ngược lại trở nên sâu hơn nguyên dương vương cũng lựa chọn tại hôm nay độ kiếp vì sao lại chọn lựa như vậy đây không có khả năng là t r ù n g hợp trong đó nguyên dương vương muốn làm gì lựa giết cái khác ba vị độ kiếp người sao nhiều người độ kiếp có thể hay không dẫn phát thiên kiếp dị biến vông dương đại hải bên trong một đạo kim long bay lượn tại không cảm thụ được khung trời phía trên tràn ngập lôi kiếp phát ra chấm thiên gào thét ta không cam lỏng long n g o thiên kích động trong lòng ở không trung cổ ngũ khi tức vô tận bừng bừng phân chấn nhưng tùy ý hắn như thế nào t i ê u đốt huyết khí vẫn không có pháp dẫn động thiên kế đến một màn này để long tộc rất nhiều cao thủ trầm mặc cũng có được không cam lòng long ngạo thiên là long tộc cực kỳ hiếm thấy phản tổ h ạ n g người huyết mạch cường tuyệt càng có vạn long lấy tinh huyết vì đó thờ ơ ý lễ là bây giờ l o n g tộc cao nhất tuyệt h ạ n g người nhưng lúc này độ k i ế p bốn người đều là nhân tộc long tộc đại n h ậ t thiên tử nguyên độc tú mặc b i ể n miếu cổ trước đó đế di đ ạ nhẹ chuyển phật châu trong mắt đẹp cũng hiện lên một tia kinh dị hắn vì sao lại có lấy như vậy thuế biến tiên nguyên dương vương lại muốn làm gì thông qua đủ loại thủ đoạn thăm dò đến một màn này rất nhiều những cao thủ đều không thể bình tĩnh không giống với nguyên độc tú phong hình liệt sở mộng giao nguyên dương vương sớm đã thành tựu thông thiên cái thiên kiếp này là chính hắn lựa chọn tại hôm nay độ ai có thể tin tưởng đây là t r ù n g hợp cựu châu tứ hải các thánh địa chư tộc tất cả đều bị triệt để kinh động cho dù là một chút t ỷ thế nhiều năm cố lao thế lực cũng xuất quan nhưng vô luận là ai tù vi như thế nào cảm thụ được tràn ngập thiên địa vô cùng kinh khủng thiên kiếp khí tức cũng đều chỉ có thể trầm mặc đại thế cuối cùng cũng phải giáng lâm khả năng trong đó múa phong vân n g i chỉ sợ cũng chỉ có bốn người này đi tựa hồ đại tranh còn chưa bắt đầu kết cục đã định có thể tại đại thế trước đó tu thành thông thiên người đại thế bên trong sẽ chỉ nhất phi trùng thiên muốn cái sau vượt cái trước siêu việt bọn hắn lại là sao mà khó khăn ẩm ẩm lôi hải quần bạo phong hình liệt dâu tóc đều dựng phát múa c u ầ n l o ạ n ánh mắt lạnh lẽo tại trong biển lôi tung hoành bể nghễ n lôi đ a o chỗ hướng vạn lôi đều giống như không thể tới gần người nguyên độc tú dẫn động thiên kiếp trước hắn một bước hắn không quan tâm sở mộng giao thập nhật thành không cường tuyệt vô địch hắn cũng không thèm để ý duy chỉ có an kỳ sinh dẫn động lôi tiếp thời điểm ánh mắt của hắn mới đột nhiên sắp vỡ chiến ý cuồng bạo như nước thủy thông thiên tháp bên trong hắn cùng cổ kim hào hùng tranh p h o n g hoặc bình hoặc thắng cho đến dậm chân phá quan hắn lúc này suy nghĩ trong lòng lôi k i ế p đều chỉ là thứ hai hắn so bất cứ lúc nào bất kỳ cái gì thời gian đều càng muốn hơn cùng tiên nguyên dương vương g i á o thủ gian g i á c lôi đao tấm lụa cũng giống như chạm phá trùng điệp điện lòng phong hình liệt buông thả bể nễ g h chiến tại lôi hải mắt ngưng tinh không sau khi độ kiếp làm cầu một trận chiến ẩm ẩm tinh không bên trong lôi hải sôi trào hắn kinh khủng viễn siêu hoàng cực bên trong, đang phát thiên kiếp chi huy, trong đó lôi điện đã không phải lôi điện ẩn ẩn có hoa hình là sinh linh xu thế thiên kiếp là kiếp không phải tạo hóa hắn không phải đã hình thành thì không thay đổi sẽ theo độ kiếp người tu vi đề cao mà đề cao nguyên nhân chính là như thế l ớ n thiên đại trận được vinh dự cổ kim thứ nhất tỵ kiếp chi pháp mà không phải phá kiếp chi pháp tránh mở nhất thời tránh không khỏi một thế lại càng tránh cướp càng khủng bố hơn hô hô hô thái cực cầu vồng phía trên an kỷ sinh đứng thẳng người lên mặc cho vô tận lôi đình đánh rớt lại không kịp sờ hắn thân thể liền bị thái cực cầu vồng mất, mất ngàn năm lụy bảo ba mươi sáu trọng thiên đương nhiên không thể đại thành nhưng chỉ có hình thức ban đầu hắn uy năng nhưng cũng viễn siêu cái khác mất đi nguyên chủ phong vương linh bảo đạo cần tự học bảo cần tự luyện nguyên chủ trên tay phong vương linh bảo tuyệt không phải hậu bối cẩm cẩm có thể so sánh càng không nói đến an kỳ sinh đứng tại từ xưa đến nay vô số phong vương thậm chí cả trí tôn cơ sở phía trên thôi diễn mà ra thái cực đồ đạo này cầu vồng có c h â n áp địa hòa phong thủy c h i năng dù là hư không p h á toái long trời lở đất cũng nguy nga bất động đúng là hắn vì tương lai hủy diệt mà luyện chi bảo hình thức ban đầu hắn chờ mong là dù là vũ trụ câu diện tất cả thiên địa hủy vạn linh yên tiêu mây tạnh cái này một bộ thái cực đồ cũng có thể tái diễn địa hòa phong thủy lại mở thiên đ i ệ đây là hắn chờ mong cũng là hắ một cái dậm chân giống như lôi hải triệt để tức giận vô số đạo đủ để hủy diệt động tiên diệt sát quy nhất cường biệt tử điện lóe ra cực kỳ nguy hiểm quan mang như là thiên vong trụt xuống diệt sát mà tới an kỷ sinh dậm chân bay lên không hai tay giơ lên một tay bóp tuần giường một tay nhét tuần âm chầm chậm chuyển động như ông thái cực giống như diễn âm dương hoảng hốt ở giữa có vô tận pháp lý rủ xuống lưu động âm dương hóa tứ tượng mở bắc cổ hóa sinh vô thợ trong đó có xúc địa bạt thiên thần sơn tri tiên có pha tạp đỏ sầm đạo đài có nguy nga thần thánh môn hộ có hỏa diễm hừng hực đan lô có tính m ị c h rét lạnh cung điện còn có trùng điệp điệp da cất cao lại tuần hoàn ba mươi sáu trọng tiên h cấp chế ngàn năm hắn uy gấp một ư ơ i tăng trưởng mà an kỳ sinh từ lâu không phải ngàn năm trước đó song quyền hoành không âm dương sen lẫn ở giữa thái cực chuyển động dù hắn nhầm động tiêm một đạo chia cắt âm dương đạo chỉ riêng siêu siêu vẹo vẹo nhảy vọt mà ra ẩm thái cực gia tiên p h á di ngàn vạn lôi đình vừa chạm vào tức diện vô số t ử điện l ố t b ú t phá thoái m ả n g lớn m ả n g lớn lôi h ả i đều bị thần quang triệt để xé rách dễ dàng như thế có người sợ ngây người cái thiên kiếp này lại dễ dàng sụp đổ còn có biến hóa cũng có người kinh hô một tiếng chỉ thấy kia lôi h ả i bị thái cực xé rách trước mắt không trời giống như tại tức giận tùy theo kia vô tận trong b i ể n lôi lại đi ra một tôn thấy không rõ diện mục lại thần thánh cường tuyệt vô địch bóng người làm t ử điện hóa sinh không có bất kỳ cái gì bên ngoài lộ vẻ đặc thù nhưng tất cả nhìn thấy h ắ n người tất cả đều vì đó hoảng hốt thân n i ệ m k u ấ y động tựa như nhìn thấy một tôn cái thế cự phách từ tuế nguyệt trường hà bên trong cất bước mà ra trường thương hoành kích như muốn cắt đ ứ t tinh hải đâm xuyên vũ trụ thần thương t i n h thế đại vũ trí tôn không có khả năng dương thần hú lên quái dị như bị xét đánh trí tôn l à c ấ n trong truyền thuyết chỉ có thành đạo chi kiếp mới có lấy trí tôn l à c ấ n hàng thế h ắ n c h â n kinh lại không có người trả lời hắn nghi hoặc bao quát vĩnh sinh môn chủ tại bên trong tất cả lấy thủ đoạn khác thăm dò lôi kếp đại cao thủ tất cả đều ngây mẩn cả người đại vũ trí tôn hư ảnh hiện hiện, hiện tựa như chỉ là một cái bắt đầu kia vô biên lôi hải tung hoành khoáy động Quần quần l ô trong biển tẩu ờ đ i lôi khí thế khuấy động từng đạo cường tuyệt bóng người hiện hiện mà ra đây là từ xưa bây giờ bị thiên địa bị lôi kép châu ghi khắc xuống tới lạc ấn khí tước thiên địa như gương vạn vật đều ở trong đó nhưng chân chính có thể ở phía trên lưu lại dấu vết cổ kim đều thiếu nhưng lại không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên động địa hoành ép một thế phách tuyệt nhân vật trên đó không người hắn hạ chúng sinh người phương vị trí tôn trí tôn l à c ấn h i ể n hiện đủ để kinh thiên lúc này gặp đến kia từng đạo bóng người h i ể n hiện vũ trụ các phương tất cả đều vì đó y mắng đại vũ trí tôn đông châu từ xưa vị thứ nhất thành đạo trí tôn hàn ấn ký vẫn bị thiên kiếp ghi khắc sao chiếc kia kim trung hàn là liền là đại thủy kim trung hình dông ân ký thượng cổ bá lao hoàng diện độ trí tôn hắn diện độ chân linh đồ đều bị hiện, hiện ra thiên kiếp diễn biến cuối cùng thực sẽ xuất hiện trí tôn là cấn truyền thuyết là có thật nhưng trong truyền thuyết đây là trí tôn thành đạo cấp mới có thể xuất hiện c h ẳ n g cảnh là thiên địa khảo nghiệm độ kiếp người phải c h ẳ n g có thành tựu đạo c h i tư kiếp nạn chẳng lẽ nguyên dương vương hắn ngắn ngủi yên lặng về sau triệt để xôi trào chư tộc các thánh địa rất nhiều cao thủ tất cả đều trần kinh kích động ở trong đó thậm chí có không ít là bọn hắn tổ sư xa xôi vô số và năm là cấn vẫn còn tại giữa thiên địa đây là cỡ nào kinh thiên động địa cảnh tượng như thế này cổ kim hiếm thấy chỉ có giải rác một số người có thể thấy được bọn hắn may mắn nhìn thấy là bực nào chi vinh hạnh nếu không phải là cái thiên kiếp này uy năng không kịp thậm chí có người hoài nghi đây chính là trí tôn thành đạo cướp ẩm ẩm lôi hải sôi trào t i n h không nổ tung rất nhiều hư ảnh xuất hiện trước mắt kinh thiên động địa va chạm đã bắt đầu không có bất kỳ cái gì chần chờ tất cả lạc ấn vừa ra tay liền là tuyệt sát đầy trời lôi quang lừng l ấ y tinh hải trong đó có rất nhiều trong truyền thuyết thần thông lại xuất hiện thất truyền tại tuế n g u y ệ t trưởng hà bên trong thần thông lại bị thiên kiếp diễn hóa mà ra trong lúc nhất thời tinh hải sôi trào thần quang trói mắt đến cực điểm khoảng cách lân cận một chút tinh thần cũng vì đó giải thể mảng lớn mảng lớn tinh không cũng vì đó bằng diện kinh kh d ẩm một một ẩm thiên n địa chấn động thinh không oanh minh kinh khủng gợn sóng tung hoành khuấy động thư không đều như là vải rách đồng dạng bị bóp méo Tiêu từng đại o đủ để xé rách quy nhất quy l ô đỉnh vũ à này o lúc lộ cùng nhỏ ra vô v ảm đạm nhỏ bé. Đại bé. thương hoành không m à t ớ i trên đó pháp lý x e lẫn tuy là t ử điện x e lẫn lại hiện ra màu đỏ nhạt hoa văn như là người tri kinh lạc hưng lệ đến cực điểm đại vũ thần thương bá long thương nghịch vương đ ỉ n h đại thủy kim t r u n g ly thiên chiến kỷ d i ệ t độ chân linh đồ từng kiện hoặc là gì thất tại trong truyền thuyết hoặc là đương thời vẫn tồn tại trí tôn trí bảo pháp lý chấn động tại lôi hải tinh không bên trong triển khai vô tận sát phạt hưng lệ vô biên khí tức không biết để nhiều ít mặt người màu tấp b ạ c xa xôi vô số và dặm lại cũng có uy thế như vậy hoàng cực đại lục động trời kinh vòng hắn xoay tròn vô số ngôi sao đều bị dung chuyển không ít đều bị chấn thoát ly q u ý tích rơi xuống hoàng cực tôn ân đứng ở tinh không bên trong nhìn xem một màn này vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại có một tia cổ quái cái thiên kiếp này chi h i ể n tướng lại cùng lao sư trước đó vì chính mình giảng thuật có mấy phần tương tự ẩm lao bà hí an k ỳ sinh thần sắc có chút biến hóa cảnh tượng tương tự hắn từng tại nhân gian đạo gặp qua thiên địa là hết thể tập hợp thể đại tựa vô hình nhưng hắn muốn hàn kiếp tất cũng là muốn lộ vẻ hoa chi mà thế gian này mạnh nhất không có gì hơn là trí tôn chính là hắn chưa từng thôi diễn thiên cơ trong truyền thuyết đều có tương tự ghi chép không nói đến hắn từng nhiều lần thôi diễn t i ê n cơ thôi diễn t i ê n k i ế p thậm chí cả thôi diễn tiên điệm bởi vì có đón được một màn này đối với hắn mà nói không từng có l ấ y bất luận cái gì xúc động hắn uy khó lường tại cái này trong biển lôi tiếp nhận chư lôi ảnh lấp lóe oanh kích nhất thời lại cũng không rơi vào thế hạ phong tuy ý bốn phương tám hướng nhắm đánh tựa như hải thiếu vẫn như là bản thạch sừng sững bất động bát phương đến đánh phân hóa t á m mặt biển cả đánh ra phân lưu từ phương thái cực đồ công phạt vô cùng vô song phòng thủ lại là vô địch tình ngộng v cổ hắn từng học khắp thiên hạ thần thống vạn pháp tươi、sáng. theo á i một ý nghĩa nào đó tới nói an kỷ sinh đã là tập giới này thần thông đại thành liền người từ xưa đến nay ba n g h n và năm n không có người nào có thể so sánh sở học của hắn chi thần thông càng nhiều hô hô tinh hại bên trong an k ỳ sinh đứng thẳng người lên rõ ràng là đối mặt một phương nhưng tám mặt đến công cũng đều bị hắn từng cái đánh vệ n g ư ơ i dù rằng diện hóa s u ấ t mọi loại thần thông vô tận đạo pháp nhưng cuối cùng không có bọn hắn ngay lúc đó tâm cảnh khí phách hắn nhàn nhạt mở miệng tự a hồ tại tự nói lại tự a hồ là đang hướng về người nào đó kể ra hắn âm không cao nhưng ở cái này lôi h ả i q u ậ n quận s ô i trào khuấy động trong biển lôi lại như c ũ vô cùng rõ ràng thiên điệu như gương có thể chiếu triệt ra vật vật có thể thấy được xương cốt gặp ra khó gặp tâm cổ kim trí tôn sở dĩ có thể thành đạo hắn thần thông đạo pháp chỉ là một còn có bọn hắn đại thế khí phách đạo tâm lôi hải hình bóng trung pi là ảnh khó gặp hắn tâm khó gặp hắn khí phách nếu như là thật chư trí tôn trở về cùng giai một trận chiến an k ỳ sinh cũng không thấp nhưng chỉ là lạc ấ n hư ảnh đạo pháp thần thông diễn hóa như hắn cũng không địch lại k ê u c ổ kim trí tôn cũng không cần nghĩ đến có thể vượt qua thành đạo cướp nếu ngươi chỉ có như vậy lại là không làm gì được ta an k ỳ sinh có chút ngựa đầu tóc dài như lửa tại sau l ư n g p h i ế u đãng đạo bao hào hào bên trong một vệ thần quang từ hắn s o n g q u y ề n khép mở ở giữa bắn hắn ra lúc đầu bất quá một sợi ánh sáng nhạt cho đến về sau đã diễn hóa suốt một phương vô biến lớn như muốn tràn ngập cả tòa lôi hại to lớn thái cực đồ ẩm ẩm thái cực hành không như thần thông giống như xa xa nhìn lại thẳng tượng như một phương vô cùng lớn cối xay vắt ngang trong biển lôi chầm chậm chuyển động thôn vệ phân liệt vô số thần thông nhằm đánh ẩm ẩm rốt cục nương theo lấy một tiếng kinh thiên va chạm trong biển lôi quang ảnh đều tiêu lôi đỉnh tản mát tinh hải nhấc lên trận trận triều tịch phong bạo thái cực đồ sụp đổ tại tinh h ả i bên trong rất nhiều thiên kiếp hư ảnh cũng cùng nhau lui lại một bước giống như hao hết thiên kiếp huy năng hư ảnh bắt đầu hư ảo cho đến biến mất không thấy gì nữa gọn sóng khuếch tán nhấc lên vô biên phong bạo lôi h ả i lại giống như lâm vào ngắn ngủi trong bình tĩnh mà tại cái này ngắn ngủi trong bình tĩnh an kỷ sinh cảm nhận được một tia nguy cơ tiếc như là vòng xoáy đồng dạng lôi h ả i phía trên có một đạo làm hắn đều có chút ghé mắt khí tức chậm d ã i tràn đầy tựa hô tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn lại xuất hiện t h ờ gian ông ngay tại một đạo khí tức này tràn đầy chớp mắt trung châu bá thế Hoàng t ba địa, địa chí chí hiện hiện thế, là... thế hoàng đình rất nhiều cao thủ trong lòng đều là chấn động ngưỡng vọng kiêm một đạo ý chí xuyên qua hư không mà đi cắm thẳng nhập tinh hại bên trong tất cả đều kinh hãi sắc mặt của biến thổ sư kiêm một đạo khí tức phách tuyệt vô cùng cường hành vô song tự có một cỗ quét ngang vô địch kinh khủng ý chí ở trong đó thẳng tựa như trí tôn trùng sinh trước mắt thần quang h i ể n hiện lại l â n át đầy trời lôi đỉnh thiên kiếp khí tức không thể hình dung đạo ẩn rủ xuống sao băng không lừng lẫy tinh hải hắn lan tràn c h i địa thậm chí siêu việt thiên kiếp có khả năng liên lụy cực hạn trung châu cựu châu tứ hải vô tận sa mạc vạn vận vạn linh đều vì thế mà chấn động chỉ cảm thấy một đạo vô song thần ý giáng lâm mặt đất để bọn hắn không nhịn được môn u túi đầu quý b á i đây là trí tôn khí tức quảng long tinh hải nơi nào đó hư không vĩnh sinh môn chủ con ngươi co g i t lại lập tức ánh mắt lớn t i ế u đốt nóng nhìn kia trong biển lôi đột nhiên hiện chi thật b một đạo khí tức này hắn quá quen thuộc ngàn vạn cái cả ngày lẫn đêm dày v ò đều là bái người này ban tặng quảng long trí tôn khí tức làm sao lại chân thật như vậy khí tức kia từ trung châu mà đến là quảng long trí tôn từng lưu lại chuẩn bị ở sau sao trí tôn hắn hẳn là sống lại sao không ít nóng nhìn cao thủ xôn xao tiên kiếp làm sao có thể dẫn động quảng long trí tôn khí tức hay là nói quảng long trí tôn lưu lại chuẩn bị ở sau bị tiên kiếp một kích lại chính xác hiện thân mà ra ba thế hoàng đình bên trong có thế hệ trước cao thủ từ trong phong l n bức g a cảm nhưng ậ n đ ợ c cái à y một tức, sợi khí đ ề lúc à n mắt này đ nàng h như g ế đ c Là hắn. Quảng từ ngủ say bên trong bừng tỉnh cảm nhận được đạo này khí thức thậm chí trong mắt có hóng ánh nhẹ lên nàng muốn dầm chân nhưng lại vẫn là ngừng lại thần xác kích động khô bại xuống tới không phải hắn bàn g v n dương hồ một tụ được n h đạo giống rãi như từ vô tận thuế nguyện trường hà bên trong truyền ra tiếng thở dài vang vọng lôi hải dù xuống sao băng không hông trần văn năm trong nháy mắt mà thôi hồi lâu không thấy an đạo hữu chữ bảy trăm mười sáu trừ ngươi bên ngoài không làm hắn nghĩ vạn chữ ba mươi tám ngữ khí mở mịt mà thê lương giống như trải qua vô tận tuế n g u y ệ t tờ ơ ý lễ tràn ngập cổ lao chi ý hàn âm chưa chắc cao nhưng lại không cách nào bị người coi nhẹ an k ỳ sinh nóng nhìn thiên kiếp đầu nguồn ánh mắt hơi đ ộ n g một chút h o à n g hốt ở giữa giống như từ cái này một thanh âm bên trong cảm giác được vô số hình tượng vạn dặm đại dương mênh ngông chi bên cạnh nho nhỏ làng t r á i bên trong có anh hải ôm ấp nhật n g u y ệ t mà sinh thái âm thái dương đủ nắm một ngày bên trong kinh động rất nhiều m ô n phái thiếu niên học nghệ không bái tô môn không cầu lao sư pháp hiệu thiên địa, hành cảm xúc v ă n pháp dùng tên giả vương quyền đạo nhân du lịch hồng trần đi cựu châu đạp tứ hải tìm kiếm tiền nhân tung tích lưu lại khắp nơi di tích đạo hữu thành t i ự u đã quét ngang cùng dai giống như xuất đạo đến đã vô địch thật t i ê n lặng một thanh âm giống như ẩn chứa vô tận hình tượng an k ỳ sinh ánh mắt khẽ động ở giữa tựa hồ liền cảm giác được một sinh từ hắn giáng sinh đến quét ngang vô địch từ một tay bày ra dẫn đạo thiên địa d ị biến đ ị t ma thành đạo cho đến lúc tuổi già ngồi xếp bằng đỉnh núi nóng nhìn viễn cổ cùng tương lai như là đủ loại không phải trường hợp cá biệt giống như hết thể đều tại một lời bên trong hô hô quảng long đại thiên, quét ngang không mở. quảng long quảng long quảng long quảng long quảng long quảng h o n g quảng long quảng long q u n g long quảng long t u ả n g long quảng long q u n g long t u ả n g long quảng long quảng long quảng long quảng long quảng long quảng long quảng l o n h quảng long quảng long quảng long quảng h o n g quảng long quảng long q u ả n h long quảng long quảng long quảng long quảng long quảng t o n g quảng long quảng long quảng long quảng long h u ả n g long quảng long quảng long q h ả n g long quảng long quảng long quảng long quảng l i n h q u ả n có quan hệ với vị này quảng long trí tôn truyền thuyết rất rất nhiều hắn gom chính cảnh khai phục khí ngoại cảnh hai cảnh tạ phúc vô số tu sĩ có người nói hắn quét ngang vô địch thành đạo trước đó đã mất đối thủ có người nói hắn một tay đã bình định trung cổ về sau dài đến trăm vạn năm dung chuyển tuyến nguyện càng có người đem hắn cùng nhân tộc nhất là đỉnh cao nhất chín người đặt sòng song đại thiên tôn Đây là trong biệt lôi lại có tiệm điện xạch qua mang theo cực hạn diện sát t h i quang như muốn diện sát đại địch cũng như muốn thúc giục an kỷ sinh giống như chưa tỉnh thái cực gia thân vạn pháp bất sâm mặc cho lôi âm quần quận lại không một sợi điện quang cũng có thể đụng hắn thân quảng long hay là nói b ả n g vạn dương lại là khẽ như mày quát khẽ một tiếng ồn ào hô giống như ngôn xuất p h á p thủy thiên địa cùng theo một lời chưa rơi cái này quần quận tung hoành không biết mấy ngàn mấy vạn dặm thiên kiếp lôi hại không ngờ mất hắn âm thanh mất hắn động trước mắt mà thôi đã tựa như ngưng kết dập tắt đồng dạng lại không nửa điểm tiếng vang ban sơ ta vốn cho rằng ngươi sẽ theo ta mà tới sao lại cho là ngươi như kia đại vũ cái khắc binh chủ bình thường là thượng giới đầu thần ý tìm trường sinh trí tôn hóa thân cho đến thành đạo mới trong tương lai bắt được có quan hệ dấu vết của ngươi bàng vạn dương nhìn an kỳ sinh nhàn nhạt mở miệng nếu không biết cũng được đã biết không cùng ngươi gặp được thấy một lần tóm lại là trong lòng tiếp v ố i thiên kiếp trong b i ể n lôi đối mặt hồi lâu không thấy cố nhân bàng vạn dương bình tĩnh kể ra kinh nghiệm của mình cái này là hắn tại mấy vạn năm trước lưu lại một dấu ấn gây nên liền làm ư ợ n sức mạnh thiên kiếp cùng vài vạn năm sau an k ỳ sinh gặp mặt một lần năm đó sinh tử chiến ta phải ngươi trợ giúp phá toái thiên môn mà đến lại được ngươi thái cực dẫn dắt không nói cảm ơn một tiếng lại là không thể nào nói nổi bàng vạn dương nghiêm mặt nói không thèm để ý chút nào thiên kiếp khí tức thúc giục mà bạo động mấy vạn năm trước hắn liền ngờ tới an kỳ sinh sẽ đến cũng hiểu được hắn độ kiếp thiên kiếp chắc chắn sẽ dẫn đạo hờn vết tích là lấy lưu lại cái này một dấu ấn trực tiếp chiếm thiên kiếp hư ảnh vượt ngang vài vạn năm rốt cục nhìn thấy an kỳ sinh đều có đoạt được nói a i nhiều a i ít liền không có ý nghĩa gì an kỳ sinh lơ đễm như chỗ đoạt được vạn dương dưới bên trong hắn từ bảng vạn dương trên thân đoạt được cũng rất là không ít càng khôn q u y ề n không nói b ả n g vạn dương một thân truyền thựa phóng nhãn cổ kim ba ngàn năm cũng là tuyệt đối đình phòng là tiếp nối người trước mở lối cho người sau đại thành người không có khách sáo an kỳ sinh trực tiếp mở miệm hỏi ra trong lòng chư binh chủ quả là đến từ giới này sao tự biết hiệu vạn dương giới liền là cựu p h ù giới thiên môn về sau t h i ê n giới h ắ n tự nhiên cũng là có rất nhiều tìm kiếm đáng tiếc thời gian qua đi xa xưa lại có người cố ý che giấu biết không nhiều dù cảm giác có chút không thú vị nhưng sự thật như thế bàng vạn dương phải tay h á o một cái tự có quần quận lôi đỉnh gào thét mà tới tại trước người hai người hóa thành hai phe đạo đài hắn ngồi xếp bằng cùng nó mở mịt mà ẩn chứa đạo lý ai có thể biết ta mới là cựu p h ù giới đúng nghĩa cái thứ nhất phá toái thiên môn người đâu bàng vạn dương hình như có cảm thán cựu phụ giới ba vạn năm tám đại binh chủ trừ h thiên nhân, đời đời binh chủ ậ p đại đời đời t a sau cho chỗ hắn đến 3 vạn năm trí h không ít phi thăng nghe、đồn. Hắn bốn cho là mình nghĩ mình phù ờ người i đại, cuối cùng, lại nơi nào nghĩ đến, mình mới là kiểu đồn. đến, có cùng, bốn nào ít là là là đệ tôn truyền đạo hạ giới không nên không nguyên nhân a an kỷ sinh cũng xếp bằng ở đạo đài phía trên cùng bàng vạn dương tương đối mà nói cái này trận cảnh tường cùng mà quỷ dị nhìn tất cả mọi người sinh lòng cổ quái từ xưa đến nay mấy ngàn văn năm chưa từng có qua như vậy độ kiếp thiên kiếp trong biển lôi luận đạo trước trí tôn cái này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nhưng lại thật phát sinh từng có suy đoán có lẽ cùng thiên có quan hệ hán tựa h ồ có biến hóa vi d i ệ u tại khát cầu cái gì nhưng cụ thể ta cũng biết không nhiều bằng vạn dương khẽ lắc đầu chỉ biết là chư vị trí tôn cử động lần này cũng là đang đổi tìm con đường trường sinh từ phi thăng giới này tìm kiếm an k ỳ sinh quá trình bên trong hắn từng có rất nhiều thu hoạch cũng có được rất nhiều suy đoán nhưng thiên ý từ xưa yêu cầu c a o hỏi hắn cũng khó có thể nghiệm chứng ý nghĩ của mình cùng phỏng đoán trường sinh sao trí tôn vốn cũng có lấy trường sinh căn cơ an k ỳ sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu bọn hắn phải chăng có thành công uy nhất phong hầu thông thiên sưng vương theo ô một ý nghĩa nào y tu h đó tới nói sống đến tam tâm lam linh đồng nói tới u lâm đại giới vu thần giới như vậy mười hai mươi chín g tỷ năm có lẽ có độ khó nhưng làm sao cũng không có khả năng chỉ có ngắn ngủi vài vạn năm thọ nguyên cực kỳ hiển nhiên sống tại không mấy vạn năm trước đã có trí tôn đã nhận ra không đúng đồng thời giao tri tại hành động cựu phù giới thiên môn có lẽ là thiên đưa ra trong đó truyền pháp truyền đạo lại là vạn dương giới thượng cổ thậm chí viễn cổ trí tôn tựa như đại vũ trí tôn phá nhập trí tôn chạm thiên trí tôn các loại tồn tại bọn hắn có lẽ chưa từng mang theo bản thể tri lực nhưng ý chí của bọn hắn bọn hắn tài tình chú định bọn hắn dù là không có gì cả cũng có thể kéo lên đến một giới trí cao có lẽ có có lẽ không có ta ngóng nhìn tương lai quan sát quá khứ từng thấy chư hoàng tôn vết tích nhưng bọn hắn cuối cùng sẽ không lại trở về về phần hiện tại còn sống bất quá là một đám giống như người giống như quỷ quái v ậ thôi t tiên nhân giết một nhóm ta làm thịt một nhóm có lẽ còn có cá l ậ lưới bàng vạn dương hứng hở đạo qua tinh không cho dù một sở khí tức giống như cũng có thể quan sát tinh hải để tinh hải nơi nào đó một lần nữa tiến vào trong quan tài đồng lĩnh sinh môn chủ đều giật mình trong lòng dù mất thiên tâm nhưng đến cùng đã từng có vinh quang ngươi có thể thử tay n g h ệ một hai đại địch không ở chỗ này lúc mà trong tương lai an kỷ sinh thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú bảng vạn dương nghe nói đạo áp thiên tâm người nhưng nhìn trộm tương lai thấm nhuần quá khứ ngươi như từng đoán trước tương lai có cái gì đại địch lòng người áp thiên tâm so với thông tin ê muốn tiến thêm một bước như nắm thiên tri quyền hành coi đây là dựa vào có thể biết được đồ vật tất nhiên rất nhiều đạo tận thời điểm ta từng ngóng nhìn tương lai sẽ nhìn sang cổ kim ba nghìn một năm có thể xưng địch thủ người có không ít nếu nói đại địch bàng vạn dương có chút trầm ngâm hình như có đọc được trừ ngươi bên ngoài không làm hắn nghĩ cái này không phải là khoe càng không phải là k h o e k hoang bàng vạn dương nói rất chân thành an kỷ sinh nghe cũng rất chân thành quá khứ không thể đổi tương lai vô định ngươi thấy cùng ta thấy có lẽ cũng không giống nhau cuối cùng an kỷ sinh than thở một tiếng trung q u m muốn mình đi xem một chút bàng vạn dương người này duy ta vô tình tại bất luận cái gì người nhìn đến có lẽ đều lộ ra bất cận nhân tình nhưng dạng này người nhưng cũng căn bản khinh thường tại nói dối hắn lại là biết thật sự là hắn là không nhìn thấy mình thấy một góc tương lai nếu n g ư ơ i ta thấy giống nhau đâu bàng vạn dương thần sắc có một chút biến hóa vẫn chưa thỏa mãn nhưng không có nói rõ ngươi phải cẩn thận nhìn trọng đi hôn l o ạ n xâm nhập phía dưới tú n g t r í tôn cũng sẽ nhập ma nhập ma an kỷ sinh bản không thèm để ý nhưng trong lòng có đột nhiên thông suốt b ỗ n nhiên nhớ tới tỉnh mộng xuân thu thời điểm lão đam lời bình luận chém hết g ụ c ma mới thành thân thai bạn còn có cùng ngươi giao thủ luận đạo tâm tư nhưng ngươi còn có phiền phức ta cũng liền không cho ngươi làm l u ậ t thêm bàn g vạn dương vương người đứng dậy thanh s a m cùng tóc dài cùng nhau múa nóng nhìn an kỳ sinh thân hình lại chậm dài trong suốt cho đến biến mất thiên địa tuy rộng lớn nhưng cũng chưa hẳn không tiếp tục gặp ngày đến ngày đó ngươi ta có thể thử tay ngày một hai lấy toàn ta nhiều năm tâm nguyện giữ âm lượn l ờ t ạ i trong biển lôi thật lâu không tiêu tan an kỳ sinh ngồi xếp bằng đạo đài phía trên nóng nhìn hồi lâu cho đến một đạo kinh lôi nổ vang bên h a i mới nhìn lại thiên kiếp chính giữa nơi nào có sóng nước lưu động róc rách không ngừng bên h a i yếu ớt ánh sáng trắng lấp lại so lôi q u à n g còn nóng ánh hơn tại an kỳ sinh ánh mắt phía dưới k i a ánh sáng trắng tối lui hiện ra một quyển phá t o i pha tạp mà ẩn chứa vô tận đạo lý cổ lao bức tranh đạo nhất đồ chương bảy trăm mười bảy ngày đó nguyên dương gì thế c ả n h thứ nhất đạo nhất đồ nóng nhìn lấp lóe lưu quang pha tạp sách cổ an kỳ sinh ánh mắt t h i ê n tính bên trong cũng có được g ầ n sóng ngàn năm tính t o ạ đại thủy sơn sở dĩ là đại thủy sơn mà không phải thiên đỉnh nước hay là địa phương khác không có gì ngoài đại thủy sơn khí vận hội tụ là đông châu chi quan bên ngoài cũng có được đạo nhất đồ nguyên nhân ở trong đó vị k i a không biết tên đạo nhất đồ chủ lưu lại chữ viết tại đại thủy thánh địa nhưng dù là lấy nhập m ộ n g đại thiên tri pháp tìm kiếm cũng tìm không được đạo nhất đồ chỗ lại chẳng ngờ hôm nay tại cái thiên kiếp này bên trong gặp được cái này một bộ đạo nhất đồ tự nhiên không phải bàng vạn dương lưu lại dưới mà là bàng vạn dương trong miệng phiền phức bởi vì nương theo lấy đạo nhất đồ xuất hiện một đạo không thể gọi tên giống như hùng vĩ vô biên lại mờ mịt vô tung ý chí cũng theo đó giáng lâm ông tại bàng vạn dương xác lệnh phía dưới yên lặng thật lâu lôi hải bắt đầu khôi phục từng đạo làm người hồi hộp điện quan l o ạ ra theo đạo xa xôi tinh h ả i tôn ân các loại quan sát đều chỉ cảm giác một trận hái hùng t i ế p vĩa trong lòng hiện ra mây đen ngập đầu k i ể m chế cảm giác đây là tôn ân bọn người còn mờ mịt trốn ở trong quan tài đồng lĩnh sinh môn chủ lại là trong lòng chấn động mánh liệt cảm nhận được lớn lao nguy cơ đột kích trước mắt mà thôi hắn đã khởi động đồng quan cơm chế khí tức rơi xuống thung lũng trực tiếp lâm vào giả chết bên trong phen này động tác để dương thần bọn người mí mắt đều là nhảy m ộ t cái chẳng trách có ta khắp nơi tìm không đến nguyên lai rơi xuống hắn trên tay an kỷ sinh từ đạo đài phía trên đứng dậy quần áo không gió mà động eo dương hai màu tại quanh thân lưu chuy c h ầ m chậm chuyển động ngăn cách lôi hải xâm nhập thân s ắ c của hắn có biến hóa cảm thấy lớn lao nguy cơ giáng lâm xôn xao đạo nhất đồ hiện hiện chi trước mắt đầy trời lôi đình chuyển động theo tựa như dòng nước đồng dạng ngược dòng mà quay về hội tụ ở kia đạo nhất đồ phía trên tiếp theo hóa thành một đạo mông lung mà mơ hồ người ảnh bóng người kia m ở mịt mà mơ hồ giống như ở vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa hiện hiện chi trước mắt a n kỳ sinh liền cảm giác được một đạo không lưu loắt mà cường đại ý chí giáng lâm ở trên người hắn vô thanh vô t ứ c hắn lại cảm nhận được đạo này ý chí bên trong l n chứa ý tứ muốn hắn muốn đạo nhất đồ a n kỳ sinh trong lòng dâng lên một tia minh ngộ cũng có được một tia giật mình chẳng trách hổ mình cảnh báo cũng không có hiệu quả gì bởi vì chính mình cũng tại hắn thăm dò bên trong thậm chí so với tương lai khả năng hủy diệt hắn càng muốn hơn mình đạo nhất đồ hô trước sau bất quá mấy cái sắp vậy vậy một đạo mở mỹ thân ảnh đã ngưng thật kia là cả người khoác chiến giáp thanh niên thân hình cao lớn lại thon giải tài hoa xuất chúng mặt có kiệt nạo nhưng không hài hòa chính là hắn ánh mắt không lưu loắt mà thuật túy thanh tịnh như nước ngây thơ giống như hài đồng hoảng hốt mà tràn đầy đối với hết thể h ế u kỳ ra đời bản thân ý trí trời Hán sinh hơi con người co kỳ dù là cái này là chân chính hắn một bộ phận nhưng hôm nay thành linh vạn, vạn vật giai đều có thể thành linh ta tự nhiên cũng có thể An kỷ sinh nhìn kỷ các h chú phía dưới, kia không biết thanh niên chậm không ă m mở miệng, từ lúc kia dưới, lưu biết niên rãi từ l đầu o t à ngươi về sau trôi chạy, vẹn vẹn sau nửa câu thời gian. câu trôi thời chạy, Các n g người đem dị t r ù n g t h à n h linh giả xương l ạ i yêu như vậy dùng các ngươi tới nói ta chính là thiên yêu thanh niên kia hứng hở hay là nói là thoáng có chút hoảng hốt nhìn xem an k ỷ sinh dừng một chút nói đương nhiên ta càng thích các ngươi xương ta là thiên phụ hắn thanh âm rất bình tĩnh tựa như phong thanh tiếng nước tự nhiên mà vậy không có chút nào không hài hòa chỗ như là trời xanh thanh âm dù xuống chạy xuống quét ngang không ở bất kỳ người nào phàm là nhìn thấy thì tất có thể nghe được không nhìn bất luận cái gì hư không khoảng cách trực tiếp vang vọng tại mọi người bên h a i như là phong thanh tiếng mưa rơi không có cái gì kinh người lực phá hoại lại đâu đâu cũng có mà theo hắn mở miệng hắn ánh mắt bên trong mê mang trong lời nói không lưu loát hết thảy không hài hòa trô đã toàn bộ biến mất thay vào đó là một mảnh mê ngông hở h ữ g hắn ánh mắt trổ đến giữa thiên địa vạn vật cũng vì đó khởi xướng cộng m ì n h an kỷ sinh có thể rõ ràng cảm giác được mình bốn phía hư không đang vật mẹo linh cơ đang sôi trào mình vô hình ở giữa đã biến thành thiên địa tri địch thiên phụ tinh hải bên trong tôn ân sắc mặt có ba động trong lòng dân g lên kịch liệt vẻ khiếp sợ h ã n cưỡng chế lấy trong lòng dân g lên muốn túi đầu liền bái xúc động lúc này mới khiếp sợ minh m ạ n h nhà mình lao sư một một tịm lại là thiên trời cũng có thể thành yêu sao thiên yêu thiên phụ trời thành tinh cái này sao có thể không thể nào là trời trời làm sao lại thành tinh một ngày này đối với vũ trụ các tộc cao thủ tới nói nhất định là một cái khó mà quên được thời gian đại thế giáng lâm một ngày chư vương hiện hư hư thực thực quảng lòng trí tôn lưu lại chuẩn bị ở sau xuất hiện từng cọc từng cọc một vật nào cũng là đủ để rung động thiên địa hoàn vũ sự tỉnh ai có thể nghĩ tới cuối cùng lại xuất hiện một tôn tự xưng là thiên phụ quỷ dị tồn tại một tồn tại như vậy xuất hiện ngay cả đang độ kiếp phong hình liệt nguyên n g c tú sở mộng giao ba người đều có c h ư ớ c mắt ngốc trệ tựa như nhận lấy k i n h hãi toàn bộ hoàng cực to như vậy tinh h ả i bên trong hết thể chú ý nơi đ â y cao thủ tất cả đều khiếp sợ m ặ t không còn chút máu cảm nhận được cái này một c ố mênh mông hạ o đãng bao dung vạn vật vô thượng ý chí không biết nhiều ít người nhịn không được dập đầu trên mặt đất lại không đứng dậy nổi tới ở trong đó thậm chí có ngưng luyện đầu tiên thậm chí phấn phái chân không cao thủ hán, hán, hán hoàng cực đông châu đại thùy sơn tề thương nóng nhìn tinh h ả i nghe đạo này như là trời xanh nói nhỏ thanh â m bên thai bờ nổ v a n g c h i t để lâm vào ngốc trệ bên trong trong trí nhớ của hắn tuyệt không có như vậy tồn tại tự xưng thiên phụ hư hư thực thực thương thiên đản sinh ý chí nếu như kiếp trước có hắn tuyệt không có khả năng sẽ lắng quên nếu như trong đầu của chính mình ký ức không phải hư giả như vậy là ai có thể từ trong đầu của chính mình xóa đi những ký ức này hắn là ai tề thương tạp nghiệm tung bay trong lòng thấu xương băng hàn lâm vào thật sâu sợ hai cùng sợ hai bên trong trời sinh vạn vật vạn linh ngươi tự xưng thiên phụ cũng là thỏa đáng đẻ xuống trong lòng rung động an k ỳ sinh khẽ gật đầu mang theo k i ê n kỵ mang theo tìm tòi nghiên cứu như thế nói đến tề thương cũng là người đưa tới nhìn thấy cái này thiên yêu trước mắt trong lòng của hắn trước đó không ít nghi vấn liền giải quyết dễ dàng vì cái gì tề thương trong trí nhớ tuyệt đại đa số ký ức đều cùng mình có quan hệ vì cái gì có quan hệ với những chuyện khác biểu hiện rất mơ hồ thậm chí có dối loạn địa phương lại vì cái gì không có một chút điểm liên quan tới hắn chỗ nhìn thấy tương lai một góc hủy diệt dấu hiệu như là đủ loại thực sự quá nhiều ma long bất quá là may mắn gặp dịp chân chính đem nó đưa tới không phải ma lòng mà là trước mặt cái này một mạch thiên rất sớm trước đó ta ngay tại tìm ngươi thiên yêu ngóng nhìn an kỳ sinh cặp mắt hờ hững bên trong không chứa mảy may tình cảm ngươi nấp rất kỹ nhưng ngươi quá nhảy thoát một thế này không để lại người thành đạo càng không phải là ngươi lại là chấp nhận tề thương lai lịch chỉ là hắn dùng để tìm a n kỳ sinh thủ đoạn bao quát ma long cũng là hắn ám chỉ phía d ư ớ i mới có thể đến đây thăm dò an kỳ sinh thủ đoạn mà cho đến thiên kiếp d ư ớ i hắn mới thật sự xác định ăn kỳ sinh thân phận ngươi không phải thiên hoặc là nói không phải hoàn chỉnh thiên địa ý chí nghe nói lời ấy an kỳ sinh thần xác lại ngược lại có chỗ thư giãn h ắ người t ừ n n rất hiểu thiên thiên yêu thật sâu nhìn xem an kỳ sinh ngữ khí bình thản lại mang theo một vòng ba động ngữ khí của ngươi thái độ cùng đã từng người kia hào hào tương tự thật sao an kỳ sinh trong lòng có suy nghĩ chuyển động nhưng cũng không muốn đi suy đoán vị kia đạo nhất đồ chủ là như thế nào bởi mình hoặc là vì sao vứt bỏ đạo nhất đồ cái này thiên yêu lại là như thế nào sinh ra ngược lại hỏi ra trong lòng nghĩ hoặc tương lai thế sẽ có đại kiếp k i ê m một kiếp không chỉ là nhằm vào vạn tộc vạn linh cũng sẽ tổn hại cùng thiên địa ngươi lại đem ứng đối ra sao ngươi chỉ biết tương lai có kiếp lại không biết kiếp số vì sao thiên yêu đứng lơ lửng trên không hai tay chầm c h ầ m mở ra tựa như toàn bộ thiên địa đều vào lúc này s ô i trào vô cùng vô tận l i n h cơ từ hoàng cực từ tinh hải từ mỗi một tấp hư không dâng lên mà ra ngươi liền là kiếp ầm ầm cực tính đến cực điểm động chỉ là t r ớ c mắt mà thôi thiên yêu tiếng nói vang vọng đại thiên tri trước mắt thiên địa các nơi từng khúc hư không liền cùng nhau chấn động càng quét ngàn vạn linh cơ c u ộ n c u ộ n như d ồ n g mà tới khoảnh khắc mà thôi tinh hải bên trong một mảnh trói lọi vốn là kinh thiên lôi kiếp c h i hải chỉ một tháng o tăng vọt gấp m ư ờ i b á c h bại chính là đến ngàn vạn lần nhiều vô hình ý chí tốc thẳng vào mặt không chỉ là chiếm lấy nơi đây lôi hải càng tràn ngập vâu ngần vũ trụ an k ỳ sinh thần sắc biến hóa chỉ cảm thấy thiên địa giữa hư không hiện ra vô cùng tam hận tựa như muốn đem mình triệt để bài xích ra thiên địa bên ngoài ta liền lạc yếp vô biên lôi đỉnh quần quận tung hành p h ô thiên cái địa bao phủ mà đến an kỷ sinh thần sắc có biến hóa trong lòng bên trong gương sáng lại đột nhiên tỏa ra ánh sáng trước mắt mà thôi hắn nhưng vẫn từ nơi sâu xa cảm giác được một loại nào đó thiên cơ biến hóa h o à n g hốt ở giữa hắn tựa hồ thấy được tương lai thấy được so từng tại trong tế đàn thấy càng thêm tương lai xa xôi đồng dạng khắp nơi q u ạ n g hữu tinh không vạn linh câu d i ệ t c h i tướng đồng dạng vô biên hủy diệt tràng cảnh chiến tại vũ trụ tinh hải bên trong đại địch hắn lấy hắc bạch đạo bào, tóc trắng rủ xuống bay mắt như tinh hải khí sâu dài trời song quyền khép mở ở giữa thái cực hóa sinh trong lúc giơ tay nhấc chân tinh hà đứt gãy vũ trụ sôi trào kia là chính hắn chương bảy trăm m ư ơ i tám thuận lịch tùy tâm cũng từ ta kia là ta an kỷ sinh con nơi g ư co g i ú lại kia lấp loe quang ảnh bị nó mạnh mẽ ý niệm bắt giữ tiếp theo ở trong đầu phóng đại người bình thường xem người nhìn ra có chút đạo hạnh người nhìn xương mà người tu hành xem người nhìn hắn h ồ n nhìn hắn tâm khí tuyệt không nhận lầm chi khả năng người kia lại thật chính là mình đã từng tỉnh mộng xuân thu thời điểm lao đam lời bình luận lại lần nữa tại trong lòng hắn trải qua cái này liền là rụt ma hai cái quái vật tiên sinh tạm tâm lam linh đồng vờn quanh tâm kính phía trên nhìn t r ò n g chọc vào kia rất nhiều hình tượng cũng có được chấn kinh hãi nhiên chỉ thấy trong vũ trụ hai đạo nhân ảnh chiến đến bên i hoang cô quặng tinh không bên trong vạn tinh hải cốt phiêu lưu lại càng không biết có bao nhiêu cường giả mạo vung tinh hải khắp nơi đều là t à n thi tay cụt mảnh vỡ pháp bảo so với vũ trụ tuy là cổ kim hoàng tôn vẫn hiển nhỏ bé mà tại cái này hai đạo nhân ảnh giao phong phía dưới vũ trụ đều đang run sợ mạng lớn mạng lớn tinh không tại pha toái kinh khủng gợn sóng khuyết tán phía dưới đến ngàn vạn năm ánh sáng bên trong tinh hà đều bị xé đứ vô tận tiên thể tựa như đồ chơi đồng dạng bị rơi vãi ở trong hư không trở thành một đám mắt thường đều không thể gặp bờ mịt pháp thuật gì t h ầ n thông cái gì hư không tinh hà tại dạng này cường tuyệt va chạm phía dưới đều thành nhất là nông cạn giả tựa kinh khủng kinh khủng đối ứng trong trí nhớ vô số hình tượng tam tâm lam linh đồng phát hiện một cái vô cùng kinh người sự thật t i ê u giao chiến hai vị quái vật tiên sinh lại đều siêu việt trường sinh loại phạm trụ thậm chí đều đã không phải bất tử loại có thể khái quái quân c ư c ý chí tràn đầy mà ra đồ vật để nó hãi hùng kết vía an kỷ sinh phân thần chỉ là t r ớ c mắt bạo động lôi hải đã đem nó triệt để chìm ầm ầm giữa hư không có chiều dâng nhấc lên kia là cường tuyệt lực lượng tại va chạm ngàn vạn dặm tinh không bên trong nguyên khí c u ầ n c u ộ n linh cơ bành trướng tung hoành gào thét ở giữa tường đạo kinh khủng tuyệt luân vũ trụ p h o n g bạo tinh thần trong đó phiêu đãng như cắt đá xa xôi không biết nhiều ít vạn dặm hoàng cực đại lục đều bị liên lụy tường đạo hoàng tôn trận pháp bắn ra sáng chói thần quang có trí tôn trí bảo khôi phục tự chủ phát ra thần uy làm vỡ nát phồng lên mà đến kinh khủng gợn sóng giang g i c cự lực a n h kích phía dư không phạt h o á i mà an kỳ sinh lượn lở tại bên ngoài thái cửa đồ tại sau khi độ tiếp lần thứ nhất bị chính diện đánh tan đầu này tự xưng thiên phụ thiên yêu có lẽ không phải chân chính thiên địa hóa thân nhưng hắn có lực lượng lại là kinh thiên động địa kinh khủng hơn chính là hắn khí như trời mênh mông vô tận bất kỳ cái gì cùng nó làm đ ị n h nhân đều sẽ bị ngăn cách cùng thiên địa liên hệ thậm chí bị n h ầ m vào cái gì là thế gian đều là địch lúc này an kỳ sinh liền vô cùng rõ ràng cảm nhận được linh cơ cùng nguyên khí n h ầ m vào khiến cho an kỳ sinh không cách nào không chế giới này linh cơ thư không n h ầ m vào để hắn không cách nào xé rách hư không thậm chí na di tung h à n h đều đại đại nhận hạn chế thậm chí ngay cả hắn ngưng luyện linh bảo thậm chí cả tạo thành chính hắn thân thể nhỏ bé hạt nhỏ đều đang rung động một từ hạt phương diện bắt đầu tan giã nếu không phải là hắn đổi lại giới này bất luận cái gì một tôn phong vương đều sẽ tại cùng đầu này thiên yêu đối địch trước mắt sụp đổ triệt để giải thể trời sinh văn vật linh cơ bản ta hô hấp ngươi lấy linh cơ mà thành như thế nào là ta đối thủ vô tận thần quang sen lẫn bên trong thiên yêu đứng thẳng người lên lúc đến bây giờ hắn thậm chí chưa từng búng ra ngón tay chỉ bằng tâm niệm vừa đ ộ n g đã nhấc lên kinh động tinh hải to lớn c h i ề u dâng vô hình mà khí tức kinh khủng hóa chặt cái này một mảnh tinh hải hư không mặc cho thông tin trí năng cũng đừng hòng sẽ rách hư không trốn chạy diễn thế chi ma làm giết trong thang điểm điểm trúc hình như có chư thần tại thể phách bên trong t ụ n niệm kinh điển chấn áp bạo động ngàn năm tuyến nguyệt đã đủ để để hắn đem thái cực thần đình ngưng luyện ra hình thức ban đầu đến hoàng đình chư thần dù không có nhất nguyên chi số nhưng cũng viễn siêu chu thiên tinh đấu số lượng lúc này chư thần khôi phục tại huyết mục trong thần miếu chấn áp thể phách mặc cho kia thiên yêu nhìn chăm chú lại không thể ảnh hưởng đến thân thể của hắn lời nói vô căn cứ An hắn ánh m t l h than thở hồng lẽo, một tiếng,、hồng、trần thế t ụ cười có c h độc, tuy là thiên là trong đó, đều trở nên dối trá sao. Cười lạnh một tiếng quanh thân các nơi thần quang đã sôi trào lên dọc theo rất nhiều thần linh t r ô huyết nhục thần điện chuyển động biến hóa cho đến ngưng ở hắn chỉ trưởng ở giữa vánh ánh chi quang lại xuất hiện thái cực mà lần này cái này một bộ thái cực đồ bên trong cũng đã không có bên ngoài linh cơ tồn tại hắn sinh tại tuyệt linh chi địa sớm thành thói quen không có linh cơ tồn tại dù là tại giới này cũng không quá mức để ý linh cơ vấn đề nhưng cũng có chuẩn bị ở sau linh cơ với hắn cho hoa tới trên giờ bây dạy đều là ấ m mà không phải cường a t h tuyệt ý chí gào thét mà xuống nhấc lên triệu dân t r h ớ c mắt đã tới thư không tại hắn trước mặt tựa như phát sinh dối loạn hết thể công hướng hắn thần thông tựa như muốn vượt ngang vũ trụ mới có thể chạm đến hắn thân mà hắn phát ra thần thông lại không nhìn hư không đống nhiên mà tới không thể tránh né chỉ có thể ngăn cản Vâng anh! An、kỳ、sinh ánh ngưng ấn đẻ xuống, trong cơ thể hắn các loại động thiên lại đều phát sinh bạo động, cực tốc bành trướng, tựa hồ tiếp theo một cái chốc mắt liền muốn toàn bộ nổ tung lên. Thần thông giống nhau kỳ danh, lại muốn chiêu an hắn trong thân thể đầu tiên, muốn thôi động bọn chúng tựa chỉ thấy thể phát hồ theo chốc chiêu thể thôi chi kỳ kêu kỳ loại lại tiếp cái lại các mắt cảm một một mắt Một tụ, tốc tự cơ cực đều đầu bộ đẻ bạo bạo. chú ý một trận chiến này tam tâm lam linh đồng càng là trong lòng phát lệnh chỉ cảm thấy ngay cả nó đều suýt nữa nhảy dựng lên tạo phản bỗng nhiên nó trong lòng hơi động giống như cảm giác được cái gì thân hình không thấy như thế nào động tác đã vạch phá tinh h ả i chân hình dáng lâm đất rung núi chuyển như muốn lật trời khan sơn động tiên h bên trong cũng không để ý tới phong thập đà đá đám người h ã i nhiên l ó e lên một cái đã chạy về phía khan sơn đỉnh núi huyền chi lại huyền thông tiên c h i tháp đón đạo này quỷ dị khó lường thần thông an kỷ sinh tâm niệm vừa động phát ra hét dài một tiếng bất t h n h lình một n g ụ n nguy nga cự tháp hư ảnh từ sau người hiện hiện tháp lớp m ư ơ i hai m ư ơ i sáu tầm tầng, tầng lớp, lớp c h ấ n áp mà xuống trực tiếp chui vào hắn trong thân thể tại tinh hải chân hình bên trong giáng lâm dẫn dắt tinh đấu đồng dạng tản mát các nơi động thiên hội tụ thành trận ngăn cản kiêm một cô đến từ thiên địa s u ố i r ụ c bạo động tháp thông thiên cũng xúc điệp thông thiên tháp chi hạch tâm là tới từ long thực giới kiêm một khối thái ớt tinh kim h ắ n tạo thành không phải là giới này vật nếu nói có thể ngăn cản thiên ý s u ố i r ụ c tự nhiên lấy nó tốt nhất ông quả nhiên nương theo lấy một tiếng kéo dài không thôi phong minh thanh n m tinh hải chân hình bên trong xôi trào có a rõ ràng chi tiết dấu hiệu kia rất nhiều động thiên tinh thần trầm trầm truyền động mà huyết nhục trong điện phủ chiếm cứ từng đạo hoàng đình c h i thần cũng tất cả đều nhảy vọt mà ra hợp lấy tinh đấu đầu tiên diễn hóa xuất chu thiên tinh đấu lại trận ẩm ẩm lực lượng trình hợp nói đến chậm kỳ thực ngay cả một phần ngàn trước mắt thời gian đều không có hai người so ra mà nói ý chí chưa biến mất an k ỳ sinh một cái dậm chân nghiêng về phía trước đen trắng hoa văn rõ ràng đạo bào phía dưới nhìn như đơn bạc thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng so với trước đó diễn hóa thái cực trời hoảng sợ động hẳn cái này một câu nghiêng về phía trước dậm chân vô cùng nhỏ bé nhưng chính là như thế một cái không có ý nghĩa động tác vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng bàng bạc chi lực đã ẩm vang nổ tung ẩm ẩm do người huyết khí gào thét dâng lên mà ra tựa như một viên sao băng rơi vào đại dương m ê n h mông nhấc lên vô biên triều dân g lấy nhất là bạo ngược h u n g lệ tư thái t r ả đạp bốn phương tám hướng vạn dương giới lấy thể tu làm chủ huyết khí cường tuyệt thần t h ô n g quy về quân trưởng đấu chiến c h i năng cường hành vụ s o n g an kỳ sinh từ tới đây giới lại có ý định tránh đi thần khí hai đạo lấy thể chi đạo chủng tu thái cực thần đình diễn hóa mà đến vô thượng thần thông toàn bộ quy về tự thân quân trưởng có thể bắt đi man g u y ệ n trong nháy mắt nhưng vỡ nát sơn xuyên đại đ i ệ lúc này toàn lực bừng bừng phân chân phía dưới giống như n h ậ t nguyện tinh thần dù hắn ma động thiên điệu tựa như bánh mì ở trước mặt của hắn triệt để mở ra mặc cho ngươi nguyên khí bạo động linh cơ tứ ngược h ư không c a m thủ thiên điệu bài xích ở đây quyền quét ngang mà ra chi trước mắt đều đã thành k h ô n g rầm rầm h ư không như nước thủy triều run mạnh thiên yêu lập thân trong đó ngóng nhìn mà đi giống như có thể thấy được kia quần quận vô tận huyết khí bên trong có mọi loại pháp lý lưu t r u y ề n xen lẫn trong lúc mơ hồ giống như diễn hóa xuất một phương vô tận nguy nga thần thánh hùng vĩ cung điện tới thái cực thần đình không phải là ngôn ngữ phát tâm mà là huyết khí cùng thiên địa linh cơ va chạm như đánh nhịp trống giống như ba động dây đàn phát ra hàm thế thanh âm nguy nga thần thánh chi môn pha tạp đỏ sậm chi đao âm trầm đáng sợ chi thành xúc địa bạt thiên chi tiên ba chân hai t hai một đỉnh các loại tán thủ lưu truyền ngũ s á c thần quang xen lẫn có hỏa hồng cự viên gào thét trời cao có dư tợn g lê t ẩ m chi trệ có ngao du b i ể n cả chi cá có dương cánh giả thiên chi bằng muôn vàn thần thông mọi loại pháp lý đều là cấn tại đây nương theo lấy thần đình chi q u y n đủ trấn áp tinh hải k h ắ nơi đều trấn thiên địa tứ phương đều run kinh thiên động địa huyết khí nhất thời lừng lấy thuy hoàng một thức chiêu an chưa từng triệt để tàn đi đã ngược lại hóa thành một cái khắc thức cung lệ thần thông thiên địa nghẹn nào vô số người ngưỡng vọng khung trời chỉ cảm thấy một cố cường tuyệt ý chí hiện hiện thiên cung giống như thần vương ngồi xếp bằng mây xanh cựu tiên Tế chương bảy trăm mười chín muốn độ thiên quyển này cuối cùng nhập mộng đại t i ê n là hấp thu văn minh tẩm bổ bản thân đại đạo tu hành lúc đến trần chuồng chạy trần chuồng chớ nói linh cơ cho dù cho bụi một sợi cũng tuyệt không mang đi vạn dương chi trời sinh nuôi vạn vật hắn ân lớn lao nhưng đối với an kỳ sinh mà nói lại không phải như thế hắn t ừ nhập nơi đây đến nay thu hoạch nhiều viễn siêu trừ giới c h i hòa thua thiệt rất nhiều nhưng hắn chỗ thiếu người là giới này chi tu hắn chỗ thiếu người là giới này mở tu hành c h i đạo truyền thừa đến nay tiên hiển mà không phải giới này chi trời thiên đ i ệ tại ta gì thêm chỗ này câu nói này này phương thiên hạ ở giữa không người có thể nói nhưng hắn đến lại tiếng nói xuất khẩu trong lòng không minh một mảnh không có chút nào lo lắng thần ý càng phát ra xoay tròn như ý tâm không lo lắng thì xuất thủ càng không lo lắng nó i ý chí r i a n ra cũng càng phát thoải mái tuần tra nhiều năm mà nuôi ra đại thế cũng theo đó mà bừng bừng phấn chấn ta tại nhân gian đều vô địch túng cùng trời chiến làm sao như trời muốn ép ta cách đỉnh này trời trong chấp nhóm này cho dù là xa xôi tinh hải dương thần mấy người cũng không khỏi ánh mắt chập trờn ở trong đó cảm nhận được cường tuyệt đến cực điểm ý chí cái này tóc trắng đạo nhân nhìn như bình tĩnh bề ngoài phía dưới lại ẩn chứa như thế bá liệt khí phách làm cho rất nhiều biết rõ trong lòng người của hắn đều là chấn động Lao sư, xa xôi tự i hải, khói n tôn ân trong lòng động. h t nhiên giới này đến nay hắn còn chưa từng thấy qua lão sư từng có như vậy khí phát hiện ra trong tháng chốc tựa hồ lại về tới cựu p h ù giới khi đó lao sư quét ngang vô địch thiên hạ t a y hãn hải dẫn quần hùng thiên hạ tranh phong một trận chiến hành o ép quần hùng sân phong tuyệt đỉnh l à phong lần này giống như lại có tái hiện tại n g ư ờ i đấu đấu với trời ừ m trực diện một quyền này thiên yêu hở hưng ánh mắt bên trong lên vợ sóng giống như cũng có được kinh dị nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt kinh thiên va chạm tại lôi hải thiên kiếp bên trong trong vô ngân tinh không đông nhiên nổ tung ẩm ẩm như thiên tinh sụp đổ vạn dương cùng trời k i a đ ầ y trời phủ đầy đất lôi hải thiên kiếp tại thời khắc này tựa như do lớn nào hát hạ b ạ c khí trong n g á y mắt biến mất vô tung vô ảnh c u ầ n bạo hung tuyệt hư không triệu dân bài không trăm triệu dặm càng nhấc lên không biết bao nhiêu phong bạo đến m a i không hết tinh thần đều bị ngang ngược đè ép ra ngoài xa xôi không biết nhiều ít và dặm vẫn quanh hoàng cực mà đi quần tinh mang cũng vì đó chấn động bạo động từ hoàng cực ngữ vọng chỉ thấy t r o n ngày tinh quang đời trời càng hơn ô ô lôi vân chi thế quần tinh vẫn l giờ k h ắ c này cho dù là nhất là không cam lỏng nhất là tâm cao khí ngạo một nhóm người cũng tất cả đều t r ờ mặc lâm vào tinh mịch lực lượng như vậy đã đủ để kinh thiên cái này đã không phải phong vương lực hán đại thủy sơn không trời phía trên phong hình liệt thân hình khẽ run lên mặc cho lôi đỉnh nhắm đánh ra chóc thịt bong lại giống như chưa tỉnh nóng nhìn tinh h ả i ánh mắt bên trong đều là phức tạp ngàn năm đi qua trên lệch lại vẫn lớn hơn ạ phong hình liệt cầm lôi đao tay có chớp mắt rung động nhưng thoáng qua trong lòng lại kéo lên chống canh một là cồn bánh chiến ý nguyên dương như thế ta phong mẫu người vì sao không thể thét dài chưa rơi phong hình liệt rậm chân suốt đao đao quang giống như tấm lụa như ngân h à tại ù, ù lôi đỉnh khói động ở giữa phá kiếp mà ra chỉ một thoáng hào quang trung thiên h i ể n hiện đông châu phong hình liệt tấn thăng thông thiên tại đại thế giáng lâm đêm trước đ ị c h mà phong vương vê anh vê anh cơ hồ không phân tuần tự nguyên đ ộ c tú sở mộng giao cũng riêng phần mình phá kiếp mà ra ba người liên tiếp phá kiếp mà ra thông thiên phong vương phóng nhãn bình thường đây là đủ để kinh động một châu thậm chí cả thiên hạ đại sự nhưng lúc này bao quát ba người bọn họ tại bên trong lực chú ý của mọi người tất cả đều bị tinh hải bên trong tia kinh khủng dao phong hấp dẫn Dư ba người có lẽ có chật vật hoặc giống nhau trước đó mảy may không nhiễm hoặc trên thân mương máu nóng nhìn không trời tinh hải cảm giác tiêm một đạo phép tuyển hoàn vũ va chạm đều là sinh lòng nghiêm trọng dạng này va chạm tồn tại trong truyền thuyết đều ít có cho dù là phong vương đỉnh cao nhất cầm trong tay trí tôn trí bảo va chạm chỉ sợ cũng chưa chắc liền có dạng này vì thế sợ là chỉ có cực điểm thăng hoa trí tôn trí bảo va chạm mới có thể so xảy nga một tiếng kinh thế thanh â m ẩn chứa ngàn vạn va chạm hai đạo nhân ảnh xuyên qua nổ tung thần quang bên trong diễn hóa các loại thần thông oanh kích rốt cục một lần va chạm về sau dư ba dần dần bình ổn lại đen trắng hoa văn sen lẫn đạo bảo bị x é nứt lộ ra chật vật an k ỳ sinh trần c h u ụ i bên ngoài cánh tay vai con phía trên đều là da thịt lật ra bạch cốt dữ tợn thể phách của hắn cường tuyệt bình thường thời điểm dù là bị đánh nát thành đẩy trời hết n h nhưng một lần nữa ngưng tụ thân thể lãnh đạm lúc này da thịt của hắn sốc lên dường như hồ căn bản là không có cách tự trú khép lại hô hắn thật dài phun ra một n g ụ n trọc kh chỉ cảm thấy quanh thân huyết khí cũng vì đó dâng lên mà ra toàn bộ thân hình đều biến thành sắc h ô n g mà hắn dương mắt nhìn lại cách xa nhau mảng lớn tinh h ả i k i u thiên yêu vẫn lập tại chỗ tựa hồ căn bản không từng có mảy may di động nhưng một tập lôi quang biến thành m ạ c h bảo cũng bị xé rách lôi quang linh cơ hội tụ cùng nhân thể không khác thân thể bên trên lưu lại không biết nhiều ít đạo thật sâu trường ấn nhưng hai người dừng tay bất quá s á t vậy vậy rất nhiều trường ấn đã biến mất không thấy gì nữa duy chỉ có hắn p h u n ra nuốt vào phía dưới từ bốn phương tám hướng mà đến nguyên khí trường lòng quần quần chấn động vạn vật đều nguồn gốc từ với thiên n g u y ê tồn tại ở trong thiên địa lại có thể đụng tới ta thiên yêu vớt trước ngực cũng không tồn tại cho bụi hờ hững trên gương mặt không có chút nào biểu lộ nhưng ngươi không gây thương tổn được ta không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể thoát khỏi thiên đ ị a một mình tồn tại càng không khả năng có được sức mạnh vô cùng vô tận một lần va chạm trước mặt cái này tóc trắng đạo nhân kích phá trước người hắn trải rộng các loại hư không nhưng hắn khí tức nhưng cũng từ thịnh như mặt trời mới mọc cho đến ảm đạm như sao nhưng trời treo cổ kim dù làm ì n h hiện hóa thân người hắn bản chất vẫn cao xa như trời phản tục khó xem tu sĩ khó sở nay ma dù có thủ đoạn vô địch cũng cuối cùng không thể đột phá hạn chế làm bị thương mình chạm đến tự thân đã là cực hạn của hắn. không đả thương được an kỷ sinh quần áo tả tơi lại không có chút nào chật vật khí tức rơi xuống lại càng giống là bách luyện thành cường chầm ngưng màn ặ n g n g h ề quả thật không đả thương được sao ngóng nhìn kia á o trắng tiên h yêu hắn trên mặt đột nhiên có ý cười rất lạnh lại không còn che giấu ừ m an kỷ sinh thần ý thanh em chưa rơi t h i ê n yêu thần sắc đột nhiên liền có biến hóa trên người huyết sắc lập tức biến mất không thấy gì nữa hắn thân thể hơi đ ộ n g một chút lại tựa như ngoan đồng tại trên bờ c ắ t trồng chất thành lũy hóa thành xóa tung bột mịt chiếu xuống trời cao bên trong thiên ý vì sao an kỷ sinh đến nay khó mà nói ra đại khái nhưng thiên ý khó chẳng đến. nhưng một khi hắn tự hạ mà xuống hóa thân mà đi kêu ý nghĩa lại có chỗ khác biệt đại dương mênh ngông rộng lớn từ khó tới tay lấy ra một bầu có thể tự có các loại thủ phát nắm luận trời hắn có lẽ không bằng huyết mục chi khu cái này cái gọi là thiên yêu còn muốn kém xa lắm vạn vật diễn biến nửa theo thiên ý nửa tùy duyên thiên ý không phải tạo vật chủ cùng là huyết mục chi khu hắn có khả năng phát huy sẽ không mạnh hơn hắn đem mình từ trên bầu trời kéo vào hồng chân bên trong không hề nghi ngờ là bỏ phế chính hắn lớn nhất thủ đoạn mà cho đến cô động mà ra huyết mục chi khu tiêu tán Thiên、yêu t đạo, đạo, đạo này ý chí đã cường tuyệt càng không từng có mảy may suy yếu tựa hồ chính như hắn lời nói hết thẻ thiên địa dựng dùng người liền không thể tổn thương chi thiên ý ở khắp mọi nơi hắn uy cường tuyệt càng không thể chống cự mắt thấy ý chí hoành không mà rơi kỳ thế mạnh hơn cho dù là đối an kỳ sinh có lòng tin tuyệt đối tôn ân trong lòng cũng không khỏi run lên tự a hồ đây mới thực là t ử kiếp ai có thể vô kiếp t i ế n nguyên dương vương n ị c h tiên q u ậ t khởi một đường quét ngang vô địch không người có thể vì đó hàng kiếp vẫn còn có này lấy t r ờ i vì đó hàng kiếp đây mới thật sự là thiên kiếp tinh hải nơi nào đó hư không yên lặng thật lâu dương thần bọn người nhìn một màn này kinh hãi đồng thời cũng khó n é n q có ý dương thần càng là tiến lên sao động vĩnh sinh môn chủ nắp q u a tài muốn đem nó tỉnh lại làm sao cái sau kiên kỵ phi thường giả chết như là chết thật căn bản không phát g i gì hắn muốn chết huyết thần tê minh một tiếng dương thần bỗng nhiên thu tay nóng nhìn mà đi chỉ thấy kia tinh hải bị n g ạ nguyên bản lôi k i ế p chi hại vị trí lúc này đã bị một mảnh không thể hình dung thuần túy h ắ t cám chỗ tràn ngập thần quang từng khúc lan tràn những nơi đi qua hết t h ể hữu hình vô hình chi vật đều đang t ă n giã tinh thần h ả i cốt linh cơ nguyên khí thậm chí cả tia sáng đến mức vô luận bất luận kẻ nào nhìn lại thẳng tựa như kia một mảnh tinh không hoàn toàn biến mất không có thần thông tràn đầy không có thần quang khuấy động cũng không có song phương giao chiến tựa như một lần va chạm phía dưới hết thẻ đều biến mất xảy ra chuyện gì tinh hải các nơi đều là xôn xao nhưng tội ý bọn hắn lấy đủ loại thủ đoạn thăm dò lại cũng không có phát hiện kia va chạm chớp mắt đến t không khỏi có người bước ra bế quan tri địa hoặc hóa quan xuất hành hoặc sẽ rách hư không thẳng đến kia một chỗ va chạm tri địa mà đi trong đó nhất là lấy nguyên độc tú tốc độ nhanh nhất hắn hóa cầu vồng mà đi tốc độ so với phong hình liệt sở mộng dao còn nhanh hơn một bậc lao sư tôn ân rốt cục kìm nén không được một bước lên trời lướt ngang tinh hải mấy vạn dặm thẳng đến kia tính m ị c hư h không mà đi nhưng bất thình lình hắn thân thể chấn động một đạo hắn cực kỳ thanh âm quen thuộc trong lòng của hắn văng lên lập xuống k i u đình chỉnh hợp địa mạch người vận lao sư ông thần ý như kiếm đâm xuyên hết hạy Tại đạo này có thiên địa lạ ý b à o chuẩn bị đến cực hạn ý chí xuyên qua phía dưới an kỷ sinh trong lòng nguy cơ đột nhiên kéo lên đến tối cao nhưng càng là nguy hiểm trong lòng của hắn thì càng tỉnh táo hai tay triển khai diễn hóa thái cực đồ đồng thời tâm niệm một sợi dáng lâm khan sơn động tiên t r ù n g hợp kia tam tâm lam linh đồng sớm đã dựa theo phân phó của hắn bày ra tế đàn chuẩn bị xong rất nhiều tế phẩm đang vẻ mặt nghiêm túc cùng đợi cảm nhận được an kỷ sinh thần ý g á n g lâm lập tức phát ra một tiếng kêu khẽ vứt xuống sơn hà cũng giống như tế phẩm dòng lũ huyết quang lượt lờ ở giữa trực tiếp tỉnh lại hữu cầu tất ứng tế đàn cùng nó đồng thời An kỷ sinh thần kỷ ý câu h m m giống như mưu đổ đã đầu lâu. Bắt nói tế. Trước Thiên bên ngoài, thất thánh đánh cỡ, cảm tạ tể thiên tiên. Thiên, thiên địa sinh ra, giới này không thể tổn thương cờ, cảm bạch chủ chi. Câu 720, Hoàng đánh minh sinh không ngoài, này bên ngân n giới đại địa ra, này túng thiên yêu không nói từng cảm giác qua nhân gian đạo thiên ý thị giác a n kỳ sinh trong lòng cũng rất rõ ràng phải biết nhân gian đạo thiên ý bị hoàng thiên trà đạp vô số năm sập b à n sắp đến hắn còn như vậy không nói đến vạn dương giới l a lấy thấy đầu này thiên yêu trước mắt hắn tâm tư thay đổi thật nhanh đã để tam tâm lam linh đồng tại k h a sơn động tiên bên trong câu thông hữu cầu tất ứng tế đàn giới này không thể tổn thương chi giới khác lại như thế nào Vâng, vù vù chân lâm tinh hình một mảnh động, mảng lớn mảng lớn tinh quang bắt đầu đạm, lấy chú thiên tinh đấu xoay quanh rất nhiều động thiên lớn tinh cũng vù vù rung động, giống như cảm nhận được lớn lao nguy、cơ. Động thiên thiên thiên phản thiên dáng tinh toàn tinh chân hình, tinh đấu động thiên đều cơ hồ có giải thể xu thế. Một màn này kinh khủng bô biên, để khan sơn động thiên giữa giải một bắt rất trực thuộc từ trước mắt, thể thế. Một hải chi hải hải khuấy hàm chú chạm chỗ chế, hồ cảm được cơ. cơ có đạm, bộ đầu đấu yêu đấu đều xu lấy xoay địa, địa để lao bị bô ý tùy ý phong thập đà vung vẩy trường tiên quật cũng mảy may không làm nên chuyện gì chỉ có thể vô cùng đau lòng nhìn xem mình bồi dưỡng ngàn năm đầu tiên linh điền bị những n à y thất kinh linh thú t r ả đạp ông tinh hải rung động khan sơn c h i đ ỉ n h cũng tự có hồng quang dâng lên mà lên giống như một đầu quái vật hướng lên bầu trời r ỗ i ra vô số tinh hồng x ú c tu muốn bắt giữ trong hư vô tồn tại quái vật tiên sinh nguy cơ giáng lâm tam tâm lam linh đồng cũng là gấp tâm tư thay đổi thật nhanh thời khắc an kỷ sinh thanh âm đã rủ xuống lưu mà rơi、Và、anh dâng lên hồng quang đột nhiên cường thị ngàn vạn lần chỉ một thoáng mà thôi tinh hải chân hình đã bị nhuộn thành một mả vô cùng vô tận huyết sắc s ú c tu trải rộng tinh hải bao phủ động thiên như là một t r ư ơ n g vô cùng phức tạp to lớn mạng lưới đem kia một đạo như thiên kiếm sẽ rách hết t h ể ý chí bao phủ trong đó huyết quang ngập trời so d i vang bất cứ lúc nào đều muốn c u ộ n trào quá nhiều tràn ngập phía dưới khan sơn động thiên đều trở nên tả dị hung lệ bắt đầu ý chí chấn động thiên yêu hờ hững thanh â m lãnh khốc chuyển vang mà xuống giữa thiên địa bất kỳ cái gì thủ đoạn đều ngăn cản không được ta ẩm tinh hải rung động động thiên lặp đi lặp lại khan sơn n ư ớ ra cho đến vỡ vụn mạng lớn ngọn nú vỡ vụn thành phấn thằng nhìn tam tâm lam linh đồng quái vật tiên sinh chịu không được chúng ta liền chạy đi một màn này quá mức kinh khủng bị vô tận hồng quang ngăn cản còn có dạng này như thế cái này sát lực có thể xưng ơ kinh thế không thể trốn đi đâu được an k ỳ sinh ngưỡng vọng không trời ánh mắt bên trong nổi lên một vòng hồng quang thiên yêu cố nhiên không phải hoàn chỉnh trời nhưng hắn uy năng cường t u y ệ t giữa thiên địa c à n g là gần như không gì làm không được không bị phát hiện còn miễn bị phát hiện muốn thoát khỏi hắn độ khó có thể nghĩ chớ đừng nói chi là hắn căn bản không muốn trốn hô an kỷ sinh tập trung ý chí ngưng tụ quý nhất tại kia thiên yêu ý chí khóa chặt phía dưới bước ra một bước trực tiếp bước vào trong tế đàn hắn ngồi xếp bằng mới nhắc lông mày nhìn ra xa tâm tư trầm ngưng đã cực hắn biết rõ cái này thiên yêu vô cùng rõ ràng hắn tồn tại không ở chỗ thể xác thể xác mà ở chỗ nguyên thần hơi anh tại an kỳ sinh bước vào tế đàn sắp vậy vậy một đạo ý chí đã xông phá hồng quang trói buộc tại nghe ngóng rồi chuẩn tán tiên lam linh đồng nhìn chăm chú phía dưới â m vang ở giữa chém ra toàn bộ tinh hải chân hình khan sơn đ ộ n thiên thiên liệt vết tích từ trên x u ố n g dưới cho đến lan tràn đến kịa trên tế đàn ngoại ma chết tạm tâm lam linh đồng trong lòng có chút run dày ngàn năm tới nó đôi cái này tế đàn có cực sâu hiểu rõ tầng này hồng quang nhìn như mỏng manh. ẩm tế đàn chấn động mãnh liệt tiếp theo có gợn sóng quyết tán khan sơn trước mắt mà thôi đã hóa thành bột mịn tiêu tán tại trời cao bên trong kinh khủng hủy diễn sắp quyết tán ra tới không được phong thập đà giật mình mặt không còn chút máu theo bản năng thôi động tình quang triều tiên thần lực bừng bừng phân chấn hóa thành trường long đồng dạng bảo vệ tại linh điển linh thú viên trước đó tiếp theo một cái trước mắt cự lực tác động đến khan sơn động thiên triệt để nứt ra chiều dâng càn quét phía dưới tinh h ả i chân hình từng khúc băng d i ệ t đến mại không hết tinh thần đều như trong cuồng phong ngọn lửa bị một chút thổi tác triệt để hủy diệt giáng lâm giống tinh h ả i bên trong ngao quảng nỗ ngâm lại không thể không ra tay hắn tung hoành thép dài cường hoành thân dòng n g ố lượn đập nên đón hủy diệt tờ ơ ý lễ phá toái khan sơn động thiên bên trong k h i ế u nguyệt tham lang dơ thẳng lên trời mà dích o phát ra ham thế thanh â m cái này một đầu có phong vương tiềm lực cự yêu tại an kỳ sinh chỉ điểm nàn năm bên trong cũng có được cực lớn thuế biến huyết mạch hợp lấy mệnh cách. ông bị dư ba tác động đến đạo tạo thành như thế hủy diện kia hủy diện triều dân trung tâm hữu cầu tất ứng trong tế đàn càng l à phát sinh kinh tiên động địa kịch liệt biến hóa cương quyết ý chí xuyên qua thân thể nhưng cái này không hạn chế ngược lại là lớn nhất hạn chế dù cho là lúc này an kỳ sinh cũng tuyệt đối không thể đem thiên địa vũ trụ tinh hải nhét vào trong đó thậm chí như cái này thiên yêu ý chí chưa từng đuổi theo cho dù là hắn cũng không có biện pháp đáng tiếc cái này thiên yêu tự cho là giữa thiên địa không chỗ có thể đạt thương lại chưa từng chút nào do dự sẽ rách hồng quan cách trở xông vào trong tế đàn hiến tế theo an kỳ sinh tâm niệm vừa động ma quỷ nhỉ non âm thanh lại xuất hiện một đạo mắt thường thậm chí cả thần ý đều không thể bắt giữ ba động ngay tại trong tế đàn chậm rãi hiện hiện cái gì giờ k h ắ c này thiên yêu hờ hưng mà cường tuyệt ý chí rốt cuộc xuất hiện chấn động kịch liệt hắn cảm nhận được lớn lao nguy cơ đột kích nguy cơ nguy cơ đây là đủ để hủy diệt mình ý chí kinh khủng đồ vật không có khả năng t h i ê n yêu chấn động ý chí bắt đầu chấn động kịch liệt có thể nào tổn thương ta có thể nào tổn thương ta tuy là trời cũng không phải không gì làm không được ta cảm nhận được sợ hãi của ngươi hồng quang lượn lờ bên trong an kỷ sinh không chút nào cho cái này thiên yêu ý chí mảy may cơ hội t h ở dốc trực tiếp phát động từ được đến cái này hữu cầu tất ứng tế đàn đến nay quy mô nhất là hùng vĩ một lần hiến tế ẩm ẩm hư không bạo động phá toái tinh hải rung động tại tam tâm lam linh đồng ngao quảng khiếu nguyệt tham lang thậm chí cả động thiên bên trong tất cả còn sót lại người linh thú nhìn chăm chú phía dưới tinh hải gió nổi lên vô hình mà có chất cuồng phong nhấc lên mắt trần có thể thấy hủy diện tinh hải khan sơn động thiên phế tích thậm chí cả mảnh này tinh hải chân hình bên trong ngàn năm tích xúc linh cơ hết thể bị gió lốc cắn quét lao nhanh như dòng chui vào kia ngập trời giữa h ư n g quang chui vào kia một mảnh trong tế đàn đây là an k ỳ sinh ngàn năm tích lũy tất cả linh cơ linh bảo linh điển linh mễ hết thể hết thể hết thể tại hắn một ý niệm trở thành chết theo đạo này thiên yêu ý chí tế phẩm ẩm ẩm nương theo lấy một tiếng như sấm nổ vang kinh thiên chu lên an k ỳ sinh thần ý giống như một chút bay vụt đến khung trời trí cao cường đại trước nay chưa từng có hoảng hốt ở giữa hắn thần ý giống như xuyên qua đường hầm hư không thấy được tế đàn đối diện cô quặn vô ngần giữa hư không có một vòng lớn đến không thể hình dùng che không biết cỡ nào rộng rãi hư không rực rỡ kim quang cầu quang cầu phóng xạ rất nhiều thế giới hắn s á c rực rỡ kim hắn chỉ riêng huy hoàng mà lúc này tại kia khắp nơi quảng hữu tinh không bên trong đang phát sinh một trận kinh thiên đánh cờ một đạo vô tận tinh quang ngưng tụ mà thành vĩ nạn thân ảnh chắp tay giữa hư không khí tức mênh ngông như biển mà tại hư không tám ặ t là lục đạo đồng dạng lượn lờ thần quang bên trong thần t h á n h hình bóng giữa hư không hình như có chư giới chìm nổi tĩnh mịch mà thần bí bảy tòa đạo đài vắt ngang giữa hư không lẫn nhau xa x ô i ướt vạn dặm lại như ngồi đối diện nhau một phương sáng trên đó như sao quân cờ lấp lóe hào quang trong bàn cờ giống như ngay tại triển khai một trận l i ề u chết chém giết lại không biết ai cùng ai là địch kia là hoàng thiên đánh cờ người chẳng lẽ tinh không lâu chủ cùng thái long đạo nhân năm người khác là ai an kỷ sinh trong lòng nổi lên vợ sóng cũng đã nhận ra trong đó hai đạo nhân ảnh là ai tinh quang lượn lờ người rõ ràng liền là h ư u cầu tất ứng tế đàn người sáng lập cùng nó đánh cờ một trong số đó lại chính là kia hoàng thiên giới thái long đạo nhân hai người giao phong cho đến bây giờ cũng chưa từng kết thúc thậm chí càng diễn càng liệt sao hô hắn tâm niệm vừa mới chuyển động giữa hư không Kêu hết thể hình tượng toàn bộ băng diện an kỷ sinh thần ý chạy trở về chưa tiêu hóa chứng kiến hết thể liền nghe được một đạo kinh tiên động địa ý chí tê minh thanh âm giữa thiên địa tại sao có thể có mạnh như thế tuyệt tồn tại không thể hình dung chân kinh khó nói lên lời tuyệt vọng nương theo lấy tế đàn rung động muốn nước thanh âm an kỷ sinh cảm nhận được thiên yêu ý chí bên trong vô tận không cam lòng cùng chân kinh giống như chưa hề nghĩ tới thế gian còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại xa xôi vô tận hư không một đạo ánh mắt không ngờ quay diệt thiên yêu ý chí hoàng thiên giới cùng tinh không lâu chủ ai sẽ thắng an kỷ sinh trong lòng một b ầ m nhưng nghĩ lại đã nhóm l ử a thần ý muốn phong trấn thiên yêu hắn biết được thiên yêu ý chí nguồn gốc từ vạn dương thiên đ ị a trừ phi triệt để hủy diệt thiên đ ị a nếu không tuyệt đối không thể đem nó triệt để diệt sát địa tinh không lâu chủ một đạo ánh mắt quay diệt nó ý chí chỉ là thuận tiện mục đích thực sự là đem này mới thế giới k h ó chặt không muốn có biết như hắn đánh hạ hoàng thiên giới. như vậy xuống một cái đứng muối chịu xào người liền là vạn d ư n g giới ông an k ỳ sinh tâm niệm chấn động ngũ sát thần quang hoành không m à hiện tam hoa tùy theo nở rộ một thân pháp lý tung hoành sen lẫn ở giữa hóa thành một ngụm tương tự thái cực bắt quái lô hư ảnh hắn hiến thế tới đây giới đoạt được hết thẻ ngoại vật mà không phải thiên yêu ý chí sở cầu cũng chỉ là đánh cho trọng thương mà thôi thiên yêu là giới này chi thiên một góc muốn đem nó hiến thế chỉ sợ sẽ dẫn tới toàn bộ vũ trụ bạo động như thế không cần trở đến tương lai vũ trụ vạn linh ngay lập tức sẽ chịu đựng tận thế tờ ơ lễ đó là ai quả nhiên theo an k ỳ sinh thần ý sôi trào hóa thành lồng giam trước mắt hắn trong tâm hải đầu kia thiên yêu suy yếu đâu chỉ gấp mười ý chí lại lần nữa nổi lên hắn giống như nhận lấy lớn lao kinh hãi thậm chí không có trước tiên phát hiện mình bị thái cực bắt quái lô bao phủ ngươi sẽ không hy vọng nhìn thấy hắn trong tế đàn an k ỳ sinh chậm rãi nhắm mắt k h í tức rơi xuống thần ý lại khuấy động đến t u y ệ t cao ngươi cũng sẽ không có thời cơ nhìn thấy hắn Vâng, sen lẫn bắt quái lô bên trong, pháp quái lý lô bắt thiết yêu, yêu ý chí bạo động túng thụ trọng thương nhưng hắn vẫn cường tuyệt chỉ một thoáng an kỷ sinh tâm hải dương sóng một trận hung hiểm đến cực điểm thần ý giao phong liền triển khai như vậy thinh không vô ngẩn quần tinh lẫn l õ mà lúc này tại hoàng cực bên ngoài nhưng lại có một mảng lớn thiếu thốn vùng hư không kia tựa như lô đen thôn p h ả lấy đến gần hết thẻ hữu hình vô hình tri vật thậm chí cả tia sáng cùng thần ý đều không thể tới gần lôi kiếp chi chiến đã kết thúc nhưng lần này lôi kiếp chi chiến tạo thành ảnh hưởng vừa mới bắt đầu l à n tràn hô hô giữa hư không có đến từ chư phương thế lực chư tộc cao thủ xa xa mà trông hoặc t h ầ n sắc nặng nề hoặc mang lo lắng cũng có được trong lòng người nhẹ nhàng t h ở ra ẩm nương theo lấy một đạo ý chí cường đại hoành không chấn động một vòng nắng gắt nổ tung nguyên độc tú huy sái thần quang lảo đảo lui lại lại một lần nữa s u n g kích thất bại để trên mặt của hắn hiện hiện không c a m lòng mảnh này t ì n h không hư vô bên ngoài có khó mà hình dung cự lực ngăn cách cho dù là hắn lại đều không thể tới gần nhưng hắn chưa từng từ bỏ vớn quanh hư không mà đi từ đủ loại góc độ thi triển rất nhiều thần t h ô n g lần lượt thăm dò lần lượt sung kích càng xa xôi phong hình liệt gánh đao mà đứng trên mặt có lây không cam l ò n g cùng thở dài đạo này bình t h ư ớ n g vô hình hắn cũng vô pháp vượt qua nguyên dương đại đế có thể thắng sao một trận chiến này tề thương xếp bằng ở một chỗ trên núi hoang nóng nhìn tinh không lâm vào độ sâu bản thân trong hoài nghi ta trong trí nhớ đồ vật đến cùng là cái gì ta thật trở về quá khứ sao đã từng hắn cũng từng có hoài nghi nhưng chưa bao giờ có dạng này toàn bộ phủ định hắn cơ hồ đã xác định chính mình là kia cái gọi là thiên yêu phái tới thăm dò nguyên dương đại đế hắn không biết một trận chiến này a i t h ắ n g ai thua chỉ biết là trong trí nhớ mình tương lai chỉ sợ là sẽ không phát sinh thất thủ giữa hư không nguyên dương vương sẽ còn trở thành tương lai nguyên dương đại đế sao không có nguyên dương đại đế còn sẽ có hành ép thế gian thiên đình sao còn sẽ có người trình bày trong truyền thuyết tiệt thiên tri đạo sao thông thiên tháp sẽ còn tồn tại sao ai lại có thể lập thiên điều còn có thần cư ba mươi sáu trọng thiên người ở tầng bảy mươi hai địa thiên nhân ngăn cách không xâm phạm lẫn nhau sao còn có ai có thể vượt trên tương lai quân hùng vô số loại nghi vấn sông lên đầu tề thương giật mình phát hiện như tương lai không có nguyên dương đại đế cũng sẽ không trở nên càng tốt đẹp hơn tương phản cái này trước nay chưa từng có đại thế rất có thể sẽ trở thành vạn tộc vạn linh lớn nhất tai nạn quân hùng tranh phong hán kinh khủng chỉ sợ sẽ không thua kém đã từng t r ừ tộc c h i chiến a ngay cả chính tề thương đều chưa từng phát giác được mình tâm tư suy nghĩ so với ngàn năm trước đó đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nguyên dương đại đế hô tề thương lòng mang phiền m u ộ n thời khắc một ngọn gió lưu gào thét mà tới tôn ân dậm chân đi xuống trời cao tại núi hoang trước đó ngừng chân dừng bước có chút nhấc lông mày nóng nhìn tề thường cất cao giọng nói tê minh ta muốn đi gấp lợn ư kiểu châu ngươi nhưng nguyện theo ta tiến đến